Phản kích đến rất nhanh, Hồ Vĩ Khang trực tiếp ném ra Tỉnh Lũng Nguyên qua châu gió điện hàn ngục, nói cái gì lần này là bẫy, là vì lừa dối Tỉnh Tây Sơn người Quáng chủ kia 800 vạn. Kỳ thực, đây căn bản là cái bẫy trong bẫy. A, nói thế nào? Hắn lừa gạt không phải Quáng chủ 800 vạn, mà là bất kỳ tin tưởng hắn lần này lời nói, theo hắn đi tới Tây Sơn, tự cho là có thể giàu to ngu xuẩn. Lâm Bạch Dược cười lạnh nói, ngươi nhìn chằm chằm chính là 800 vạn, hắn nhìn chằm chằm chính là tiền của ngươi cùng ngươi mẹ. Nếu không là ở Tỉnh Tây Sơn thâm căn cố đế, hắn nơi nào đến sức lực đem người mang tới Tỉnh Tây Sơn đi xử trí? Mà từ hắn ở như vậy trong thời gian ngắn bố trí ra như thế kế hoạch hoàn mỹ, lại có biết tuyệt không phải lần đầu tiên, qua châu gió điện hạng mục hợp đồng đã sớm tồn tại, mà lại chỉ là vì lừa người đến tỉnh Tây Sơn lưu tài hại mạng mà tồn tại. Sở Cương trong mắt bắn ra lửa giận, hắn có chút lý giải là cái gì Lâm Bạch Dược chuẩn bị đối với Hồ Vĩ Khang làm lớn chuyện, hung tợn nói, muốn hay không ta tìm người đem hắn làm. Cương ca, ngươi lại quên lời của ta nói, đánh đánh giết giết không có đường ra. Đối phó Hồ Vĩ Khang, muốn ăn miếng trả miếng, hắn có thể đặt bẫy đến như ta, ta cũng có thể đặt bẫy đến như hắn, ai thắng ai thua, ai sống ai chết, liền xem ai càng thêm tham lam. Lâm Bạch Dựa cười bằng phẳng mà bình tĩnh, nói: Ta có lòng tin, Thua khẳng định là hắn. Bởi vì hắn dựa vào lừa dối Mưu Sinh, đặt bẫy lừa người là hắn sinh tồn có ý nghĩa. Ta không giống, ta không cần dựa vào lừa dối đến kiếm lấy của cải, vì lẽ đó hắn nhất định sẽ so với ta càng tham lam. Lời tuy như vậy, có thể cùng người như vậy đánh cờ, không thể nghi ngờ là tranh ăn với hổ, Sở Cương khó nén lo lắng, nói: Hồ Vi Khang nếu là thật sự lưng có mạng người, ngươi ở Đông Giang có thể bị nguy hiểm hay không? Càng là thích chơi trêu người tâm người, càng là không thích xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hồ Vi Khang đã nổi lên cung, muốn dẫn ta đi tỉnh Tây Sơn, như vậy. Hắn chỉ khả năng ở Tây Sơn Hạ sát thủ. Đông Giang thị bên trong, ta là an toàn, huống hồ có đường tiểu kỳ 24H một tấc cũng không rời theo dõi hắn, không sợ hắn chơi ra trò giang gì. Sở Cương nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy quá mạo hiểm, nói: "Bạch dược, nếu không vẫn là báo cảnh sát chứ. Ngươi là muốn người làm đại sự, phạm không được tự mình tham gia cùng như vậy kẻ liều mạng tranh tài. Đánh dẫn không chết, tất được hại." Chính là bởi vì Hồ Vĩ Khang là sinh Bồ Tát, không phải bình thường tên lừa đảo, muốn đối phó hắn, cần nhất đoạn mất bội tấc, lại lột ra rút gân. Bằng không, chờ hắn thở ra hơi, khi đó không chỉ có ta, liền các ngươi đều sẽ gặp nguy hiểm. Chương 51, vì thượng giả phân ưu. Lâm Bạch dược cùng Sở Cương tỷ mị bản giao hắn kế hoạch, lại từ lý đại lao bản ga ra mượn tới chiếc kia đầu hộ chạy, bất quá vì phòng ngừa Hồ Vĩ Khang nghe nói qua cái này biển số xe, tìm người mang lên cái giả giấy phép. Hiện tại giao quản độ ngành đối với xe cộ quản lý qua quýt bình bình, không giữ liệu lớn nối mạng thời đại, bộ thẻ xe cũng căn bản không thể nào tra lên. Bất quá, Lâm Bạch dược không phải vì tránh né vi chương cùng làm gì trái pháp luật chuyện, hắn chỉ là để người vào nhất. Chi tiết nhỏ quyết định thành bại. Đối phó Hồ Vĩ Khang, tuyệt không có thể xem thường. Sau đó Lâm Bạch Dược cùng Sở Cương giắt tay nhau đi tới Ninh An Điền sản. Ninh An Điền sản đăng ký đăng ký nghiệm tiền nghiệm tố chất các loại trình tự đẩy mạnh tốc tốc, lại mấy ngày liền có thể lĩnh giấy phép hành nghề. Theo quy định kỳ thực không thể nhanh như vậy, nhưng Khương Tâm Di tựa hồ tại công thương bộ cửa có rất cứng quan hệ, không cần người khác đứng ra, một đường đèn xanh, cần mấy công việc ngày hoàn chuẩn, tất cả đều trước tiên cho đi, quả thật là có người dễ làm chuyện. Trước tiên mở ra cái hội, hội trên phương trung khúc đưa ra, công ty sáng lập, bước kế tiếp mục tiêu là cái gì? Là muốn tích cực nắm tiến hành bất động sản khai phá kiến tạo sau đó tiến hành thương phẩm phòng tiêu thụ cùng vật nghiệp quản lý các loại đồng bộ phục vụ vẫn là tổ tiên xây công trình kiến trúc đội từ ban bạc công trình thiết kế đồ chỉ phòng ốc trang trí làm lên hoặc là trực tiếp cùng những khác khai phá thương liên hợp làm phòng ốc người đại lý thuê đầu tư cố vấn trí nghiệp cố vấn các loại phương hướng lâm bạch dựa cười nói ý kiến của các ngươi đây phương trung cúc nhìn về phía hình nguyên duy hiển nhiên bọn họ trong âm thầm trao đổi qua ý kiến hình nguyên duy nói hiện tại thị trường như thế kinh tế đình trệ nắm nguy hiểm quá lớn không bằng vững vàng làm công trình lấy lâm tổng cùng sở tổng ở trong thành phố quan hệ tương quan thị chính phương tiện cải tạo công trình những nên có thể trú đầu chờ đem đội ngũ luyện ra, lại có nổi tiếng, một khi thị trường chuyển biến tốt, lại cầm khai phá, làm ít mà hiệu quả nhiều. Hình Nguyên duy lời ít mà ý nhiều, không có Đinh Lực Dân biết ăn nói, nhưng hắn điểm xuất phát nhắm vào thị chính phương tiện, đây là rất thông minh cũng rất vững vàng cách làm, vừa có thể giảm thiểu nguy hiểm, cũng có thể làm cho công ty đặt chân. Lâm Bạch Dược nhìn về phía Khương Tâm Di cùng Đinh Lực Dân, nói, hai người các ngươi đây. Khương Tâm Di nói, ta đối với thị trường không mất cảm. Lâm tổng nói thế nào, ta làm thế nào. Đinh Lực Dân cười hì hì liếc nhìn Khương Tâm Di, lấy lòng nói, Khương tỷ nói cũng đúng, ta nghĩ công ty đại phương hướng dựa cả vào lâm tổng sở tổng nắm giữ chúng ta là tiểu binh chỉ để ý song pha chiến đấu chính là cương tâm di mặt cười lạnh lạnh, không phản ứng hắn sở cương vẫn không quá yêu thích đinh ních dân miệng lưỡi chân chu bất quá hắn là lâm bạch dược tự mình chiêu đi vào cũng không tốt quá không nể mặt mũi nói lâm tổng đã nói ba cái hôi thối thợ dậy lại hơn ra cát lượng có ý kiến gì liền nói thẳng nói tốt sẽ coi khen thưởng nói không tốt cũng không liên quan tiếp thu ý kiến quần chúng mà lâm bạch dược tán thành gật gù đinh ních dân được sự cổ vũ nói vậy ta liền cả gan nói ta cảm thấy lâm tổng vẫn là muốn nắm ồ lâm bạch dược tới điểm hứng thú Nói, lý do đây. Được khen là thương tổ chiến quốc đại phú hào Bạch Khuê nói qua đến một câu, người bỏ ta lấy, người lấy ta cùng. Hiện tại mọi người đều sợ nắm, tháng trước Thành Nam có khối vị trí không sai đất, có người nói tìm được 90 đồng 1 mét vuông bán thấp, gần như tặng không, còn là không xí nghiệp đồng ý ra tay. Cái này thời điểm, ta có linh cảm, chính là người bỏ ta lấy cơ hội tốt, dù là trong thời gian ngắn thị trường sẽ không đàn hồi, trước tiên đem độn ở trong tay, ngày sau cũng tất nhiên sẽ tăng vọt. Lâm Bạch dược đối với Đinh Lịch dân nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn một cái làm thiết kế, ở năm 98 thị trường phổ biến kêu lên tình hôn xuống. Có thể có phần này ánh mắt đúng là hiếm thấy. Vì lẽ đó nói, tuyệt đối không nên trông mặt mà bắt hình dong, lại càng không muốn lấy lời nói lấy người, chất pháp không hẳn là ngu xuẩn, láo lỉnh cũng chưa chắc không có tài cán. Việc ở năm 2008 khủng hoảng kinh tế lúc nói qua đến một câu, người khác tham lam lúc ta sợ hãi, người khác sợ hãi lúc ta tham lam. Nay cùng bạch khuê danh luôn có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, chỉ là bạch khuê so với phép sớm hơn 2000 năm. Đọc sử khiến người sáng suốt, hiểu được sống học linh hoạt sử dụng, lão tổ tông trí tuệ, liền biến thành trí tuệ của chính mình. Đinh Lịch dân làm được. Về phần hắn nói giá đất 90 đồng 1 mét vương lịch sử giá rẻ, cũng không phải chuyện cười, mà là chân thực tồn tại. Nhìn Trung Quốc nội thổ địa nhượng lại chế độ, cơ bản trải qua 3 cái giai đoạn. Sớm nhất là kinh tế có kế hoạch giai đoạn, thổ địa phân phối hoàn toàn bị trung ương chính phủ lúng đoạn, địa phương chính phủ tác dụng cực nhỏ cực nhỏ, giai đoạn này không đáng kể cái gì giá đất. Sau đó cải cách mở ra, từ từ gia tăng thổ địa khai phá lợi dụng, nhưng vẫn không có sáng tỏ pháp luật điều khoản làm ra tỉ mỉ quy định, đây là vượt tảng đá qua sông giai đoạn, tích lũy kinh nghiệm, cũng ăn rất nhiều vị đắng. Mãi đến tận năm 1988, thổ địa quản lý pháp Quy định, tuyệt đại đa số kiến thiết đơn vị hẳn là thông qua thổ địa nhượng lại phương thức thu được thổ địa quyền sử dụng. Thổ địa nhượng lại kim chính thức leo lên võ đài lịch sử. Thế nhưng, thổ địa quản lý pháp không có quy định cụ thể nhượng lại phương thức. Từ 1990 năm đến năm 2002, hầu như tất cả thổ địa nhượng lại đều là thông qua địa phương chính phủ cùng sĩ nghiệp đơn vị trong âm thầm đóng cửa đàm phán thu được. Cảnh này khiến thực tế thành giao giá cả thấp hơn nhiều thị trường tiêu chuẩn định giá. Tỷ như, năm 1998 thủ đô thổ địa nhượng lại kim là 43 USD, chiếm thủ đô năm đó GDP tổng giá trị 2% không tới. Tô phải toàn tỉnh thổ địa nhượng lại kim chiếm so với không tới 0.5%, còn đông Giang có thể bỏ qua không tính. Một mặt là bởi vì bán không được, mặt khác là bởi vì thổ địa nhượng lại kim thật sự quá tiện nghi. Đông Giang thổ địa nhượng lại kim tiêu chuẩn định giá ở 200 đồng trên dưới di động, có thể đó là góp ý quanh 5 phần. Không bình thường nhân đại, tỷ như năm 593, 94 bất động sản hưởng hực nhất thời điểm, tăng đến 600 đồng. Hiện tại cũng là không bình thường nhân đại, bợn biển Vỡ Tan, giá phòng sở giá, thổ địa nhượng lại kim tự nhiên cũng đến đi theo liền thành phố. Nhưng, cái ngã 90 đồng cũng đúng là thái quá cực điểm. Có đúng không? Liên quan tới tăng vọng, ngươi có cụ thể dữ liệu chống đỡ sao?" Lâm Bạch Dược tiếp tục hỏi. Đinh Lịch Dân vẫn là cợt nhả nói, "Đây chỉ là cá nhân ta suy nghĩ lung tung, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có bằng chứng." Bác Tống Sĩ phu Vương Vũ sự ở, tiểu xúc tập, bên trong viết, trọng thành chi trồng, song khuyết chi dưới, thước tấp đất, cùng kim đồng giới, lại có biết càng là phát đạt xã hội, càng là thổ địa giá cả đắt giá, bác Tống như vậy phồn hoa thịnh thế, càng tấp đất tấp vàng. Lại nhìn chúng ta hiện tại, kinh tế càng ngày càng mở ra, nhân khẩu lưu động càng ngày càng lợi hại, nông thôn yêu thích hướng về trong thành thị xuyên, thành thị nhỏ yêu thích hướng về thành phố lớn xuyên dân sinh bốn dạng, ăn, mặc, ở, đi lại, hiện tại ấm no giải quyết, tháng ngày qua tốt, ai không muốn mua nhà, này cùng bắt Tống biết bao gần húi, có thể trong thành thị thích hợp. Ở lại thổ địa chỉ có như thế điểm, vật lấy hiếm làm bị quý, sau đó cũng sẽ tấp đất tấp vàng. Lời nói này không có bất kỳ cụ thể dữ liệu chống đỡ, nhưng nói có sách, mách có chứng, cổ kim chiếu giỏi, khá có sức thuyết phục, nhượng người vừa nghe liền cảm thấy tựa hồ rất có đạo lý. Trần Hạo như nói, ta không biết bất động sản giá thị trường, nhưng liền tiêu thụ tới nói, tiền nghi, vật liệu phép tiền nghi, cắt đá tiền nghi, vì sao tiền nghi? Khẳng định là bởi vì bán không được. Không có bên mua, thành phẩm cao thấp không có chút ý nghĩa nào. Ta cảm thấy, cần phải làm nghiên cứu thị trường, nhìn dân chúng mua nhà ý nguyện. Lâm Bạch dược quay đầu hỏi Hồng tỷ cùng Diệp Tây, các ngươi đồng ý mua nhà sao? Hồng tỷ nói, trước đây là muốn mua không tiền, dù sao người cả nhà ở ở hai gian phòng nhỏ bên trong không tiện, hiện tại vẫn là không tiền, nhưng cũng không thế nào muốn mua. Nghe người ta nói nhà chỉ có thể càng tiện nghi, mua cái 100 mét vuông đến hơn 3 vạn, an thịt người đây, vẫn là chờ xuống giá lại mua. Nang đại biểu chính là một nhóm người, trước mắt có nhà ở lại, điều kiện không được, muốn thay đổi nhưng không quá to lớn động lực còn ôm đổi trướng giết hạ giá tư duy theo quán tính. Diệp Tây suy nghĩ một chút, nói: ta cũng không nghĩ tới mua. Một mặt là giá phòng không ổn định, khả năng còn có thể hàng. Mặt khác ta còn không xác định chính mình muốn ở nơi nào sinh hoạt, không cần thiết như vậy sớm ở Đông Giang mua nhà. Nàng đại biểu chính là mới vừa tham gia công tác không mấy năm người trẻ tuổi, còn không có tìm đến nghỉ chân một đời điểm dừng chân, lại càng không như hậu thế như vậy, đem nhà xem thành đầu tư thương phẩm. Nhưng hai người cũng có điểm giống nhau, đó chính là đều cho rằng giá phòng còn có thể xuống. Dù sao từ năm 1995 bắt đầu giá phòng hạ xuống không nứt, đến hiện tại vẫn không có bất kỳ tăng lên thế. Hưng, ý của mọi người thấy ta biết rồi. Bất quá, ta cho rằng giá phòng sang năm nhất định sẽ báo phục tính tăng. Hiện tại nhập thị, như linh quản lý từng nói, là thời cơ tốt nhất. Lâm Bạch dường ánh mắt thâm thúy như vực sâu, nói chuyện giọng nói không thể nghi ngờ, nói, chúng ta không chỉ có muốn bắt xây lầu, còn muốn giúp trong thành phố giải quyết tàn tạ nhà lầu vấn đề. La Kha, ngươi từ cục kiến thiết kiếm đến tư liệu cho mỗi người phát một phần. đã sớm chuẩn bị La Kha cầm lấy trên bàn bảy đặt văn kiện thật dày, ở Diệp Tây dưới sự giúp đỡ cho mỗi mặt người trước thả một phần. Phương Trung Khúc mấy người thật lòng vừa là xem, vừa nghe Lâm Bạch Dược nói chuyện, Đông Giang thị tản tạ nhà lầu hạng mục có 35, báo xây hơn 200 vạn mét vuông, đọc lại hiện phòng diện tích hơn 30 vạn mét vuông, bỏ không thổ địa 13.0000 mẫu, bốn ngân hàng lớn cùng các quán thương lốc nợ khó đòi cao tới mấy ức. Những thứ này tản tạ nhà lầu sở tổng đã thực địa khảo sát qua, chủ thể kết cấu phần lớn đã hoàn thành, còn có bộ phận kỳ thực chỉ còn giữ lại lầu trong cơ thể tường ngoài trang sức, lau bụi, cửa sổ cùng pha lê lắp đặt cùng thủy điện lắp đặt các loại, chúng ta nên ăn địa sản, chuẩn bị làm vị chính phủ phân ưu, chọn mấy cái tản tạ nhà lầu hạng mục tận lớn nhất cố gắng đem những thứ này tản tạ nhà lầu một lần nữa bàn sống. A, phương trung quốc biết rõ những thứ này tản tạ nhà lầu liên lụy phức tạp, khuyên đủ, lâm tổng vẫn là lại suy nghĩ một chút, năm có thể, hiện tại giá tiện nghi, đột ở trong tay đến không ăn thua còn có thể coi như đầu tư, có thể tản tạ nhà lầu rất có thể sẽ còn nhiều cái lợi ích tương quan vương, lẫn nhau quyền trách không rõ, cai cọ lại vô nghĩa, dễ dàng gặp sự cố. chúng ta đương nhiên sẽ không trực tiếp cùng những kia bất động sản khai phá thương hoặc là đầu tư ném thành khống cổ phương kẻ xuôi sẹo ngân hàng liên hệ. ta nói, đây là làm vì chính phủ phân ưu, cùng chúng ta kết nối, sẽ là tòa thị chính lấy chúng ta đăng ký tài chính, sợ là không đón được đi, đây chính là ít nhất hai cái ước trở lên bàn lớn. Không ai muốn tàn tạ nhà lầu, có người tiếp bản chính là Dương Tổn, không thể lại nghĩ theo ngay lúc đó giá cả để tính. Hơn nữa, chúng ta nhiều nhất chỉ tiếp cái kia 10 vạn mét vuông động lại hiện phòng, đợi lát nữa Khương quản lý đi tìm Lạc Kha, hai người các ngươi phụ trách, dự toán ra đại khái đầu tư phạm vi, ta phòng chừng 1000 vạn hẳn là có thể lấy xuống. Được. Khương Tâm Di đáp ứng nói, nàng trước chỉ là nghe nói Lâm Bạch Dược bối cảnh, hiện tại, nàng rất kính nể Lâm Bạch dự quyết đoán. Chương 52, Phong Thủy Khoa Hàng Hóa các người ai nhận thức bán phong thủy vật trang trí thương gia. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết tại sao Lâm Bạch dược đột nhiên hỏi cái này. Hồng tỷ nhấc tay, nói, ta biết một nhà, các loại hồ lô, tiền hoa mai, thạch tam đường, sơn hải trấn, kiếm gỗ đào, rùa đầu rồng, cửu tinh thái tuế hóa sắt các loại, chỉ có ta chưa từng nghe tới, liền không nhân gia trong cửa hàng thiếu. Được, La Kha, cho Hồng tỷ phê 5000 đồng. Quan đầu đầu, ngươi cùng Hồng tỷ cùng nhau, đi trong cửa hàng chọn mấy thứ mở vận chấn trạch tụ tại phong thủy vật trang trí, cụ thể chức năng không làm yêu cầu, nhưng nhất định phải nhìn thượng đẳng cấp, tốt nhất có thể làm cho ông chủ lại đây, hỗ trợ dọn xong ngày hôm nay giải quyết sao? đúng, tối hôm nay trước nhất định phải giải quyết. Tốt, ta cái này liền đi. năm công khoản mua đồ, là tất cả làm công người yêu nhất, hồng tỷ cầm tiền, cùng quan đậu đậu thật vui vẻ đi ra cửa. lâm bạch dược nhìn đồng hồ, tuyên bố tan học, nói, tốt, tan tầm. ngày mai cuối tuần, mọi người nghỉ ngơi hai ngày, thứ hai tám giờ mở lễ hội. đứng dậy chạy lại thật giống nhớ tới cái gì, tùy ý phân phó nói, diệp tây, hạ nhiên, hai người các ngươi khổ cực một thoáng. chiều nay ta muốn dẫn cái bảng hữu lại đây tham quan, các ngươi ở công ty giúp đỡ tiễn đón. được rồi, lâm tổng, phương trung quốc. Khương Tâm Di mấy người rời đi trước, Diệp Tây hỏi, "Lâm tổng, muốn làm cái gì chuẩn bị sao?" "Không cần, lai lịch của người này phức tạp, các ngươi nhớ kỹ, ngay mặt gọi ta là giả tiên sinh, Vinh An Điển sản lấy sở tổng làm chủ, cái khác không nên hỏi, cũng không cần nói nhiều." Diệp Tây cùng Trần Hạo Nhiên không có hỏi nguyên nhân, theo Lâm Bạch dược bọn họ học được rất nhiều, không nên hỏi không nên hỏi, cần bọn họ biết đến, Lâm Bạch dược tự nhiên sẽ nói. Đến giữa trưa ngày thứ hai, Dương Tiểu Kỳ cùng Hồ Vĩ Khang trở lại trong thành phố, Lâm Bạch dược ở trung tâm thành phố khách sạn cho bọn họ mở ra gia phòng, ngắn ngủi nghỉ ngơi sau, đi phụ cận nhà hàng ăn cơm. Hồ Vĩ Khang rút bao da màu đen, đầy mặt sảng khoái, hắn kéo ra khoa kéo, khiến vật quý tựa như từ trên mặt bàn đẩy đi qua, nói: Ra chín vạn đồng, tới tay. Lâm Bạch Dược cười nói: Thời đại mới, đừng làm phong kiến gì lão cái kia một bộ, ta họ giả, tên Ngọc Hiên, sau đó gọi ta giả Thiên Sinh. Là là, giả Thiên Sinh. Hồ Vĩ Khang trong lòng vui vẻ, hắn chịu tiết lộ tên, nói rõ từ từ đối với mình đi tới cảnh giác. Tuy rằng rất khả năng đây là cái giả danh chữ, nhưng đối với Đông Giang ván cờ này tới nói, giả Ngọc Hiên chính là hắn bản thân, vậy thì đủ rồi. Ngươi không phải nói có mười vạn sao? Làm sao thiếu một vạn? ta sợ giả tiên sinh trở gấp, chỉ cho con cá một ngày thời gian. Bọn họ đông chuyển tây mượn, tập hợp 9 vạn, còn lại một vạn thực sự tập hợp không ra. Hết cách rồi, dẹp đầu cá chính là như vậy, cắn ngồi cắn nhanh, cá con xuống chậm. Dẹp đầu cá chỉ chính là thiếu tiền người bị hại, nhập cục sau, không chỉ có đem toàn bộ tích chữ móc ra, còn đến mượn khắp cả bằng hữu thân thích, thậm chí đi đặt cọc bất động sản mượn lãi suất cao các loại. Thế nhưng ăn ngay nói thật, lúc này có thể ở ngăn ngắn một hai ngày bên trong kiếm ra đến 9 vạn đồng, không chỉ có chính mình phải có chút của cải, bằng hữu thân thích cũng phải có chút của cải, bằng không tìm ai mượn đi. Cái này liền cùng hậu thế trong diễn đàn thường thường treo chọc câu kia mẹ xe deadband bị em nút không hấu người nghèo như thế đạo lý. Thâm Sơn cung cốc, có thể có 9 bạn cũng không sai. Ngươi cho bọn hắn bao lâu thời gian? 10 ngày. 10 ngày. Hừ, sau 10 ngày liền sẽ trả tiền vốn cùng lợi nhuận. Có thể hay không nhanh điểm? Hồ Vĩ Khang cười nói, như loại này trong huyện thổ lắm mũ, trong túi có chút tiền, nhưng chưa từng làm qua quá to lớn đầu tư. Lần này đem thân gia toàn bộ áp lên, nếu như thời gian quá lâu, hoặc là do dự không quyết định, không chịu cắn nổi, hoặc là sẽ phái người theo ta, đệ ngựa vào nhất. 10 ngày. Là ta trải qua nhiều lần làm cục đến ra kinh nghiệm, ở cái này thời gian trong phạm vi, con cá dễ dàng nhất bị thuyết phục, cũng dễ dàng nhất tự mình thuyết phục. Đường Tiểu Kỳ đột nhiên hỏi, "Ta không tin trước đây xưa nay không ai theo ngươi, vậy sao ngươi thoát thân?" Lâm Bạch Dược biết đáp án, theo hắn người, sợ làm một đi không trở lại, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Hồ Vĩ Khang, nhìn hắn giải thích như thế nào. Hồ Vĩ Khang thở dài, nói, "Thất ca, không phải tất cả mọi người cũng có thể làm đến như ngươi vậy một tập cũng không rời, đi nhà cầu, ngủ, nhiều người lối rẽ giao lộ, thương trường, nơi nào đều có thể thoát thân." Lâm Bạch Dược mỉm cười, không lại tiếp tục cái đề tài này nói, nói cách khác, ngươi chỉ có thời gian 10 ngày từ Đông Giang thoát thân. Thẩm Tây Sơn bên kia kỳ thực cũng ở thúc giục, sắp thực không thể dừng lại quá lâu. Giả tiên Sinh, ngài cục, con cá cắn mùi sao? Lúc này người phục vụ mang món ăn, ba người im miệng không nói, chờ phòng riêng cửa một lần nữa đóng lại. Lâm Bạch Dược nói, Đông Giang cục, cụ thể là như vậy. Nghe Lâm Bạch Dược nói xong, Hồ Vĩ Khang Liễu lười không nớt, nói, Giả tiên Sinh, quả nhiên vẫn là ngài lợi hại, ván cờ này ta liền làm không được, quá phức tạp. Hồ Thiên Sinh kiêm tuấn, Lâm Bạch Dược nói, ván cờ này then chốt, là Kim Điện Sư, cái cưa sở tổng mê tín phong thủy trong công ty khắp nơi có thể thấy được phong thủy vật trang trí mỗi ngày hỏi quái su cắt thị hùng mặc quần áo ăn cơm liền ngay cả đi nhà cầu cũng phải nhìn phương vị hồ tiên sinh vừa thông hiểu ngàn mặt tướng giả mạo kim điện sư là điều chắc chắn nếu có thể lừa hắn nói gì nghe nấy, chúng ta cục liền xong rồi kim điện sư là thái hành sơn bên trong lời giải thích âm dương hai trạch hình thắng cảnh tính sinh tính chết kim điện sư trên phố cũng gọi thầy địa lý hồ vi khăng nói phong thủy học vân quá sâu ta chỉ là hơi có ghi chép quan hệ liền tinh thông cũng không thể nói là bình thường lừa gạt chút người bình thường không thành vấn đề Nhưng nghe Giả Tiên Sinh giới thiệu, cái này sợ tổng chỉ sợ là hiểu việc, lại có tiền có thế, hẳn là nhận thức rất nhiều chân chính đại sư, như loại sơ sót, ta xấu mặt chuyện nhỏ, đừng đập phá ngài cái bấy. Vì lẽ đó, ta sẽ cho ngươi chế tạo một cái tuyệt đối có thể thủ tín với hắn cơ hội. A. Lâm Bạch Dược thấp giọng nói vài câu. Hồ Vĩ Khang thật sự ngốc rơi mất. Còn có thể như vậy thao tác, ta vật lý không được, cái này khoa học sao? Ăn cơm xong, Hồ Vĩ Khang trở về phòng thay đổi một thân màu xám đen gấm vóc đường trang, thần thái thong dong bình tĩnh, cử chỉ tiêu sái phi giận, quả thật là tiền phong đạo cốt, vẻ ngoài rất tốt. Đường Tiểu Kỳ lắc mình biến hóa, biến thành Hồ Vi Khang trợ thủ. Lâm Bạch Dược mang theo hai người đi tới Ninh An Điền Sản, vừa tới văn phòng xuống, đầu hộ chạy cũng từ đằng xa lái tới. Đây là Sở Tổng xe. Lâm Bạch Dược ba người hầu ở dưới lầu, chờ Sở Cương từ chỗ ngồi phía sau xuống xe. Lâm Bạch Dược tiến lên lên tiếp, chỉ vào Hồ Vi Khang giới thiệu. Sở Ca, vị này chính là ta cho ngươi đề cập tới Hồ Vi Khang Hồ Đại sư. Hắn nhiều năm ở Hồng Kông các loại làm vì Phú thương, Minh Tinh cùng Hiển Quý đám người bói toán các hùng, Thiên Cơ Thần Toán Đại danh có thể nói hưởng dự hưng giang. Lần này nhưng là huynh đệ ta thật vất vả mới tới, Sở có cái gì nghi lan? đều có thể xin mời Hồ đại sư vì ngươi giải ưu. Sở Cương nhìn một chút Hồ Vĩ Khang, lộ ra mấy phần thần sắc hoài nghi, nói: "Hồ đại sư, ta công ty này là hợp tác với giả tiên sinh, mới vừa khai trương không mấy ngày, mời những khác đại sư xem qua, cũng bỏ ra mấy vạn đồng bãi đặt cách cục, ngươi cho nhìn một cái, còn có thiếu hụt không có? Tiền không là vấn đề." Thanh nang bi chỉ, Đạo khế Càn Khôn, Duy linh hằng, Giám, Lợi lộ hằng hoành. Tiền sắc thực không là vấn đề, có thể hay không làm vì sợ tổng phân biệt cách cục, còn phải xem ngươi ta có hay không trận này duyên phận. Hồ Vĩ Khang đúng mực, nói rồi hai câu câu khách sáo mây mù dày đặc, rất có thần côn cái kia vị. Sở Cương nghe tinh thần đại trấn, thái độ nhiệt tình không ít, nói: "Ta xem đại sư liền cảm thấy lưu duyên, đi một chút, lên trước lầu uống chén trà, từ từ nói chuyện. Mọi người vào thang máy, đi tới công ty, Diệp Tây trước tiên nên đón đi ra, hướng về phía Sở Cương cung kính nói: "Sở tổng, cái này bắp cải ngọc bích đặt ở ngài trên bàn làm việc, còn có hai cái lưu ly bảo bình, đại sư nói muốn miệng bình huyền không mà đối, nước sạch tây bắc mà chảy, cũng vừa mới vừa làm tốt." Sở Cương thiếu kiên nhẫn vắt tay một cái, nói: "Giả tiên sinh mới vừa mời vị phía nam đến đại sư" để cho hắn lại cho nhìn một cái, những kia vật trang trí đều bày đặt, không nên cử động. Ta rõ ràng. Diệp Tây lui về phía sau hai bước, lúc này mới đúng Lâm Bạch Nha khách khí nói, "Giả tiên sinh tốt." Lâm Bạch Dược cười nói, "Diệp chủ nhiệm càng ngày càng dễ đẽ. Bình thường hắn chưa bao giờ cùng Diệp Tây mở như vậy chuyện cười, thân phận bây giờ trao đổi, vì diễn kịch đúng là đem Diệp Tây làm gò má đỏ ửng, hơi cắn môi, xoay người lùi ra. Không biết phản ứng của nàng tràn ngập mê hoặc tính, Hồ Vĩ Khang nhìn ở trong mắt, càng ngồi vững Lâm Bạch Dược nói cho hắn những câu nói kia. Diệp Tây là sở cương tâm phúc, công ty chuyện hầu như đều giao cho Diệp Tây đang xử lý. Nói cách khác, nếu như Diệp Tây là Lâm Bạch dư người, làm sao cũng không đến nỗi trêu đùa một câu liền xấu hổ thành như vậy. Bởi vì lấy Diệp Tây sắc đẹp, ông chủ nào nhìn được, sợ là sớm làm lên giường. Hồ đại sư, ngươi trước tiên trung coi nhìn. Sở Cương dẫn Hồ Vĩ Khang đem công ty mỗi cái gian phòng chuyển động, Hồ Vĩ Khang lại vạch ra vài điểm chỗ thiếu sót, nhưng những thứ đồ này giống thật mà là giả, không có quá to lớn sức thuyết phục. Xem xong gian phòng, Sở Cương lại nói, đại sư biết xem tướng sao? Có biết một, hai. Cái kia, gương mặt ta thế nào? Tân động giai thủy thai, chân núi trong sáng, mũi buông lỏng huyền mật, các phong vị là phú quý tướng Hồ Vĩ Khang dừng một chút nói nhưng mà nhưng mà cái gì Sở tổng cái này hai năm có hay không tài vận không thuận đầu tư cái nào nghề đều sẽ thương tiền Sở Cương bay đầu nhìn một chút Lâm Bạch Dược nói cái này cũng không phải bí mật rất nhiều người đều biết giả tiên sinh cũng biết nghĩa bóng Lâm Bạch Dược sẽ nói cho ngươi biết nói cái này vô dụng Hồ Vĩ Khang không cảm thấy gì nói ta không cần đi hỏi thăm tướng mạo muốn sáu nơi không có bị vây mới là thật phú quý Sở tổng độc chỉ muốn nhưng mà cổ hoàn toàn ra lưng mỏng như giấy chỉ có thể phú quý hai vị trí đầu năm Sau 20 năm liền muốn thai họa huyền liền, ngươi những năm này nên đuổi, nguyên nhân chính là ở đây. Sở Cương sờ sờ cái cổ, lại quay đầu nhìn phía sau lưng, hiển nhiên có bị dò đến, cấp thiết hỏi, vậy làm sao hóa giải? Đơn giản, chỉ cần tìm được Huyền Vũ làm vị dựa vào, liền có thể tụ gió tụ nước tụ tài, từ đây lợi đường màn hành, lại không có rủi ro lo lắng. Huyền Vũ dựa vào, Huyền Vũ, ta muốn tìm con rùa. Không phải con rùa, là trời sinh có lưng rùa người. Sở Cương cả giận nói, đại sư là lừa gạt ta sao? Chỉ Đông Giang thì có một hai trăm vạn người, ta đi đâu trời sinh lưng rùa người? Lại không phải bảy viên ngọc rồng? quy lão cả mẹ sao? hồ vĩ khang không quan tâm hơn vua, chỉ vào bên cạnh ngồi không lên tiếng lâm bạch dược nói, vì lẽ đó ta nói, muốn xem sở tổng có hay không duyên phận, ngươi xem, duyên phận đến. sở cương cả kinh nói, giả tiên sinh, giả tiên sinh chính là trời sinh lưng rùa huyền vũ dựa vào, chính là. sở cương tầm mắt ở lâm bạch dược cùng hồ vĩ khang trên mặt qua lại đảo quanh, từ từ trở nên âm lãnh cùng tàn nhẫn, nói, giả tiên sinh, ngươi làm mẹ đến quý nhân, hồ đại sư, ngươi là châu cảng đến thần nhân, nhưng ta không phải người ngu, muốn dùng như vậy thủ đoạn lừa gạt ta, các ngươi còn nổi điểm. lâm bạch dược vội hỏi, sở tổng. Ngươi hiểu lầm, ta cùng Hồ đại sư không bất kỳ quan hệ gì." Hồ Vĩ Khang đưa tay ngăn cản Lâm Bạch Dược, không cho hắn giải thích, hờ hững nói, "Ngươi không tin ta, là bởi vì ta còn không lộ ra để ngươi tín phục năng lực, cái này cũng không trách ngươi. Như vậy đi, ta tính một quẻ." Hắn lấy ra ba viên tiền hoa mai, đây là Lâm Bạch Dược sớm cho chuẩn bị, cũng là ngày hôm qua Hồng Tỷ từ Phong Thủy Điếm mua được còn lại hàng. Thiện tay vứt lên, rơi xuống đất thành quái. Hồ Vĩ Khang ngưng thần quan sát, bấm chỉ tính nghiệm. Bên trong gian phòng bầu không khí bắt đầu nghiêm nghị, Sở Cương Bán tin bán nghi, nhưng cũng không dám mở miệng đánh gậy hắn. Buổi tối ngày mai, khoảng 11 giờ Núi cao khu cây kia ngàn năm cổ hệ đem sẽ bị xét đánh. Hồ Vi Khang vừa giả bộ tính, vừa chạy mồ hôi. Già Ngọc Hiên, ngươi nói dự báo thời tiết dự báo biết rõ có lôi bạo khí trời, sau đó có thể lợi dụng vật lý học kiến thức để cổ hệ định điểm đúng giờ chịu xét đánh. Ta ít đọc sách, cái này thật sự khoa học sao? Chương 53, Tiêu Lung Tung dần muốn mê người mắt. Hồ Vi Khang khéo léo từ chối sở cương ăn cơm mời. Đây là Lâm Bạch Dược nói cho hắn duy trì đại sư cảm giác thần bí, giảm thiểu tiếp xúc. Về khách sạn trên đường, Hồ Vi Khang không nhịn được hỏi Giả Thiên Sinh, thật có thể thông qua vật lý trang bị dẫn xét đánh chúng cổ hệ sao? Lâm Bạch Dược cười nói, "Sở giảng liền biết chưa? Tiểu học sách giáo khoa trên đã dạy, chơi diều đều có thể dẫn lôi, đừng nói hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, ta đã an bài xong, ngươi không cần lo lắng." Tiểu học sách giáo khoa không đều là nói bừa sao? Washington còn chém qua cây anh đào đây, hắn chém sao? Hồ Vi Khang cảm giác mình não dung lượng có chút không đủ dùng. Còn hoài nghi đây, Lâm Bạch Dược mặt lộ vẻ vẻ không vui, nói, "Hồ tiên sinh, biết ta vì trận này cục, vận dụng bao nhiêu nhân mạch mới cùng sở cương câu kết sao?" Hất thất, đi thế kỳ thành. Phu cảng chuyện hướng bay đầu, thẳng đến thế kỳ thành nhận được điện thoại, nghiêm phó tổng thân nên tới cửa. lâm bạch dược để hồ vĩ khang cùng đường tiểu kỳ nuốt ở phía sau mặt, không cùng nghiêm phó tổng đối mặt. lý do là thấy càng nhiều người, ai cũng tới hỏi hai câu phong thủy. hồ vĩ khang đại sư tên tuổi càng dễ dàng lỏi. một khi chuyển tới sở cương trong thay, vậy thì kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. nghiêm phó tổng một mực cung kính dáng vẻ bị hồ vĩ khang nhìn ở trong mắt, hắn tiện tay kéo bên cạnh trải qua một cái thương hộ, chỉ vào nghiêm phó tổng hỏi vị ông chủ kia là ai. thương hộ kỳ quái đánh giá hắn một chút, khinh bỉ nói nơi khác đến chứ. thế kỷ thành nghiêm phó tổng cũng không nhận ra. hồ vĩ khang cười nói, vâng ta mới từ nơi khác lại đây, nghiêm phó tổng rất nổi danh sao? thương hộ thổi nói vang cả nước miếng, liền cùng nghiêm phó tổng là bạn hắn tựa như tự hào, nói, như vậy nói với ngươi đi, đông giang thị làm ăn, không quan tâm trắng đen, ai dám không cho nghiêm phó tổng mặt mũi? nghiêm phó tổng rậm chân một cái, liền sông tiểu thanh đều muốn khô. tuy rằng thổi châu bỏ thành phần rất lớn, nhưng biết một mà không biết mười, lại có biết nghiêm phó tổng đúng là trên mặt đài đại nhân vật, không phải hắn ở huyện thành giao động những kia tôm kép nhỏ bé, mà lại từ mới vừa rồi tiếp xúc đến xem, nghiêm phó tổng đối với dạng ngọc hiên cúi đầu không lưng, thân thiết bên trong mang theo tôn kính, cái này liền lợi hại. Hồ Vĩ Khang là Sinh Bồ Tát, thường thường lấy giả trang thân phận đi giao động các sắc nhân các loại. Hắn phát hiện tốt nhất lừa gạt chính là người bình thường, kém kiến thức, dễ máu lên đầu, đào hố vẽ bánh bánh, cho điểm ngon ngọt hắn liền ngậy. Tiếp theo là quan viên chính phủ, hoặc là nóng lòng kéo đầu tư, hoặc là nóng lòng trèo lên trên, làm thành tiền lời cực lớn, làm hư mỏ tảng đá qua sông. Vì lẽ đó chỉ cần vẫn thành có tiền thương nhân cùng cấp bậc cao hơn đối phương quan, liền có thể ở bọn họ trong vòng sống đến mức không sai. Khó nhất lừa gạt chính là như nghiêm phó tổng cái này loại thông ăn hắc bạch hai đạo xã hội nhân sĩ thành công, bọn họ sờ soạn lần bỏ, kiến thức rộng rãi, rất khó thủ tín. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn lừa gạt không tới. Loại người này ưu điểm cũng là bọn họ khuyết điểm, bọn họ tự phụ cũng là bọn họ hạn chế, chỉ cần có thể tỉ mỉ bố cục, làm được có một việc nhượng bọn họ tin tưởng không nghi ngờ, đến tiếp sau liền sẽ nước chảy thành sông. Đáng tiếc, cái này quá khó, 10 lần không hẳn có thể thành công một lần. Hồ Vĩ Khang đối với Lâm Bạch dược đã có chút bội phụ. Thất Ca, Giả Tiên Sinh đến Đông Giang bao lâu? Không lâu, 2 tháng đi. 2 tháng? Giả Tiên Sinh làm sao đem Nghiêm Phó Tổng bắt xuống? A, cái này liền phát sợ ngươi. Nghiêm Phó Tổng không tính là gì, Đông Giang không có Giả Tiên Sinh không nhận ra đại nhân vật. Ngươi phải biết, nghĩ tiếp cận sở tổng không phải chuyện dễ dàng, muốn thuyết phục sở tổng đầu tư lại càng không là chuyện dễ dàng. Không có những thứ này đại nhân vật đem tán thành, sao có thể để sở tổng ngoan ngoãn đem hai ngàn vạn quan bảo đến? Hồ Vĩ Khang không hỏi thêm nữa, Đường Tiểu Kỳ ý tứ rất nghiêm, từ trên người hắn đánh không dò ra tin tức hữu dụng. Bất quá hắn cũng không nổi, ngược lại theo giảng ngọc hiên, nhìn thêm nhiều nghe, tự nhiên có thể rõ ràng toàn bộ bố cục. Trong lòng hắn cười gằn, cho phép ngươi lại đắc ý mấy ngày, ở Đông Giang tiền kiếm được, đi tới Tây Sơn, toàn là của ta rồi. Qua hơn một giờ, nghiêm phó tổng đưa Lâm Bạch Dược tới cửa, cười chia tay. Hồ Vĩ Khang cùng Đường Tiểu Kỳ từ bên cạnh vòng qua đến, ba người lái xe lại đi tới đường nhạn tây nhất lửa cũng nhất quý quán cơm. Không lâu lắm, Lưu Phó Tổng giám, Vương Tổng, Lý Biên Tập, hát sản xuất mấy người cũng lục tục đến đây, ngồi ở trong đại sảnh, đơn mở ra một bản đường tiểu kỳ cho Hồ Vĩ Khang giới thiệu, đây là đài truyền hình thành phố Lưu Phó Tổng giám, đây là thân gia qua ngàn vạn Vương Tổng, đây là báo triều ban biên tập lý chủ nhiệm, đây là Nếu như nói vừa nãy thấy Nghiêm Phó Tổng là thương vọng, hiện tại thấy chính là truyền thông vọng, Hồ Vĩ Khang nhìn thấy cái kiêm Lưu Phó Tổng giám đường đi tới trên có vài bản thực khách cho hắn chào hỏi, hiển nhiên cũng là trong thành phố nhân vật có máu mặt lúc này hồ vĩ khang liền không chỉ là bội phục mà là cảm thấy có chút chấn động trong phòng mọi người ăn uống linh đình như phó tổng giám cẩn thận từng ly từng tí một cho lâm bạch rửa kính rượu nói lâm tiên sinh trong thành phố nghe đồn ngài nghe nói không ồ tin đồn gì đều ở truyền lý kính đông án liên lụy đến lao nhất cùng lão nhị trong tỉnh nổi giận chuẩn bị đem bọn họ đưa hết cho bắt xuống vương tổng cũng nói đúng đấy trong vòng lưu truyền xôi sùng sụp đến cùng thật hay giả lý biên tập cùng tỉnh báo có quan hệ mạng lưới tin tức có thể liên tiếp việt châu nói ta cũng hỏi thăm thật giống trong tỉnh không có động tĩnh ta phỏng chừng là lời đồn Nưu Phó tổng giám nói, nói không chuẩn, ta hỏi qua lão nhất hành trình, mỗi ngày đại thành phố đều sắp xếp tràn đầy, như thường đưa tin. Thật là phải có vấn đề gì, cũng là bí mật phá án, không phải chúng ta có thể biết. Thấy ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn sang, Lâm Bạch dược mỉm cười, nói, chuyện này mà, ta ngược lại thật ra biết một chút tin tức. Bất quá, hai vị kia cấp bậc, bắt xuống không bắt xuống, cùng các ngươi quan hệ không lớn, đừng hỏi thăm linh tinh. Nưu Phó tổng giám mắt nhỏ nhất thời sáng lên đến, mau mau đứng dậy cho Lâm Bạch dược rót rượu, nói, Lâm tiên sinh nói đúng lắm, cái kia vòng nhỏ cũng cao, ta không chen vào được nhưng hai bộ tổng giám có người nói cùng lão nhị quan hệ không ít năm ngoái đến năm nay vẫn ở hoạt động suy nghĩ quản lý đài đại trưởng cho dồn xuống đi cái này nếu là lão nhị thật sự có chuyện hắn đừng nói làm tổng đài đại trưởng cái mông dưới đáy vị trí khẳng định cũng không ngồi được đi tới đến thời điểm khà khà, huynh đệ muốn tìm tìm người đem phó chữ cho đi tới cơ hội hiếm có bằng không còn đến ngao bao nhiêu năm lâm bạch rượu bưng chén rượu lên khẽ nhấp một cái cũng im lặng lưu phó tổng giám tha thiết mong chờ nhìn đầy mặt khát vọng cùng thấp thỏm đang rệt hai tay nắm chặt lấy rượu đốt ngón tay trắng bệch cũng không tự biết đem nhân tính phức tạp diễn dịch vô cùng nhuần Được rồi, đều là người mình, ta cũng không giấu giấu gièm giếm. Lâm Bạch dược rót cục uống xong chén rượu này, làm sao bắt bí là rất khảo cứu công lực cùng đúng mực, thời gian quá lâu sẽ cho người cảm thấy sinh ngăn cách, thời gian quá ngắn sẽ cho người cảm thấy theo lý thường hẳn là. Chỉ có không dài không ngắn, vừa có thể lộ ra ở trong vòng địa vị, còn có thể làm cho các bằng hữu cảm nhận được bên trong làm khó dễ cùng tình nghĩa. Theo ta chiếm được tin tức, nếu không mấy ngày, lão nhất lão nhị đều sẽ điều đi. Không phải bắt xuống, lão nhất sẽ tới tỉnh người già dưỡng lão, lão nhị sẽ đi mới thành lập tỉnh chăn nuôi cục làm cục trưởng. A. Lý biên tập kinh ngạc nói. Lão nhất tuổi không sai biệt làm đến đứng, đi viện dưỡng lão vẫn là hợp tình hợp lý. Có thể lão nhị chính khi thịnh niên, nếu là phạm sai lầm có chuyện, vậy thì bắt xuống, nếu là không phạm sai lầm, làm sao cũng không đến nỗi điều đến lạnh nha môn đi bị ghẻ lạnh chứ. Vương tổng không hiểu lắm trong này giọng, hỏi: "Đi tỉnh cục còn không tốt sao? Ít nhất bình đại phần lớn." Nưu phó tổng giám hưng phấn sắc mặt từng hồng, nói: "Không giống nhau. Chủ chính một phương, 200 vạn dân chúng quan phủ mẫu, đó là cái gì vì phong? Chăn nuôi cục. Ta thảo hắn mỗ mỗ, tôi hoài toàn tỉnh tìm không ra 200 vạn dê bò, chăn nuôi cục có thể làm gì?" Lâm Bạch dược cười nói: phạm sai lầm khẳng định là phạm sai lầm nhưng tây du ký đều xem qua đi không hậu đại yêu quái bị đánh chết có hậu đại yêu quái đều cứu đi cùng lý lão nhị cũng là có người bảo đảm chủ động đem đông giang ngừng lại đối phương cũng không tốt đuổi tận giết tuyệt trước tiên đi chăn nuôi cục quá độ một thoáng duy trì biết điều quan sát tình thế nói không chắc ngày nào đó thay đổi bất ngờ còn có thể đông sơn tái khởi như phó tổng giám trong lòng hồi hụt nói còn có thể sẽ đông sơn tái khởi sao hắn liền sợ không hai năm lão nhị lại vươn mình hai bộ tổng giám nói không chắc theo vươn mình vậy hắn phải suy nghĩ thật kỹ muốn hay không lựa chọn hiện tại đi bỏ đá sùng giếng Vì nhân dân phục vụ khó, muốn tiến một bước, càng tốt vì nhân dân phục vụ càng khó. Đài trong những kia quy tôn đám người đều là sau lưng nói bên truyền, nói cái gì lãnh đạo dễ làm, tìm đầu heo đến cũng có khả năng, chỉ muốn học bốn cái chuyện, cái gì không, có chuyện gì mở hội, có việc xin chỉ thị, chuyện tốt tranh công, chuyện xấu quăng nổi, đều hắn mổ mổ, mổ mạch lạc rõ ràng. Nhưng bọn họ không suy nghĩ một chút, lãnh đạo buồn tiền, có thể là ăn bánh cao lương ý dâm hoàng đế ăn cái gì tóc hối cua bách tính có thể lý giải sao? Hắn cái tuổi này, chú ý chậm một bước, đứng bước chậm, phía trước người sẽ không chờ hắn, mặt sau người trẻ tuổi cạnh tranh lực càng mạnh ta cảm thấy hẳn là không hy vọng đông sơn tái khởi. lâm bạch dược đoán được lưu phó tổng giám tâm tư cho hắn ăn viên thuốc căn thần. sự thực cũng xác thực như vậy, lão nhị đến tỉnh chăn nuôi cục sau, không qua 2 năm liền bởi vì hệ thống bên trong tham hủ đại án bị miết trước, xem như là suy sẹo cực độ. vậy thì tốt, như vậy ta lão lưu trong lòng thì có đáy. hắc sản xuất không tới tầm thứ này, nghe không hiểu lắm, đần đồn hỏi. lâm tiên sinh, lão nhất lão nhị đều không tại, cái nào ai tới nhận ca a? còn có thể là ai? chỉ có thể là tiểu lý biên tập nói còn chưa dứt lời, lâm bạch dược ngăn lại hắn, nói, tốt, cái đề tài này đừng chỉ tán gâu đến gần đủ rồi. Ngu ca, ngươi nếu là có ý hai bộ tổng giám vị trí, hiện tại nên hoạt động. Thừa dịp người khác còn ở quan sát, ngươi sớm một chút chuẩn bị, hy vọng rất lớn. Là là, ta rõ ràng, ta rõ ràng. Ngu phó tổng giám phát ra tạ giống như tiếng cười lớn, vỗ xuống bàn, nói, người phục vụ, đem ta tồn tại cửa hàng hai mươi năm mau đài lời tới, lại thêm mấy món ăn, đêm nay không say không về. Lâm Bạch Dược không cùng bọn họ hướng đến say mềm, hai vòng qua đi trước tiên cáo tử, trả nợ chuyện tự nhiên không cần quan tâm. Trở lại khách sạn, Hồ Vĩ khang thán thở, giả tiên sinh, ngươi ở Đông Giang lên ván cờ này. Dẫn nhiều như vậy mùi, Sở tổng làm sao có khả năng không tán câu? Như biết rõ trên dẫn lôi, "Ho", dẫn xét đánh cây có thể thành công thực hiện, ván cờ này không nghi ngờ chút nào, liền sẽ kiếm lợi bốn mãn bất mãn. Hắn nhắc lên cái này, dẫn lôi kế hoạch đều cảm thấy nóng miệng. Lâm Bạch rửa xoa mi tâm nhăm nheo, nói, "Không đơn giản như vậy, muốn cho Sở cương chú tiền 2000 vạn, còn đến mở ra cửa ải cuối cùng." Cái nào mở cửa? Sắp tiếp nhận thư ký Tiểu Duyên Nhiên. Chương 54, dù cỏ cũng có thể không nóng nữa. Hồ Vĩ Khang nghe được tên Tiểu Duyên Nhiên, khá hơi nghi hoặc một chút, nói, "Tiểu Duyên Nhiên là ai?" Hắn nói với Lâm Bạch Dược qua rất nhiều lời nói dối, nhưng có câu nói không có nói dối. Đó chính là lần này Đường tắt Đông Giang, xác thực chỉ là đi ngang qua, ngẫu nhiên đụng tới con cá, Lâm Thời lên cục. Đối với Đông Giang thì mọi phương diện không hiểu nhiều. Lâm Bạch Dược mở TV, thành phố một đài chính đang tại phát báo bản địa tin tức, chỉ vào ngồi cao đài chủ tịch nói chuyện người kia, hắn chính là Tiêu Duyên Nhiên. Tiễn lặng xem xong đưa tin, Hồ Vĩ Khang cuối cùng đã rõ ràng rồi Lâm Bạch Dược kế hoạch. Trong lúc nhất thời bị tú có chút động, cũng chấn động hơi tê. tê. Giả Tiên Sinh Y Tứ, vị này Tiêu Phó Thị Trường lập tức liền muốn đại diện thị trường, cũng ở thư ký chỗ chống thời điểm trở thành đông giang trên thực tế chủ chính người. Sau đó, ngài muốn cho hắn đứng ra tán thành, dù khiến Sở Tổng ném cái kia 2000 vạn. 2000 vạn, không phải số lượng nhỏ. Lâm Bạch dược ánh mắt kiên nghị, lời nói trầm thấp nhưng có lực, cho Hồ vi Khang cảm giác là loại kia không đạt mục đích quyết không bỏ qua tâm tính. Sở Cương thường có đánh tự tính, nhưng gần đây vận may quá suy, vì lẽ đó trông trước trông sau, nghĩ liều một phen, lại sợ táng ra bại sản. Người phong thủy điểm hóa, là ra cố hắn sức lực, cần phải cho hắn giúp khí, còn đến trong thành phố đại nhân vật mà mượn. Giả tiên sinh cùng tiểu duyên niên giao tình làm sao? Trước hắn vẫn là không có thực quyền gì phó thị trưởng gặp qua mấy mặt, nói lên nói, xem như là làm điểm đầu tư, hiện tại đến xem. Đầu tư báo lại vượt qua tưởng tượng. Giả Tiên Sinh làm sao biết Kiều Duyên Nghiên muốn pháo thăng thiên cơ chứ? Tự nhiên là hắn ngầm tiết lộ cho ta. Lâm Bạch Dược bình tĩnh nói chuyện ma quỷ, Đường Tiểu Kỳ đầy mặt tự hào cùng xuống bái, trong lòng hắn Lâm Bạch Dược nhưng là không gì không làm được, cả đổ lý Kính Đông, Kiều Duyên Nghiên là chủ lực, giữa hai người đương nhiên quan hệ không ít. Hồ Vĩ Khang Tử trên người Lâm Bạch Dược không nhìn ra đầu mối, nhưng xem Đường Tiểu Kỳ hắn vẫn có niềm tin. Đường Tiểu Kỳ vẻ mặt ánh mắt cùng động tác đều ở hướng về Hàn Chứng Minh. Lâm Bạch Dược không khoác lác, là thật cùng Tiểu duyên Niên có giao tình. Như vậy, Đông Giang trận này cục, phòng chừng cũng đến nên thu lưới thời điểm. Chỉ cần biết rõ phách cây kế hoạch không phải vô nghĩa. Mục tiêu nhân vật ngoại vi mạng lưới liên lạc, châu bỏ vật lý học bộ thẻ phong thủy hóa, thêm vào Đông Giang thay quyền người đứng đầu trợ công, Hồ Vi Khang không nghĩ tới sở cương có thể thoát ra Lâm Bạch Dược lòng bàn tay độ khả thi. Hắn thừa nhận Lâm Bạch Dược rất mạnh, cũng tự nhận không Lâm Bạch Dược như vậy lên cục bố cục thu cục năng lực. Xuất đạo nhiều năm, tính toán hắn tất cả cục, nhiều nhất một lần chỉ lừa gạt ba vạn. Có thể cái kia đã là nhận thức sinh bù tát đồng hành bên trong đỉnh cao cuộc chiến. Ai nghĩ đến ở Đông Giang mở mang kiến thức, một cái cao thâm khó dò người trẻ tuổi, hỗn cái nào một môn không biết, mang theo một cái tàn nhẫn sừng, nổi lên 2000 vạn đại cụ, còn vô hạn tiếp cận thành công. Nhưng mà, bất luận Lâm Bạch dược thực tế biểu hiện làm sao siêu sẽ ra chuyện trước dự phán, Hồ Vi Khang cũng không có rút lui có trật tự. Một mặt, là bị Lâm Bạch dược kích khởi đồng hành bẻ đầu hùng tâm. Chỉ cần bắt xuống Lâm Bạch dược, người này ở Đông Giang đạt được chiến công càng lớn, cuối cùng thành tựu kỳ thực là Hồ Vi Khang chính mình. 2000 vạn a, đây là bao nhiêu sinh bộ tất cả đời nghĩ cũng không dám nghĩ tới con số. Hắn sẽ trở thành sinh bộ tất tận mặt khác, giang hồ chìm nổi năm tháng, hồ vĩ khang gặp quá nhiều nhân vật lợi hại lận thuyền trong mương. thiên đạo có âm dương, có vẻ như cường đại, rất nhiều lúc kỳ thực cũng phi thường nhỏ yếu. lâm bạch dược hiện tại tự cho là hoàn toàn không chế hắn, xem thường, ngạo mạn, ngông cùng, tự đại, mỗi một điều đều là liền muốn chết. chỉ cần trở lại tây sơn, hắn hoàn toàn chắc chắn. người sống một đời, đơn giản vì danh vì lợi, lại làm sao có khả năng từ bỏ đây? để đương tiểu kỳ cùng hồ vĩ khang chờ ở khách sạn, lâm bạch dược một mình đi gặp mã minh trí, đưa ra muốn cùng tiểu duyên niên gặp mặt, báo cáo công việc. mã minh trí nói, lâm tổng. Ta giúp ngươi hỏi một chút không có gì, thế nhưng ngươi nghĩ cho thật tốt, cơ hội chỉ có như thế một lần. Nếu là tiểu thị trưởng từ chối, lại nghĩ thấy liền không dễ dàng. Không sao, tiểu thị trưởng bận rộn, gặp cùng không gặp ta đều có thể tiếp thu. Lâm Bạch Dược cầm trong tay nhét theo hồ sơ túi đưa tới, nói, nếu là không thể thấy, bên trong là một phần nhằm vào Đông Giang thị tản tạ nhà lầu sự trí kế hoạch thư. Xin mời mã trưởng trưởng cần phải để thị trưởng nhìn một chút. Được rồi, mã Minh Chi cân nhắc chốc lát, nói, ta liền mặt dày đi một chuyến. Lâm Bạch Dược đưa tới một tấm khách sạn danh thiếp, nói, đây là ta ở lại khách sạn gian phòng số điện thoại có bất cứ tin tức gì có thể trực tiếp gọi cái số này liên hệ ta. nguyên tưởng rằng ít nhất phải 1-2 ngày mới sẽ có đáp lại, không nghĩ tới từ mã minh trí nhà đi ra, mới vừa trở lại khách sạn, điện thoại vang lên. vừa vặn đường tiểu kỳ cùng hồ vĩ khang từ căn phòng cách vách lại đây, lâm bạch dược ra hiệu bọn họ đừng nói chuyện, cầm ống nói lên, mã minh trí tiếng nói từ mịp rượu phồn bên trong truyền tới, nghe vào rất rõ. lâm tổng, hiện tại đến đông giang khách sạn, tiểu thị trưởng muốn gặp người. ta lập tức đi tới. cúp điện thoại, lâm bạch dược khẽ mỉm cười, nhìn hồ vĩ khang, nói, tiểu duyên niên để ta đi đông giang khách sạn gặp mặt. đi thôi, hát thất lái xe đưa ta tới. Hồ tiên sinh cũng theo. Sau 10 phút, phu Cảng ở Đông Giang khách sạn đối diện ven đường dừng lại. Lâm Bạch Dược xuống xe, xuyên qua đường cái, đang muốn vào cửa thì bị bảo vệ ngăn cản, rất không khách khí hỏi: "Ngươi ai vậy? Hơn nửa đêm hướng về nơi này sông, biết nơi nào sao?" Đông Giang khách sạn là chính quyền thành phố tiếp đón nơi thuộc hạ quan cơm, tuy rằng sửa hết sau thuộc về xí nghiệp, nhưng bên trong rất nhiều người đều là có biên chế, bình thường uy phong quản, ánh mắt cũng luyện được độ gắt. Chỉ xem Lâm Bạch rược một chút, liền biết không phải khách sạn ở lại khách, cũng không phải trong thành phố gọi tới tên lãnh đạo, lộ mạng sơ suất, theo vào chính mình nhà vệ sinh tựa như, nói chuyện tự nhiên không nếm hai. Lâm Bạch Dược vừa muốn giải thích, ngẩng đầu thấy Kiều Duyên Nhiên thư ký từ bên trong đường nhỏ vội vã chạy tới, phất tay hỏi thăm một chút, nói, "Du thư ký, mã xưởng trưởng để cho ta tới hướng về tiểu thị trưởng báo cáo công việc." Du thư ký đến gần, nhiệt tình đưa tay ra, nói, "Tiểu thị trưởng để cho ta tới tiếp ngài, vừa vặn gặp phải điểm chuyện làm lỡ, thứ lỗi." Bảo vệ thế mới biết chọc vào tổ hong vỏ vẽ, mau mau không lưng xin lỗi, Lâm Bạch Dược nơi nào sẽ chấp nhặt với hắn, nói, "Là ta đường đột, chuyện không liên quan tới ngươi." Nói xong cùng Du thư ký sóng vai hướng về tiểu Duyên Nhiên đặt chân lầu nhỏ đi tới. Hồ Vy Khang ngồi ở trong xe, nhìn thấy màn này, nhưng cách đến xa, Không nghe được bọn họ nói chuyện nội dung, chờ Lâm Bạch Dược bóng lưng biến mất, đột nhiên mở cửa xuống xe, Đường Tiểu Kỳ lôi đem không kéo, vội vàng từ tài xế chỗ ngồi theo nhảy xuống, sau thắt lưng dao găm cấp tốc nắm đến tay phải. Nếu như Hồ Vĩ Khang dám làm mựa, hắn chỉ có thể trước tiên chọc vào lại nói, cho tới chọc vào sau khi, có thể hay không cho Lâm Bạch Dược gây phiền toái, hắn đã nghĩ kỹ, cảnh sát đến, đến rồi, liền nói là ân đoàn cá nhân, tha chết cũng không thể liên lụy đến Lâm Bạch Dược. Hồ Vĩ Khang không có chạy, hắn tới cửa cho bảo vệ đưa cho căn tôi hoài quý nhất cũng được hoàn nên nhất hồng khê thuốc lá, nói, lão ca. Vừa nãy từ trong tân quán đi ra người kia là ai vậy? Ta nhìn khá giống ta quê nhà nhà hàng xóm Hải Tử. Đó là kiều thị trưởng bên người Du đại bí, ngươi quê nhà cái nào? Đừng lung tung nhận thân thích ta, ta cho ngươi biết. Cái kia nhận sai, ta nhà hàng xóm Hải Tử nói là ở khách sạn làm người phục vụ. Ai, khoé dối ni đúng không? Đường Tiểu Kỳ đổi lại đây, nghe hổ vĩ Khang chỉ là hỏi thăm Du thư ký thân phận, lại lặng lẽ tây chùi thủ nhét vào lưng quần sau. Hai người một lần nữa trở lại trong xe, Đường Tiểu Kỳ cười lạnh nói, làm sao, còn không tin giả tiên sinh cùng kiều thị trưởng có giao tình đây. Sinh bộ Tát đang nghi, thất ca ngươi cũng là biết đến bất quá, đêm nay xem ra, Giả Tiên Sinh con đường quả thật là thông trời. Ta còn có một vấn đề thật to mò, Giả Tiên Sinh lừa gạt Sở Tổng 2000 vạn, lừa gạt cũng là lừa, nhưng làm một cái thị trường kéo vào được, sau đó nên kết thúc như thế nào?" Đường Tiểu Kỳ khinh bị nói, ngươi là ngốc vẫn là ngu xuẩn. Tiểu duyên nhân mắc Nưu, chỉ có thể đánh rơi hàm răng trong bụng nước, hắn là làm quan, sợ truyền đi ảnh hưởng hỏa lộ. Vì lẽ đó chờ tiền tới tay, chúng ta cao bay xa chạy, tiểu duyên nhân không chỉ có sẽ không đi tìm, còn có thể giúp đỡ chúng ta ngăn chặn Sở Tổng, để cho hắn không có cách nào làm ầm ĩ. Hồ Vĩ Khang không phải không hiểu những thứ này xáo lộ, mà là cố ý thăm dò đường tiểu kỳ, thấy hắn nói mạch lạc rõ ràng, hiển nhiên cùng Giảng Ngọc Hiên không phải lần đầu tiên làm. Từ thời khắc này lên, Hồ Vĩ Khang lại không nửa điểm lòng nghi ngờ. Cũng là từ thời khắc này lên, hắn hoàn toàn rơi vào Lâm Bạch Dược cục. Chương 55, ta lại không nữ nhi. Giới thiệu Lâm Bạch Dược cùng tiểu duyên niên nhận thức, mã minh chí nhiệm vụ hoàn thành, thức thời đi đầu rời đi. Du thư ký cho hai người đổ nước, sau đó gión rén đóng cửa lui ra. Lâm Bạch Dược ngồi ở trên ghế sa lổng, đánh giá rất phòng, không xa hoa, cũng không đơn giản, chính là bình thường cấp bậc nên được hưởng bình thường đãi ngộ bởi vậy có thể thấy được tiểu duyên niên tính cách của người này không làm ham muốn hưởng thụ bộ kia nói rõ tinh thần cảnh giới có theo đuổi làm việc vững vàng mà lại có lòng dạ không lấy thanh liêm tự thủ gặp người nói rõ hắn cần không phải làm tú mà là chân thật thi chính thành tích lâm tổng ngưỡng mộ đại danh đã lâu chỉ là không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy tiểu duyên niên không có cố ý đem lâm bạch dược phơi ở bên cạnh lấy hắn cùng lâm bạch dược địa vị so sánh không cần thiết đùa bỡn những thứ này nhỏ cười nhieu chờ cửa đóng lại trực tiếp cầm cốc uống trà ngồi đến mặt bên sofa bên trong lâm bạch dược cười nói tuổi trẻ cũng không tốt ngoài miệng không lông Luôn có người sẽ cảm thấy ngươi làm việc không tốn sức. Tiêu duyên nhiên cũng nở nụ cười, nói, tuổi trẻ mà, được điểm nghi vấn là việc nhỏ, chỉ cần cuối cùng làm ra thành quả, tất cả nghi vấn đều sẽ biến thành trong bóng tối tiếng hoan hô, không cần chú ý. Lời này như là ở khai đạo Lâm Bạch dược, lại mơ hồ như là ở tự nói lập trường của chính mình, Lâm Bạch dược khiêm tốn nói, ta khả năng còn không đạt tới tiểu thị trưởng cảnh giới, không cách nào hoàn toàn quên những kêu nào tiếng chất vấn, sau này tận lực nhiều học tập, nhiều nỗ lực, làm được cả thế gian dự chim mà không thèm quên, cả thế gian không phải chim mà không thèm tự. Định trong ngoài phân chia, biện minh nhục cả giới, như vậy mà tôi Tiểu duyên Niên tiếp tục nói, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần vẻ tán thưởng, nói: "Lâm tổng, cái tuổi này, nhưng là rất ít người đối với trang tử cảm thấy hứng thú." Lâm Bạch dược lộ ra thật không tiện biểu hiện, nói: "Múa dịu qua mắt thợ, tiểu thị trưởng mới thật sự là tinh thông trang tử đại gia." Tiểu duyên Niên phất tay một cái, nói: đừng lĩnh hót, chúng ta nói chuyện chính sự." Tuy rằng giả vờ nghiêm túc, nhưng giữa hai người bầu không khí đã tương đương hài hòa. Giao thiệp với người là môn nghệ thuật, nếu như có thể ở bất kỳ thời gian, cùng bất kỳ chỗ nào khác nhau thân phận địa vị chức nghiệp tuổi tác người cấp tốc từ xa lạ đến tương đối thoải mái ở chung, như vậy, cũng là đến cái gọi là thế sự hiểu rõ. Lâm Bạch Dược ngồi thẳng người, thái độ không phải kính cẩn mà là chăm chú. Kế hoạch của ngươi ta nhìn rất tốt, ý nghĩ không sai, kết hợp quỳnh tỉnh xử trí tàn tạ nhà lầu kinh nghiệm, cũng phù hợp Đông Giang bản địa tình huống thực tế, có có thể thao tác tính. Tiêu duyên niên trước tiên nói ưu điểm, lại nói khuyết điểm, nói, nhưng ngươi có hay không hoạch toán qua thành phẩm, như sang năm những thứ này thương phẩm lầu bán không được, ngân hàng vay lợi tức liền có thể đem ngươi ép vỡ. Hán mỉm cười, nói như vậy không nghiêm cẩn, Lâm tổng giàu nước tường đổ vách, khả năng không đả thương được gân quất. Có thể trong thành phố tài chính áp lực lớn, khắp nơi nghèo rất mừng hơi, một xu tiền hận không thể bẻ thành hai biện hòa. Thật Theo kế hoạch của ngươi, do tài chính đầu mối đi đến chú tiền, phải có một cái tiền đề, đó chính là sang năm thị trường bất động sản chắc thực sẽ phát sinh căn bản tính đàn hồi tăng trưởng. Bằng không, đông giang là từ một cái đầm lầy, rơi vào một cái càng to lớn hơn đầm lầy, ngươi có thể phủi mông một cái rời đi, ta liền muốn bị dân chúng đâm tích lương cốt. Tiểu duyên niên lo lắng không phải không có lý, hiện tại là cả nước tính bất động sản lớn vỡ bản kéo dài kỳ, không có bất kỳ nhà đầu tư đồng ý đem tiền ném đến thị trường bất động sản, liền đất đều bán không được, chớ nói chi là những thứ này tản tạ nhà lầu. Lâm Bạch dược nhất định phải giải quyết đi tiểu duyên niên lo lắng. Không phải vậy, coi như hắn lôi sẵn hoa sen, cũng rất khó đạt được tiểu duyên niên chống đỡ. Không có tiểu duyên niên chống đỡ, hắn không có cách nào từ ngân hàng lấy tới vay. So sánh với đó, mua như thế nào tản tạ nhà lầu liền đơn giản nhiều, mặc kệ là trong thành phố, vẫn là ngân hàng, đều nóng lòng đem trong tay tản tạ nhà lầu hạng mục ra tay. Nếu như Lâm Bạch dược hiện tại có có đủ nhiều tiền, hoàn toàn có thể quyết đến đêm nay cái này bước chương trình, trực tiếp nắm tiền tìm tòa thị chính cùng ngân hàng thu mua, hắn không chỉ có là đại gia, hơn nữa ngồi đợi sang năm kiếm lấy lãi like kết sổ, cần gì để cho người khác đến chiếm một chén canh. Vấn đề là, hắn không tiền. Trong đối 200 vạn đập vào thị trường bất động sản bên trong, liền gái bọt nước đều bay không đứng lên. Vì lẽ đó, đây là một cái chết tuần hoàn. Nghĩ giải quyết cái này tuần hoàn, nhất định phải thuyết phục tiểu duyên nhân. Tiêu thị trưởng, kế hoạch của ta, do chính quyền thành phố, cục tài chính, cục kiến thiết các loại chức năng bộ ngành liên hợp bốn ngân hàng lớn cùng Đông Giang ngân hàng thương mại, thành lập Đông Giang thành thị kiến thiết đầu tư công ty, trước mặt có thể dùng đến chuyên môn tiếp nhận cùng xử trí Đông Giang toàn thành phố liên quan đến độc lại thương phẩm lầu bất lương tài sản, ngày sau cũng có thể nhận ủy thác quản lý xí nghiệp cùng xí nghiệp quốc doanh tài chính nợ nần gây dựng lại. Chờ sau này thành thị cùng phát triển kinh tế lên, chủ yếu phụ trách thành thị chủ cột phương tiện, công cộng phương tiện kiến thiết, ném đầu tư tiền cùng tương quan tài sản kinh doanh quản lý. Lâm Bạch Dược nói, xây thành ném không phải ta một mình sáng tác, trước có hai cái thành thị đã thành lập tương tự công ty, ở thành thị phát triển trong quá trình phát huy hài lòng tác dụng. Loại mô thức này, không phải có trước nhìn lên tính cùng đại quyết đoán người lãnh đạo không thể làm chi, đồng thời muốn phân ba cái giai đoạn đẩy mạnh, trước mặt chỉ là vì xử trí tàn tạ nhà lầu, ta đánh giá, trong thành phố trút tiền một vạn hẳn là đầy đủ. Một vạn. Tiêu Duân Niên không nhìn Lâm Bạch Dược mang tân bút, vẫn cứ chầm ngâm. Cẩn thận suy nghĩ lợi và hại. Đúng, 1 ngàn vạn. Có cái này 1 ngàn vạn, trước tiên đem xây thành ném cái giá dựng lên đến, sau đó liền có thể tay xử trí tất cả tàn tạ nhà lầu hạng mục. Ta điều nghiên qua, những thứ này tàn tạ nhà lầu hạng mục trải qua mấy năm qua cái cỏ, cơ bản đều sắt thực quyền xong xuôi, một khi có tài chính truyền vào, lập tức có thể bản sống. Tiểu duyên niên đột nhiên hỏi, người Ninh An Điển sản có thể đầu tư bao nhiêu? 1 ngàn vạn. Do Ninh An Điển sản cùng xây thành ném kết nối, đóng gói xây thành ném trong tay tàn tạ nhà lầu hạng mục, lại dùng những hạng mục này cùng xây thành ném làm đảm bảo, từ bốn ngân hàng lớn cùng ngân hàng thương mại vay 800 vạn ta lại chú 200 vạn tiền mặt, tương tự là 1000 vạn đầu tư. Sau đó có thể dựa theo ước định phương thức cùng thời gian, Ninh An Điển sản từng nhóm hướng về xây thành ném giao nộp hạng mục khoản tiền còn dư lại. Tiểu duyên niên cười nói, Lâm tổng, như ngươi vậy nhưng là không tử tế. Lâm Bạch Dược lần này trái lại không mang ý cười, nghiêm mặt nói, "Tiểu thị trường, lời nói cả gan, vì nhân dân phục vụ, ta không bằng ngài, cần phải nói tới làm ăn, ngài khả năng liền không bằng ta." Xây thành ném đầu nhập 1000 vạn, là tài chính, thế thôi, ngài là đau lòng, có thể người biết, đều hiểu ngài là vì đông Giang phát triển cùng Bạch Tính sinh hoạt hạnh phúc làm ra nỗ lực, toàn làm nộp học phí. Những năm này, tài chính thành phố giao qua học phí còn thiếu sao? Mà ta đầu nhập 1 ngàn vạn, 200 vạn là cá nhân ta, 800 vạn là ngân hàng cho ta mượn, muốn cóng lấy lợi tức, kỳ thực cũng tương đương là của ta. Nếu như thiệt tỏi, trả giá cao đem xa lớn hơn nhiều so với toàn thị chính. Vì lẽ đó, lần này hợp tác, thành ý của ta không chỉ có là cá nhân 200 vạn, N cũng không chỉ có là từ ngân hàng vay 800 vạn, mà là ta đánh bạc thân gia tánh mạng, cũng phải ở kiểu thị trường dưới sự lãnh đạo, giải quyết triệt để đông Giang thị tản tạ nhà lầu vấn đề tự tin cùng Dũng khí. Kỳ thực Lâm Bạch dược chịu nắm 200 vạn vàng dòng bạc trắng đập vào thị trường bất động sản, nói rõ hắn quả thật có hợp tác thành ý. Còn vay 800 vạn, Tiêu Duyên Nhiên cũng có thể lý giải, nào có bất động sản khai phá thương toàn bộ tự móc tiền túi xây lầu, cái kia không phù hợp buôn bán quy luật, lại có tiền cũng chống đỡ không nổi bất động sản ngành nghề tiền mặt lưu cầu, thay đổi ai, cũng đến từ ngân hàng vay. Lâm Tổng, gia thu hồi lời nói mới rồi. Tiêu Duyên Nhiên đây là đem Lâm Bạch dược phóng tới địa vị ngang hàng tới đối xử, đối với bằng hữu, hắn xưa nay không sợ giọng, nói, ngươi tuy rằng có thành ý, nhưng toàn thành phố tản tạ nhà lầu liên lũy đến bảy, tám cái ức tài chính, vẻn vẹn, vẹn 1000 vạn. Nghị muốn bàn sống, e sợ không đủ. Lâm Bạch Dược sớm đoán được hắn sẽ có như vậy lo lắng, đúng lúc ném ra thứ hai bộ phương án, nói, xây thành ném có thể dùng tàn tạ nhà lầu chủ nợ, chọn dùng nợ chuyển cổ tình thế, thu được Ninh An Điền sản 49% cổ phần, sau đó tham dự chia hoa hồng. Như vậy trong sổ sách trên thì có 2.000 vạn tài chính, lợi dụng đòn bẩy từng nhóm bàn sống, hoàn toàn đầy đủ. Hắn đi thẳng vào vấn đề, đem nói điểm thấu, nói, tiểu thị trường. Những thứ này tản tạm nhà lầu hạng mục bên trong có tám thành là làm cái này bất lương tài sản từ bốn ngân hàng lớn cùng đông thương hành chóc ra cho xây thành ném. Thực tế cổ giá trị thấp hơn nhiều chứ bảy tám cái ước. Bây giờ có thể giá trị hai cái ước còn đến xem có không người nào nguyện ý tới bản. Nếu không thì kỳ thực không đáng giá một đồng. Lâm Bạch dựa thứ nhất bộ phương án là định dùng 1.000 vạn kết nối xây thành ném trong tay tất cả tản tạm nhà lầu hạng mục. Nếu như thực hiện, phòng chừng có thể phát một món của cái lớn. Coi như đến cuối năm chỉ có thể dùng 1.000 vạn trước tiên bàn giống mười mấy vạn mét vương thương phẩm lầu đến sang năm. Mượn thị trường bất động sản tăng vọt gió đông, có thể vừa hấp lại tài chính, vừa tiếp tục bản sống, dù là tài chính theo không kịp, đem bộ phận hạng mục chuyển nhượng cho những khác vào sân tư bản cũng có thể kiếm lời vài lần lợi nhuận. Nhưng mà, tiểu Duyên Nhiên sẽ không đồng ý. Thông minh người bình thường đều sẽ không đồng ý như thế cấp tiến phương án. Lâm Bạch dược đây là lùi một bước để tiến hai bước, trước tiên ném ra một cái ý nghị kỳ lạ, lại ném ra cái thứ hai tương đối đáng tin, hai cái so sánh mảnh liệt sẽ cho người càng thêm dễ dàng tiếp thu. Ở đời sau phát triển thành thuộc thị trường bất động sản bên trong, tán tạ nhà lầu thu mua phương thức, cơ bản chính là cái này hai loại Loại thứ nhất là tài sản sắp nhập, tương tự Lâm Bạch Dược đưa ra thứ nhất bộ phương án, do thu mua phương ra tiền thu mua tất cả bên tài sản hạng mục, loại thứ hai là quyền nắm cổ phần chuyển nhượng, thu mua phương thu mua tài sản hạng mục tất cả phương quyền nắm cổ phần, hoặc là tài sản hạng mục tất cả sắp đem tài sản hạng mục chủ nợ chuyển thành quyền nắm cổ phần, nhập cổ thu mua phương, hợp tác khai phá, tham dự chia hoa hồng. Thế nhưng ở năm 98, tàn tạm nhà lầu làm cái này tân sinh sự vật mới xuất hiện lên cuối thế kỷ từ chính phủ đến ngân hàng đến địa phương còn đang lục lọi tìm kiếm phương thức giải quyết vì lẽ đó Kiều Duyên Niên vừa nhìn kế hoạch thư liền lập tức để Mã Minh Chí thông báo Lâm Bạch Dược đến gặp mặt nói chuyện bởi vì hắn nhìn thấy kế hoạch thư có thể thao tác tính rất mạnh so với trước tất cả thiết tưởng qua phương án còn muốn hoàn thiện trải qua gặp mặt nói chuyện Lâm Bạch Dược thứ hai bộ phương án càng hợp khẩu vị của hắn Tiêu Thị trưởng xây thành đầu nhập cố còn có một chỗ tốt ngài có thể hướng về Ninh An Điền sản phái chú tài vụ cùng Kiểm Toán Lợi phụ trách giám sát tất cả khoản tiền sử dụng tàn tạo nhà lầu vì sao hình thành rất lớn nguyên nhân là khai phá thương từ trong thành phố nắm đất, lại dùng đất đi ngân hàng vay, sau đó đem vay một phần vùi đầu vào tài chính ngành nghề, tỉ như thả vay sao cổ các loại kiếm lời nhanh tiền, lại đem một bộ phận khắc cầm nắm đất, lại đi ngân hàng vay, bởi vậy quả cầu tuyết phát triển, chế tạo kinh tế phồn vinh giả tạo. một khi tài chính ngành nghề phát sinh gợn sóng, tiền thu không trở lại, hoặc là thị trường bất động sản giá thị trường không được, mới mở lầu bản bán không được, tạo thành tài chính liên gãy vỡ, khai phá thương phá, sàn chạy trốn, liền tàn tạ nhà lầu nện đến ngân hàng trong tay, nện hôi thối chính phủ mặt mũi, nện phá hủy mua lầu những dân chúng kia sinh hoạt. Cho phép ngài cùng xây thành quang vào làm tài chính giám sát, bảo đảm ta tiền, vay tiền, xây thành ném tiền, toàn bộ dùng đến tàn tạ nhà lầu hạng mục sử trí bên trong đi, tham ô một phần, ngài muốn đầu của ta. Bực này liền ta bỏ tiền mang theo ngươi đi đại mát xa, còn chủ động nằm bình lên trước, dùng chính mình thuần khiết thân thể nghiệm chứng tiểu tỷ tỷ thân thể khỏe mạnh, miễn trừ ngươi nỗi lo về sau. Cha đẻ có thể làm được sao? Cha đẻ cũng không làm được như thế chi kỳ chứ. Tiểu duyên nhiên rất là chấn động, trong trong mắt vẻ tán thưởng càng ngày càng nồng đậm, nói, Lâm tổng, ta rất bội phục ngươi, nhưng ta không hiểu, ngươi đối với sang năm thị trường bất động sản tự tin đến cùng từ đâu tới đây, lâm bạch dược trong lòng rất rõ ràng, tiểu duyên niên nói cho cùng không phải thương nhân, hắn sẽ không bởi vì ngươi nói ta có nhạy cảm buôn bán cứu rác, ta có kinh tế dữ liệu phân tích mô hình, ta có bắc một cái dũng khí cùng cuối cùng thắng lợi tự tin liền thoại mái bồi tiếp ngươi điên, hắn sẽ suy xét buôn bán nhân tố, nhưng này không phải chủ yếu, có thể cuối cùng ảnh hưởng sự quyết đoán của hắn chỉ có chính trị. nguyên bản, nay sự kiện ta không nên nhắc lên, nhưng đêm nay cùng tiểu thị trưởng hợp ý, ta nói nhiều một câu, lâm bạch dược thấp giọng nói, tiểu thị trưởng có hay không ở bộ xây dựng chính sách pháp quy ti bên trong có thể chen mồn vào được bằng hữu, nếu như có. Hiện tại có thể gọi điện thoại, hỏi một chút hắn bộ xây dựng có phải là đang nghiên cứu làm sao gia tăng thành trận nhà ở chế độ cải cách phòng sửa tân chính? Cái gì? Dù là Tiêu duyên nghiên dưỡng khí thâm trầm, cũng bị Lâm Bạch Dược đột nhiên nhắc tới bộ xây dựng chấn động rồi. Hắn đồng thời nhớ tới đêm đó bởi vì Lý Kính Đông đắc tội rồi Lâm Bạch Dược, Mã Minh Chí suốt đêm đến Đông Giang khách sạn cáo trạng. Thật giống đề cập tới vị này nhìn như tuổi trẻ Lâm Tổng, sau lưng có lai lịch lớn. Hắn ôm bản tin bán nghi nghi hoặc, gọi Du Thư Kỳ đi vào trước tiên buổi tiếp khách nhân, chính mình đi bên trong gọi hai cái điện thoại tìm tới một vị chính quy ty bên trong bằng hưu. Nhân tế quan hệ bên trong có cái sáu độ chiên chia lý luận cơ bản lý niệm là nói trên địa cầu tùy tiện một chút cá nhân thông qua năm cái người trung gian liền có thể cùng một người khác phát sinh liên hệ. Trước tiên không nói cái này lý luận độ chuẩn xác, ít nhất kiểu duyên niên không cần năm người, hắn chỉ dùng gọi hai cái điện thoại, liền tìm đến đầy đủ quan hệ để đầu bên kia điện thoại người, nói ra vốn nên bảo mật bên trong tin tức. Kiều ca, ngươi tin tức rất linh thông a, này không phải vừa mới bắt đầu nghiên cứu đây. Đúng rồi, 97 sau khi, Đông Nam Á thị trường bất động sản cũng vỡ, quốc nội hiện tại đọng lại thương phẩm phòng có chừng hơn 49 triệu mét vuông, đây là lôi à, không đổi khẩn bại rơi, sớm muộn muốn có chuyện ừ tiểu ca ở địa phương chủ chính, tầm mắt sắc thực so với chúng ta ở bộ ủy chống chảy, cấp trên quả thật có đem cư dân nơi ở liệt vào kinh tế quốc dân mới tăng trưởng điểm ý tứ, thật muốn kéo đến cái kia liên quan đến sản nghiệp liên liền dài ra, vật liệu xây dựng, hóa chất, sắt thép, nhỏ nói mua phòng sao không trang trí, mua gia cụ, thiết bị gia dụng, cái này đều là toàn bộ sản nghiệp liên kéo hiệu quả. được rồi, sớm nghe ngư tổng nói về tiểu ca, ngày nào về kinh chúng ta tụ tụ. Tiểu duyên niên cúp điện thoại, nhìn bên trong cửa phòng, ánh mắt lấp lóe, lâm bạch dược đến cùng là lai like lực gì? hắn có năng lực biết bộ ủy chính sách, gối cảnh sâu không thể nghi ngờ. Đã có lớn như vậy bối cảnh, nói vậy cũng sẽ không thiếu tiền, đến Việt Châu các loại thành phố lớn bên trong sớm thu tàn tạ nhà lầu tài sản, kiếm lời chẳng phải là so với ở Đông Giang nhiều mấy trăm lần. Cần gì bảo vệ Đông Giang tòa miếu nhỏ này, phí hết tâm tư, không duyên cớ đưa cho mình lớn lao chính tích đây. Ta không phải hắn lao tử, lại không đẹp đẽ nữ nhi, cũng làm không được hắn cha vợ. Lâm Bạch Dược, muốn từ ta chỗ này được đến cái gì đây? Chương 56, người mới thiết lập ra, bộ găng tay màu trắng. Tiêu duyên niên không có ở chính giữa dừng lại quá lâu, đẩy cửa đi ra, ra hiệu du thư ký rời đi, chờ tiếng bước chân của hắn đi xa một lần nữa ngồi đến trên ghế salon bên cạnh, đột nhiên hỏi, nghe nói Lâm tổng là mèn người, ta xác thực ở mèn bên kia có vài bằng hữu, khả năng nghe sai đồn bậy, liền biến thành ta là mèn người. lời nói để Kiều thị trưởng bị chê cười, nếu như đúng là mèn người, ta sao không lấy áo thương đồng bảo thân phận ở bên trong làm ăn đây, còn có thể hưởng thụ càng nhiều chính sách tiền lãi cùng thuế ưu đãi. Lâm Bạch Dược muốn giao hảo Kiều duyên nhiên, liền không thể như giao động nghiêm phó tổng cùng như phó tổng giám đám người kia như thế, tùy ý chính bọn hắn não bù ra cái gì mèn đến đại nhân vật, lại mượn dùng cái này giả tạo thân phận đi chấn tình cảnh, cùng tát biến, biến tát thông, nhằm vào người khác nhau muốn chọn dùng không giống phương pháp. Tỷ như chơi game, 6 cái phát ra vị đánh không lại á điểm, tại sao không đổi 2 cái thản 2 cái giữa 2 cái phát ra đây? Sau đó muốn cùng tiểu duyên niên cơ hội giao thiệp rất nhiều, giả tạo mẹn thân phận không chịu nổi thông tra, sớm muộn có bại lộ một ngày. Chờ bị người ta vạch trần, liền sẽ trở nên bị động, thậm chí sẽ mất đi tiểu duyên niên hữu nghị. Lấy lừa dối bắt đầu giao du, tự nhiên không chiếm được chân thành đáp lại. Vì lẽ đó, Lâm Bạch dược nhất định phải chủ động thẳng thắn, tiến hành một lần nữa đóng gói, lập một cái nhìn như cùng mẹn người không giống, lại vẫn cũ duy trì trọng đại lực trấn nhiếp mà lại rất khó bị vật trần người thiết lập ra xem ra ta là phạm vào chủ nghĩa quan liêu sai lầm tiểu duyên niên cười nói không có điều tra liền vọng xuống bình luận không nên đây là huyện chuyển hỏi do lâm bạch dược lai lịch lâm bạch dược mới vừa nói ra bộ xây dựng còn không công bố chính sách trong lòng đã sớm chuẩn bị ứng đối tiểu duyên niên chất vấn kỳ thực ta là đông giang người cái này liền giải thích tiểu thị trưởng nghi vấn tại sao không đi việt châu mà đến đông giang thu mua tàn tạo nhà lầu dù sao ai không nghĩ quê hương của chính mình phát triển càng tốt đây tiểu duyên niên gật gù không có lên tiếng lặng lặng đợi đằng sau bởi vì rất dễ hiểu đạo lý gia đình bình thường coi như gia buôn bán kỳ mới có thể kiếm lời hai vạn cũng không có thể biết phía trên lớn chính phương trầm. vị bằng hưu kia nói còn đang nghiên cứu bên trong, cụ thể thực thi thời gian bất định, có thể áp dụng hay không cũng bất định. nếu không là ngư tổng mặt mũi rất lớn, lấy hắn mạng lưới liên lạc, muốn thăm dò tin tức như thế cũng tương đương khó khăn. ta cũng không dối gạt này, nói đến kỳ diệu, một lần vô tình, ta cứu một cái rơi xuống nước lao nhân, lẫn nhau khá là hợp ý, kết thành bạn vong niên. hắn cảm thấy ta là có thể tạo chi tài, dạy ta rất nhiều thứ, lúc cần thiết cũng sẽ cho ta rất nhiều trợ giúp. lâm bạch dừa cười trêu ghẹo nói, tiểu thị trưởng, ta tự khen một câu có thể tạo chi tài, cũng không tính là quá đáng chứ. Phong nhã hào hoa, án nói bất phàm, khí độ trầm ổn, đặc biệt là đối với buồn bán có độc đáo kiến giải, ai muốn nói người như vậy vẫn không tính là có thể tạo chi tài, không khỏi mờ ám lương tâm. Ta ở ngươi cái tuổi này, kém xa tít tắ ngươi, không chỉ có là có thể tạo chi tài, hơn nữa tiền đồ không thể đo lường. Đây là tiểu duyên niên lời nói thật lòng. Đồng thời, hắn cũng rõ ràng Lâm Bạch dược thân phận thực sự. Bộ găng tay màu trắng, thập kỷ 90 bắt đầu, thị trường kinh tế nhảy thức đại phát triển, tùy theo mà đến to lớn của cải hoàn toàn đảo loạn toàn bộ xã hội thần kinh, lại như là hồ đồ thiếu nam thiếu nữ thức tỉnh rồi nguyên thủy nhất dục vọng. Những kẻ có bản lĩnh lại không kiêng rẻ gì xoáy bức đám người một ngày đổi một người bạn gái, trải qua người người ước áo Hải Vương tháng ngày. Mà một bộ phận khác vừa có bản lĩnh lại có quan hệ hệ lại kiêng kỵ tầng tầng xoáy bức đám người nhìn đến lòng ngưỡng ấy, bọn họ cũng muốn làm Hải Vương, liền thuê lượng lớn thái giám đi ra ngoài cho bọn họ tìm mỹ nữ. Cái này thái giám quần thể chính là cái gọi là bộ găng tay màu trắng. Đương nhiên, bộ găng tay màu trắng người mới thiết lập ra, là Lâm Bạch dược cố ý cho Kiều Duyên Nghiên tạo thành ảo giác. Ta chỉ là người làm ăn, tiền kiếm lời đủ rồi liền chuẩn bị hưởng thụ sinh hoạt, không có gì lớn chí, càng không thể nói là tiền đồ vô lượng. Đúng là Kiều thị trường ngày chính khi trắng niên đã nắm giữ mấy trăm vạn người thành phố lớn, đây mới thực sự là tiền đồ không thể đo lường. Tiểu duyên niên cười mấy phần rụt rè, hơi nhướng mày, nói, hả, tổ chức bổ nhiệm còn không xuống, lâm tổng liền nhận được tin tức. không chỉ là ta nhận được tin tức, hiện ở bên ngoài nghe đồn bay lời trời, hầu như người người đều biết ngài muốn đại diện thị trường. bất quá, ta phòng trường, đại diện thị trường cũng chỉ là bắt đầu, trễ nhất sang năm hơn nửa năm, ngài liền có thể lại lần nữa lên cấp, trở thành tỉnh tô hoài còn trẻ nhất địa cấp thành phố người đứng đầu. nghe xong lâm bạch rửa thổi phồng, tiểu duyên niên cũng không có bao nhiêu sắc mặt vui mừng, trái lại thở dài, nói. Chức vụ cao thấp không trọng yếu, ở đâu cái vị trí đều là vì nhân dân phục vụ. Có lúc đi quá nhanh, cũng không phải chuyện tốt. Chỉ bất quá vì để tránh cho một số cả tay tập trung lực lượng phát triển kinh tế, chỉ có thể việc nghĩa chẳng từ nan đi về phía trước. Tốt, chúng ta không nói chuyện cái này. Mặt sau lời nói hắn không có nói ra, dù sao cùng Lâm Bạch dược quan hệ không đến một bước này. Nếu là nghiêm ngặt mà nói, hiện tại liên quan đến phương diện đã có chút thân thiết với người quân sơ, thoáng có vẻ lỗ mãng. Lâm Bạch dược thật vất vả đem câu chuyện dẫn tới đây, há có thể bỏ dở nửa chừng? Nói, Tiểu Thị trưởng lo lắng trong tình thế cuộc. Tiểu duyên niên bùa giỡn tựa như nói, Lâm tổng chẳng lẽ là ta con giun trong bụng? Lâm Bạch Dược cười to, nói, nơi nào nơi nào, chỉ là suy đoán, ngài nói vậy thôi, ta cố nói mỏ. Trong tỉnh Lão thư ký lập tức sẽ lui, lui trước, mượn lý kính Đông án, cường thế điều chỉnh Đông Giang Thị ban ảnh, xem như là đem ngài chính thức nâng lên ngựa. Nhưng mà Lão thư ký không thời gian lại đưa tiễn ngài đoạn đường, ngài là lo lắng, chờ Lão thư ký lui khỏi vị trí hạng hai, hắn vị trí rõ ràng cũng bị Lão Nhị tiếp nhận, mà ngài, cùng Lão thư ký đều thuộc về ngoại lai phái, cùng Lão Nhị bọn họ bản địa phái có mâu thuẫn, nếu là Lão Nhị tiếp nhận sau. Các điều người đến Đông Giang làm thư ký, cản tay phía dưới, ngài phát triển kinh tế kế hoạch sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Tiểu Duyên Nhiên dường như bị xé ra hành tây, màu đỏ, màu tím, màu trắng cùng nhau ròng rã bại lộ ở trong không khí, tâm tư của hắn bị Lâm Bạch dược cho chỉ ra, ánh mắt lại lộ ra mấy phần trầm tĩnh, nói, "Lâm tổng quả nhiên tay mắt thông thiên." Tiểu thị trưởng quá khen. "Ta khi nhàn hạ nghe vị lão nhân kia nói về, hắn rất thưởng thức người, còn nói thủ đô đi ra đám kia 60 năm hậu sinh người trong, người nhất có học vấn, nhất có năng lực, nhất có đảm lượng, gặp phải cơ hội, khi thẳng tới mây xanh. Vì lẽ đó ta tìm đến ngài hợp tác, là muốn cùng ngài kết giao bằng hữu." Tiểu duyên niên hỏi ngược lại, như là vừa nãy Lâm tổng đối với trong tình thế của suy đoán trở thành sự thật, ta lại làm sao có khả năng thẳng tới mây xanh đây. Lâm Bạch dược cười cao thâm khó lường, nói, vấn đề giống như vậy, ta hỏi qua vị lão nhân kia. Lão nhân ra người nói, lại qua hai tháng, lão nhất về hưu, lão nhị muốn điều đi, phía trên sẽ hàng không một cái phe cái cách tiếp nhận thư ký. Lấy tiểu thị trường năng lực, chỉ cần toàn tâm toàn ý làm vì dân chúng, lại sẽ không phải chịu bất kỳ cản tay, có thể dứt khoát hẳn hoi hoàn thành ngải thi chính lý niệm. Tiếp trước bên trong, Lâm Bạch dược từ trước gây dựng sự nghiệp sao? Có mấy cái đại hạng mục đều cùng tiểu duyên niên chủ chính địa phương có quan hệ, vì lẽ đó tỉ mỉ nghiên cứu qua lý lịch của hắn, đồng thời cùng tiểu duyên niên cháu ngoại trai hợp tác qua, từ trong miệng hắn biết rất nhiều tin tức tình báo. Năm 98 là tiểu duyên niên nhân sinh chuyển chết điểm, cũng là hắn hoàn lộ cất cánh điểm, vận may đến, đến rồi, chẳng cũng không ngăn được, theo tỉnh Tô Hoài quyền lực xá bài, hắn thi chính lý niệm chịu đến tân nhậm thư ký đại lực chống đỡ, bắt đầu từ đó thẳng tới mây xanh con đường. Mà tỉnh Tô Hoài lần này lớn xả bài, là phía trên nhìn thấy mọi lai phái cùng bản tổ trong phái đấu trở ngại toàn tỉnh phát triển bước chân, vì lẽ đó tiến hành rồi toàn diện điều chỉnh. Đây là hậu thế tiếp cận nửa công khai bí mật, có thể ở thời đại này, lại là Lâm Bạch Dược trong tay vũ khí lợi hại nhất. A. Tiểu Duyên Niên thoáng cái đứng lên, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Bạch Dược, nói, "Thật chứ?" Lâm Bạch Dược thu thu liễm nụ cười, biểu hiện trở nên nghiêm túc, nói, "Chuyện như vậy, ta làm sao dám cùng tiểu thị Trường nói dỡn." Hú hô, đáp án nhiều nhất 2 tháng liền có thể thấy rõ ràng, ta sẽ không ngốc đến cầm một ngàn vạn quang vào Đông giang, lại đi đắc tội Đông giang quan phụ mẫu. Tiểu Duyên Nhiên tin tưởng Lâm Bạch Dược tuyệt không phải người ngu, nói cách khác, tin tức này hẳn là thật sự. Hắn rốt cuộc xác định, mặc kệ chết chìm cứu người cố sự cỡ nào hoang đường, ít nhất Lâm Bạch dược sau lưng người kia là chân thực tồn tại, hơn nữa là hắn không đắc tội được đại nhân vật. Trọng yếu nhất chính là, Lâm Bạch dược biểu hiện ra đầy đủ thiện ý, song phương lại không có bất kỳ xung đột lợi ích, hắn không cần thiết lô mãng gây thù hằn. Nhiều cái bằng hữu nhiều cái đường, càng thực lực cường đại bằng hữu. Tiểu Duyên Nghiên làm quyết đoán trước rất cẩn thận, có thể nên làm quyết đoán thời điểm cũng rất thẳng thắn, nói: "Lâm tổng, thứ hai liên hợp, ta sẽ dốc toàn lực thúc đẩy thành lập Đông Giang thành thị kiến thiết đầu tư công ty, người bên kia xin mời sớm làm tốt kết nối chuẩn bị." Cứ dựa theo phương án 2 chấp hành, chúng ta liên thủ, trước tiên giải quyết đi tàn tạo nhà lầu vấn đề, giữ gìn xã hội ổn định đại cục. Về phần những thứ khác, bằng hữu tương giao, quý ở chi tâm, ta chỉ nhận Lâm tổng người này, những khác không có hứng thú. Lâm Bạch Dược trong bóng tối thở một hơi. Để tiểu duyên niên cho rằng hắn chỉ là bộ găng tay màu trắng, đây là bước thứ nhất. Bước thứ hai, còn đến để tiểu duyên niên không dám manh động. Nhưng nên có tâm phòng bị người, biết rồi phía trên sắp thực hành phòng sửa chính sách, tiểu duyên niên hoàn toàn có thể bỏ qua một bên Lâm Bạch Dược, vận dụng chính mình bằng hữu thân thích, từ tản tạ nhà lầu hạng mục bên trong kiếm chắc lại cái sự. Sau đó Thế Lâm Bạch dược đối với Kiều Duyên Nhiên hiểu rõ, hắn làm người ngay ngắn, không phải qua cầu rút ván tính tình, cũng sẽ không làm những thứ này bẻ lũ su nịnh nu như lợi. Nhưng vận mệnh của mình không thể ý dựa vào nhân phẩm của người khác lai like tài quyết, vì lẽ đó nhất định phải dành cho hắn cần thiết chấn nhiếp. Kết quả, làm ăn đàm luận thành. Kiều Duyên Nhiên hứa hẹn không tìm hiểu hắn đuối cảnh. Hắn cho Kiều Duyên Nhiên hy vọng, đều vui mừng lớn. Du thư ký nghe được tiếng cửa mở, lập tức từ sắt vách đi ra, sau đó hắn nhìn bóng lưng của hai người, nào có chút không đủ dụng, ngốc tại chỗ, nhất thời không phản ứng lại. Kiều Duyên Nhiên dĩ nhiên tự mình đưa Lâm Bạch dược đi xuống lầu. Cái này vẫn là hắn đến Đông Giang Lý trước sau lần thứ nhất. Xây Thành thành lập vấn đề không lớn, chính là ngân sách tài chính 1 ngàn vạn, ta còn phải nghĩ biện pháp hóa duyên. Tài chính lại như miếng xốp dựa chén bên trong nước, chen chen đều là có, nơi nào giống chúng ta tư sĩ, dựa cả vào ngân hàng ngưỡng mới có thể có cơm ăn. Chờ Ninh An 200 vạn tới sổ, cùng Xây Thành ném ký rồi nợ chuyển cố hợp đồng, ta đem mấy ngân hàng thần tài kêu đến ngồi một chút. Được. Bất quá, ta khả năng đầu tháng 9 muốn đi ra ngoài, cụ thể nghiệp vụ kết nối, Xây Thành ném có thể tìm Linh An Điền sản Sở Cương, hắn có thể đại diện toàn quyền ta. Hừm. Ta cũng không có thể mỗi ngày nhìn chằm chằm cái này mở ra chuyện, chúng ta bàn xong xuôi khi, còn lại giao cho phía dưới người đi làm. Hai người vừa nói vừa tán gẫu, từ tiểu lâu bên ngoài đường, đi thẳng đến khách sạn cửa lớn, Lâm Bạch Dược nói, "Tiểu thị trưởng, ngài dừng chân quá muộn, cũng nên nghỉ ngơi." "Vậy thì không tiễn, đi thong thả." Theo ở phía sau du thư ký đối với Lâm Bạch Dược nhìn với cặp mắt khác xưa, biết đây là ông chủ quý khách, hồi ước trước nên tiếp hắn thời điểm, ngoại trừ làm lỡ một hồi, những khác sẽ không có cái gì đắc tội địa phương. Sau đó gặp lại, còn đến cung kính điểm ứng đối mới lạ. Lên xe, Đường Tiểu Kỳ được kêu là bộ phục, nói Giả tiên sinh, tiểu thị trưởng đều tự mình đưa ngươi đi ra." Lâm Bạch Dược cười nói, "Cơ thao, chờ sáu." Đường Tiểu Kỳ nghe không hiểu, hắn cũng không để ý, quay đầu nhìn về phía Hồ Vĩ Khang, nói, "Lão hổ, nhìn thấy sao? Giả tiên sinh thủ đoạn có lợi hại hay không?" Hồ Vĩ Khang vội vàng nói, "Lợi hại, ta ở sinh bổ tát nghề lâu như vậy, giả tiên sinh thủ đoạn xem như là xếp số một. Hắn tựa hồ được tiểu duyên niên kích thích, đối mặt Lâm Bạch Dược càng thêm sợ hãi rụt rè, có thể Lâm Bạch Dược sẽ không được bề ngoài giả tạo chết đẩy. Hồ Vĩ Khang càng là yếu thế, nói rõ trong lòng hắn càng là ở tính toán làm sao đen ăn đen ý nghĩ. "Được rồi." Tiểu duyên nhân đáp ứng chống đỡ Ninh An điển sản tản tạ nhà lầu xử trí kế hoạch, chờ buổi tối ngày mai cổ mẹ bị xét đánh, chúng ta là có thể thu lưới. Lâm Bạch dược vẻ mặt ôn hòa nói, Hồ tiên sinh, chờ Đông Giang cục kết thúc, đừng chậm trễ thời gian, ngồi xe lửa trực tiếp đi Tây Sơn. Những người mỏ than đá chủ lợi lâu, có vẻ chúng ta không lễ phép. Lễ phép? Chờ đến Tây Sơn, đem ngươi trói lại tầng đá, ngâm đến tay giếng bên trong ép hỏi 2000 vạn tài khoản mật mã thời điểm, ngươi liền biết cái gì gọi là lễ phép. Hồ Vĩ Khang khom lưng cười bồi, nói, toàn nghe giả tiên sinh. Chương 57, hôm nay sáng sủa không mây. Ngày thứ hai, buổi sáng không có chuyện gì. Lâm Bạch dược nhàn nhã nằm ở khách sạn xem TV. Không giải quyết Hồ Vĩ Khang trước, hắn vẫn chưa thể về nhà. Đừng xem Lâm Bạch dược lơ bịp, lá gan rất lớn, kỳ thực hắn làm việc vạn phần cẩn thận, chú trọng chi tiết nhỏ, không có bảy thành nắm, tuyệt sẽ không dễ dàng bại hiểm. Đường Tiểu Kỳ ngồi đang đến gần cửa sổ cái ghế bên trong, cầm dao găm gọt áo, trên ngón tay xuống tung bay, tốc độ nhanh. Hắn một hồi tức thành một đóa hoa, một hồi tức thành một con chó, linh hoạt đa dạng, trông rất sống động. Vấn đề là, hắn gọt táo thời điểm, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Hồ Vĩ Khang đầu xem. Hồ Vĩ Khang sợ hãi trong lòng thay đổi vài cái vị trí đều thoát khỏi không được đường tiểu kỳ ánh mắt rướn khoát ngồi đến lâm bạch dược bên giường nói giả tiên sinh đêm nay xét đánh phía sau cây ta muốn cùng sở tổng làm sao đàm luận trong TV chính đang tại phát thủy hử chuyện diễn đến tôn nhị nương mở hắc điếm cái kia tập đem chúng thuốc mê nha dịch vạch trần ném tới danh nước bên trong cọ rửa trắng toát hai miệng thịt lộ ra đầy đủ biểu diễn thập kỷ chín mươi bao quát cũng xúc bao la lòng dạ lâm bạch dược nhớ mang máng này không phải là đỉnh cao đỉnh cao là lương sơn bạc thủy chiến kịch mấy trăm quần diễn ăn mặc màu trắng khố đáp hướng về trong hồ xuống nước đi lại trong lúc đó Có phi thường đổ sộ đi quang hình ảnh, cũng bình thường phát ra, không có cắt đi. Ngươi là kim điện sư, nên nói như thế nào, chính ngươi nhìn làm. Hạt nhân chỉ có một cái, để sở cương tin tưởng, ta là hắn Huyền Vũ dựa vào, hợp tác với ta mở công ty, đem xoay chuyển hắn mấy năm qua vận xui, đồng thời có thể kiếm được nhiều tiền. Cái này dễ làm, giả tiên sinh, ta lắm miệng hỏi một câu, nếu như sở tổng đem 2000 vạn đánh vào công ty trước mục, muốn làm sao lấy đi? Lâm Bạch Dược cười nói, 99 lệ đều lệ, còn kém run run một cái sao? Tự nhiên có biện pháp. Là là, ta lắm miệng. Hồ Vi Khang ngượng ngùng xoa xoa tay. Vừa muốn quay đầu rời đi, Lâm Bạch Dược gọi lại hắn, nói: "Hồ Tiên Sinh, đều là người mình, cũng không có gì không thể nói với ngươi. Sợ cương cái kia tâm phúc nữ nhân, quản công ty tài vụ, kỳ thực sớm bị ta thu mua. Hồ Vĩ Khang cũng là thu mua đạo tường chuyên gia, cười khổ nói: "Ta đặt bẫy thì sợ nhất chính là thu mua loại này tâm phúc nữ nhân, hoặc là tử trung thẳng thắn, làm sao đều không đánh nổi, hoặc là mở miệng chào giá đen, tâm lý tố chất kém, sau đó lại cái cỏ nhiều, phiền phức vô cùng. Đúng đấy, không dễ dàng, ta đáp ứng cho nàng 300 vạn." "300 vạn?" Hồ Vĩ Khang tiếng nói không khỏi lớn mấy cái decibel, si kinh ngạc vẻ lộ rõ trên mặt, nói, cái này, đây cũng là quá nhiều chứ. Nàng từ 16 tuổi liền cùng Sở Cương, ân tình vẫn có, nếu không là Sở Cương đáp ứng muốn kết hôn nàng, nhưng Thủy Trung ra sức khắc tử, trước đây không lâu lại tìm nữ nhân khác bị nàng bắt được, ta phòng trừng 300 vạn cũng rất khó thu mua. Hồ Vĩ Khang vẫn cảm thấy thì đau, bởi vì hắn đã đem cái này 2000 vạn xem thành chính mình vật trong túi, lâm bạch dược mù hào phóng, thiệt tội nhưng là tiền của hắn. Nếu không, chờ nàng nắm tiền rời đi đông Giang, chúng ta theo sau, đem người thanh. Trên đường tiếng lóng, rõ ràng là chỉ rất người. Đường Tiểu Kỳ gọt táo tay dừng một chút, lại như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục. Mẹ kiếp, Hồ Vĩ Khang lão già này quả nhiên dính mạng người. Thanh, lớn trời nóng, thi thể xử lý không tốt. Đơn giản, hái biểu, tạo ra, phân biệt hướng về trong ngọn núi không ai ném một cái, không mấy ngày liền nút thu hoang, ai cũng không tìm được. Hái biểu là cắt đầu, tạo ra là hủy thi. Hồ Vĩ Khang thấp giọng nói, nhất diệu chính là Đông Giang bên này sẽ cho rằng nàng mang theo khoản lẩn trốn, không ai sẽ để ý sự sống chết của nàng. Lâm Bạch Dược ánh mắt bình tĩnh, nghe Hồ Vi Khang dùng trầm thấp lại chen lẫn hương phấn ngữ điệu quyết định sinh tử của một người hắn lạnh lùng cùng tăng cốc, không ở chỗ giết người bản thân, mà là loại kia coi thường cùng chuyện đương nhiên tâm thái, nhượng người không giết mà run. Hồ tiên sinh, cái này có thể liền là chúng ta trong lúc đó điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Ta đối với kẻ địch từ trước đến giờ lòng dạ ác độc, nhưng mà đối với đồng bọn, nhưng xưa nay không nói lỡ. nàng nếu đáp ứng gia nhập, đó chính là đông giang cục đồng bọn, 300 vạn cho liền cho, không đến nỗi hỏng rồi tính mạng của nàng. người theo ta làm việc, ý nghĩ như thế, không muốn lại có thêm. hồ vi khang không dám nữa nói nhiều, trong lòng cười gằn, lòng dạ đằn bả. chính vào lúc này, điện thoại văng lên. Lâm Bạch Dược ra hiệu Hồ Vĩ Khang cùng Đường Tiểu Kỳ đừng phát ra âm thanh, cầm ống nói lên, cười nói: "Sở tổng, ngươi nhận được tòa thị chính số điện thoại, tiêu thị trưởng tự mình cho ngươi gọi." "Thật tốt, ta rõ ràng." Ta sớm nói, ngươi ném 2000 vạn làm lầu, trong thành phố không lý do không ủng hộ. "Khách khí, ta không ra bao lớn lực, sở tổng thực lực bại ở đây." "Ừ, việc đầu tư, hai ngày trước ta nhượng người làm, đông ngân hàng hệ thống quá trộng, phòng chứng ngày hôm nay ứng nên có thể tới sổ, ngươi để điệp chủ nhiệm đi thăm dò." Hồ Vĩ Khang nhìn về phía Đường Tiểu Kỳ, Đường Tiểu Kỳ cầm giao gam tìm trèo cái cổ, hướng về phía Khâu Hình nói: xem lão tử làm chi, quái tử môn mã phu, hồ Vĩ khang đoán thầm một câu, nghiêng đầu, lâm bạch dược cúp điện thoại, đối với hồ Vĩ khang cùng đường tiểu kỳ nói, ngày hôm trước ta nhượng người đem 200 vạn đánh vào ninh an Điền sản công khoản tài khoản, ngươi cùng hồ tiên sinh đi một chuyến, ở đông thương ngân hàng chờ diệp tây, xem tiền tới sổ không có, ta cũng đi, hồ Vĩ khang không dám tin tưởng nói, hồ tiên sinh, ngươi là người mình, ta nói, đối với mình người không giấu giấu diễm diễm, công bằng, hồ vi khang viền mắt từng hồng, nước nợ nói, cảm tạ, ta lên qua mười mấy cái cục, xưa nay chưa bao giờ gặp như giả tiên sinh như vậy giảng nghĩa khí. Diễn kỹ này xuất thần nhượng hóa, có thể so với những kia rơi lệ phải dùng thuốc nhỏ mắt mình tinh cường quá nhiều. Lâm Bạch dược lộ ra rất được lợi dáng vẻ, chỉ có đỡ được đối thủ kịch, mới có thể diễn tốt trận này kỳ quái lạ lùng trá lừa đi ảnh. Ở đông ngân hàng cửa đợi đến Diệp Tây, nàng mang kính dâm, ăn mặc màu xám bộ váy, có vẻ lạnh lạnh lại kiêu ngạo. Không làm sao phản ứng Hồ vi Khang cùng Đường Tiểu Kỳ hai người, nhỏ mang màu bạc giày cao gót đạp ở bóng loáng sàn xi si măng mặt, phát ra leng lẳng tiếng va chạm, eo người nhẹ xoay, tiến vào ngân hàng. Đi thôi, Diệp chủ nhiệm liền cái này tính nết, chúng ta theo sát điểm, nhìn rõ ràng số dư, đường tiền tới sổ, Sở tổng không tiếp thu thổ lông mũ lại không phải niên đại 80, dựa cả vào định điểm trong ngân hàng tờ giấy kia đến bảo tồn người gửi tiền dữ liệu ngân hàng chuyển khoản đều là có ghi chép có thể tuần tra được không Diệp Tây cầm thẻ ngân hàng ở quầy hàng nhập mã số nói ta tra một chút tài khoản số dư có bút gửi tiền không biết tới số sao nghe tới bên trong công tác nhân viên chuyển tới số dư 200 vạn em thai âm thanh bên cạnh mấy cái cánh cửa làm nghiệp vụ người trực tiếp kinh ngạc đến mấy người dồn dập quay đầu nhìn Diệp Tây trong ánh mắt tràn ngập kính nể và hiếu kỳ ngay sát bên bên trái cánh cửa là gái lưu lý lưu khí nam nhân hắn ló đầu lại đây không biết là nghĩ đến gần vẫn là nghĩ tận mắt nhìn 200 vạn thật giả, bị Đường Tiểu Kỳ hung tàn ánh mắt chụp lại đây, lại sợ đến rụt trở lại. Hồ Vĩ Khang đứng ở đó, căn bản không chú ý tới Đường Tiểu Kỳ cùng người đàn ông kia mở ám. Hắn nhìn chòng chọc vào quầy hàng, thật giống có thể xuyên qua dày pha lê, chạm tới cái kia một chuỗi xuyên linh sau lưng đại biểu to lớn của cái. Nội tâm tham lam cùng dục vọng trong nháy mắt bộc phát, hai tay lặng yên nắm chặt. Trăm nghe không bằng một thấy. Đều là nghe Lâm Bạch dược nói 2000 vạn làm ăn, có thể lại thế nào đi nữa nghe, cũng không có tận mắt nhìn đến chấn động. Nếu 200 vạn chân thực vào linh an điền sàn tài khoản, cũng chứng minh Sở Cương 2000 vạn sắp chân thực rơi vào trong rổ mà nữ nhân này trước mắt, giả vờ giả vịt, kỳ thực vị 300 vạn bán đi nàng ấn chủ. Thế gian chuyện đều là như vậy, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Cái này 2000 vạn, hắn nhất định muốn lấy được. Chỉ là, Hồ Vĩ Khang không biết, Lâm Bạch dược sở dĩ để cho hắn theo đến ngân hàng, chính là muốn dùng 200 vạn lực trùng kích, cho hắn đào xong đi vào liền không ra được hố. Tiền tài hoặc tâm trí người, nhìn thấy 200 vạn, lại ảo tưởng 2000 vạn, trong đầu của hắn đã lại chứa không được thứ khác. Trở lại khách sạn, hướng về Lâm Bạch dược báo cáo xong, Lâm Bạch dược cười nói, sở cương đều là không yên lòng, hiện tại có tiểu thị trưởng tán thành. Ta lại trước tiên đánh 200 vạn vào sổ, tư thái làm đủ, không thể kìm được hắn không mắc câu. Đường Tiểu Kỳ tập hợp thú nói, chỉ chờ đêm nay cột cây hoẻ. Hồ Vĩ Khang một trận quốc thần, dẫn xét đánh cổ hoẻ, thực sự nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn Phạm Chủ, sinh bộ Tát Tổ truyền thủ đoạn bên trong cũng không bao gồm loại này vật lý học kiến thức, rụt dè nói, nhưng ta xem hôm nay cái khí trời, không giống như là có rông tố dáng vẻ a. Lão hồ, ngươi trên gáy lại không có vệ tinh khí tượng, có thể nhìn ra cái rùa lông. Đường Tiểu Kỳ vừa khi mị, vừa mở ra truyền hình, trùng hợp ở phát giờ ngọ khí tượng tin tức, dự báo nói đông Giang thị hôm nay sáng sủa không mây xin mời thị dân chú ý phòng nóng hạ nhiệt độ các loại đường tiểu kỳ sử xuất. hồ vi khang cúi đầu nhìn mũi chân trong phòng đột nhiên xuất hiện yên tĩnh không khí ngột ngạt bắt đầu lan tràn đường tiểu kỳ mau mau đổi đài hùng hùng hổ hổ nói cái gì phá vệ tinh cũng không trừng qua tháng trước nói mưa to ta cầm dù suýt chút nữa bị xài quen không nổi mới buổi trưa tháng 6 trời tiểu hai tử mặt nói thay đổi liền thay đổi ngay các loại đi lâm bạch dược hờ hững như mặt đơ trong lòng lại ở mở mở tờ ông trời nếu đưa ta trở về cũng đừng chơi ta được không ta này con nhỏ cánh quá không nổi quá to lớn gió Hẳn là còn không đến mức sửa trời trời rồi lúc, nên trời mưa liền xuống mưa, nên đánh lôi liền xét đánh. Làm cái này cả năm không ngừng, 24h làm liên tục, mỗi ngày kết nối vô số cầu phúc hạng mục, liền 996 cũng không dám hy vọng xa về đỉnh cấp xa xúc ngày ngày hôm nay cũng đừng muốn nghỉ ngơi. Chương 58, đạo mắt mưa lớn tầm tã. Hoàng hôn. Hơi bức khí trời như là chưng đường tăng thịt vị hấp, Đông Giang thị biết rồi tiếng kêu, trải qua nhiều năm đánh cờ, lần thứ nhất vượt qua đường nghiêm hưng tiểu tỷ tỷ. Ngược lại không phải khắp nơi biết rồi biến lợi hại, mà là liền đường nghiêm hưng chuyên nghiệp nhất tiểu tỷ tỷ cũng bị nóng không có việc làm tâm tình. Phòng Trời sắp mưa rồi. Hồ Vĩ Khang xem xa xa hình như có mây đen di động, trên trời đen bao phủ, mưa to đến nhanh, lao khổ đại chúng từ trong cuộc sống tổng kết ra kinh nghiệm, có lúc so với dự báo thời tiết muốn chuẩn xác. Đến 7, 8 giờ, thành thị Đài khí tượng Lâm thời báo động trước cường đối lưu lôi bạo khí trời, dặn bên ngoài ngành nghề cùng ở bên ngoài cất bước đám người sớm cho kịp về nhà hoặc tìm kiếm chỗ an toàn. Lâm Bạch rượi cười nói, ta đã nói rồi, dự báo thời tiết còn phải tin tưởng đại trung ương, địa phương Đài chưa từng chuẩn qua, mấy ngày trước đại trung ương dự báo bảo hôm nay có dông tố, Đài Đông Giang còn cảm thấy sáng sủa không mây đây chúng ta chờ xem, nhân thủ đều an bài xong, chỉ chờ sấm xét lợi hại nhất lúc kết nối lên trang bị, đại công cao thành. Không nghĩ tới, Hồ Vĩ Khang còn là một hoàn bảo chủ nghĩa người, thở dài nói, đáng tiếc ngàn năm cổ hoẹ, có người nói toàn bộ Đông Giang liền như thế một gốc cây. Đường Tiểu Kỳ đang nuôn mắng, nghe hắn tiếp tục nói, bất quá cây là chết, sống thêm một ngàn năm, cũng cho chúng ta kiếm lời không tới một xu tiền, phách liền phách đi. Nhiều lần hoành nhảy đúng không? Đường Tiểu Kỳ tức đến nĩ răng, tay sờ sờ ngang lưng dao găm, vẫn là nhảy xuống. Kim đồng hồ chỉ đến mười giờ, mây đen ép thành, mưa gió mãnh liệt. Cuốn phong gợi lên toàn bộ thành thị rơi vào thoáng như tận thế cảnh tượng, to bằng cái bắt hàng cây bên đường vụt lên từ mặt đất, đoạn cành lá rách bao bọc túi nhựa, trang giấy cùng hòn đá nhỏ, đem nhà lớn pha lê, tấm bảng quảng cáo cùng với trạm xe buýt trần nhàn lện đánh đinh đương văng rền. Theo sát sấm xét từng trận, trong tiếng ầm ầm, thô to cực kỳ địa quang, không chút nào mang thương hương tiếng ngọc, mạnh mẽ xuyên qua bên trong đất trời cái kia mảnh sâu thẳm cùng bóng tối. Chấp, chấp. Đúng, hướng về cổ mẹ bên kia đánh. Tốt, phách, đánh chết nó. Hồ Vi khang tâm nhất đến cổ họng, cả người rán vào cửa sổ tiếng, ngẩng đầu nhìn hướng về mẹ cổ thụ nơi núi cao khu phương hướng miệng liên tục cho ông trời cố lên khuyến khích, bất chi bất giác hắn ở lâm bạch dược tẩy não cùng hướng dẫn xuống, hoàn thành chìm đắm thức thay thế nhập cảm giác trải nghiệm, dường như cái này đông dã cục, không còn là lâm bạch dược mà là hắn hổ vị khang thiên tân vạn khổ lôi kéo lên hải tử. đứng đầu nhất đánh cờ là tâm lý đánh cờ, không phải đơn giản dựa vào thực lực đem ngươi đồ vật đoạt tới biến thành ta đồ vật, mà là ở thực lực đem ta đồ vật, để ngươi cho rằng đã biến thành ngươi đồ vật. lâm bạch dược nhìn ra hắn căng thẳng, cười nói, ta hỏi các ngươi một cái tiểu học ngữ văn đề, làm sao để hình dung trời mưa rất lớn. đương tiểu kỳ nói, giả tiên sinh, ta tuy rằng chưa từng đi học có thể cũng theo trong cửa sư phụ từng đọc sách nhận thức chữ, ngài hoàn toàn có thể ra một đạo trung học cơ sở để. Lâm Bạch Dư không nói gì nói, trước tiên làm thiếp học để đi. Đường Tiểu Kỳ khô cằn suy nghĩ hồi lâu, nói: "Mưa, xuống thật mẹ nó lớn." Hồ Vĩ Khang thân thể hơi chấn động một cái, không biết là bị sấm sét giọa đến, vẫn bị Đường Tiểu Kỳ lôi không nhẹ, không lo được lại cho ông trời làm đội cổ động viên, nghiêng đầu qua chỗ khác nói: "Thất ca, ngài tài nghệ này, học sinh tiểu học có thể so với không được, đúng không?" Đường Tiểu Kỳ dương dương tự đắc, nói: "Ta nói để giả tiên sinh ra trung học cơ sở để mà." Hồ Vĩ Khang trái lương tâm bình trường hắn cũng không nhận ra lâm bạch dược là nhàn rỗi không chuyện gì làm hỏi cái gì tiểu học đề trong đó tất co thâm ý nói giả tiên sinh cảm thấy hình dung như thế nào mới tốt đây ta cho rằng đơn giản là mưa tầm tã giàn rủa đan sen các loại mà thôi lâm bạch dược nguyên bản là xem trong phòng bầu không khí nặng nề đột nhiên nhớ tới đến hậu thế rất chúa danh các ngươi không muốn lại đánh ảnh nhưng bị đường tiểu kỳ như thế hơi chen bảo cũng không còn pha trò tâm tư cười nói cái này đạo đề ta không biết làm để cho hồ tiên sinh tinh tế suy nghĩ hồ vĩ khang nhất thời trong lòng phát trầm thoáng qua giữa não mở rộng mười mấy cái phỏng đoán lâm bạch dược chân thực ý đồ lại nghĩ mãi mà không ra Trời mưa đến rất lớn. Chẳng lẽ là Thái Hành Sơn cái nào một môn bên trong tiếng lóng? Nói câu nói này, là muốn giết người, vẫn là muốn dư tiền, hoặc là phải chạy trốn. Lâm Bạch rược chuyển cái ghế, đối với cửa sổ sát đất, nhàn nhã hai chân chéo ngoè, thưởng thức mưa đêm phong cảnh. Hồ Vĩ Khang rất u hoãn ánh mắt nhìn chằm chằm hắn bóng lưng, kết quả để Đường Tiểu Kỳ hiểu lầm, ngón tay cũng làm đau, hung hăng xẹt qua cái cổ. Hơn 10 một giờ, liên tiếp mấy cái lăn mìn ở thành thị mỗi cái địa phương nổ vang, trong phòng điện thoại bản cũng theo phát ra tu tu tu tu tu, tu, tu âm thanh. Hồ Vĩ Khang cùng Đường Tiểu Kỳ đồng thời nhìn về phía Lâm Bạch Dược. Lâm Bạch Dược cung dung đứng lên, đi tới đầu giường, cầm điện thoại lên. Chốc lát sau khi, hắn để điện thoại xuống, hơi mỉm cười nói, ngày mai báo đầu để có. Núi cao khu ngàn nằm cổ hẻ, bị xét đánh trúng nổi lửa, đối mặt chết héo hiểm cảnh. Xong rồi. Đường Tiểu Kỳ tại chỗ nhảy lên, hưng phấn đến rồi cái nhảy lộn nhào về phía sau. Hồ Vĩ Khang cũng âm đâm đâm làm cái vung quyền giấu tay, đồng thời hạ quyết tâm, ngày sau tìm cơ hội phải học học vật lý, kiến thức chính là của cải, quả nhiên không giả. Ngoại trừ lập chí đi học ở ngoài, hắn đã không thể chờ đợi được nữa ý nghĩ muốn nói ngày mau nhanh đến trong đầu hiện lên sợ cương làm sao làm sao phục sát đất làm sao làm sao quỷ thiêm hồ đại sư cảnh tượng loại kia phát ra từ linh hồn run rẩy cùng sảng khoái, là bao nhiêu nữ nhân cùng tiền tài đều không đổi được vui sướng sinh bùn tát bị lực cũng chính đang tại ở đây thông qua các loại lừa gạt thủ đoạn bệnh mê vẫn nhưng không có cách nhìn thấu cục quật cường cuối cùng cũng phải thần phục cao quý cuối cùng cũng phải thấp kém ngạo mạn cuối cùng cũng phải sám hối tham lam cuối cùng cũng phải mất đi liền dường như phàm nhân thân thể bỗng dưng sinh ra bùn tát thủ đoạn đem nhập cục con ngồi tùy ý điều khiển của bỡn, nhượng bọn họ trải qua vui sướng mừng lớn giận dữ lớn bi, phục trở nên điên nắng, lại khó thoát khổ hải. Ngủ đi, ngày mai đi gặp Sở Cương. Lâm Bạch dược hạ lệnh trục khách, Đường Tiểu Kỳ cùng Hồ Vĩ Khang về căn phòng cách vách ngủ. Một đêm khó ngủ. Hồ Vĩ Khang nhìn Như nằm ở trên giường không nhúc nhích, ngủ rất chết, kỳ thực đang suy tư đông giang cục kết thúc sau sắp xếp. Hắn hiện tại bị Đường Tiểu Kỳ 24h tiếp thân chăm sóc, cái này quả tự môn mãng phu là cái tâm cứng, căn bản không có cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Nhưng tin tức tốt là, trải qua mấy ngày nay hợp tác, hắn biểu hiện dị thường cũng tốt không có làm ra bất kỳ cái gì nỗ lực chạy trốn hoặc cùng liên lạc với bên ngoài nguy hiểm cử động hẳn là được đến Lâm Bạch Dược bộ phận tín nhiệm chờ đến tỉnh Tây Sơn Lâm Bạch Dược cùng Đường Tiểu Kỳ nhân sinh không quen khó tránh khỏi có rất nhiều lúc muốn dựa vào hắn đến dò đường cùng giao tiếp nếu như đối phó chính là người khác lúc này là có thể nhìn chuẩn cơ hội nghĩ biện pháp cùng mình người liên lạc nhưng đối phó với chính là Lâm Bạch Dược hắn không thể mạo hiểm nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị miễn cho bị Lâm Bạch Dược phát hiện đầu mối sớm dọa chạy con cá lớn này cũng còn tốt cái kia cái gọi là khoáng ông chủ là hắn ở Tây Sơn hợp tác cũng là hắn lớn nhất lá bài tẩy. Người kia nhìn như nhà giàu mới nổi không não, trên thực tế trong tay nuôi mười mấy cái không muốn sống, chỉ cần đem người mang tới, lấy ra gió điện hợp đồng, khoa ông chủ liền biết là con mồi mới vào cục, lấy hai người hiệu ngầm, không nắm quyền trước tiên tính toán, liền có thể thẳng thắn lưu loát đem lâm bạch dược cùng đường tiểu kỳ cho bắt được. Bắt được người, mệnh xiết trong tay, mấy chục loại hình phạt tàn khốc bị, thiên hạ vẫn không có gõ không ra miệng sát, làm đến trướng số mật mã, từng nhóm vân công nhau lấy tiền, lại đem người hướng về bỏ đi giếng mỏ bên trong ném một cái, sợ lo hồi mẹ, địch nhân tuyệt thêm vào cô nạn, cũng phá không được như vậy ăn treo. Giả tiên sinh, ngươi bắt được ta, ta không trách ngươi muốn trách, liền trách người tiền quá nhiều. Chương 59, dục cầm cổ túng. Sáng sớm 7 giờ, ba người đến dưới lầu ăn điểm tâm. Đường Tiểu Kỳ đi ra ngoài mua báo, quả như Lâm Bạch dược sở liệu, toàn bộ thành thị đều đối với ngàn năm cổ hoại bị đánh tiến hành rồi tỉ mỉ đưa tin, chính xác đến mấy phút mấy giây, nguyên nhân cùng hậu quả, làm sao bổ cứu các loại. Bên cạnh đi ăn cơm người cũng đang bàn luận này sự kiện, chính là loại này đại quy mô đưa tin cùng đầu đường cuối ngõ quan tâm, trở thành 598 đông trang làm vì không nhiều tin tức trọng đại một trong, vì lẽ đó Lâm Bạch dược mới có thể như thế nhớ rõ. Ăn cơm xong, lái xe đi tới Ninh An điển sản. Sở Cương lần này đến so với bọn họ sớm, gặp mặt sau nắm chặt Hồ Vi Khang tay, xung bái kính ngưỡng tín phục cùng kích động nhưu tạp, vẻ mặt phong phú. Theo đường nghiễm hưng cấp tiểu tỷ tỷ lăn lộn lâu như vậy, cũng hôn thành đóng kịch phái. Hồ Vi Khang bắt bí tư thái, tiên phong đạo cốt, không lấy vật mừng không lấy mình bi, cái kia sợi cao nhân phạm, nếu không phải ở ngồi đây đều biết nội tình của hắn, nói không chắc vẫn đúng là cũng bị lừa gạt ở lại. Đại sư, thực sự là hoạt thần tiên. Ta thiên nam địa bắc đi qua không ít địa phương, thấy không ít có danh hào đại sư, nhưng không có một cái như ngài như vậy thần thông. Lợi hại, quá lợi hại. Hồ Vĩ Khang cười nói, thế nhân đều ngu nguội. Gặp mặt không nhận ra chân nhân, nếu như không phải là cùng sở tổng hữu duyên, ta cũng sẽ không dễ dàng hiện lộ thần thông. La la, đại sư xin mời vào. Tiến vào phòng họp, Sở Cương mời Hồ Vĩ Khang ngồi đến chủ vị, hỏi: "Đại sư, giả tiên sinh muốn ta ném 2000 vạn tiến vào thị trường bất động sản, nói hắn nghiên cứu khoa học đoàn thể xây cái gì thống kê mô hình, có thể suy tính ra sang năm thị trường bất động sản đem sẽ tăng vọt. Có thể hiện tại thị trường bất động sản đêm mê, ta xem không hiểu bọn họ mô hình, cũng không nhìn thấy kiếm tiền hy vọng." "Đại sư, kính xin ngài làm đệ tử chỉ điểm sai lầm." Hồ Vĩ Khang thản nhiên nói, "Ta không hiểu các ngươi làm ăn." nhưng ta ngày hôm trước nói giả tiên sinh là ngươi huyền vũ dựa vào xem ngươi thần tướng thanh trọng hôn dao, ở vào sống còn dao dưới miệng xem ngươi khí tượng nam quỷ quấn quanh người chính làm mười năm suy vận xem ngươi xương tướng chín xương làm vị quý lại thiếu duy nhất nhật nguyệt góc xương thần khí cốt ba tướng thiếu tổn chỉ có gặp phải huyền vũ làm vị dựa vào dưỡng thần tư khí nhuận xương mới có thể nghịch tiên cải mệnh cao quý không tản nổi sở cương đứng lên ở trong phòng họp đi tới đi lui sắc mặt thay đổi mấy lần hiển nhiên ở làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng nhưng đem sự tình đẩy mạnh đến nước này hồ vi khang trong lòng rõ ràng Sở Cương chống lại không được quá lâu, bởi vì đổi làm là hắn, phòng trường cũng phải bị lừa. "Tốt, ta nghe hồ đại sư, 2000 vạn ta ném." Hồ Vĩ Khang dùng hết toàn thân khí lực cùng sinh Bồ Tát nghề tôn nghiêm mới đè nén xuống không để trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, vặn vẹo trong nháy mắt biến cứng ngắt cái cổ đến xem Lâm Bạch Dược. "2000 vạn a?" Gần trong gang tấc, đưa tay là có thể chạm tới. Chỉ là từ con số này mang đến lực chấn kích, liền tạo thành không cách nào tránh khỏi cảm giác hôn mê cùng cảm giác hạnh phúc, hắn khó có thể tưởng tượng, chờ thật sự rơi xuống túi làm bị ăn, lại sẽ là như thế nào cảm thụ. Lâm Bạch Dược cười đưa tay ra, nói: "Sở tổng, tập tác vui vẻ. Sở Cương bước nhanh tới, hai tay ấn bản hội nghị bên dưới, tràn ngập lực áp bách ánh mắt, nói, "Giả tiên sinh, ta còn có một điều kiện." Mời nói. "200 vạn không đủ, nếu giả tiên sinh như thế chắc chắn sang năm thị trường bất động sản sẽ tăng vọt, vậy thì lại hướng về công ty chú tiền 300 vạn, tập hợp đủ 500 vạn." Sở Cương nói như chặt đinh chém sắt, không cho thương lượng, nói, "Chờ tiền tới sổ, ta lập tức đem 2 ngàn vạn đánh vào công ty tài khoản. Có 2.500 vạn ăn ngồi, lại có thêm toàn thị chính chống đỡ, ta ở ngân hàng cũng có quan hệ, ít nhất có thể vay đi ra 5000 vạn." đến thời điểm linh an điện sản có thể đem đông giang thị tản tạo nhà lầu toàn bộ bản sống người ta lợi nhuận chia ba bảy thế nào hồ Vĩ khang trong lòng hơi hồi hộp một chút hắn rõ ràng có thể thấy được lâm bạch dược khỏe mắt hơi co rút lại con người thoáng phóng to vẻ mặt không còn bình thường thong dong rất rõ ràng đối với sở cương yêu cầu này không có bất kỳ chuẩn bị nào làm sao bây giờ đem sự tình đẩy mạnh đến nước này chính là chết cũng không thể bỏ dở nửa chừng chủ yếu nhất chính là lâm bạch dược người thiết lập ra làm mèn đến con nhà giàu không thể bởi vì ba vạn liền từ chối sở cương có đúng hay không nhưng là ba vạn a Hồ Vi Khang ngấm lại đều vì Lâm Bạch Dược đau bi, sợ cương cho rằng số lượng nhỏ, đối với tuyệt bao lớn mấy người mà nói, đều là cả đời kiếm lời không tới danh trời. Trải qua mấy ngày nay sớm chiều ở chung, Lâm Bạch Dược cũng không giấu hắn, toàn bộ tài chính chỉ có cái này làm mối như 200 vạn, đối với bình thường cục, 200 vạn đấy hoàn toàn đủ dùng. Nhưng hiện tại vấn đề là, đây là 2.000 vạn cục, cũng rất khả năng là sinh bổ tất nghề này, trước không có người sau cũng không có người hướng lên trời cục. 200 vạn, quả thật có chút thua trị kém em. Sở Tổng, ngươi như trước sau như thế không có lòng tin, ta coi như lại ném một vạn, ngươi vẫn còn do dự bất quyết. Lâm Bạch dược chậm rãi đứng lên, cùng Sở Cương chính diện nhìn nhau, cười nói, "Nếu không ngươi lại suy nghĩ một chút, ta không phải nhất định phải hợp tác với ngươi, có tòa thị chính chống đỡ, còn có kiểu thị trường sân ga, tìm người khác cũng có thể kéo đến 2000 vạn đầu tư." Hồ Vi Khang thầm khen, "Rượu." Lùi một bước để tiến hai bước, chuyển thủ làm công, đem cầu đá cho Sở Cương, nhìn hắn làm sao tiếp chiêu. Sở Cương cao mày nói, "Giả tiên sinh, không phải ta nói khoác, Đông Giang thị bây giờ có thể lấy ra 2000 vạn tiền mặt sẽ không vượt quá năm người. Trong năm người có cái này quyết đoán, đồng ý nắm 2000 vạn đánh cược một chảng, e sợ chỉ có ta Sở Cương." Lâm Bạch dược im lặng không lên tiếng. Hồ Vị Khang lập tức rõ ràng, Sở Cương thực sự nói thật. Ngẫm lại cũng là, Lâm Bạch dược bố trí như vậy cục, đối với con người khẳng định trải qua nhiều lần chọn tuyển, do đó tuyển chọn tỷ lệ lớn nhất cái kia là bẫy. Sở Cương có lẽ không phải duy nhất nhân tuyển, nhưng hắn tuyệt đối là người thích hợp nhất. Con số này đối với giả tiên sinh mà nói, cũng không tính là nhiều. Ta cũng không phải thiếu chút tiền như vậy, mà là hy vọng giả tiên sinh lại cho ta một chút lòng tin. Sau đó, người có 500 vạn chú tiền, liền có thể nhiều phần 2 phần 10 lợi nhuận, đây là ta đối với giả tiên sinh thiện ý. Hồ Vi Khang đều không dám nhìn Lâm Bạch Dược sắc mặt, Sở Cương nói tới cái này mức, hắn không thể lại cự tuyệt. Lại cự tuyệt, khả năng nguyên bản liền lòng tin không đủ Sở Cương sẽ hoàn toàn thoát ly trường khống, để cái này có thể ở sinh bổ tát làm chuyển thành thần thoại hướng lên trời cục, biến thành triệt triệt để để chuyện cười. Được rồi, Sở tổng thẳng thắn sang khoái, ta cũng không thể quá không phang pháng. Lâm Bạch Dược cười to lên, nói, không phải là 300 vạn mà, ai bảo ta là người Huyền Vũ rửa vào đây. Mấy ngày nay liền đánh tới chừng ngủ. Sở Cương ôm lấy Lâm Bạch rượi, dùng sức vỗ vỗ phía sau lưng, nói, huynh đệ chúng ta đồng tâm, lớn kiếm lợi mẹ kết một nút. Đúng lớn kiếm lời mẹ kiếp một bút cáo tử rời đi công ty mới vừa ngồi đến phủ càng bên trong xe lâm bạch dược mặt thoáng chốc gầm trầm cực kỳ đường tiểu kỳ lái xe không dám nói lời nào không khí ngột ngạt liền hô hấp đều cảm thấy không thông hồ Vĩ khang thực sự không nhịn được bởi vì hắn so với lâm bạch dược cùng đường tiểu kỳ còn muốn xuất ruột hỏi giả tiên sinh tài chính còn đủ sao trở về rồi hay nói lâm bạch dược giọng nói lạnh đủ để đóng băng ngoài cửa sổ nóng bức hồ Vĩ khang không có lại mở miệng tựa lưng vào ghế ngồi không biết nghĩ cái gì ánh mắt có chút phức tạp lại có điểm do dự Vào khách sạn gian phòng, Lâm Bạch Dược trực tiếp đi tới đầu giường, cầm lấy điện thoại bàn, gọi một cú điện thoại, lại che điện thoại, quay đầu nói, "Các ngươi đi ra ngoài trước." Hồ Vĩ Khang còn muốn nói chuyện, Đường Tiểu Kỳ lôi kéo hắn đi ra ngoài, đóng cửa lại, hai người phân biệt đứng ở cửa hai bên. Hồ Vĩ Khang nói, "Thất ca, giả tiên sinh làm sao? Khả năng đang tìm người chủ tiền. Quản nó đây, nay không phải là chúng ta bận tâm chuyện, chỉ nghe giả tiên sinh dặn dò là được." Mã Phu, "Không tâm nhãn, khó thành đại sự ngu xuẩn." Hồ Vĩ Khang khá là xem thường, có thể trên mặt lại duy trì cung kính, nói, "Thất ca, Ta không phải hỏi thăm, chỉ là lo lắng, giả tiên sinh còn có thể chú đến càng nhiều tài chính sao? Giả tiên sinh thần thông quảng đại, không hắn không làm được chuyện, ngươi liền đem tâm thả trong bụng. Cái kia ngược lại cũng chưa chắc a. Cái gọi là một xu tiền làm khó anh hùng hán. Nếu là thật có 300 vạn, Lâm Bạch dược vừa nãy cũng không đến nỗi liều lĩnh nhất phách lượng tán nguy hiểm, nỗ lực làm cho Sở Cương thay đổi chủ ý. Cái này nhất đẳng, sẽ chờ đầy đủ hơn một giờ. Các ngươi vào đi. Hồ Vĩ Khang xoay người hầm đẩy cửa đi vào, mà sau đường tiểu kỳ trừng mắt lên, nói: "Ha, lão gia hỏa còn nhanh hơn ta." "Phi, ta nhanh hơn ngươi." Tốt giống như vậy nói cũng không tốt lắm. Giả tiên sinh, thế nào? Hồ Vĩ Khang đã không lo được phản ứng Đường Tiểu Kỳ, căng thẳng nhìn Lâm Bạch Dược. Loại tâm tình này, phản phất trở lại hắn 10 tuổi năm ấy, theo sư phụ lần thứ nhất đặt bẫy lúc thấp thỏm bất an. ta vận dụng tất cả quan hệ, chỉ có thể lại chủ đến hơn 110 vạn, khoảng cách 300 vạn kém quá nhiều. A, cái kia, nếu không ta lại đi lừa gạt Sở tổng, nói cho hắn Huyền Vũ rửa vào không thể ném tiền quá nhiều. Lâm Bạch Dược trầm mặc. Hồ Vĩ Khang chính mình cũng nói không được, lúng túng nói, "Được rồi, như vậy phòng trường không được, sẽ lòi, để Sở tổng khả nghi." liên thật sự kiếm tuổi ba năm tiêu mở giờ lại qua một lúc lâu lâm bạch dược đột nhiên mạnh mẽ một quyền nện ở trên giường nói không nỡ hải tử không bẫy được sói hắn đứng lên đến đối với hồ vĩ khang nói hồ tiên sinh chúng ta cũng coi như là không đánh nhau thì không có biết có thể ngươi cũng nhìn thấy đông giang cục ra chỗ sơ xuất để ta cứ thế từ bỏ ta không cam lòng chỉ có thể để sở cương cho ta 20 ngày thời gian ta phải đến mặt khác đặt bẫy kiếm tiền nhưng ngươi ở trong huyện cái kia chẳng cục chỉ trường mười ngày thoát thân thời gian không thể ở đông giang ở lâu hồ vĩ khang kinh ngạc nói giả tiên sinh ngươi có ý gì ta ý tứ Thả ngươi đi. A, Hồ Vi Khang khiếp sợ không tên, nói, "Thả ta đi." "Đúng, Kim Điện sư việc, ngươi hoàn thành rất tốt, giữa chúng ta, thanh toán song. Tỉnh Tây Sơn 800 vạn, coi như ta không cái kia tài vận, vẫn là của ngươi." Hồ Vi Khang há hốc mồm. "Mẹ chứng, Tỉnh Tây Sơn 800 vạn là giả a? Ta không muốn, ta muốn ngươi đông giang cái này 2000 vạn." "Chương 60, thẳng thắn cục là mất đầu cục. Đi rồi, liền như vậy thoát thân, còn có 9 vạn đồng nhập trướng. Đông giang hành trình, cũng coi như viên mãn. Không đi, giúp đỡ hoàn thành đông trang cục, còn có thể dụ Lâm Bạch dược đi tới Tây Sơn." tới tay chính là hai ngàn vạn khoản tiền kết sổ, hồ vi khang thẫn thở tiếp nhận vé xe lửa, hắt hơi, đưa hồ tiên sinh đi chạm xe lửa, lâm bạch dược mở hai tay ra, cùng hồ vi khang nhẹ nhàng một dùng, hiếm thấy lộ ra mấy phần tính cách tương đồng bao bọc lẫn nhau thành khẩn, nói, hồ tiên sinh là có bản lĩnh lớn người, hy vọng sau đó có cơ hội, người ta còn có thể lại hợp tác, nhất định sẽ là chấn động thái hành sơn đại thủ muốt, cái kia trong nháy mắt cảm động, để hồ vi khang suýt chút nữa quyết định rút thoát cứ vậy rời đi, từ bỏ giết chết lâm bạch dược, đem hai vạn chiếm thành đồ của mình ý nghĩ, nhưng sinh bù tác này này, chú ý chính là chỉ đi thận không để ý. Làm xong liền đi, tuyệt không bởi vì bất kỳ nguyên nhân mà dừng lại. Mặc kệ là Tử Bi, vẫn là Tình phân cùng 2000 vạn đem so với, cha mẹ bằng đều có thể bỏ qua, chớ nói chi là Lâm Bạch dược như vậy, một loại nào đó ý nghĩa vẫn tính là đối thủ người. Có thể hay không là tham dò? Hồ Vĩ Khang đa nghi một lần nữa chiếm cứ đại nao cao điểm, hắn thuận theo cầm vẻ xe lửa, vác lên chứa 9 vạn đồng túi, thu cẩn thận chứng minh thư cùng túi hồ sơ, đối với Lâm Bạch dược túi người chào nói cảm ơn, sau đó do đường tiểu kỳ buổi tiếp, an toàn ra ngoài phòng. Lại chờ một chút. Thứ thang máy xuống lầu, an toàn ra khách sạn Lẽ nào thật sự muốn thả chính mình đi? Lão hổ, lên xe đi. Đường Tiểu Kỳ kéo ra tài xế chỗ ngồi cửa xe, cười nói, ngươi ở cái này đi, mỗi ngày nhìn rất phiền, nhưng cái này vừa đi đi, đừng nói, còn rất nhớ ngươi. Hồ Vĩ Khang không để ý đến Đường Tiểu Kỳ trêu chọc, cũng không có từ ghế phụ chạy lên xe, mà là đứng tại chỗ, đột nhiên quay đầu lại. Từ hắn vị trí, ngẩng đầu có thể nhìn thấy mấy ngày nay ở lại gian phòng cửa sổ, cách dày đặc rèm cửa sổ, không biết Lâm Bạch dược cái này sẽ đang làm gì, nhưng phòng trường đã không còn đem hắn Hồ Vĩ Khang để ở trong lòng, mà là vội vàng chủ tính làm sao đập đi làm bù khiếm khuyết khoản tiền kia. Đồng thời, Lâm Bạch Dược đứng ở rèm cửa sổ sau, xuyên thấu qua nhỏ hẹp khe hở nhìn dưới lầu Hồ Vĩ Khang. Trong đầu có cái âm u tiếng nói vang lên: "Thả hắn đi, thả gọt về núi, nếu thật sự đi rồi, ngày sau lại khó bắt được, sẽ không hối hận sao?" Lâm Bạch Dược lắc đầu một cái, kiên định xua tan trong đầu cái kia tiếng nói. Hồ Vĩ Khang chắc chắn sẽ không đi. Tham lam là nhân tính lớn nhất nguyên tội, không ai có thể chống lại mê hoặc. Nếu như có thể, đó chỉ là mê hoặc thẻ đánh bạc còn chưa đủ. Sau đó, hắn nhìn thấy Hồ Vĩ Khang xoay người, ngẩng đầu, khóe môi tràn ra ý cười. Cá mắc câu lựa chọn có lúc rất khó nhưng vào lúc này lại biến đến cực kỳ đơn giản hồ Vĩ khang dứt khoát thu hồi ánh mắt nói thất ca ta không đi rồi đường tiểu kỳ kinh ngạc nói không đi đúng ta không đi rồi hắn xoay người tiến vào khách sạn đường tiểu kỳ ở phía sau hô ai lại phát cái gì thần kinh đây theo đuổi lại đây thẳng tới lầu năm đẩy cửa phóng ra nghe được lâm bạch dược ở bên trong chính gọi điện thoại cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nói ta mặc kệ ngươi có bao nhiêu khó khăn trong vòng mười ngày tìm cho ta đến thích hợp con cá đúng người nốc nhiều tiền lại không bối cảnh thâm hậu nhà giàu mới nổi Ngươi không làm nổi, vậy thì cút cho ta, ta chỗ này không nuôi phế nhân, nghe rõ chưa?" Hắn đùng cúp điện thoại, làm như nhận ra được sau lưng động Tĩnh, đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Hồ Vĩ Khang, biểu hiện trên mặt đặc sắc cực kỳ, nói: "Hồ tiên sinh, làm sao? Quên độ rồi?" Giả tiên sinh, ta quyết định lưu lại, giúp ngươi một tay." "Hả?" Lâm Bạch Dược không có lộ ra nét mừng, trái lại tràn ngập ánh mắt hoài nghi xem kỹ Hồ Vĩ Khang, nói: "Ngươi đến giúp ta, lấy cái gì trợ?" "Tiền." Hồ Vĩ Khang rất tán thành Lâm Bạch Dược đã nói một câu nói, không đỡ hài tử không bẫy được sói, Lâm Bạch Dược làm vì được đến 2000 vạn. 7.5 triệu 500 vạn đến ăn ngồi, hắn nếu muốn đoạt đồ ăn trước miệng hổ, đen ăn đen, tự nhiên không thể kéo kiệt. Tiền. Lâm Bạch dược không vui nói, "Hồ tiên sinh, ngươi có phải là không làm rõ? Liên ngươi trong túi cái kia 9 vạn đồng tiền, nhét kẽ răng cũng không đủ. Vẫn là mau mau về Tây Sơn đi thôi, Tây Sơn cái kia cục cũng là chờ ngươi đấy. Kéo dài thời gian quá lâu, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Không dối gạt giả tiên sinh, ta năm ngoái tại Trung Châu tỉnh Đa Bễ, kiếm lợi một bút, có chừng hơn 200 vạn. Sau đó bỏ ra mấy trăm ngàn, còn có hơn 170 vạn, thêm vào trong tay 9 vạn, có thể tập hợp đủ 180 vạn số." Hồ Vĩ Khang nếu quyết định chú ý, làm việc liền vô cùng quả đoán, không còn trông trước trông sau, trực tiếp lượt xuất ra đấy, nói, ngài có thể từ chỗ khác kiếm đến hơn 110 vạn, lại tìm mù bù, bù cộng lại đầy đủ 300 vạn. Đương nhiên, sau khi chuyện thành công, ta muốn phân hai thành lợi nhuận. Lâm Bạch dược lệnh lùng nói, 2 phần 10, chính là 400 vạn. Hồ Tiên Sinh, ta vì ván cờ này, phí đi bao nhiêu tâm huyết, ngươi ném hơn 100 vạn, liền nghĩ được đến gấp ba lợi nhuận, trên đời không như thế một vốn bốn lời bốn bán. Không nhọc ngươi nhọc lòng, ta làm đến tiền, hất đất, đưa Hồ Tiên Sinh đi trạm xe lửa, nhìn hắn lên xe, không muốn lại có bất kỳ chỗ sơ suất. Đương Tiểu Kỳ đáp một tiếng, lấy ra sau thắt lưng dao găm, cười gần nói: "Lão hổ, đi thôi, quen biết một chàng, chớ ép ta động dao." Hồ Vĩ Khang lần này không sợ chút nào, cười nói: "Thất ca, bình tĩnh đừng nóng. Giả Tiên Sinh, không phải ta lòng tham, dựa theo Thái Hành Sơn quy củ, hai thành lợi nhuận, là ta mang tiền nhập bọn nên có chia hoa hồng. Ngoài ra, tỉnh Tây Sơn 800 vạn cục, ta cũng cần Giả Tiên Sinh trợ lực, người ta chia đôi, cũng là 400 vạn phần đi ra ngoài. Nói cho cùng, ai cũng không chiếm ai tiền nghi, nhưng chúng ta hợp tác, được đến, là dòng giá 2.800 vạn." Ánh mắt của hắn dừng rực lên, dường như nói mê giống như hai tay triệt hai, nói, "Giả tiên sinh, 2.800 bạn a." Lúc này, bao nhiêu người còn rẫy rủa nghĩ muốn kiếm lợi mấy vạn đồng tiền xây nhà cưới vợ, chúng ta liền như thế dễ như trở bàn tay kiếm đến cả đời hoa không xong của cải. Lâm Bạch dược dãy rủa chốc lát, rốt cục vẫn là bị Hồ Vĩ Khang phát họa bản kế hoạch cho đánh chuyển động, hắn đứng lên lại ngồi xuống, đứng lên lại ngồi xuống, như vậy ba lần. Sau đó, ở Hồ Vĩ Khang hi vọng trong, quả quyết nói, "Tốt, Hồ tiên sinh có tâm, ta cũng không thể vung nghĩa. Cái kia chắc chắn rồi, Đông Giang cục chỉ cho ngươi hai thành lợi nhuận, Tây Sơn cục, người ta chia đôi." Một lời đã định Hồ Vĩ Khang nỗi lòng lo lắng thả lại trong bụng, tay trái nắm tay, hổ khẩu buông xuống dốn vị trí huyệt thần quyết, tay phải ba chỉ thành thụ, hai ngón tay thành câu, đứng ở miệng mũi trong lúc đó, lấy mắt xem thấy, nói, một lời đã định, đây là sinh bù tất trong nghề ba chỉ vấn tâm thể, xưa nay làm vì trong nghề độc nhất lời thể một trong. Lâm Bạch Dược thái độ cũng từ đối xử tù nhân, biến thành đối xử đối tác bình đẳng, nói, Hồ Tiên Sinh, xin mời, khách sạn không an toàn, ngươi theo ta đi một nơi. Lên phủ cảng xe, Hồ Vĩ Khang bị miếng vải đen che lên mắt, cảm giác xe chạy hơn nửa canh giờ, đi tới thành bắc dựa vào ngoại ô một gian kho mở ra cửa kho hàng, kéo xuống hồ vĩ khang miếng vải đen, hắn một lần nữa thích hứng tia sáng, đập vào mắt chính là đơn giản trang hoàng. Hai cái bàn, năm cái dương, tám bộ bao quát ngành chấp pháp các ngành các nghề của lão, mười mấy tấm đồng bộ giả chứng minh thư, dược phẩm, túi ngủ, tinh khiết nước, thuận tiện đồ ăn các loại không thiếu gì cả. Đây là ta ở Đông Giang lập căn tủ, có thể ẩn thân, cũng có thể coi làm làm đường lui. Lâm Bạch dược từ bên trong góc lấy ra hai cái ghế, trước hết mời Hồ Vĩ Khang ngồi xuống, lại ngồi đến hắn đối diện, nói: "Thái hành sơn quý củ, muốn nhập bọn, tất trước tiên có đầu danh trạng." Xã hội hiện đại, ta không cần ngươi đi giữ người làm cái đầu người khi đầu danh trạng, thế nhưng ta tất phải biết rằng hai cái đủ khiến ngươi phản tử hình qua lại. Hồ tiên sinh, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, hắc thất trong tay có mạng người, ngươi nên có thể thấy, hắn từng ở Bắc Hà tỉnh Hoa Dương huyện giết lưu Hán sinh một nhà ba người, nay án đến nay chưa phá. Trong tay ngươi cũng có mạng người, ta có thể thấy. Chương 61, cạm bẫy ở trên. Hồ Vi Khang không có suy nghĩ nhiều. Dù sao đầu danh trạng là thái hành sơn quý cũ, thứ nhất là vì hữu hiệu không chế toàn bộ đoàn thể, thứ hai cũng vì để người vạn nhất có người bán đi đồng bạn, báo cảnh sát chuyện xấu. Có lẫn nhau nhược điểm ở tay, coi như bại lộ bị tóm, ít nhất có thể song song cùng chết, có thể hình thành hữu hiệu kiềm chế. Trước hắn thuộc về bị cưỡng bức nhập bọn, không cần giao đầu danh trạng, hiện tại chủ động thăm dự, còn muốn chia hoa hồng, Lâm Bạch dược cẩn thận một chút, yêu cầu đầu danh trạng, có thể lý giải. Năm 86, ta ở tỉnh Trung Châu huyện Phương Bình đặt bẫy, con kia cá lâm thời đổi ý, đêm mưa đổi theo đổi tiền, bị ta cùng đồng bạn thất thủ giết chết, giả tạo thành trượt chân chết chìm bỏ mình, người nhà của hắn không có báo cảnh sát. Đó là ta lần thứ nhất giết người. Hồ Vĩ Khang hời hợt nói ra ba cái trực tiếp hoặc gián tiếp tạo thành người tử vong vụ án phần lớn phát sinh ở bên trong vùng phía tây kinh tế ít phát đạt khu vực, mà lại vì ma túy lâm mạch, dược, cố ý tránh ra tỉnh Tây Sơn không để cập tới. Liên quan án kim nhạch ở mấy ngàn đến mấy vạn không giống nhau. Mạng người có lúc rất đáng giá, có lúc lại rất giá rẻ. Mấy ngàn đồng khả năng chỉ là một ít người một bữa cơm, nhưng cũng khả năng là một người thậm chí một cái nhà toàn bộ. Vì lẽ đó, Hồ Vi Khang đang chết, nhưng là sinh bù tát nghề này thủ đoạn cao minh, chuyện xong phất tháo đi, rất ít lưu lại cái hở. Đại đa số vụ án hoặc là liền không ai báo án, hoặc là vượt tỉnh thị đuổi trốn qua khó, qua loa kết án, hoặc là dứt khoát thành án treo cái này ở ngành chấp pháp vẫn không có bên trong nối mạng thập kỷ 90 thuộc về thái độ bình thường cũng là vì cái gì lâm bạch dược muốn phí hết tâm tư tần tần bố cục chơi tâm lý chơi đánh cờ nỗ lực dụ dỗ hồ vĩ khang chủ động bàn giao nguyên nhân hồ tiên sinh nhận thức lâu như vậy ngày hôm nay mọi người mới xem như là thật sự thông chân núi nộp máy biển lâm bạch dược vỗ vỗ hồ vĩ khang vai sau đó quay đầu lấy mắt giá hiệu đường tiểu kỳ đường tiểu kỳ hai tay nắm ra ở quyết biểu hiện nghiêm nghị cất cao giọng nói từ trong núi này bảy chi hương xuyên ba tại đỉnh trời không phụ ân tảng tam ở đất không phụ nghĩa dư một phân thị phi đoạn sinh tử Hồ Vi Khang đông cảm thấy phẫn chấn, tay nắm ấn quyết, cùng đường tiểu kỳ không giống, rồi lại có thể cảm nhận được hai cái kỳ diệu liên hệ. Tiếp lời, từ đây Hải Lý đồng hành thuyền, chân trái lướt sóng, lật thuyền không phản, chân phải định sóng, gặp gió không hối. Thanh thể, giáng trung tâm, chém phản địch. Đây là Thái hành sơn quy tắc cũ, nhập bọn lúc nhất định phải hát sơn hải nhãn. Sơn nhang đứng quy, hải nhãn thủ cửu, tương tự với dân chúng nghe nhiều nên thuộc mộ mẫu cùng mộ mẫu kết làm huynh đệ, không cầu cùng năm cùng tháng đồng nhất sinh, chỉ cầu cùng năm cùng tháng đồng nhất chết các loại thói quen thấy tử. Bất quá, ở bên cạnh Lâm Bạch Dược xem ra, Thuần Tuý thuộc về bệnh hình thức. Thời đại ở tiến bộ, trừ bốn cũ cũng bao nhiêu năm, bây giờ sớm không ai đem Thái Hành Sơn chuyển xuống quy củ để ở trong lòng. Lại nói, chỉ nghe cái này trung nhị nội dung, còn đi vào đảng lợi thế đốt, làm sao có khả năng đối với người có ước thúc lực. Hồ Vĩ Khang nhanh nhẹn đối song Sơn Hải Nhãn, giơ ngón tay cái lên, nói, giả tiên sinh chú ý, hiện tại người lợi chữ phủ đầu, ai còn quan tâm luật lệ. Sơn Hải Nhãn phòng trường cũng không mấy người biết nghiệm, có quy tắc mới có thể thành đại sự. Lâm Bạch dược cười nói, Hồ ca, hoàn nên. Từ Hồ tiên sinh đến Hồ ca, nhìn như đơn giản xưng hô thay đổi, Hồ Vĩ Khang lại cảm giác như là đi qua một đời không khỏi cảm khái và ngàn. Được đến lâm bạch dược tín nhiệm, quá khó. Có thể đạt tới đến mục đích sau, loại kia cao thủ so chiêu cảm giác thành công, căng thẳng lại kích thích nhịp tim rung động, cả người ra thịt nổi lên nhỏ hạt nhỏ, không một không tại chứng minh, chỉ có sống ở trên mũi dao mạo hiểm, mới là hắn thích nhất qua tháng ngày. Tiền lúc nào đúng chỗ? Trong vòng 3 ngày, Hồ Vĩ Khang giải thích, ta tiền phân hai cái bộ phận, một phần là tiền mặt, giấu ở một cái nào đó địa điểm bí mật, cần ta người đi lấy, sau đó ngồi xe lửa đưa tới một bộ phận khác tuy rằng có thể thông qua ngân hàng chuyển khoản nhưng ta không nghĩ tài khoản cùng công ty tài khoản sản sinh liên hệ vì lẽ đó hay là đi ngân hàng lấy tiền mặt lại chuyển giao cho giả tiên sinh cẩn thận một chút không quá đáng ta cho ninh an điển sản chú tiền tài khoản cũng là dùng thân phận của người khác giấy chứng minh mở hộ. tốt lắm ngươi trước tiên cho đồng bạn gọi điện thoại liên lạc hai ngày nay để hất thất đổi tiếp ngươi đi ngân hàng được sau đó hai ngày đầu tiên là trong thành phố mở hội tiểu duyên niên cường thế đẩy mạnh đông giang thành thị kiến thiết đầu tư công ty thành lập không có gặp đến bất kỳ trở cản lão nhất lão nhị rời đi sắp tới loại này mới cũ thay đổi lúc nốt chốt không có ai sẽ lô mãng sơ suất làm chim đầu đàn liên toàn phiếu thông qua lập tức từ các ban ngành chính phủ các sĩ sự nghiệp đơn vị cùng các đại sự rút ra tinh binh cường tướng chỉ dùng 2 ngày liền bước đầu treo bảng hiệu bắt đầu đối với toàn thành phố tàn tạ nhà lầu tiến hành cuối cùng mọi bài cùng thống kê một bên khác do sở cương tòa chấn phương trung khúc chủ trì ở lâm bạch dược đệ trình cho tiểu duyên niên kế hoạch thư trụ cự trên ninh an điền sản làm càng thêm tỉ mỉ cùng càng thêm có có thể chấp hành tính tàn tạm nhà lầu xử trí phương án chuẩn bị ở thời cơ thích ứng cùng xây thành quang vào làm kết nối Lâm Bạch dược không có quản những việc này, hắn còn ở ở trong khách sạn, giám sát Hồ Vĩ Khang nhất cử nhất động. Đường Tiểu Kỳ bồi tiếp Hồ Vĩ Khang, hai ngày qua chạy toàn thành phố, thông qua ba ngân hàng nhiều cái chi làm 15 tài khoản, lấy ra 100 vạn. Thỏ Khôn có ba hàng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ngày thứ 3, Hồ Vĩ Khang đồng bạn, cũng chính là theo như hắn nói cái kia tinh thông khắc con dấu, làm dấu chậm nổi, giả tạo chứng minh thư cao thủ mang theo còn lại 80 vạn đi tới Đông Giang. Không tới 1m6 vóc dáng nhỏ, đến 20 tuổi, đen gầy, mà lại đầy mặt phong sương, ở tỉnh Tô Hoài người như thế đều chiều cao cao hơn nhiều cả nước bình quân giá trị tỉnh. Lạ như là canh gác bên trong chữ danh thợ rèn tóm dọn, tương đương thu hút sự chú ý của người khác. Hắn gọi Tế Minh, bởi vì nói chuyện nói lắp, đều là bị người cười nhạo, bình thường rất ít mở miệng. Đến, gọi người, đây là giả tiên sinh. Tế Minh rụt rè đứng sau lưng Hồ Vĩ Khang, hai tay nắm chặt góc áo, trên mặt mang theo vài phần câu nệ, nói, "Giả, giả tiên sinh, ngươi, ngươi mạnh khỏe." Lâm Bạch rộ cười nói, "Không cần khách khí, đều là người mình, trên đường cực khổ rồi. Ngươi cùng Hồ ca có thể lâu không thấy, đi căn phòng cách vách tâm sự. Lập tức buổi trưa, đợi lát nữa tìm cái ăn cơm, cho ngươi đón gió." chờ hai người ra ngoài, Đường Tiểu Kỳ cười nói, ta còn cho lão Hồ dưới tay còn nhiều năng lực người đâu, Nguyên Lai like ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Lâm Bạch Dược đột nhiên trở nên nghiêm lệ, trách mắng, không muốn trong mặt mà bắt hình dòng, nếu không là nhân vật hung ác, dám một mình mang theo 80 vạn, ngồi người trên người ra xanh xe, một loại xe lửa phết sơn xanh, từ tỉnh Trung Châu chạy đến tỉnh Tô Hải đến, dọc theo đường đi bao nhiêu treo tử, bao nhiêu già, bao nhiêu chim én, còn có bao nhiêu cây khởi liễu, hắn có thể hoàn hảo vô khuyết, làm sao có khả năng là người thấy cái kia dạng? Đường Tiểu Kỳ nghe mùi hôi đồng địa, ngoan ngoãn dừng lại chịu vấn. Hắn đối với Lâm Bạch dược thuộc về sùng bái nao tang phấn, thua hổ lời nói này nói quả thật có đạo lý, là chính mình bất cần rồi. Ngươi là Thái Hành Sơn xuất thân, tuy rằng không còn điều khiển trước đây nghề, nhưng tuyệt đối không nên tự đại tự mãn, xem thường kẻ địch, là liền muốn chết, nhớ kỹ sao? Lâm Bạch dược thấy hắn thái độ đoan chính, giọng nói theo ôn hòa không ít. Hừm, ta nhớ kỹ. Sau đó tuyệt đối sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy. Đi cửa bảo vệ, ta gọi điện thoại, nên thu lưới. Đường Tiểu Kỳ nhẹ nhàng kéo cửa phòng ra, tới trước sắt vách cửa, nhiên hay lắng nghe, sau đó trở về chỗ cũ, cảnh giác nhìn kỹ chu vi. Dương Cục, ta là Lâm Bạch Dược. Đúng đúng, lần trước Du Thư Ký đem điện thoại của ngươi cho ta, để ta có việc liên hệ. Ân, hắn đề cập với ngươi đúng không? Tốt, là như vậy. Phía ta bên này có chút tình huống, liên lụy đến rất lớn vụ án, phòng trưng đối phương trong tay có vài cái nhân mạng, lừa dối Kim Nhạc mấy trăm vạn, trước mắt có gần hai trăm vạn tiền mặt đã được về. Là, phiền phức ngươi tự mình dẫn đội, tận lực tương phục, bí mật hành động, không muốn gây nên bất kỳ động tĩnh lớn. Mấy ngày trước, cũng chính là Hồ Vĩ Khang quyết định lưu lại, cũng đưa ra nắm tiền giúp Lâm Bạch Dược hoàn thành Đông Giang cục buổi tối. Lâm Bạch Dược liên hệ Du Thư Kỳ. Vị này tiểu duyên nhân đại bí đối với Lâm Bạch dược rất là tôn trọng, nghe xong yêu cầu của hắn, lập tức cho một cái ứng cử viên phù hợp, thành phố Thanh Hà phân chia cục Dương Cục phó. Lâm Bạch dược nghe âm biện vị, biết Dương cục phó cùng Du đại bí giao tình thâm hậu, cùng với tiện nghi người khác lập công, còn không bằng bán Du đại bí một thân tình. Đồng thời, căn phòng cách vách, Hồ Vĩ Khang nói rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, Tề Minh vẫn là cái kia rụt rẻ nhất gan ráng vẻ, có thể nói ra lời nói nếu như bị Đường Tiểu Ký nghe được, phòng trưng sẽ đối với Lâm Bạch dược dự kiến trước càng thêm bội phục, nói, "Muốn?" "Không muốn." "Rõ ràng." "Rõ ràng." "Thuốc của ta mang mang theo." Ai có thể nghĩ tới, cái này chút nào không lên mắt đen gầy vóc dáng nhỏ, mới thật sự là giết người không chớp mắt. Không đổi. Hồ Vi Khang đệ thấp tiếng nói, nói, ta dùng Tây Sơn 800 vạn treo khẩu vị của hắn, chờ Đông Giang chuyện kết, chúng ta đến Tây Sơn lại đập thủ. Tế Minh dại ra lại sám vàng trong con ngươi đột nhiên bắn ra hai đạo khát máu hưng phấn ánh sáng, vội vội vã vã gật đầu, nói, Tây Sơn mới. Thuận tiện. Một lát sau, Đường Tiểu Kỳ lại đây gọi bọn họ, bốn người đi bên cạnh một quán cơm phòng riêng ăn cơm, chờ đợi mang món ăn trong lúc đó, Lâm Bạch dường nói, đem tiền tồn ngân hàng, lại chuyển số sách, phòng trường còn đến hai, ba ngày, quá phiền phức không bằng chờ trực tiếp nắm tiền đi tìm Sở Cương, để cho hắn tuần đến công ty Trương Mục là được. Hồ Vĩ Khang không có dị nghị, hắn cũng nghĩ nhanh chóng giải quyết việc này, có thể tiết kiệm hai ngày cũng là tốt, nói, "Đều nghe giả tiên sinh, tối về ta cùng Tây Sơn bên kia liên hệ, cùng cái kia mỏ Than đá chủ hẹn cẩn thận thời gian, chúng ta là ngồi xe lửa, vẫn là lái xe." Ngồi xe lửa đi, ngày mai đem chiếc kia phụ cảng xử lý, qua tay bán bậy, tám vạn hẳn là rất dễ dàng ra. Phụ cảng gặp qua quá nhiều người, không thể lưu lại. Chính vào lúc này, có người đẩy cửa phòng ra, cười nói, "Giả tiên sinh ở cái này sao?" Lâm Bạch dừng nói, "Là ta" vào đi. Hồ Vĩ Khang còn không phản ứng lại, người kia đột nhiên nhào tới, hai tay bắt giữ, đem hắn gắt gao áp ở trên mặt đất. Theo bảy, tam cái thường phục đối đuôi nhau mà vào, như hổ như sói song hướng Tế Minh. Tế Minh phản ứng có thể mạnh hơn Hồ Vĩ Khang quá nhiều, cùng hắn chất phát dại ra dáng vẻ hình thành so sánh rõ ràng, dơ lên một cước, đạp lên bản, trong tay du đột nhiên xuất hiện một cây truy thủ, thân thể phảng phất cá bơi, đâm hướng về Lâm Bạch Dược. Hắn cảm thấy chỉ có khống chế Lâm Bạch Dược làm con tin, hay là còn có một tiến sinh cơ. Có thể tình cảnh này xem ở Hồ Vi Khang trong mắt lại như lối mặt đầu rội một chậu dịch cá khàn giọng cổ họng hô. Hồ. Không muốn. Hắn tự tin không nhược điểm gì trong tay Lâm Bạch Dược, đầu danh trạng bản giao cái kia ba cái giết người chuyện, có hai cái là giả, một cái bây giờ căn bản không chứng cứ có thể định tội của hắn. Coi như bị tóm, hắn chỉ cần thể thốt phủ nhận tất cả lên án, trái lại cắn Lâm Bạch Dược vô hại, liền trong huyện lừa gạt cái kia 9 bạn đồng cũng có thể nói là thật sự dự định làm ăn, cùng lắm thì lùi khoản cho những người kia chính là chết no tạm gia một quãng thời gian, có rất lớn hy vọng thoát thân. Nhưng hiện tại tính chất thay đổi, Tề Minh cầm dao, ý đồ thương tổn Lâm Bạch Dược, đây là hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, làm sao cũng chống chế không được chỉ cần đem cái này đầu chụp chết, liền có thể cho Tế Minh chỉ một cái giết người chưa tội tội. Sau đó, đem hậu trường người chủ sự tội danh, ấn tới trên đầu hắn đến. Trong nha môn đen môn đạo, hắn không muốn quá hiểu, hơn nữa Lâm Bạch Dược hoàn toàn làm được ra như vậy không điểm mấu chốt vu oan, có thể tất cả cũng không kịp. Đã sớm chuẩn bị đường tiểu kỳ ngăn ở Lâm Bạch Dược trước người, lấy đao đối với đao. Loảng xoảng. Định trụ cái này một đao, hắn tay trái thành trượng, nhanh như kia chớp chém chúng Tế Minh cũng họng. Tế Minh bị đao, đổ đao, bưng cuống họng lui về phía sau, bị bốn cái thượng phục nắm lấy vai cùng eo người, giang chân xuống đá, bộ mặt Sang loáng còn tay còn đi lên. Hồ Vĩ Khang mất đi hết cả niềm tin, không lo được cổ tay bị quằn tay quằn ở lại đau nhức, giấy rủa ngẩng đầu lên, nói: "Con mẹ nó ngươi rốt cuộc là ai?" Lâm Bạch Dược đứng lên, đi tới Hồ Vĩ Khang trước mặt, cười nói: "Hồ tiên sinh, kỳ thực ta là người tốt." Chương 62: Lý Giải Vận Tuế. Đem Hồ Vĩ Khang cùng Tề Minh áp đi ra bên ngoài ngừng lực lượng cảnh sát chấp hành nhiệm vụ bí mật chuyên dụng xe văn trên, lưu lại 6 tên cảnh sát trông coi, Dương Phó cục đối tiếp Lâm Bạch Dược đi tới khách sạn dàn phòng. Dương Tiểu Kỳ tìm trước đại cung cấp một đại VRG liền lên truyền hình, Lâm Bạch dược từ tủ quần áo bên trong lấy chương đĩa video bỏ vào. Nếu như Hồ Vĩ Khang ở, hắn sẽ kinh ngạc phát hiện, màn hình tivi biểu hiện chính là ngày đó ở trong kho hàng tình hình. Bất quá, nguyên bản ngồi hắn góc đối diện Lâm Bạch dược không gặp, chỉ có một mình hắn, như là tiếp thu phỏng vấn, vừa giống như là cô độc tự bạch. Ánh đèn chụp ở trên mặt, có thể thấy rõ ràng Hồ Vĩ Khang con mắt cùng với khóe môi vung lên, gò má run, run run, còn có cái kia một vệ tự thuật lừa dối giết người lúc tàn nhẫn cùng lãnh khốc. Người có chương lương kế, ta lại có từng thang. Hồ Vĩ Khang cho rằng đầu danh chạng hai giả một thật, có thể lựa gạt còn không lưu lại nhiều điểm. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là cái kia kho kỳ thực là tạo bị trước cho phụ nữ đảng hoàng chuột vốn riêng chụp trụ, trụ sở bí mật một trong. Khi hắn tiến vào kho sau khi phòng riêng trong phòng tối đỡ lấy máy quay phim lạng yên không một tiếng động đem những thứ này hình ảnh đều hoàn chỉnh ghi chép xuống. Cái này sóng lâm bạch dược ở tầng thứ 5. xuất sinh dương cục phó bị nhen lửa phẫn nộ, bàn tay lớn dùng sức vô vũ chân. Hắn là lão công an chỉ xem hồ vĩ khang biểu hiện liền biết đây là kẻ tái phạm. Trong tay vụ án tuyệt không là ống kính bên trong bàn dao cái này ba cái rất khả năng sau lưng còn ẩn giấu đi càng thêm sự thực đáng sợ. Dương cục, ngươi xem nơi này. Lâm Bạch dựa sốc lên chăn trên giường, lộ ra bảy gia chỉnh tề hơn 180 vạn tiền mặt, lít nhát lít nhít, trồng chất như núi. Đây là hồ vĩ khang lừa dối bộ phận tiền thăng ô, ta giao cho ngươi, hy vọng có thể tại đến tiếp sau điều tra bên trong tìm tới bị người hại, gồm số tiền này phản trả lại bọn họ. Dương phó cục rất là khiếp sợ. Hắn tuy là phân khu phó cục, tin vậy tiền lương cùng với bộ phận màu sám thu nhập tháng ngày trải qua vẫn được, nhưng xa xa không tính là giàu có. Sa nhìn thấy nhiều tiền như vậy, xem như là hắn nhập trước tới này gặp qua to lớn nhất một bút tiền thăng ô. Đem gần 200 vạn tiền mặt bày ra ở trước mắt, loại kia do thị giác kích thích vào đại não mà gây nên run rẩy, không phải tận mắt nhìn, rất khó tưởng tượng. Lập tức, hắn ngạy cảm người được lập công thăng chức tươi đẹp nuôi vị. Chỉ cần tự bạo, thì có 3 cái vụ án giết người, chỉ cần bộ phận tiền tham ô, liền cao tới hơn 180 vạn. Chuyện này ý nghĩa là, chỉ cần hướng về nơi sâu xa đảo, chính là hắn đi rơi phó chữ, thẳng tới mây xanh cầu thang. Đối với chức nghiệp mà nói, chấn nhiếp phạm tội, duy trì trị an là phân bên trong truyện. Ở đây trụ cột, còn có thể thực hiện chức nghiệp cuộc đời tiến bộ, hưởng thụ nên đến vinh dự, chẳng phải là song thắng? đây là hoàn toàn có thể lý giải tâm thái ngươi không thể để cho xe vị đánh phát ra sữa vị còn không cho tài nguyên cái kia không hiện thực lâm tổng giao cho ta đi nhiều chứng cứ như vậy ta nếu là còn định không chết cái này hai tên lừa đạo tội dứt khoát từ trước về nhà mở tiệm cơm đi dương phó cục rất tin tưởng nhưng lâm bạch dược không yên lòng nên căn dặn còn đến căn dặn nói hồ vi khang bàn giao này ba cái vụ án khả năng có thật có giả cũng khả năng tất cả đều là giả dương cục có thể làm cắt điểm đi thăm dò nhưng không thể đem hy vọng đều ký thác ở cái này ba vụ án trên dương phó cục vỗ ngực đảm bảo nói lâm tổng yên tâm có trước mặt những chứng cứ này, liền có thể thời gian dài đem hắn nốt tại trạm tạm giam, sau đó lại xin mời tỉnh Trung Châu đồng hành hiệp trợ điều tra. Chỉ cần hắn phạm quá án, luôn có ghi chép, hai lần đối chiếu, không sợ không tìm được manh mối. Lâm Bạch dược sở dĩ đặt bẫy dụ khiến Hồ Vĩ Khang tự bạo, đồng thời video toàn chứng, đương nhiên không phải ngây thơ cho rằng hắn sẽ cỡ nào thành thực, mà là bởi vì dù là Hồ Vĩ Khang ăn nói ba hoa, nhưng cơ quan chấp pháp lại không cần phải để ý đến là thật hay giả, có thể bước đầu nhận định những thứ này khẩu cung là tội chứng một trong. Cần đối với chuyện này tiến hành tỉ mỉ điều tra. Điều tra bao lâu? Vậy phải xem cần bao lâu mới có thể bài trừ hắn phạm tội nghiêm y. Đây là Âm Nưu, cũng là Dương Nưu, khi Hồ Vĩ Khang quyết định lưu lại bắt đầu từ thời khắc đó, hắn liền rơi vào Lâm bạch dược cả bẫy, dù như thế nào, tránh thoát không được. Thấy Dương Phó cục rất hiểu chuyện, là có bản lĩnh thật sự, không giống những kia không tài chứ vị, chiếm chức trắng ăn người, Lâm Bạch Dược tiếp tục nói, Hồ Vĩ Khang là người từng trải, không dễ dàng mở ra chỗ hổng. Cái kia gọi Tề Minh người trẻ tuổi, so sánh kích động, có chút bệ trạng, dùng chút thường quy thủ đoạn, hẳn là rất tốt đánh hạ. Cái này ta đồng ý. Dương Phó cục chỉ chỉ trong TV hình ảnh, cười nói: Ta chuẩn bị đem vật này giả tạo thành hồ vi khang nhận tội video, lấy này dụ khiến thể minh đánh hạ hắn trong lòng phòng tuyến. Đây là rất đơn giản kẻ tù tội cảnh khốn khó đánh cờ, cũng là thẩm vấn lúc thường dùng nhất thủ đoạn một trong. Hừ, dương cục là hành gia, ta liền không quá nhiều xem vào. Lâm Bạch dừng nói, mặt khác, còn có thể xin mời tỉnh Tây Sơn lực lượng cảnh sát hiệp tra, ta từng nghe hồ vi khang hát qua núi Y Mông khúc hát hắn, là Tây Sơn địa phương tiếng nói, hắn gốc dễ, có lẽ không ở tỉnh Trung Châu, mà ở tỉnh Tây Sơn núi Y Mông. Khu. Lâm Bạch dừa lại nói cho Dương Phó cục cái kia liên quan tới tỉnh Lũng Nguyên qua Châu Gió Điện Hạng Mục, cái gọi là bị lừa bị lừa Tây Sơn nào đó huyện Mộ Thanh Đá chủ có chín thành khả năng là Hồ Vĩ Khang hợp tác đồng bọn. Dương cục, nếu như xin mời tỉnh Tây Sơn lực lượng cảnh sát hợp tác, tốt nhất có thể tìm quan hệ từ trong tỉnh hoặc trong thành phố rút ra cảnh sát phòng ngừa kinh động cái kia huyện lực lượng cảnh sát. Dương Phó cục rõ ràng, nếu như Mộ Thanh Đá chủ là cùng phạm, dám ở cửa nhà mình giết người hành hung, nói rõ sau lưng sẽ coi ô dù, nói Tây Sơn bên kia ta có bạn học ở tỉnh Sảnh làm trưởng phòng, có thể thông qua hắn trước tiên thăm dò tình huống. Hiện tại việc cấp bách, muốn hai bút cùng vẽ vừa đi tới tỉnh Trung Châu, điều tra Hồ Vi Khang nói ba vụ án, vừa tập trung lực lượng, bắt xuống Tề Minh Cầu Cung, hai bên chỉ cần chứng thực một chỗ, liền có thể báo cáo cục thành phố, xin mời cục thành phố cùng tỉnh Tây Sơn Hải Hòa bắt được cái kêu mộ than đá chủ, từ ngoại vi hình thành chứng cứ liên, lại quay đầu bức Hồ Vi Khang nhận tội. Rốt cục hết bận chuyện này, Lâm Bạch Dược thư giãn đi xuống, cảm thấy có chút mệt mỏi, cùng Hồ Vi Khang giao thủ để cho hắn tại mọi thời khắc duy trì đại não độ cao hứng phấn, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Về nhà, Đường Tiểu Kỳ đem hắn đưa đến đầu hẻm, Lâm Bạch Dược ném cho hắn năm đồng tiền, nói, xe cũng đừng đi vào, quá dễ thấy. Người mấy ngày nay mệt mỏi đều không nghỉ ngơi thật tốt, đi buông lỏng một chút, đi tắm cùng bấm massage, ngày mai trở lại tiếp ta. Được rồi. Dương Tiểu Kỳ cười hì hì lái xe rời đi, theo Lâm Bạch Dược như vậy chủ, làm việc thời điểm mạo hiểm kích thích, sóng xuôi chuyện còn có thể lại kích thích một chút, nhân sinh đến đây, còn cầu mong gì à. Tiến vào cửa viện, cách thật xa có thể nghe được trong phòng khách trầm ý tiếng người, Lâm Bạch Dược vén lên mảnh, phát hiện người nhà thân thích đều đến đông đủ. Lâm Chính Đạo, Thạch Duyệt, Thạch Hi, Trình Diễn Vương, còn có Trình Diễn Vương cha hắn Trịnh Thạch Tiết. Người mấy ngày nay đi đâu đi rồi? Mỗi ngày không về nhà, gấp chết ta rồi. Thạch Duẩn thoáng cái đứng lên, ba chân bốn cẳng, lại đây kéo Lâm Bạch Dược tay, vừa tức lại đau lòng. Ta cho ta ba nói a, tìm Chu Đại Quan đi chơi. Mẹ, ngươi lúc nào từ bà ngoại nhà trở về? Chúng ta ngày hôm nay mới vừa về, ngươi ăn cơm chưa? Ăn qua. Lâm Bạch Dược quay đầu cùng những người khác cười chào hỏi, nói: Cứu cứu, vợ, các ngươi cũng tới. Cho tới Trịnh Thạch Tiết, hắn cùng Trịnh Thạch Tiết chỉ gặp qua hai lần, một lần là cứu cứu kết hôn, một lần là con trai của cứu cứu làm lời thắng, cũng không biết hẳn là cho vị này cứu cứu cha vợ kêu cái gì, là gọi cậu ông ngoại, vẫn là gọi ông ngoại. Thân thích quan hệ phức tạp sương hô từ trước đến giờ là thử thách bọn nhỏ to lớn nhất nan đề ngược lại trịnh ra bên kia cũng xem thường thạch gia thân thích quan hệ nơi không sao thế vẻn vẻn gật đầu bắt chuyện một thoáng Trịnh thạch tiết ngồi ở sofa bên trong căn bản không thèm để ý nếu không là đến lượt xe hắn liền lâm chính đạo cùng thạch duyệt đều không để vào mắt hướng hồ lâm gia tiểu hải tử thạch hi cười híp mắt nói ha tiểu tử giấu ngươi mẹ giấu không qua cứu cứu thanh thật khai báo có phải là nói chuyện tình yêu cùng bạn học nữ ra ngoài chơi chứ lâm bạch dược vẫn chưa trả lời trình yến vương không nhịn được nói ngươi quản hắn làm gì còn qua nói hay không chính sự đến cùng sao làm hiện tại cũng liên lạc không được cái kia hồ lão bản, ta cơm đều ăn không vô, cảm giác cũng ngủ không được. tính tính tháng ngày, cách bọn họ bị lừa bị lừa đã qua tháng ngày, hẹn cẩn thận trong vòng 10 ngày cùng nhau giàu to. theo lý thuyết hiện tại còn không nên lo lắng đến hoảng, có phải là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, nhụt bọn họ sớm nhận ra được nguy hiểm. thạch hy Hi cũng không kịp nhớ treo chọc lâm bạch dược, nói, nếu ta nói đợi thêm 2 ngày, hồ lão bản không phải hứa hẹn 10 ngày sau, lại chờ một chút. có lẽ trên đường làm lỡ, làm ăn, không thể tránh được. trinh yến vương đột nhiên bạo phát, nắm lên trên khay trả cái chén vứt xuống đất, nói, ngươi là oghel. Cha ta cái kia chiến hữu đều gọi điện thoại, nói hồ lao bản không quá đáng tin. Chúng ta nếu là ném tiền, mau mau tìm người phải quay về, rõ ràng là gặp sự cố. Đợi thêm, đợi đến Diêm Vương ra tới cửa lấy mạng sao? Thạch Hi sợ vợ, bị mắng cũng không dám cãi lại, lúng túng nói, ta không phải an ủi một chút ngươi sao? Hồ lao bản lưu lại hắn công ty điện thoại cố định cũng không gọi được, ngồi ở nhà làm gấp cũng không phải biện pháp. Thạch duyệt cũng theo khuyên nhủ, Diêm Vương, đừng bốc lửa, rồi sẽ có biện pháp. Tỷ, ngươi đừng đứng nói chuyện không đau eo. Chúng ta ném chín vạn đồng tiền, đây chính là của ta ba cả đời tích trữ còn có ta cùng Thạch Hi cầu ông nội cáo bà nội mới tới muốn thật không còn ta cho ngươi biết các ngươi họ Thạch trở cho ta nhặt sắt đi nói xong lời cuối cùng tiếng nói trở nên sắc nhọn nghe vô cùng khủng bố Thạch Duên sợ đến sắc mặt trắng bệnh, mau mau ngồi đến Trịnh Yến Phương bên cạnh bồi tiếp cẩn thận nói sẽ không Yến Phương coi như hồ lão bản không dựa giống được chúng ta tìm tới người cũng có thể đem tiền phải quay về ngươi có thể tuyệt đối đừng có cái khác tâm tư à mỗi lần nhìn thấy Trịnh Yến Phương khóc lóc om sòm rồi dám Lâm Bạch Dược trong lòng liền trắng án có thể nhân ra liền là dựa vào bản lĩnh này đem ông ngoại bà ngoại mụ mụ cứu cứu cho bất bí đến vương vàng Kẻ ác thế nào cũng phải kẻ ác chị, hắn không ngại đóng vai nhân vật này. Mợ, tiền không còn có thể kiếm lại, người muốn không còn, ngươi không sợ ta cứu cứu tái giá a? Nếu ta nói, vẫn là thật tốt sống sót, đừng tìm cái chết. Ngươi, ngươi cái thằng nhóc con nói cái gì đó? Ta sẽ nát miệng của ngươi. Trình Yến Vương phát rồ tựa như hướng về phía Lâm Bạch Dược nào tới, bị Thạch Duyệt cùng Thạch Hy gắt gao ôm lấy. Lâm Chính Đạo cau mày nói, ngươi làm sao nói chuyện với trưởng bối đây? Trưởng bối cũng phải có trưởng bối dáng vẻ, ngươi không tự trọng, người khác cũng tôn trọng không được. Ta còn chưa từng thấy cái nào cái trưởng bối chạy tới nhà người khác bên trong ném chén uy hiếp muốn tự sát. Trịnh Chủ tịch xã, ngài từng thấy chưa? Trịnh Thạch Tiết trước đây làm qua phó hương trưởng, sau đó bởi vì nhận hối lộ bị miễn chức, bắt đầu làm ăn làm quan trình, sự nghiệp không xác khô nhiều thành công, nhưng đều là thả xuống chẳng nhiều điểm tiểu cách nhà quan cùng hơn người một bậc tâm thái. Trịnh Yến Vương bị hắn mông chiều đi ra tật xấu, vừa nãy khóc lóc om sòm lau nụt, cũng không thấy Trịnh Thạch Tiết gian dại một câu, lại có biết cha và con gái kỳ thực không sai biệt lắm đạo đức, vì lẽ đó Lâm Bạch Dược nói chuyện cũng sẽ không khách khí. Tốt, Yến Vương. Trịnh Thạch Tiết không phản ứng Lâm Bạch Dược, hắn ỉ vào thân phận mình, xem thường cùng Tiểu Hải tử kiến thức, nói với Lâm Chính Đạo: Chính đạo, ngươi trước kia phụ cạng còn đến cho bên ngoài mượn mấy ngày, nếu không trước tiên thu hồi lại, chúng ta lái xe đi chuyến phía nam, tìm xem hồ lão bản nói cái kia nhà công ty. Nhìn thấy hắn người càng tốt, không thấy được người, có thể cùng trong công ty công nhân tâm sự, ít nhất cũng biết nội tình, trong lòng không hoàng hốt, ngươi nói đúng hay không? Lâm Chính Đạo cái kia chuyến về nhà, trang mới vào một nửa, liền bị Lâm Bạch Dược đem phụ cạng cho lái đi, hiện tại liền xe ở đâu cũng không biết, làm sao thu hồi lại cho mượn Trịnh Thạch Tiết? Hắn thực sự là hối hận chết rồi. Cái mông có chút ngồi không yên cái ghế, sớm biết đánh mặt sưng sưng cái tên mập mạp này làm gì. Cái này ba, ta lúc trở về nhìn thấy sở cương ca, hắn không phải đem phụ cả mượn đi rồi chưa? Còn để ta nói với ngươi một tiếng, hắn ngày hôm nay muốn đi Việt Châu làm việc, phòng trưng 4, 5 ngày liền trở lại. Lâm Chính Đạo vừa nghe, cái mông nhất thời ngồi vững vàng cầm cố, quả nhiên gia trận còn đến cha con mình, Lâm Bạch dược cái này bậc thang cho đúng chỗ. Đi Việt Châu, cái này thật đúng là, trinh tú quá không khéo. Trình Thạch Tiết khó nén thất vọng, nói, nếu như vậy, chỉ có thể ngồi xe lừa đi tới, chủ yếu là không tiện, quá làm lỡ chuyện. Lâm Chính đạo kỳ thực cũng gấp, hắn mượn một vạn đồng tiền cho thạch Hy, tuy rằng những người khác không biết, có thể vậy cũng là chân thật nhân dân tệ, rượt dây nói, lại không tiện, cũng so với ở nhà ngồi yên dưỡng. Ta vừa nay đã nghĩ nói, trực tiếp ngồi xe lửa đi thôi, tìm tới công ty, chạy hòa thượng chạy không được miếu. Hồ lão bản muốn thật là tên lừa đảo, làm sao cũng phải đem tiền phải quay về, cũng chỉ có thể như vậy. Trịnh Thạch Tiết đứng lên, đang chuẩn bị theo lên Trịnh Yến Phương rời đi, Lâm Bạch rượt đột nhiên nói, bà, sợ cương ca ở trong thành phố mạng lưới liên lạc lợi hại như vậy, nếu không xin hắn cha cha, nói không chắc có thể tra ra hồ vị khang tâm tích." A Trình Thạch tiết huống qua quan trường người, nghe không được nhất mạng lưới liên lạc cái này ba chữ, phàm là có thể đem quan hệ làm thành lưới, có thể đều là không bình thường nhân vật. Chính đạo, sở cương là ai? Thật sự có lợi hại mạng lưới liên là sao? Lâm Chính đạo chỉ có thể theo Lâm Bạch dược lời nói đến giảng hòa, nói: "Ừm, a, cái này, ta bằng hữu kia hắn là làm ăn, thật giống nhận thức rất nhiều đại nhân vật, lần này hẳn là muốn đưa lễ, cảm giác mình bèn trứng mắt, mới đến cho ta mượn phù cáng." Hắc, tròn không hề cái hở, còn có thể đem trước lỗ thủ cho bù đắp. Lâm Bạch dược tán thưởng nhìn một chút cha, quả nhiên là huyết mạch truyền thừa. Tốt lắm a. Chúng ta mau mau đi bài kiến bài kiến. Trình Thạch tiết hiện tại xem như là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, trong lòng hắn rõ ràng, Hồ Vĩ Khang rất khả năng liền là tên lừa đảo, coi như đi phía Nam, cũng chỉ bất quá không đi một chuyến, thêm vào nhân sinh không quen, có thể phải về tỉ độ khả thi quá thấp. Nếu như bên trong có người tài hỗ trợ, hay là còn có hy vọng. Lâm Chính Đạo nói quanh co nói, hắn đi Việt Châu a, không thấy được. Không có chuyện gì, ta đi cho Sở Cương ca gọi điện thoại, cha mặt mũi của ngươi, hắn không thể không giúp đỡ. Người không tại, cũng có thể dặn dò thủ hạ người đi thăm dò mà. Đúng đúng đúng, Bạch Dược nói đúng. Trình Thạch Tiết không lo được phụ họa một tên tiểu bối có thể hay không quá rơi xuống mặt mũi, hiện tại tiền so với mặt mũi trong yếu. Trong nhà không điện thoại, người đến đi ra ngoài gọi. Lâm Chính Đạo biết Lâm Bạch Dược cùng Sở Cương quan hệ rất tốt, cũng biết Sở Cương thật giống lan lộn không sai, nhưng chuyện như vậy, hắn thật có thể bận rộn trên bận rộn sao? Lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Trình Yến Vương còn ở cằm ghét Lâm Bạch Dược trào phúng nàng, không làm rõ tình hình, theo thói quen chê cười nói, trong nhà liền điện thoại đều không nỡ lòng bỏ chang, còn mua cái gì xe, chang. Mà sau lời nói không nói ra miệng, Trình Thạch Tiết xoay người một cái bạt thai đánh ở Trình Hiến Vương trên mặt, mắng Ta làm sao sinh ra như thế cái không có giáo dục nữ nhi? Đừng nói Thạch Duyệt là ngươi chị gái, chính đạo là ngươi thân tỷ phụ, chính là người ngoài, chính là bằng hữu, cũng không thể như thế không nhẹ không nặng miệng đầy đành dám. Trình Yến Vương đau bụng mặt, nàng tất cả cùng ngạo đều đến từ chính Trịnh Thạch tiết xung lực, cái này sẽ không dám tiếp tục lên tiếng, ngoan ngoãn ngồi ở đó, không dám làm một cử động nhỏ nào. Cái này bạn thai xem như là làm vì người nhà họ Lâm giải, giải khí, Trịnh Thạch tiết vẫn là hiểu lắm đạo lý đối nhân xử thế, chỉ là hắn đạo lý đối nhân xử thế, chỉ dùng ở đối với hắn có giá trị lợi dụng người thân trên. Lâm Bạch rực cười nói, "Chính đại gia, ngài ngồi trước" Ta đi gọi điện thoại. Ngươi không hiểu chuyện, ta nghĩ biện pháp để ngươi hiểu chuyện. Ngươi hiểu chuyện, vậy ta không thể không hiểu chuyện. Chính chủ tịch xa biến thành Trịnh đại gia, chúng ta đều thối lui một bước. Thân thích mà, có chút là thật sự người thân, có chút là ở bề ngoài không có trở ngại người thân, có chút là người xa lạ, có chút là cũ nhân. Lâm gia thật ra, không cần thiết cùng Trịnh gia làm cựu nhân, nhưng cũng làm không được thật người thân, ở bề ngoài mọi người không có trở ngại là được. Lý Giải Vạn tuy đi. Chương 63, chị nhà nhỏ phá mà lập. Bạch dược, chúng ta đều đi theo đi thôi, miễn đến người ta hỏi cái gì, ngươi không hiểu rất rõ, không trả lời được. Tình thạch tiết vẫn là không yên lòng, quyết định theo đi qua nghe một chút, ít nhất biết bên kia trả lời chắc chắn, miễn cho Lâm Bạch Dược ở giữa truyền lời xuất hiện khác biệt. Lâm Bạch Dược tự nhiên sao cũng được, liền một đám người mêng nông quần quần đi ra đến cửa hàng nhỏ, dùng điện thoại công cộng cho Đường Tiểu Kỳ máy nhắn tin nhắn lại. Qua 2 phút, điện thoại gọi lại đây, Lâm Bạch Dược trước tiên cầm ống nói lên, nói: "Đường quản lý, ta là Lâm Bạch Dược, cái này sẽ liên lạc không được sở cương ca, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao?" Sau đó thả xuống điện thoại, áp đẩy lên vím. Đường Tiểu Kỳ cùng Lâm Bạch Dược hiểu ngầm đã không thể dùng huyết mạch truyền thừa để hình dung hoàn toàn là huyết mạch dung hợp, cho nên nói gần mực thì đen, học cái xấu dễ dàng học cái tốt khó. Hắn vừa nghe Lâm Bạch dược cái này phong, liền biết bên cạnh có người, nói: "Ai nha, Sở tổng đã thông báo, chuyện của ngài liền là chúng ta Sở tổng chuyện, có việc ngài dặn dò, tuyệt đối đừng nói cái gì hỗ trợ không giúp đỡ." Là như vậy, Lâm Bạch dược làm như có thật đem chuyện đã xảy ra nói một lần, Đường Tiểu Kỳ sáng tỏ tại ngực, nói: "Việc nhỏ một việc, ta hiện tại liền đi gọi điện thoại, phòng trường sau 5 phút thì có hồi âm." "Tốt, vẫn là số điện thoại này, ta ở cái này chờ." Chờ cuộc điện thoại, Trịnh Thạch tiết sắc mặt rất khó nhìn hắn cảm thấy việc này quá không đáng tin cậy dù là nguyên nói cho một ngày đi thăm dò tốt xấu cũng như cái dáng vẻ 5 phút chỉ dựa vào chữ danh chữ liền có thể tra ra tới một người hành tung đừng nói chỉ là hôn xã hội chính là quốc gia lực lượng cũng không lợi hại như vậy bằng không nơi nào còn có thể có phá không được vụ án Trịnh yến vương vừa nhìn trịnh thạch tiết phản ứng biết cùng nàng ý nghĩ không sai bị lắm nhất thời lại cuồng nạo lên kêu lên ta coi bao lớn quan hệ đây liền cái này miệng đầy chạy xe lửa mặt hàng có thể có cái gì bản lãnh thật sự ba chúng ta cũng là đầu bị lừa đá tin một cái thằng nhóc con lời nói đi về nhà lại tìm người này cái chiến hưu cũ muốn nghĩ biện pháp hắn mặt đường rộng rãi nhất định có thể tìm tới hồ lão bản lần này trịnh thạch tiết không có ngăn cản trịnh yến phương khóc lóc con sòm, hắn cũng hối hận tin tưởng lầm chính đạo cùng lâm bạch dược chém gió ra trong lòng nổi nóng tùy theo trịnh yến phương đi náo. thạch duyệt tức đến môi run rẩy nàng tinh tình nguyễn bình thường trịnh yến phương nói chuyện khó nghe cũng là nhịn có thể hiện tại lại nhiều lần ngay trước mặt mắng lâm bạch dược thẳng nhóc con làm sao còn nhận xuống nữ vốn nuông nhược làm mẫu lại được yến phương bạch dược cũng là tốt bụng hỗ trợ ngươi không cảm kích coi như sòng làm gì lên kình mắng hải tử hắn làm được chỗ không đúng chính ta sẽ quản giáo, không nhọc ngươi mở kín khẩu. sau này ngươi cùng thạch hy chuyện, chính các ngươi quản, tháng này có thể qua qua, không thể qua liền ly. hiện tại thời đại này, ai rời đi ai cũng có thể sống. trình yến vương từ khi gả tới thạch gia, mặc kệ làm sao khóc lóc om sòm lăn lộn hồ đồ, thạch duyệt xưa nay đều là ôn tồn khuyên giải, chưa từng nói như thế kiên cường lời nói. tăng mét thọc đấu mét thủ, cho nhiều, cho rằng chuyện đương nhiên, thiếu cho, lập tức cảm thấy là nợ nàng. cái này nơi nào tiếp thu? trình yến vương như là bị dâm đuôi, nảy cao ba thước, chỉ vào thạch diệt mắng to, tốt, nhìn ta dễ ước hiếp đúng không? liền ngươi hiện tại cũng dám cho ta sắc mặt nhịn các ngươi họ thạch liền không một đồ tốt, năm đó nếu không là ta bị thạch hi cái kia hàm hậu dạng cho lừa, lấy điều kiện của ta có thể gả cho hắn, còn cho hắn sinh con, ta cho ngươi biết thạch duyệt, còn có ngươi, lâm chính đạo, các ngươi chờ, trở, trở lại ta liền ly hôn. từ thô tục nói đằng trước trong nhà cái kia hai lão đầu lao thái thái vạn nhất tức ra cái tốt xấu, không có quan hệ gì với ta, âm tào địa phủ tìm bọn họ hiếu thuận nữ nhi đi tính sổ. đùng tiếng mắng chửi ý mà đi. trinh yến vương bù mặt khó có thể tin run rộn nói, ngươi ngươi đánh ta, thạch hi ngươi dám đánh ta thẹt hi sắc mặt tái xanh, ánh mắt muốn phun ra lửa, cắn răng nói: chỉ kiến phương, ta nhẫn ngươi là bởi vì yêu ngươi, ta nhường ngươi là bởi vì ta không bản lĩnh, ngươi theo ta những năm này không hưởng cái gì phúc, vì lẽ đó nhẫn ngươi, nhường ngươi, thuận ngươi, nung chiều ngươi, liên lụy ba mẹ ta, ta thì đều cùng nô tài, tựa như chỉ lo chọc giận ngươi không cao hứng, người cả nhà nhìn ngươi ánh mắt không dám thở mạnh, mẹ nó liền là địa chủ ông chủ nhà cũng không như thế nụt nhạt, có thể lại thế nào đi nữa, ngươi không thể chú ba mẹ ta chết, ta là cho ngươi, nhưng ta cũng là ba mẹ ta con trai, ta làm con trai bị người khác ngay trước mặt chú chính mình ba mẹ đi chết. Cái này còn như được, ta liền không xứng coi là người." Trình Yến Vương căn bản không nghe lọn, người điên tựa như xông lại, khóc lóc hô, hai tay hướng về Thạch Hy trên mặt đi gãi. Lâm Bạch Dược thờ ơ lạnh nhạt, tốt xấu cứu cứu còn không là không có thuốc nào cứu được. Thạch Hy mặt bị tóm bỏ ra vài đạo, nhưng cũng không lại động thủ, chỉ là né đi, không cho nàng gãi đến mặt, hét lên, "Nhiều năm như vậy, ta cũng nghĩ thông suốt. Ngươi nghĩ tới ngày thật tốt, không có sai, sai chính là ta. Ta không năng lực cho không được ngươi muốn thắng ngày, ngươi muốn ly hôn, vậy thì ly hôn đi. Trở lại chúng ta sẽ làm thủ tục, hai đứa ngươi muốn, liền mang đi, nếu là không muốn muốn." để cho ta, đồ trong nhà đều là của ngươi, ta Tịnh thân gia hộ. Cái gì? Trình Yến Vương bỗng nhiên chấn động, nhìn chằm chằm Thạch Hy, miệng mở lớn, lại lần nữa không muốn sống sống lên gãi, tan nát coi lòng hộ, thạch hy, ngươi thật muốn cùng ta ly hôn. A, ta không sống, ngươi cái trái lương tâm ra súc, ngươi có phải là bên ngoài có người? Nói, là cái nào con hồ ly tinh, ta đi bới nản ra. Thạch Duyệt mau mau đi kéo Trình Yến Vương, Lâm Chính Đạo cũng đi ôm ở lại Thạch Hy, tận lực đem hai người tách ra, lần này xem như là hoàn toàn náo nhiệt. Cửa hàng nhỏ ông chủ quán Hà Dư, từ phía sau quẩy tò đầu ra, xem vui cười hớn hở. Đối diện cây lớn dưới đáy hóng gió, quần chúng vây xem cũng đều chỉ chỉ trò trò. Ngược lại tiểu dân chúng đặc sắc, chuyện nhà bắt quái thích nhất nghe, nghe xong còn yêu thích thêm mắm dặm muối tiến hành nghệ thuật lại sáng tác, làm ra thật nhiều cái nói nghe sởn cả tóc gãy phiên bản. Sau đó trắng trợn chuyên bá, đủ rồi, còn không ngại mất mặt sao? Trình Thạch tiết mặt tâm trầm, đi tới đem Trình Yến phương từ mọi người chồng bên trong kéo đến bên cạnh mình, nói: Ta sớm nói với ngươi, gả phú không lấy chồng nghèo, cùng sói không cùng heo, không phải muôn đăng hộ đối, thắng ngày qua không giải. Nếu ngày hôm nay lại nói mở ra, Thạch Hỷ, ngươi muốn ly hôn? Ngày mai cùng Yến Phương đi cục dân chính làm thủ tụ, cũng đừng hối hận." Nói xong cũng muốn rời khỏi, Lâm Bạch rượi cười nói, "Chính đại gia, ngài không chờ chút. Vạn nhất thật sự tìm tới Hồ lão bản tâm tích đây." Chính Thạch tiết bước chân dừng một chút. Đúng đấy, Vạn nhất đây. Nhưng hắn thoáng qua đem cái ý niệm này ném ra sau đầu. Vạn nhất. Phi, cùng với tin tưởng 5 phút tìm tới Hồ Vĩ Khang tâm tích, còn không bằng tin tưởng các ngươi Lâm gia biến thành đông giang thị thủ phủ. Tất cả đều là vô nghĩa." Chính vào lúc này, điện thoại vang lên, Lâm Bạch rượi cắn xuống loan ngoài, âm thanh mở lớn lớn nhất, truyền ra đường tiểu kỳ tiếng nói, "Tìm tới, là gọi Hồ Vĩ Khang chứ?" Hắn kẻ khả nghi giả tạo thân phận, hợp đồng, lừa dối cùng với trọng đại án hình sự các loại nhiều hạng tội danh, đã bị tóm. Trịnh Thạch Tiết thân thể run một cái, lớn trời nóng, nguyên bản liền khó chịu thở không thông, thêm vào hai ngày nay lo lắng sợ hai chuyện biến thành hiện thực, đầu óc đột nhiên trống không, trước mắt biến thành màu đen, thẳng tắp té xuống đất đi. "Ba, ba, ngươi đừng dọa ta." "Thạch Hi, tỷ, tỷ phu, mau tới, cứu mạng a." Trịnh Thạch Tiết không có quá đáng lo, bệnh viện treo bình nước, tỉnh lại, hỏi rõ ràng cái nào phân cục được vụ án, lập tức mang theo mọi người đi tới đó hỏi dò tình huống. Lâm Bạch Dược đương nhiên sẽ không đi tham gia cho vui, cùng Thạch Duyệt trở về nhà. Mẹ, ngươi ngày hôm nay sao? Cùng mợ như vậy nói chuyện, không sợ nàng náo động đến trong nhà Phiên Thiên Phúc địa à? Lâm Bạch Dược treo gẹo nói. Thạch Duyệt lườm hắn một cái, nói: Ngươi nếu là nhận khẩu khí, đừng treo trong nàng, ta sẽ trở mặt sao? Lời này chưa biết, các ngươi nếu là đã sớm không đành lòng khẩu khí này, nhà cậu cũng không đến nỗi thành dáng vẻ hiện tại. Ngươi a, đúng là sương tâm. Có thể Thạch Hy bọn họ thật ly hôn, ta sợ ông ngoại ngươi cùng bà ngoại sẽ khó chịu, huấn hổ còn có Hải Tử. Lâm Bạch Dược cười nói, làm bồ nào cũng tốt, ta phỏng chừng ly hôn là ly hôn không được. Ngươi không phát hiện à, cứu view đối với mợ đó là tình yêu chân thành, mợ phòng trưng lại tìm tốt như vậy bắt nạt nam nhân cũng không dễ dàng, hai người trải qua việc này, sau đó đều thành thật một chút, còn có thể thiếu nhà ông ngoại bà ngoại sinh giận. Ai, quên đi, thanh quan khó đoạn chuyện nhà, bọn họ hai cái miệng nhỏ mâu thuẫn, càng nhiều người trộn lẫn càng loạn. Ta mặc kệ, do bọn họ đi. Thạch Truyên xem như là nghĩ thông suốt rồi, vén ống tay áo, nói, "Con trai, muốn ăn cái gì, mẹ đi làm cho ngươi." Lại mấy ngày liền muốn khai giảng, nghĩ nấu cơm cho người cũng khó khăn. Nói có chút thương cảm, Lâm Bạch rực rỡ khóc rỡ cười, nói, "Ta là đi Việt Châu." lại không phải đi Việt Nam mấy tiếng đường xe ngươi nếu như ta ta mỗi cuối tuần đều trở về xem ngươi nay còn là sao được chạy tới chạy lui không phải đi học đây tới trường học nhiều cùng đồng học lui tới ăn cơm mời khách đừng hẹn hòi còn có gặp phải yêu thích con gái nên đuổi liên đuổi trong đại học đàm luận nói chuyện tình yêu rất tốt có cái văn minh cha mẹ là chuyện hạnh phúc Lâm Bạch Dược cố ý trêu chọc nàng nói nói chuyện tình yêu dùng tiền quên đi ngươi cùng ta ba kiếm tiền cũng không dễ dàng lại không dễ dàng còn có thể ít đi ngươi kết bạn tiền Thạch Duệ Đắc ý nói. Con trai, cha ngươi nói mỗi tháng cho ngươi 500 sinh hoạt phí, mẹ lại lén lút cho ngươi thêm 100, nên dùng tiền đến dùng tiền, hẹp hỏi nam nhân, có thể không con gái yêu thích. Mẹ, ta cũng không như vậy khó coi, ngài cứ an tâm, cùng lắm thì ta tìm cái có tiền bản gái, sai tiền của nàng là được. Ngươi cái không tiền đủ, nói cái gì lời vô vị. Ôi, đau quá, cánh tay. Lại nắm liền phát tím. Nương hai người cơm nước xong, chính xem tivi, Lâm Chính Đạo cùng Thạch Hy túi đầu đủ rũ trở về, Thạch Duyệt nhìn mặt sau không ai, hỏi, Tiến Vương cùng Trịnh Túc đây, về huyện đi tới. Thạch Hi nói, tỷ, chết đói, cơm xong trưa chuyện hỏi kiểu gì? Thạch Duyệt mau mau đến nhà bếp đem dự đoán lưu lại cơm nước bưng lên bàn. Thạch Hi trước tiên nhét vào miệng co thịt, lại nắm căn hành tây chấm tương, nói, không kiểu gì. Nói ăn như gùm như sói ăn lên. Thạch Duyệt đợi một chút, không có sâu văn, tức đến chiếu phía sau lưng hắn đánh một cái tát, nói, ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn. Lâm Chính đạo than thở, chúng ta báo án, phân cục xem như là thụ lý, có thể lúc nào có tin, trở về chờ thông báo. Nghe tiếp đón chúng ta này cái cảnh sát nói, thật giống hồ lao bản phạm tội rất lớn, coi như hậu kỳ có thể đoạt về bộ phận tiền thăng ô cũng phải theo người bị hại số lượng cùng bị lừa tổng kim lạch tiến hành tỷ lệ phân phối số may chín vạn khối có thể toàn bộ phải quay về vận may không được sợ là sợ là cái gì Thạch Duyệt tâm nhắc tới cổ họng miệng âm thanh run rẩy hỏi tiền liền không còn cứng một xu tiền cũng đừng mong muốn cái này này không phải là bắt nạt dân chúng sao Thạch Duyệt mấy người nói chúng ta bị lừa chín vạn tên lừa đảo cũng năm lấy tiền tham ô cũng đòi về nhưng chúng ta vẫn là không được chia tiền Thạch Hi vừa ăn vừa nói chính là a cái này cái gì pháp luật cha vợ của ta không phục chuẩn bị trở về trong huyện tìm gái luật sư cố vấn cố vấn hắn sợ đến, lâm bạch dược lập tức cho thạch hy thịnh bắt canh, nói, cậu, ăn từ từ, ngươi cũng tâm lớn, tiền đều bị lừa gạt hết, vẫn như thế có khẩu vị ăn cơm, ngược lại lại không phải ta tiền, thị phu cho ta mượn, hắc, không phải, ta nói sai, là của ta, ta tiền. thạch hy bưng bát, khoẹt miệng rủ xuống cải xanh, đầy mặt lúng túng nhìn lâm chính đạo, hắn không tiền, ai cũng biết, lời này liền góp tưởng tắm nắng miệng đều lừa gạt không được. thạch duyệt kinh sợ đến mức từ ghế trên đứng lên đến, nói, ngươi mượn thạch hy tiền, là trong nhà tồn cái kia hơn một vạt thối. lâm chính đạo hận không thể đem thạch hy ném đi. Từ trước đến giờ Đại Nam tử chủ nghĩa sức mạnh hiếm thấy kinh sợ, nhỏ giọng giải thích, ngươi đừng ngồi, con trai lên đại học học phí 4900, ta giữ lại đây, sinh hoạt phí cái gì trước 2 tháng cũng đủ dùng. Coi như tiền, thật sẽ không trở lại, vùng khai thác quán cơm mở, mỗi ngày đều có vào sổ, tuyệt sẽ không ảnh hưởng hắn đi học. Lúc này liền hiện ra ra khỏi nhà có vợ hiền chỗ tốt nơi, Thạch Duyệt không cùng lầm chính đạo nổi nóng, càng không có khóc náo không lứt, nói, không làm lỡ con trai lên đại học là được, cái khác, chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp giải quyết. Lâm Bạch Dược sợ dĩ chưa hề đem tiền trực tiếp cầm về, là lại muốn cho Lâm Chính Đạo một bài học, không đem hắn đánh cược tính cho chết nước, sau đó còn đến bị lừa bị lừa. Có thể nhìn thấy mẹ như thế ra sức, cũng không nghĩ bọn họ quá nhiều lo lắng, kiếm cớ đi ra ngoài cho Sở Cương gọi điện thoại. Thạch Hi mới vừa cùng Trịnh Yến Phương cãi nhau, cũng không muốn trở về xem miệng của nàng mặt, đêm đó ở tại Lâm gia, hảo hảo phòng khách không đi ngủ, cần phải chạy đến Lâm Bạch Dược trên giường, muốn cùng hắn ôn lại trước đây cậu cháu liên giường đêm nói cũng ngộng, cũng ngộng không ngộng, tiếng ngay bước Lâm Bạch Dược nửa đêm đi tới phòng khách, trải qua chủ ngủ thì nghe được Lâm Chính Đạo than thở cùng Thạch Duyệt thấp giọng trấn an tiếng nói. Cha, ta là thật sự nghĩ thay cái phương thức hiếu thuận ải. có thể đừng tiếp tục cho ta cơ hội. Con trai trong lòng cũng khổ. Sáng ngày thứ hai, người một nhà chính ăn điểm tâm, Sở Cương đột nhiên đến nhà, mang theo một vạn đồng tiền, giao cho Thạch Duyệt, nói: "Lâm thúc, Thạch gì? Ta tìm tìm quan hệ, nói trắng ra thuốc là năm nay sinh viên đại học, bị lừa gạt chính là học phí đại học, phân cục lãnh đạo tổng hợp cân nhắc, từ tiền tham ô bên trong trước tiên lấy một vạn đồng, làm cái này trả các ngươi bị lừa tổn thất." Thế gian không còn so với mất mà lại được càng khiến người lệ nóng doanh trong chuyện, Lâm Chính đạo tiếp nhận tiền, trong lòng thề xin thề, từ nay về sau thật tốt mở tiệm cơm, cái gì đổ cầu lãi kết sụ, cái gì mậu dịch phát tải, đều mẹ kiếp gặp quỷ đi thôi. Thạch duyệt cảm kích nói với Sở Cương, Tiểu Cương, ngươi hiện tại tiền đủ, nếu không là ngươi, chúng ta còn thật không biết nên làm gì. Sở Cương cả người không dễ chịu, cầu cứu nhìn hướng về Lâm Bạch Dược, Lâm Bạch Dược lấy ánh mắt nghiêm khắc cảnh cáo, để cho hắn thật tốt diễn kịch, chỉ có thể ra vẻ tức giận nói, thạch gì, ngươi cùng Lâm thúc nhìn ta lớn lên, ta lại cùng Bạch Dược quan hệ tốt, chút chuyện nhỏ này, nếu là lại khách khí như vậy, sau đó ta nhưng là không dám đến nhà a, sao có thể chứ, sau đó có thể chiếm được thường đến thăm nhà. Thạch Hy nhìn lâm chính đạo trong tay một vạn đồng tiền, mê tít mắt muốn chết, thấy sở cương chuẩn bị rời đi, lập tức truy hỏi, sở tổng, ngài xem, có thể không thể giúp một chút bận rộn, đem chúng ta còn lại 8 vạn đồng cũng phải quay về. Sở cương trước đó từng chiếm được lâm bạch dược dặn dò, nói, nhà các ngươi cũng có đại học tân sinh. Cái này, không, không có, nhưng những này tiền đúng là chúng ta toàn bộ thích chữ. Sở cương ngày này nói, vậy ta thực sự thương mà không giúp được gì, vẫn là chờ lực lượng cảnh sát tin tức đi, không bận rộn đi hỏi một chút, nên có kết quả tốt chờ sợ cương thân ảnh biến mất ở ngoài cửa lớn, thạch hi còn ở điểm chân phóng tầm mắt tới, hắn quay đầu lại cầu lâm chính đạo, tỷ phu, ngươi cùng vị kia sở tổng nói một chút chứ? hắn như thế châu, có thể phải về một vạn, khẳng định cũng có thể phải về tám vạn. lâm chính đạo chính mình biết chuyện nhà mình, sở cương từ chối rất rõ ràng, coi như hắn lại đi nói, cũng sẽ không có ích lợi gì. lần trước chỉ là ham muốn mặt mũi, nói dối mua lượng phụ cảng, mặt sau phải dùng vô số lời nói dối đi giảng hòa, hắn thật sự sợ, lần này dù như thế nào không còn dám cấp người bảo đảm, nói, thạch hi, không phải tỷ phu không giúp đỡ, nhân gia nói, nhà các ngươi không đại học tân sinh không tìm được lý do, giúp thế nào? Hắn cũng là nhờ ai làm việc gì quan hệ, cũng không thể nói ta chính là đòi tiền, vội vàng đem tiền tham ô phân 8 vạn cho ta, đến điện thiên Vương, cũng không, cái này lý đúng hay không? Thạch Hy dính chặt lấy một hồi, thấy thực sự không biện pháp, con ngươi hơi động, rời đi lâm già, ngồi xe khách về huyện trong đi. Trịnh Yến Vương quả nhiên không ở nhà, hắn không thể làm gì khác hơn là mua đồ vật, đi tra vợ nhà chịu nhận lỗi. Gõ mở cửa, mở cửa chính là Trịnh Yến Vương. "Lão bà, ta tới đón ngươi về nhà." Trịnh Hiến Vương hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi trở về phòng khách, ngồi ở trên ghế sạ lộng không nói lời nào. Điều này làm cho Thạch Hy vui sướng, theo dự liệu của Phong Mưa rào đột nhiên ôn nhu như thế như nước, nói rõ lao bà hết giận. Mới vừa đem đồ vật thả xuống, mẹ vợ từ phòng bếp chọ đầu ra, cười nói: "Thạch Hy đến, đến rồi, nhanh ngồi đi, cơm lập tức tốt." Mẹ vợ bình thường đối với Thạch Hy có thể không có gì tốt ánh mắt, cái này lại là một vui mừng thật lớn, Thạch Hy chóng mặt, chỉ lo mình làm mơ tới, lén lút bấm bấm cái mông. Đau. Tối hôm qua ở tại Đông Giang. Trình Thạch Tiết từ phòng ngủ đi ra, hiển nhiên là nghe đến âm thanh bên ngoài. Hắn bắt chuyện Thạch Hy ngồi xuống, rót chén nước, trực tiếp hỏi: Thạch Hi lập tức dùng tay viện cái chén, cha vợ tự mình rót nước, nhưng là chưa từng hưởng thụ qua đãi ngộ, có chút hạnh phúc không thể chịu được nặng, nói: "Ở tại ta tỉ nhà, ba, chuyện ngày hôm qua, ngài đừng nóng giận, nhiều là ta không đúng." Trịnh Thạch Tiết vung vung tay, nói: "Vợ chồng mà, nào có không ầm ĩ giá, ta hỏi ngươi, ngươi cùng anh rể ngươi hỏi thăm, cái kia Sở tổng lai lịch sao?" "Không, bất quá ta ngày hôm nay nhìn thấy Sở tổng." "Cái gì? Hắn không phải đi Việt Châu, muốn muốn, 5 ngày mới trở về sao?" "Vậy ta không biết, khả năng sớm trở về đi." "Đúng rồi, ta đến chính là muốn nói tới chuyện, Sở tổng rượi vào quan hệ." Từ phân cục kiếm đến một vạn đồng. Thạch Hi đem chuyện đã xảy ra nói một lần, Trịnh Yến Vương cũng không kịp nhớ truy cứu hắn mượn tiền nguyên lai like là Lâm Chính Đạo, vội vàng hỏi, "Thật sự?" Người tận mắt nhìn thấy, không chỉ có tận mắt nhìn thấy, còn rút tỷ phu ta đếm đếm, đúng là một vạn đồng. "Tốt, ta sớm nói, Lâm Chính Đạo cùng Thạch Duyệt đều không phải thứ tốt, chỉ lo chính mình, mặc kệ chúng ta chết sống." Câm miệng. Chính Thạch Tiết đột nhiên vô bản, đem Trịnh Yến Vương sợ đến co lại thành một đoàn, hắn tức không thể ác, nói, "Ngô Xuân, cái kia sở tổng có thể 5 phút tìm tới hộ vệ Khang Tam Tích, có thể từ còn ở làm vụ án đoạt về tiền tham ô, năng lượng lớn lao." Căn bản không phải ngươi ta có thể tưởng tượng. Người như vậy, chúng ta không đắc tội được, không, không chỉ có không thể đắc tội, nếu không phải là cùng chính đạo có tầng này quan hệ, liền định bợ nhân ra cơ hội đều không có. Hắn tối hôm qua trở về liền cố vấn luật sư, biết được lừa dối án tiền tham ô trả chương trình, xác thực cùng tiếp đón bọn họ cảnh sát nói như thế, nhưng chương trình là chương trình, nếu như quan hệ có thể đi tới, phải về tiền vấn đề không lớn. Nhưng vấn đề là, cái này quan hệ, rất khả năng lấy đi đến thị trưởng, phó thị trưởng, cái này cấp bậc, bình thường căn bản không thể. Vì lẽ đó, hắn một đêm không ngủ, nghĩ tới nghi lui Có lẽ chỉ có thể tìm sở tổng thử một chút xem. Không ngờ tới chính là Thạch Hy ngày hôm nay mang đến tin tức càng mãnh liệt hơn. Thạch Hy, ngươi đi mua vé xe, ta chuẩn bị chút lễ vật, chúng ta lập tức tiến vào trong thành phố, tìm anh rể ngươi chịu nhận lỗi. A. Thạch Hy chóng mặt đi vào, lại chóng mặt rời đi. Trình Yến Vương cơ phục nói, bằng cái gì cho bọn họ xin lỗi? Ngày hôm qua Thạch Duyệt mắng ta, nàng đến nói xin lỗi ta. Trình Thạch Tiết tận tình khuyên đủ nói, ngươi à, động động nào đi, Lâm gia leo lên quý nhân, vì sao Lâm chính đạo một cái nồi bếp, có thể mua được phụ cả xe, trong tay còn có nhiều như vậy tiền dư? có thể đừng tin hắn đổ cầu cái gì chuyện ma quỷ nếu ta đoán không sai khẳng định là sợ tổng cho hắn con đường mang theo hắn kiếm tiền tiến vương từ hôm nay cái lên đối với người nhà họ thạch cùng người nhà họ lâm đều muốn khách khí một chút ta có linh cảm lâm gia đây là muốn thăng chức rất nhanh chương 64, có tỉnh, có lối đời trịnh thạch tiết mấy người xuất hiện ở lâm bạch dược dự liệu trong nhấc theo lễ vật cười dạng dỡ túi đầu không lưng đầy nhiệt tình này không phải là cái gì đại trưởng phu co được giãn được mà là giỏi về luồn túi người không cần mắt mũi Thạch Duyệt bị Trình Yến Phương ôm cánh tay, một tiếng một cái tỉ tê, cái tê thân thiết kỉnh, phản phất dính ở đế dày kẹo cao su, quăng đều quăng không ra. Trình Thạch Tiết càng là chủ động mời thuốc, đối với Lâm Chính Đạo tốt một phen tội phồng, cũng không coi trọng thời điểm chọn nơi vùng khai thác, có quyết đoán, vùng khai thác nhiều như vậy buôn bán, lựa chọn mở tiệm cơm, có đầu góc buôn bán, hiện tại làm ăn làm to, kiếm lời tiền, nói rõ hiểu kinh doanh quản lý. Cuối cùng một câu nói, hiền chất ngươi kiếm ra đến rồi, đi nhớ kỹ kéo thuốc thuốc một cái, cơ sở trôi qua, thật muốn nhịn bợ nhịn hót, người bình thường ai có thể chịu nổi? Một là mất mặt mặt mũi. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hay là lời định nọt nghe đầu say xe, mơ mơ hồ hồ liền đáp ứng rồi. Chính đạo, trước đây hai chúng ta nhà nhiều có hiểu nhầm, đó là bình thường lui tới quá ít, cũng không cộng quá chuyện, không ăn ý cùng câu thông. Sau đó về trong huyện, phải đi tìm ta hai chén, ta đến trong thành phố, cũng phải đến ngươi quán cơm nghỉ chân một chút, thế nào? Thạch Duyệt tuy rằng không biết trịnh gia cha con chúng cái gì ta, nhưng nàng những năm này nguyện vọng lớn nhất chính là Nghị Thạch Hi cùng Trịnh Yến Vương có thể gia đình hòa thuận, thiếu nhạ lão nhân sinh giận, đối với đưa tới cảnh ô lưu, không có không tiếp đạo lý, vội hỏi, Trịnh Quốc là chúng ta nên hay đi bãi phòng người mới đúng. Ai, người một nhà, không nói hai nhà nói. Rảnh rỗi liền nhiều đi lại, không cần cố ý, chúng ta ở chung, càng là tự nhiên, càng là thân cận. Nhìn khắp phòng vui vẻ, Lâm Bạch dược cũng không có ý định làm rối. Đối phó thân thích, muốn nhập ra tùy tục, xem người hạ món ăn. Tuyệt đối không nên hy vọng xa vời các thân thích đều là thông tình đạt lý thực sự người, như trịnh gia như vậy, không thể giao tâm, cũng không có thể thật sự hai nhà xem là một nhà. Chỉ cần ngươi qua tốt hơn hắn, Vĩnh Viễn ngăn chặn một đầu, hắn liền vĩnh viễn là người tốt đẹp nhất thân thích. Tình cảnh trên tuyệt đối không có trở ngại, người biết ta nói, ra mặt dày sẽ đến chuyện, người không nghĩ tới chi tiết nhỏ, hắn có thể nghĩ đến, ngày lễ ngày tết, thân thích tụ hội, chúc rượu ấm chặng, liền không làm không được. Vì lẽ đó, vì để cho Thạch Duyệt cùng ông ngoại bà ngoại tiết kiệm một chút tâm, Lâm Bạch được dựa vào hồ vị khang cục, hơi hơi bắt bí trịnh ra một thoáng, thấy bọn họ thức thời, cũng là thôi. Kỳ thực, nhất lão gia vẻ ta đây chính là ở các thân thích trước mặt, nhưng mà tiếp xúc nhiều nhất, cũng nhất làm cho người suốt ruột cũng là một số kỳ hoa thân thích. Đối phó những thứ này người, nặng, cha mẹ trên mặt không qua được, nhẹ, nhớ ăn không nhớ đánh. Chỉ có Lâm Bạch dược như vậy không nhẹ không nặng, vừa giáo huấn người, lại nhượng bọn họ bản thân chịu thua cú đầu, đúng mực cảm thấy vị, mọi phương diện đều không lời nào để nói. Trịnh Thạch Tiết đưa ra muốn rõ mới vừa ăn cơm, Lâm Chính Đạo cường trống trong lòng sức lực cho Sở Cương gọi điện thoại. Làm cái này công cụ người, Sở Cương không đáp ứng ăn cơm, chỉ là lại lần nữa đi tới Lâm gia, đối mặt Trịnh Thạch Tiết lịnh nọt cùng tha thiết chờ đợi, hắn suy nghĩ một chút, nói, "Được rồi, nếu là Lâm thúc thân thích, ta tìm người nói một chút." Nhưng 8 vạn đồng tiền, con số quá lớn, không thể lập tức cho các người, chính là thị trưởng chào hỏi cũng không được. Ta chỉ có thể bảo đảm, đợi đến cái tán Mặc kệ người khác làm sao, đầu tiên bảo đảm các ngươi cái này tám vạn khẳng định toàn bộ trả. Trình Thạch Tiết không thể hoàn toàn như ý, có thể có sở cương bảo đảm, ít nhất trong lòng có thể thả xuống điểm bất an. Thời gian dài ngắn không đáng kể, chỉ cần tiền có thể phải quay về, cũng hầu như so với gà bay trứng vỡ tốt. Sau đó 2 ngày, Dương Phó cục bên kia đạt được trọng đại đột phá, kẻ tù tội cảnh khốn khó đánh cờ, để Tệ Minh không làm sao chống lại liền lòng ra miệng, bàn giao hắn cùng Hồ Vĩ Khang tham dự nhiều lần lừa rối án cùng vụ án giết người. Cái này so với Lâm Bạch dược dữ liệu dễ dàng rất nhiều. Nguyên nhân chủ yếu, hắn không phải tội phạm, chưa từng vào cục cảnh sát đối với bên trong thủ đoạn cùng kẻ tình nghi muốn đối mặt áp lực phòng chứng không đủ Dương Phó cục lại có ý định biểu hiện rút ra dưới tay giỏi nhất thẩm vài tên tướng tài ngăn ngắn bốn ngày, thành công bắt xuống Tề Minh khẩu cung liên quan đến bốn cái tỉnh nhiều cái huyền thị xét thấy vụ án trọng đại Dương Phó cục báo cáo cục thành phố cục thành phố lại đăng báo tình cảnh quyết định thành lập tổ chuyên án liên hợp các dùng ít sức lượng bắt đầu tiến hành toàn diện bắt lấy hành động Dương Phó cục nói cho Lâm Bạch Dượng căn cứ trước mắt nắm giữ tình huống Hồ Vi Khang cùng Tề Minh căn bản không có sống sót từ trong ngục giam đi ra khả năng tới tính cho tới nói cái kia thần bí người thứ ba Hồ Vĩ Khang thừa nhận là mọt mắm, Tề Minh cũng nói hạt nhân chỉ có hắn cùng Hồ Vĩ Khang hai cái. Những kia giả tạo giấy chứng nhận xuất từ hà tây, hợp đồng là dùng tiền tìm phe thứ ba cơ cấu, đã liên hệ địa phương lực lượng cảnh sát, phát hiện cái kia cơ cấu người không nhà trống, ở trong phòng sát thực tìm tới tương quan hợp đồng bản thảo, cái khác cũng chính đang tại tiến một bước trong vòng điều tra. Bất quá những thứ này đều không có quan hệ gì với lâm mạch dược, hắn vội vàng bồi thạch duyệt đi dạo phố, mua điểm lên đại học quần áo mới mới dày, còn có các loại đồ dùng hàng ngày. Tuy nói đến Việt Châu lại mua cũng giống như vậy, có thể mụ mụ tâm ý không thể cự tuyệt, hú hồn làm người hai đời. Càng hiểu được tình mẹ vĩ đại, nhiều bồi bồi mụ mụ, Lâm Bạch Dược cũng thích thú. Tối hôm đó, khoảng cách khai giảng đưa tin còn có một ngày thời gian, Sở Cương nói cho Lâm Bạch Dược, Lý Đại Lao bản trở về. Lý Đại Lao bản, tên thật gọi Lý Sùng Sơn, cũng là khổ xuất thân. Thập niên 80 rưỡi vào ngành lớn, đầu cơ các loại vật tư tại nhà, lại đổi năm 92 thuận mua chứng kiếm bọn rồi một bút, sau đó là cái gì kiếm tiền làm cái gì, sao phòng, sao cổ, sao kỳ hạn giao hàng, bồi bồi kiếm kiếm, đến năm 98 thời điểm cũng đã tích lũy ngàn vạn tấn ra. Người biết đều tôn xưng một tiếng Lý Đại lão bản, rất ít đề cập tên thật. Lý Sùng Sơn 2 tháng đi tới phía Nam nói chuyện làm ăn, kỳ thực là mang theo trong tỉnh mấy cái bộ ngành lãnh đạo đi Du Sơn mà thủy. Tháng 4 thời điểm, hắn ở trong tỉnh một cái qua ngàn vạn gọi thầu hạng mục thông qua ba luân báo giá, chuẩn bị định cỡ thì bị một nhà khác công ty lớn ném đá giấu tay cho thiệt hộ, song Vương bởi vậy tức toán. Lần này vốn nghĩ thông qua cái này mấy cái bộ ngành lãnh đạo hỗ trợ, nắm một cái mới công trình, kết quả tin tức lại bị đối với nhà công ty cho biết rồi, kiếm đến một cái trong đó lãnh đạo bê bối, người con ở ngoại địa Du Lãm, liền bị cưỡng chế về Việt Châu, mới vừa xuống phi cơ, trực tiếp mang đi cái khác mấy cái lãnh đạo cũng nơm nớp lo sợ, muốn bít bỏ dở hành trình về Việt Châu sau nhưng cũng không chịu đón thêm Lý Sùng Sơn điện thoại. Lý Sùng Sơn không biết trong tình tình thế, sợ bị người lãnh đạo kia liên lụy, bồi hồi ở bên ngoài, đóng lại tất cả phương thức liên lạc, không dám thò đầu ra, mà là phái Tâm Phúc mang theo khoản tiền kết sổ đến Việt Châu tiến hành chuẩn bị. Tiền Lưu Thủy tốn ra, mãi đến tận mấy ngày trước thám chính đến tin tức, vụ án cơ bản không liên lụy đến chính mình, cái này mới lên đường trở lại Đông Giang. Hai lần thất bại, trước trước sau sau ném vào hơn hai vạn, buôn bán tổn thất ở hơn một vạn, quăng bãi bình khắp mọi mặt liền bỏ ra mấy trăm ngàn, chân chính tiền mất tật mang. Lý Sùng Sơn cũng coi như là nhân vật kiêu hùng, chảy máu chảy mồ hôi đánh ra đến Giang Sơn, làm sao cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Dựa theo kiếp trước bên trong đi tới, lần này trở về, hắn trong âm thầm tìm tới Sở Cương, muốn làm một chuyện, vừa vặn Sở Cương vì cứu cái kia vào ở y cờ U Minh đệ Giang Hải Mệnh, cần gấp 20 vạn, liền đáp ứng rồi Lý Sùng Sơn. Chuyện gì, giá trị 20 vạn? Tự nhiên là viết ở, hình pháp, bên trong những kia chuyện. Bắt cóc đối đầu công ty nơi ở hạch tâm vị trí một cái phó tổng, căn cứ trước nắm giữ bộ phận manh mối, ép hỏi hắn một số liên quan đến càng sâu phương diện bê bối, muốn dùng cái này đến đẩy đổ đối đầu công ty chỗ dựa, lại rửa sạch đục nhã. Sở cương đem chuyện làm hư hại, hoặc là nói đó chính là một cái bẫy, hắn đem mình mấy cái huynh đệ gây ở Việt Châu, không đường, có thể trốn thời điểm. Lý Sùng Sơn vẫn là giảng nghĩa khí, đem hắn giảng xếp đến núi Tú Minh biệt thự, trốn một quãng thời gian, cuối cùng vẫn bị lực lượng cảnh sát bắt được Đây là Sở Cương Bi kịch, cũng là Lý Sùng Sơn Bi kịch. Công ty của hắn sau đó ở đối phương nhiều phiên đả kích phía dưới hoàn toàn phá sản, đã từng là ngàn vạn gia sản hóa thành sông tiểu thanh bên trong một đóa không đáng chú ý bọn nước, mà Lý Đại Lão bản danh hào cũng theo bọn nước đông đi, cuối cùng đến không có tiếng tâm gì. Ta bồi ngươi đi gặp thấy Lý Đại Lão bản. Lâm Bạch Dược nói đến còn nợ Lý Sùng Sơn đơn tình, mượn nhân ra biệt thự quay trụ Kim Cúc, lại mượn nhân ra đổi hồ chạy trang hai lần bước. Bây giờ người ta trước kia phủ càng còn ở lái dụng. Lý Sùng Sơn khả năng căn bản không ngại những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng Lâm Bạch Dược không thể bởi vậy liền chuyện đương nhiên theo cột treo lên trên. Đạo lý đối nhân xử thế, trọng ở nhân tình, không có nhân tình lối đời nhất tìm người phiền chán, cũng đi không được đường xa. Lý Sùng Sơn là mặt trước quốc, mày rậm mắt to, 1.8 mấy lớn cao cái, vai rộng eo thô, cánh tay rất dài, hầu như qua đầu gối. Hơn 40 tuổi, chính là long tinh hổ mãnh, tinh lực rồi giàu thời điểm, bước đi nhanh, tư thế ngồi thẳng, lộ ra dứt khoát mạnh mẽ sang sảng cùng dứt khoát. Cương thử, cái này vị lao đệ lạ mặt, không giới thiệu cho ta giới thiệu. Sở Cương nói, đây là mèn đến Lâm tiên sinh, ngẫu nhiên kết bạn, ta hiện tại theo hắn làm việc. Lâm Bạch rực cười nói, ta hợp tác với Cương ca làm điểm bán lẻ, tối nay mạ ngồi đến đây có chút thất lễ, Lý tổng chớ trách. Lý Sùng Sơn vung tay lên, nói: ta một cái đại lao thô, lại không phải hoàng đế Kim Loan điện, đồng ý đến đều là bằng hữu, ai khách khí, chính là không nể mặt ta. Hắn dặn dò người đi chuẩn bị đồ nhắm rượu, thuận miệng hỏi: cương tử, nghe nói thủ hạ ngươi có huynh đệ trọng thương nằm viện, thiếu tiền tới nói tìm ta, đừng bỏ lỡ bệnh. Lâm Thiên Sinh cho ta 30 vạn, ta vậy huynh đệ Giang Hải đã không có chuyện gì, đa tạ ông chủ lớn mong nhớ. Lý Dung Sơn mừng người, hắn về trên đường tới còn tính toán dùng như thế nào số tiền kia để sở cương đáp ứng làm sự kiện kia, hiện tại có vẻ như không cần tính toán. người không thiếu tiền lần này phiền phức, hắn dưới tay không có như sở cương như vậy có thể làm chuyện, tìm những khác con đường lại không yên lòng, trong lúc nhất thời biểu hiện có chút giải ra. sở cương do hỏi, ông chủ lớn, Hả? lý sùng sơn vũ mạnh xuống cái chán, nói, ban ngày ngủ không ngon, thất hận. lâm tiên sinh đầy nghĩa khí, ta giao định ngươi người bạn này, đợi lát nữa chúng ta không say không về, thật tốt uống một đứa. lâm bạch dược cười nói, uống rượu liền không cần, ta đêm nay bài kiến lý tổng, là bởi vì trước không trải qua cho phép, mượn lý tổng biệt thự cùng xe, đặc biệt chịu đòn nhận tội đến, đến rồi. Sở Cương lập tức nói đầu đuôi câu chuyện, đương nhiên không giải thích như vậy rõ ràng, liền nói có việc mượn biệt thự, đưa đón khách nhân lại nhận xe. Lý Sùng Sơn sầm mặt lại, nói, xem thường ta đúng hay không? Ta sớm nói với Cương Tử Qua, phòng, xe, tiền mặt đều là khống kiếp, có không ngặt nhiên, không còn không đau lòng. Bằng Hưu muốn dùng sẽ theo liền cầm dùng, thật gặp phải yêu thích, cho ta nói, đưa cũng không có gì. Lý Tổng cục khí, hậu thế bởi vì Sở Cương, Lâm Bạch Dược thâm nhập vào giải qua Lý Sùng Sơn người này, toàn thân mà nói, hắn vẫn là rất yêu thích đối phương, làm người trọng nghĩa khinh tài, có tiền không chơi gái đối với lao bà ân ái như một, tính cách sang sảng mạnh mẽ, đối với bằng hưu đối với công nhân viên đều rất tốt, cho tới công ty phá sản sau khi rất nhiều năm, còn có đã từng là công nhân hoài niệm vị này Lý Đại Lão bản, hắn là thuộc về cái thời đại này tạo nên dân gian kêu hùng, mượn thời thế mà lên, lại là do thời thế mà rơi. Như vậy đi, ta nghe nói Lý tổng ở trong tỉnh những kia chuyện cũng trùng hợp nhận thức mấy cái vòng bên trong bằng hưu, có lẽ biết một ít Lý tổng không biết tin tức. Lý Sùng Sơn không phải quá khiếp sợ, hắn cùng đối đầu công ty tranh đấu, ở trong tỉnh không phải bí mật, chỉ cần ở trong vòng có chút năng lượng, đều sẽ nghe nói mấy phần sự việc rõ ràng. Nhưng hắn thật tò mò, Lâm Bạch Dược đến tụt cùng biết chút ít tin tức gì, càng là hắn không biết. Mới nói, Lao Lý ta rửa hai lắng nghe. Quý công ty có phải là có vị hành chính phó tổng gọi Ngụy An Thuận? Vâng, hắn là của ta em vợ, tuy không có gì lớn bản lĩnh, nhưng thắng ở là người mình, một lòng, sử dụng đến thuận lợi. Lâm Bạch Dược nghiêm túc nói, Lý tổng, ngươi đầu tiên muốn hiểu rõ một chút, ta cùng ngươi không có bất kỳ xung đột lợi ích, thậm chí ta rất muốn giao ngươi người bạn này. Tiếp theo, ta cùng Ngụy An Tuận cũng chưa từng thấy mặt, không thủ không oán, phạm không được oan uổng cùng vô hại hắn. Lý Dung Sơn nghe ra câu chuyện không đúng, mi tâm nắm thành chư xuyên. Một hồi lâu nói, ta rõ ràng, mặc kệ là lời hay nói xấu, ta thì sẽ đi thăm dò, sẽ không trách đến bạn tốt trên người. Có lý tổng câu nói này, ta liền không điều kiêng kỵ gì. Lâm Bạch dừng nói, ngươi đối đầu công ty, lần trước vì sao biết các ngươi báo giá giá quy định? Lần này lại vì sao có thể tính chính xác thời gian điểm đem ngươi ở trong tỉnh mạng lưới liên lạc cho rửa sạch. Người thông minh chạm đến là tôi, Lý Sùng Sơn trầm mặc nửa ngày, trong đôi mắt lan ra tàn nhẫn sắc khí, nói, Ngụy An thuận. Hắn đột nhiên kinh sợ chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, bởi vì cho hắn nghĩ kế, xin mời trên đường người động thủ bắt cóc đối phương phó tổng người, chính là Ngụy An Tuận người cái này em vợ cũng không có ngươi cho rằng như vậy trung tâm hắn bán đi ngươi kiếp trước bên trong Lý Sùng Sơn công ty chịu đến điên cuồng đả kích nhưng cũng không phải là không có sức lực chống đỡ lại chỉ bất quá nguy cấp nhất bức mặt Ngụy An Thuận mang theo hơn 10 cái kỹ thuật cùng nghiệp vụ nòng cốt công khai đổi nghề đến đối đầu công ty Lý Sùng Sơn mới biết Ngụy An Thuận sớm bị đối phương thu mua từ đây nản lòng thoái chí đánh mất ý chí chống cự dẫn đến binh bại như núi đổ khi đó rất nhiều người mắng Ngụy An Thuận lòng lang dạ sói nhưng hắn được đến tiền đầy đủ qua nửa lời sau sao sẽ để ý những thứ này gãy không đúng châu nữa thì mắng mà sự thực cũng là như thế, cuộc sống của hắn qua so với đại đa số người thoải mái quá nhiều. Cảm tạ. Lý Sùng Sơn đứng lên đến, hai tay nắm lâm bạch dược tay, ánh mắt tràn ngập cảm kích, nói: Ta không biết tin tức của ngươi từ đâu đến, nhưng ta biết lần đầu gặp gỡ, ngươi cho ta nói những thứ này, nói vậy cũng chịu đựng rất lớn áp lực. Ta lão Lý không phải những kia không biết điều ngu ngốc, chuyện này, ta lập tức liền sẽ điều tra rõ ràng. Như thật là Ngụy An Thuận, ta sẽ lợi dụng hắn, làm cho đối phương té ngã cái ngã nào. đưa Phật đưa đến đây, lâm bạch dược vẫn là quyết định lại nhiều hơn khuyên một câu, nói: Lý tổng, làm ăn không phải đánh trận không nhất định cần phải đánh nhau chết sống. Nơi này làm ăn làm không được, còn có nơi khác làm ăn có thể làm, phạm không được kết thành tử thủ. Ngươi cũng rõ ràng, đối phương ở Việt Châu thế lực đan sen chẳng chịt, ngươi là quá giang long, nhân gia là địa đầu xà, coi như có thể lợi dụng Ngụy An Thuận hám hại hắn đám người một cái hai cái hàng mục, thương không được gân, động không được xương, căn bản không quan hệ quan trọng, ngược lại sẽ triệu đến đối phương báo thủ, cái được không đủ bù đắp được cái mất. Lý Sùng Sơn liên tiếp chịu thiệt, vẫn nuốt không trôi khẩu khí kia, lại bị Ngụy An Thuận khuyến khích, trong đầu nghĩ tới là như thế nào cùng đối phương đấu đến cùng, dù là đánh nhau chết sống cũng sẽ không tiếc nhưng đột nhiên nghe xong lâm bạch dược khuyên, dường như từ bệnh tâm thần bên trong giật mình tỉnh lại, có thể đem làm ăn làm đến nước này, khẳng định không phải chỉ biết là khinh suất mãn phu, hắn rơi vào trầm tư. lâm bạch dược mục đích hoàn thành, trả lại ân tình, liền không cần lại cảm thấy thua thiệt. cho tới làm sao lựa chọn, đó là lý sùng sơn chuyện của chính mình. chỉ cần đem sở cương từ cái này trong nước xoáy hái đi ra ngoài, cái khác, nghe theo mệnh trời. lý tổng, ta còn có việc, cáo tử. đúng rồi, cương ca sau đó sẽ chuyên trách phụ trách trong công ty nghiệp vụ, trên giang hồ những kia đánh đánh giết giết sẽ không sợ chạm, số một phòng giải trí bên kia còn đến phiền phức ngươi lại tìm người đi tỏa chấn. Lý Sùng Sơn vội hỏi, "Không đổi, đêm nay ta làm chủ, chúng ta thật tốt nói chuyện." "Không được, ta thật sự có chuyện, huống hồ Lý tổng ngươi tâm tư không yên, phỏng trường rượu cũng uống không được, vẫn là trước tiên đi làm chính sự. Chờ sau này có cơ hội, chúng ta một say mới thôi." "Được rồi." Lý Sùng Sơn xác thực muốn đi thăm dò Ngụy An Thuận, thấy Lâm Bạch Dược như vậy trưởng nghĩa, tính tình ngay thẳng, không dấu giấu gièm diếm, trong lòng cũng thực tại vui mừng nộp người bạn này, nói, "Chờ ta ổn định trận tuyến, nhất định phải bái chàng rượu ngon." Lâm tổng cần phải nể nang hắn mũi. Một lời đã định. Chương 65, chuẩn bị khởi hành. Giải quyết hộ Vĩ Khang trả lại Lý Sùng Sơn ơn tình, Ninh An Điển sản thuận lợi cùng xây thành ném kết nối, mọi việc hoàn thuận. Rời đi đông Giang ngày cuối cùng, Lâm Bạch Dược còn đến cùng trong thành phố các bằng hưu nói lời chào. Ngưu Phó tổng giám làm chủ, ở khách sạn bao một cái xa hoa phòng đơn, mời tiệc Lâm Bạch Dược, Sở Cương, Nghiêm Phó tổng, Vương tổng, Lý biên tập mấy người, hoàng chủ nhiệm cùng hát sản xuất tiếp khách. Trong bữa tiệc chính là nói chuyện thiếm, Lâm Bạch Dược ở mọi người trong lòng địa vị trí cao vô thượng, không dùng tới mặt sáng bên trong tối phòng, mọi người nói chuyện công tác, nói một chút bắt quái, bầu không khí hòa hợp tự điểm. Từ xã giao tầng thứ mà nói, lúc mới gặp mặt trận đấu, hoặc là vì đạt được quyền lên tiếng, hoặc là không muốn bị biên giới hóa mà chủ động biểu lộ ra tư mình. Đến hiện tại, mỗi người đều tìm tới vị trí thích hợp, cấp bậc thấp kim tự tháp hình thành, liền từ sơ giao yếu xã giao quan hệ, biến thành động lại lại lẫn nhau chống đỡ cường xã giao quan hệ. Vòng tròn chính thức hình thành. Nghe nói không, chưa hôm nay trong thành phố chính thức tuyên bố nhân sự điều động, lão nhất lui hạng hai, lão nhị quả thực đi tới tỉnh chăn nuôi cục. Điều này có thể không nghe nói sao? Tỉnh bộ Vũ Sương Minh bộ trưởng tự mình đến Đông Giang tuyên bố bổ nhiệm, Tiêu duyên niên nhậm chức phó bí thư thị ủy, đại diện thị trưởng nhưng không có tuyên bố mới thư ký nhân tuyển tương đương với nói từ hôm nay trở đi tiểu thị trưởng công tác đảng chính vụ vừa một cái nói ánh mắt của mọi người vừa nhìn về phía lâm bạch dược nhớ tới quãng thời gian trước lời đồn bay đầy trời thời điểm hắn đã nói cái này bổ nhiệm một chữ không kém đúng là thần thông quảng đại quá lợi hại lưu phó tổng giám cẩn thận từng ly từng tí một tìm chứng cứ nói tòa thị chính làm bên kia có nghe đồn nói lâm tiên sinh quãng thời gian trước đi gặp tiểu thị trưởng đàm luận xong sau khi tiểu thị trưởng tự mình đưa đến đông giang cửa khách sạn nghiêm phó tổng cũng nói đúng đấy tiểu thị trưởng ngay ngạn cao tuấn dễ dàng không tại trong tân quán gặp người, chớ nói chi là đưa tới cửa, cái này ở đông giang nhưng là phần độc nhất. vương tổng kinh thường nói, cái này tính là gì? lấy lâm tiên sinh thân phận, tiêu thị trưởng chính là đưa đến khách sạn cũng hẳn là. vâng vâng vâng, ta nói lỡ, tự phạt một chén. nghiêm phó tổng bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. nhưu phó tổng giám cũng đội vàng nâng chén, nói, một chén không đủ, ta tự phạt ba chén. lâm bạch dược ngăn cản hắn, cười nói, đều là người trong nhà, nói cái gì phạt không phạt. tiêu thị trưởng sau này là muốn thường đi chỗ cao người, các ngươi đừng ở sau lưng nghị luận, ảnh hưởng không tốt. rõ ràng, rõ ràng. Chờ rượu qua ba tuần, người người uống mặt đỏ tới mang hai, Nghiêm Phó tổng hỏi, "Lão Nưu, ngươi chuyện thao tác đến một bước nào?" Nưu Phó tổng giám nhắc lên cái này liền mặt mày hưng hào, nói, "Nhanh nhanh, các ngươi cũng đừng động ta làm sao thao tác, ngược lại nắm chắc phần thắng." Ha ha. Hắn nói liếc nhìn hoàng chủ nhiệm, mọi người lập tức tâm lĩnh thần hội. Hoàng chủ nhiệm nguyên bản cùng hai bộ tổng giám là một đường, sau đó bởi vì Lâm Bạch dược duyên cớ, từ từ gia nhập cái này vòng tròn. Kẻ thức thời mới là tuân tiện, tổng giám chỗ dựa ngã, trong tay hắn phòng trữ có tổng giám dược điểm gì, chẳng trách lão Nưu hưng phấn như là trăm năm cây khô nở hoa. Làm hai bộ tổng giám không phải trọng điểm, đại thành phố đại trưởng mới là nguyên nên nỗ lực phương hướng. Lâm Bạch Dược cho Nưu Phó tổng giám chỉ điểm một con đường, Nam Hồ tỉnh kinh thị kênh cùng bờ bên kia hiệp quay một bộ kịch, hiện tại không biết định tên cũng có, không biết là gọi hai cái thiên đường hoàn châu cách cách, vẫn là liền cứ gọi hoàn châu cách cách. Tên không trọng yếu, ngươi làm tới hai bộ tổng giám sau khi, muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, đi tìm kinh thị nói chuyện hợp tác, dù như thế nào bắt xuống cái này bộ kịch chuyển phát tín quyền, có thể ký 3 năm liền 3 năm, có thể ký 6 năm liền 6 năm, thời hạn làm hết sức dài, đồng thời muốn ở hợp đồng thảo luận rõ ràng, nếu như có bộ thứ hai Đài Đông rằng có ưu tiên quyền mua, kinh thị hình như là đài truyền hình kinh tế Hồ Nam trong chuyện tác thường viết tác cha Google nhưng không dám chắc nhiều lắm. Hoàng Châu uy lực không cần nhiều lời, mà ở năm 98, Quỳnh Diêu nữ sĩ cũng không coi trọng cái này bộ kịch, làm cái này hai cái thiên đường hệ liệt một trong, nàng xem trọng chính là nỗi lòng tấu trời xanh. Cái kia bộ kịch bên trong ái tụ đương thời đứng đầu nhất diễn viên đội hình, mà Hoàng Châu bên trong diễn viên phần lớn là người mới cùng qua khi không nói, còn vẫn ở đổi, như Hoàng A mã một góc nguyên bản cho chính là Quỳnh Diêu kịch mấy đại định hải thần chân một trong Lưu Đức Khải, Đức Khải ca nhìn kịch bản không chịu tiếp, lúc này mới để Thiết Lâm ca lượng cái lộ, từ người phối trí, đầu tư kim ngạch cùng tuyên truyền cường độ mà nói, nói do Hoàn Châu cũng không bị người xem trọng. vì lẽ đó ở một cái khác thời không, Kinh Thị kinh truyền phát tin sau khi, làm vì mở rộng sức ảnh hưởng, cũng vì hấp lại tài chính, lại đồng thời bán cho quốc nội nhiều đài truyền hình. đài Đông Giang tuy rằng thực lực không đủ, nhưng chỉ cần thành ý đầy đủ, nói vậy Kinh Thị lãnh đạo sẽ không cùng tiền không qua được. ngược lại bán nhiều như vậy nhà, cũng không để ý nhiều như thế một nhà. hoàn mỹ nhất chính là. Cái thời đại này rất nhiều đài truyền hình đều không có lên internet, diện tích che phủ chỉ có chính mình mảnh đất nhỏ. Vì lẽ đó không đáng kể vòng thứ nhất vẫn là vòng thứ hai truyền phát tin. Bởi vì người phát chỉ có người nơi này khán giả có thể nhìn thấy. Chờ chỗ khác đài mua truyền phát tin quyền, phát chỗ khác mới có thể nhìn thấy. Cái này cũng là sau đó vì sao lại đùa giỡn nói, Hoàng Châu 1 phát ra thời gian có thể trở thành nghiệm chứng khu vực kinh tế phát đạt hay không chỉ tiêu một trong. Bởi vì rất nhiều năm sau đó mọi người nhớ lại đến, có người nói Hoàng Châu 1 là năm chín tám đầu phát, có người nói là năm chín còn có người nói là năm không Thời gian càng muộn người nơi khu vực sẽ lạc hậu một ít. đương nhiên, đài hải thanh ngoại trừ, a, còn không phát liền mùa a. Như đài Đông Giang loại này, đài địa phương, xưa nay đều là ăn người khác, còn lại tàn canh lạnh trích, phát ra rất hoa kịch. Chờ đến đến mấy vòng qua đi, nhiệt độ xuống, mới đào ít tiền mua về phong phú kho phim, rất ít chủ động xuất kích đi sớm mua. Không đánh cuộc được a, tiền đập ra đi, kết quả thu coi lo đáy, thiệt thòi không thiệt thòi không đáng kể. Dù sao thiệt thòi không phải là mình tiền, nhưng thiệt thòi nhiều tiền, ảnh hưởng lãnh đạo cái nhìn, thậm chí bởi vậy xuống làm lỡ tiền đồ. Vậy thì quá cái được không đủ bù đắp được cái mất chính là bởi vì không phát mới có thể đi mua, chờ phát ra, đừng nói Đông Giang Thị, chính là Đài Tô Hải cũng phỏng trường không mua được. sau đó cũng đúng là tình huống như thế, Nam Hồ tỉnh ra đi ô tập đoàn lũng đoạn Hoàn Châu bản quyền, không còn đối ngoại bán ra truyền phát tin quyền, một nhà độc đại, vẫn cứ hưởng thụ 20 năm tiền lãi. được, ta nghe Lâm tiên Sinh, như lần này thật có thể đi lên, chuyện thứ nhất, tập trung tất cả sức mạnh, đi cùng Nam Hồ kinh thị đàm luận. đàm luận xong những thứ này việc vật vãnh, Lâm Bạch dừa đứng lên, ngâm chén, nói, ta lần này có việc đi chuyến việt châu, khả năng muốn qua một thời gian ngắn mới trở về. sợ tổng ở Đông Giang làm ăn tính xin các vị ủng hộ nhiều hơn đến chén rượu này ta cạn uống cạn cùng lâm tiên sinh uống rượu thực sự là sảng khoái sở tổng chuyện liền là chúng ta chuyện có giản dò, mọi người cùng nhau tiến lên đúng lâm tiên sinh yên tâm ngài đi việt châu đông giang vẫn là ngài đại bản doanh chúng ta đoàn kết ở sở tổng chu vi cho ngài giữ nhà hắn sản xuất tốt xấu cũng là người có ăn học thổi phong buồn nôn không nói còn chết tiệt kéo thấp các đồng bạn đẳng cấp lâm bạch dược đối với hắn gật đầu mỉm cười trong lòng biết người này phòng trường không bao lâu nữa phải bị đá ra vòng tròn đi có thể tham gia tụ hội số lần sẽ càng ngày càng ít hết cách rồi, ngoài vòng tròn cạnh tranh kịch liệt, trong vòng cạnh tranh cũng kịch liệt, khôn sống muốn chết, cạnh tranh sinh tồn, là đạo của tự nhiên, cũng là xã hội con đường sinh tồn. tan cuộc sau, Lý Biên Tập mượn cớ lưu lại, mời Lâm Bạch Dược cùng đi đi. Hai người dọc theo cũ con đường hẹp nhỏ, tắm rửa đô thị nồng cùng trong không khí bồng bềnh cái kia sợi bụi mù vị, thiên nam địa bắc tán đấu lên. Lý Biên Tập kiến thức dự trữ vượt quá tưởng tượng, đối với lịch sử học cùng xã hội học có sâu sắc nhận thức, thường thường sẽ có kinh người lời nói. Lâm Bạch Dược so với văn hóa muốn kém một chút, nhưng hắn thắng ở ánh mắt cao xa, trong lời nói toát ra cách cục cũng làm cho Lý Biên Tập rất được chấn động liên như vậy tùy ý tùy tâm đi tới càng đến nửa đêm lâm bạch Dược cười nói nếu như đây là liêu trai phỏng chừng chúng ta muốn gặp phải mỹ lệ nữ quỷ triển khai một đoạn thê mỹ hái tình cố sự lý biên tập nói vừa vặn ta muốn tìm lâm tiên sinh đàm luật chuyện cũng cùng văn hóa có quan hệ còn nhớ đến lần trước từ việt châu đến triệu tổng sao làm sao không nhớ rõ triệu tổng nhưng là ta khách hàng lớn lâm bạch Dược treo gẹo nói triệu tổng chuẩn bị bày ra một cái sách báo xuất bản chuyện nhờ ta hỏi một chút lâm tiên sinh tinh hà ánh tượng có hứng thú hay không sách báo xuất bản triệu tổng ngoại trừ làm âm nhạc chế phẩm còn làm sách báo xuất bản hắn nghĩ đẩy quyển sách nào? Học tập cách mạng. Khả năng lâm tiên sinh chưa từng nghe nói. Quyển sách này năm ngoái do ma đô chuẩn bị lụy sỉ tiến cử, nhưng đáng tiếc đã chìm biển lớn. Triệu tổng vừa ý quyển sách này tiêu lực, chuẩn bị đầu nhập của cải tiến hành mở rộng. Hiện tại thiếu hụt đối tác. Học tập cách mạng. Làm cái này thập kỷ 90 siêu cấp dễ bán sách một trong. Lâm bạch dược trong ấn tượng, thật giống không phải triệu tổng công ty làm doanh tiêu. đương nhiên, cũng khả năng là triệu tổng sát thực vừa ý qua hạng mục này, chỉ là sau đó phát sinh biến cố, tỷ như tài chính không đủ các loại, bỏ mất lần này cơ hội. Mà hiện tại, lam cái này kích động bấm nhỏ cánh lời khởi sướng. Nếu như Lâm Bạch dược từ chối, có lẽ Triệu tổng sẽ cùng tiếp trước kết cục giống nhau. Có thể như quả hắn tiếp nhận rồi. Được đó, vừa vặn ta muốn đi Việt Châu, có thể thời gian rảnh cùng Triệu tổng thấy một mặt, ngồi xuống nói chuyện xem. Lý biên tập không phụ nhờ vả, tâm tình thật tốt, nói, "Ta trở lại liền cho Triệu tổng điện thoại, hắn sẽ đặc biệt cảm kích Lâm tiên sinh thời khắc mấu chốt chống đỡ." Lâm Bạch dược mỉm cười, tinh hà ánh tượng nguyên là muốn từ bỏ vô bổ, hiện tại Triệu tổng chủ động cho mở rộng nghiệp vụ phà vi, nếu như lần này hợp tác thành công, tích lũy kinh nghiệm cùng minh bạch, nói không chắc còn có thể chuyển hình văn ngu công ty. Ngày sau ở sinh giá trị cao tới ngàn tỷ văn ngu thị trưởng phân chén canh ăn, tiền mà, cùng nữ nhân không giống nhau, không sợ nhiều. Chương 66, trên xe lửa ngẫu như gặp. Thập kỷ 90, vẫn là đi ngàn dặm mẫu lo lắng thời đại. Từ 6700 niên đại đi tới cha mẹ lắng người, không giống hậu thế 80 sau 9 ít cha mẹ như vậy nghĩ thoa ra. Hai tử không ở nhà, giải phóng chính là chính mình, là hai người tiểu thiên địa, tình cờ tưởng niệm, không ngăn nổi tự do trọng yếu. Thạch duyệt buổi tối không làm sao ngủ, ba lần bốn lượt lên cho Lâm Bạch rược kiểm tra thùng đựng hành lý, lại đem ngủ say Lâm Chính đạo đánh thức thương lượng, nếu không chúng ta cũng đi đưa đưa hai tử chứ? Nhà hàng xóm vài cái thi đến tỉnh ngoài đi, xa như vậy, nhân gia còn đi đưa đây. Ai nha, cũng là bởi vì gần mới không cần đưa, bạch dược lớn hơn rồi, nam tử hắn nên rèn luyện rèn luyện. Lại nói, ta trong cửa hàng dựa cả vào mùa thịnh vượng kiếm ít tiền, mười mấy ngày nay bởi vì hồ vi khang cái kia tên lừa đảo làm lỡ bao nhiêu làm ăn. Lại đi việc châu, lao khách hàng cũng phải chạy xong. Thạch Duyệt bấm hắn một thoáng, viên mắt rơi lệ, nói, liền biết kiếm tiền, con trai cũng không muốn. Lâm Chính Đạo mau mau vươn mình ngồi dậy, an ủi, này không phải là cho con trai tích góp tiền cưới vợ sao? Lên đại học, con trai dáng dấp kia, theo ta, cao lớn đẹp trai không biết nhiều lắm thiếu tiểu cô nương phía sau cái mông đuổi theo đàm luận bằng hữu đàm luận bằng hữu không dùng tiền A. đi ra ngoài ăn một bữa cơm đi dạo cái con đường đưa cái lễ vật xem cái điện ảnh lại mở cái phòng cái nào không cần tiền à không phải lão bà ngươi nghe ta giải thế muốn nói cái gì đó con trai bao lớn ngươi làm lao tử có xấu hổ hay không thạch duyệt mắt hạnh tròn tròn lại bấm đi lên âm thanh trầm thấp lại lộ ra sắc khí nói còn có ngươi sáo lộ rất quen A, không phải nói ta là ngươi mối tình đầu trước đây không nói qua sao ưn làm sao không thấy ngươi đưa ta lễ vật mời ta xem phim muốn phòng, thành thật khai báo với ai lái qua phòng, cái kia có thể như thế sao? làm cái này một mét tám mấy Đông Giang chẳng hạn, cầm lấy dao thái dao lục thân không nhận vô tình đầu bếp, đương đại đại nam tử chủ nghĩa đại danh tử, lâm chính đạo đạo rất oán ức, nói chúng ta khi đó ở lại nhà nghỉ còn đến đơn vị mở thư giới thiệu đây, ta ở cơ giới xưởng làm cái đầu bếp, lại không đi công tác cơ hội, có thể với ai đi mở phòng a? sao rồi? ta nghe ngươi cái này trong lời nói bên ngoài còn có chút không cam lòng a? không có, đúng rồi, chủ yếu ta mua xe chuyển không phải giả sao? nếu là thật sự, ta lái xe đưa đưa con trai cũng không có gì qua lại thuận tiện đối phó lão bà nói sang chuyện khác là trên đời này tất cả lao công đều có tất sắt kỹ quả nhiên thạch duyệt sự chú ý từ mướn phòng biến thành mua xe nói ngươi nói ngươi bao lớn người còn như vậy lòng hư vinh mượn nhân gia sợ cương xe liền nói thẳng mướn tốt cần phải khoác lác ta thật sự coi ngươi không thương lượng với ta liền mua mười mấy vạn xe may là là giả lâm chính đạo tức thiếu chút nữa rời nhà trốn đi nói thạch duyệt, ngươi cái này dòng suy nghĩ tuyệt đối có vấn đề nếu như thật sự có mười mấy vạn mua xe nói rõ trong nhà giàu có này không phải là chuyện tốt sao lại nói gạt ngươi còn không phải là vì cho ngươi chế tạo vui mừng sao." Thạch Duy suy nghĩ một chút, nói, "Vậy cũng là không có chuyện gì, con trai lên đại học, chúng ta thật tốt kiếm tiền, tổng sẽ mua được xe." Ba mẹ buổi tối bên trong trò khơi hải, Lâm Bạch dường hồn nhiên không biết. Sáng sớm tỉnh lại, đổi đẹp trai bước người nhàn nhã vận động trang phục, ra ngoài cùng ba mẹ cùng nhau ăn cơm, sau đó kiểm tra thư thông báo trúng tuyển cùng chứng minh thư, cùng với bóp tiền các loại, xác thực không có sai sót, ngồi đợi Chu đại quan tới cửa tới đón. Chu đại quan trong nhà có xe, tuy rằng không phải cái gì tốt xe, màu đỏ Trạm Mỹ tờ G71100, kinh điện hai bên, bán ra giá cả khoảng 7 vạn. 7 vạn đồng, ở năm 998 có sức mua không thể nghi ngờ, tuy rằng Chu đại quan cha là đồng dạng chức chuyên lão sư, mẹ là cục văn hóa tiểu lãnh đạo, có thể cũng không có xa xỉ đến hoa 7 vạn đồng mua xe. Cái này lượng trà mì là Chu đại quan hắn nhị đại gia, cái kia Tô Hoài đại học sư phạm giáo sư. Hắn là độc thân chủ nghĩa, không vợ không con, bình thường tiền lương, tiền trợ cấp, trợ cấp cùng diễn thuyết ra sách tiền không địa phương hoa, mua lượng trà mì tăng cao sinh hoạt trình độ. Lái 2 năm, thích phụng hắn một cái đệ tử đắc ý làm ăn phát gia nhà, cảm tạ ân sư nhiều năm chăm sóc, thay đổi lối đi, đem mình đồ cũ sạn tã nạ đưa cho hắn. Nhị đại gia vừa lái thần sa Sắp thực so với trà mì thoải mái, quay đầu đem trà mì đưa cho Chu đại quan trà. Đúng, chính là như thế vô tình. Nói cẩn thận 8 giờ xuất phát, có thể đợi đến 9 giờ, vẫn là không thấy bóng xe, Lâm Bạch dược đứng ở cửa quan sát, nghi thầm khoảng thời gian này bận rộn, thả nhiều lần Chu đại quan chim bổ câu, cái này lão quái sẽ không ngày hôm nay thả hắn chim bổ câu đến báo thủ chứ? Không đến nỗi, không đến nỗi, hai người hố đối quen rồi, có thể làm nhẹ, lão quái vẫn là phân rõ được. Chính nói thầm thì xa xa nhìn thấy Chu đại quan cái kia béo tốt bóng người xuất hiện ở cuối đường, chạy rất gấp, trọng điểm là phía sau hắn cũng không có xe. Lâm Bạch Dược biết xảy ra chuyện, vội vàng đến đón. Chu Đại Quan thở hổn hển, cả người quần áo ướt đẫm, ống quần cùng ống tay áo đều dính đầy bụi đất, ôm chặt lấy Lâm Bạch Dược, khóc giọng nói, Lão yêu, xảy ra tai nạn xe cộ. Lâm Bạch Dược trong lòng lạnh lẽo, hay là thúc thúc cùng A Di xảy ra chuyện, lập tức khẽ vớt phía sau lưng hắn, nói, đừng đội, trước tiên nói làm sao. Ta, chúng ta hơn 7 giờ ra ngoài, trên đường tới, bị một chiếc đột nhiên biến đường cẩn bã thổ xe đổ vãi. Cha ta thương tổn được cánh tay, mẹ ta cái này sẽ cùng hắn đi bệnh viện. Hắn nói ngươi còn ở nhà chờ, để ta lại đây nói cho ngươi một tiếng. Kiếp trước bên trong bởi trong nhà phát sinh biến cố, Lâm Bạch Dược đi đại học đưa tin không cùng Chu Đại Quan cùng nhau, vì lẽ đó trong ấn tượng cũng không có trận này tai nạn xe cộ. Nói cách khác, nếu như không phải Chu Đại Quan muốn đi qua tiếp hắn, trận này tai nạn xe cộ nguyên bản là có thể để tránh cho. Mà nhất làm cho người cảm động chính là Chu thúc thúc chính mình bị thương, còn nhớ hẹn cẩn thận thời gian, sợ Lâm Bạch Dược sốt rồi chờ. Đây là nhân gia tình nghĩa, phải nhớ kỹ. Bị thương có nặng hay không? Thương cũng không phải nặng, cánh tay bị mảnh kiếng bể chèo thương, chính là đầu xe và loang đi vào, thật là do người. Người không có chuyện gì là tốt rồi, đi, chúng ta đi bệnh viện nhưng ta ba nói để chúng ta trước tiên đi chạm xe lửa mua vé xe lửa, đừng bỏ lỡ ngày báo danh tiểu trưởng. đưa tin có 3 ngày, ngày hôm nay là ngày thứ nhất, còn có thời gian. thật muốn là không mua được vé xe lửa, ta lại mượn chiếc xe đưa chúng ta đi việt châu, không nên hốt hoảng. tốt, ta nghe lời ngươi. về nhà cùng lâm chính đạo thạch duyệt nói chuyện, bọn họ cũng theo đi tới bệnh viện, ở khoa cấp cứu nhìn thấy chu đại quan ba ba chú bán nông mụ mụ hạt tuyết, chu bán nông phải cánh tay nhỏ chèo tổn thương dài mấy tấc vết thương tương đối sâu, trải qua cấp cứu đơn giản cầm máu xử lý, còn đến tiến vào phòng mổ làm rõ ràng vết thương khâu lại giải phẫu. qua không biết bao lâu. Giải phẫu hoàn thành, Chu bán nông gây mê tỉnh táo sau tinh thần vẫn được, hỏi trước Chu đại quan cùng Lâm Bạch Dược mua vé xe lửa không có. Chu đại quan nhìn về phía Lâm Bạch Dược, Lâm Bạch Dược cười nói, mua được ngày mai, chú thúc, ngươi an tâm dưỡng thương, đại quan cùng ta một đường, nộ không được ngày tựu trường. Vậy thì tốt, Bạch Dược ngươi thông minh, cũng cho ổn, đi tới Việt Châu giúp ta nhìn đại quan, đừng làm cho hắn học cái xấu. Ba, lưu lại chút mặt mũi. Chu đại quan nghe thấy có người khen Lâm Bạch Dược, đều là so với khen hắn bản thân vẫn vui vẻ, dù là người này là cha hắn, cũng chỉ bất quá yêu cầu cho lưu lại chút mặt mũi, cũng không phản bác. Lâm Chính Đạo cười nói, "Lão Chu, Lâm Bạch dược không được điều dạng, ngươi là chưa từng thấy mới bị hắn lừa. Chúng ta nói, vẫn là đại quan vui cười hớn hở, nhìn liền để ngươi yêu thích." Lâm Ba ba thật tinh mắt, "Nếu không ta cũng cùng ngài đến, cùng Bạch dược làm cái chân huynh đệ." Chu Bán nông cả giận nói, "Ta còn chưa có chết đây, ngươi liền tính toán đổi họ." Nói muốn đưa tay đánh, tác động vết thương, "Ôi" một tiếng. Chu đại quan mau mau đầu hàng, nói, "Ba, đùa giỡn đây, ta chính là cam lòng mẹ ta, cũng không nỡ ngài ai nhanh thật tốt nằm." Đường vết thương lại sụp ra. "Chu thúc, ngài an tâm nghỉ ngơi, chuyện khác không cần quan tâm." Ta có cái ca ca nhận thức cảnh sát giao thông đội người, ta đã gọi điện thoại cho hắn, cái này sẽ hẳn là đi sự cố hiện trường. Đón lấy định trách, bồi thường, xe duy tù, hắn sẽ toàn bộ hành trình theo, nhiều nhất để Hà Di đi ký tên, bao ngày sau khi xuất viện liền có thể nhìn thấy hoàn hảo như lúc ban đầu chiếc xe con. Chu Ban nông nghe nói có cảnh sát giao thông đội quan hệ, cũng không khách khí với hắn, hướng Lâm Chính đạo nói, "Lâm ca, vẫn là ngươi giáo dục tốt, Bạch Dược đứa nhỏ này sau đó khẳng định thành đại sự." Thấy Chu Ban nông không quá đáng lo, Lâm Bạch Dược mang theo Chu đại quan đi tới trạm xe lửa, xế chiều hôm đó phiếu đã không còn không thể làm gì khác hơn là mua sáng ngày thứ hai mười giờ tê chữ đầu xe. hắn không có ý định lái phụ cảng, vừa đến Lý Sùng Sơn về Đồng Giang, phụ cảng xe trả lại, lại mượn, lại đến nợ ân tỉnh. thứ hai Tân Sinh báo danh, lái lượn phụ cảng có chút kiêu căng, không cần thiết thu hút sự chú ý của người khác. ngồi xe lượn rất tốt, mấy tiếng lộ trình có thể ôn lại một thoáng không núc nhích xe cùng đường sắt cao tốc hiện đại, cái kia muôn hình muôn vẻ lữ nhân nhân sinh. hai người các ngươi hòa hòa được không? Thạch Duyệt vẫn là lo lắng. yên tâm, hai cái đại nam nhân lại không phải con gái, ai nhìn thêm chúng ta một chút coi như chúng ta thua. Ngày mai ngươi cùng cha đưa chúng ta vào ga lên xe, đến Việt Châu, ra trạm xe lửa chính là trường học tiếp đón người mới người, bảo đảm không có sơ hở nào. Được rồi, đến trường học, nhớ tới cho chúng ta gọi điện thoại báo bình an. Ngày thứ 2 rất sớm, Lâm Bạch Dược cùng Chu đại quan hội hợp, ở tiếng Lâm Chính đạo, Thạch Duyệt cùng Hà Tuyết Giặt trong, bước lên xuôi Nam Đầu Hỏa. 6 xe 35 tòa. Lao Yêu, nơi này. Chu đại quan chen chúc đoàn người, hướng về phía phiếu tìm tới chỗ ngồi. Hắn cùng Lâm Bạch Dược mua chính là 3 người bài, hắn chỗ ngồi dự vào cửa sổ, Lâm Bạch Dược ở giữa. Hai người chạy được nhanh, lên xe sớm chỉ có đối diện dựa vào cửa sổ một cái trung niên hói đầu đại thúc cái khác ba cái vị trí không qua mấy phút lục tục có người lên xe lâm bạch dược bên cạnh là cái đeo kính nam sinh cùng hắn đồng hành chính là cái ăn mặc nát hoa váy mặt tròn nữ sinh ngồi đến sát bên đại thúc tuổi trung niên vị trí người cuối cùng mãi đến tận xe lửa sắp khởi động lúc mới lưng cứng đến muộn cũng là một cái lôi kéo thùng đựng hành lý nữ sinh ăn mặc trắng ngắn tay quần bò dung mạo thanh lệ vóc người rất tốt các đại học khai giảng sắp tới toàn bộ tàu hỏa học sinh cùng gia trưởng chiếm đa số trải qua mới đầu xa lạ cùng chào mặt mặt sau hàn huyên vài câu Hai nữ sinh quả nhiên đều là đi Việt Châu lên đại học sinh viên đại học năm nhất, mà đeo kính nam sinh nhưng là đại học năm ba, cùng nát hoa váy nữ sinh là đồng hương Tiêm Hàng Xóm, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại là đồng nhất cái đại học, vì lẽ đó trực tiếp do hắn cùng đi đưa Tin, không để ra trưởng đi theo. Vóc người đẹp thanh lệ nữ sinh rất lạnh lùng, chỉ là cùng Lâm Bạch Dược bọn họ đáp hai câu, liền nhắm mắt lại ngủ đi tới. Ai cũng biết cái này sẽ lại nóng lại khó chịu, căn bản ngủ không được, nhắm mắt chỉ là không muốn cùng người khác nói nhảm nhiều mà thôi. Kính mắt Lao Ca không hổ là đại học năm 3 lão du tử, lưới rất trải qua đi cùng lâm bạch dược đại học an lợi các loại rõ ràng quy tắc lẹn quy trắc nói nói văng cả nước miếng lại lơn là đối diện nát hoa váy nữ sinh thần thái thon có chút không bình thường lâm bạch dược cao mày phát hiện nàng tựa hồ tại né tránh đại thúc tuổi trung niên cố ý làm bộ cột dây dài túi người xuống xuyên thấu qua bàn nhỏ khẽ hở nhìn thấy đại thúc tay từ phía sau dựa vào quần áo chéo lấp kề sát nữ hài bắp đùi. nếu như hậu thế lâm bạch dược có thể trực tiếp đem cái này đại thúc cho đệ lại bởi vì xã hội dư luận hoàn cảnh tiến bộ sẽ không có quá to lớn phía trước có thể ở năm chín Không cân nhắc đến tiếp sau phiền phức, chỉ cần có thể sẽ cho Nát Hoa váy nữ sinh tạo thành ác liệt ảnh hưởng, liền để hắn không thể lỗ mãng. Tôn bạn học, ngươi cùng Nhâm ca là cùng nhau, như vậy tách ra ngồi không tiện, nếu không hai người chúng ta đổi đổi vị trí. Nát Hoa váy gọi Tôn Dã, gã đeo kính gọi Nhâm Hạo. Vừa nay tán gẫu thời điểm đều thông qua họ tên. Nghe xong đề nghị của Lâm Bạch Dược, Tôn Dã cảm kích nhìn một chút Lâm Bạch Dược, Nhâm Hạo còn không có tim không có phổi trong lòng thầm nói, ca không cho không ngươi chuyển thụ đại học chân kinh, hiểu chuyện à huynh đệ? Tốt, lâm lão để ngươi qua, dứt khoát ta ngồi ở giữa, Tôn Dã, ngươi ngồi ta cái này. Hắn thúc Tôn Dã mau mau đứng dậy. Ba người trao đổi vị trí. Đại thúc tuổi trung niên phải là một kẻ tái phạm, không chỉ có không thú liễm, trái lại đối với Lâm Bạch Dược hỏng rồi hắn chuyển tốt cảm thấy bất mãn, thử lệnh một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía ngoài cửa sổ, cũng không biết tính toán cái gì. Bên cạnh thanh lệ nữ sinh mở mắt ra, mặt cười không chút nào che lấp lộ ra căm ghét vẻ mặt, thân thể hướng về tới gần hành lang vị trí di chuyển di chuyển, nhưng người để cho Lâm Bạch Dược nửa cái phía sau lưng. Hiện nhiên, nàng coi Lâm Bạch Dược là thành loại kia nhìn thấy hoa tươi liền đi hai ong bướm, đến nỗi tại liền mặt ngoài hài hòa cũng không muốn duy trì. Lâm Bạch Dược không đáng kể. Hắn lại không phải hướng về phía không khí còn có thể run ba run đi, nhìn thấy đẹp đẽ muội tử liền muốn lên. Ngươi hiểu là ngươi, ta làm ta chuyện nên làm. Lời nói không êm hay, xuống xe lửa ai nhận thức ai, thích làm gì làm gì đi thôi ngại. Bạn Lâm, ngươi thi cái gì đại học? Tôn Giá cảm kích Lâm Bạch dược trợ giúp, chủ động hỏi dò, nàng chính là so sánh thẹn thùng nữ sinh, như thế cùng một cái xa lạ con trai tầng đâu, hiển nhiên gióng lên rất dũng khí lớn. Ta a, đại học tài chính Tô Hải. Nghe được đại học tài chính Tô Hải bốn chữ, thanh lệ nữ sinh thân thể nhẹ nhàng giật giật, lại vẫn là quay lưng Lâm Bạch dược, không, có chuyển lại đây. A thật là lợi hại. Tôn giá hâm mộ nói, vậy ngươi thành tích thật tốt, ta học tập không được, chỉ thi đậu tô hải công nghiệp đại học. Nhâm Hạo cười nói, đại học tài chính là lợi hại, có thể chúng ta viện công nghệ cũng không kém, có chút chuyên nghiệp nhưng là toàn tỉnh đều đứng hàng đầu. Lâm Bạch dược đối với Nhâm Hạo đúng là nhìn với cặp mắt khác xưa, cái tuổi này sinh viên đại học, hoặc là ngạo mạn tự đại, cảm thấy thanh Bắc không đáng nhất tới, hoặc là tự ti, đem trường học cũ mắng không đáng giá một đồng. Hắn cũng không bẩn thỉu đại học tài chính, cũng vạch ra viện công nghệ có bộ phận chuyên nghiệp ưu thế, hiếm thấy tỉnh táo cùng thông minh. đúng, có sở trường riêng. Trường học nhãn hiệu cố nhiên trọng yếu, nhưng chuyên nghiệp cũng rất trọng yếu, tỉ như ta thi kinh tế học hệ, thuộc về dầu cao vạn kim chuyên nghiệp, hoàn toàn là ép tiến được chúng tuyển, kỳ thực thành tích nói không chắc còn không người thi cao. Chu đại quan lập tức phản bác, nói, đừng ngủ khiêm tốn. Tiểu gia đồng học, Lâm Bạch Dược có thể là trường học của chúng ta bốn đại tài từ đầu, thi đại học thi hơn 680 điểm, thanh bác tranh nhau muốn. Vì đuổi trong lòng nữ thần, dứt khoát từ bỏ tốt đẹp tiền đồ, hạ mình đến đại học tài chính cầu một đoạn tình yêu chân thành. Tôn Dã nghe xong, đâu chỉ là ước ao, trong đôi mắt đều muốn hiện ra tinh thần, sùng bái nói, bạn lông, ngươi quá lợi hại. Nhâm Hạo cũng vui ra ngón tay cái khen Châu Á huynh đệ. Lúc này, Thanh lệ nữ sinh phát ra một tiếng cười nhạo, đồng dạng không chút nào che lấp, ta chính là như thế thoải mái cười nhạo. Chương 67, mươi bảy, mù mịt không rõ. Bạn học, ngươi cười cái gì? Chu Đại Quan rất không cao hứng, Thanh lệ nữ sinh cười nhạo, như là ngươi ở trên đài hương phí hết tâm tư nói chương trình trò chuyện, kết quả khán giả vẻ mặt phảng phất bị ngươi cho uy một cái cước, ai chịu được? Thanh lệ nữ sinh không phản ứng Chu Đại Quan, quay đầu nhìn về phía Tuân Dã, nói, tỷ muội ra ngoài ở bên ngoài, phải cẩn thận. Theo ta được biết. Tô Hoài đại học tài chính khoa kinh tế năm nay chúng tuyển cao nhất điểm là 633 điểm, một ít người nói khoác không biết ngưỡng, miệng chạy so với xe lửa còn nhanh hơn, nhân phẩm có thể thấy được chút ít, đừng ngơ ngác ngác ngác bị lửa bị lửa. Chu đại quan cố nhiên có chút khoác lác, có thể người trẻ tuổi cùng nhau, mọi người lẫn nhau nói phét ra không ảnh hưởng toàn cục. Ngược lại đều là đại học tài chính khoa kinh tế, 680 điểm cùng 630 điểm trên lệnh cũng không lớn mà, ngươi lại không tham đoản, theo ta đối với cái gì tuyến. Bạn học, nói chuyện muốn chịu trách nhiệm, ngươi nói cao nhất phân là 633 điểm, ta còn nói 733 đây, mồm mồm ai không biết. Thanh lệ nữ sinh cười lạnh một tiếng, từ tà tay ngoại bên trong lấy ra thư thông báo trúng tuyển quốc cơ, cơ, nói: "Còn mạnh miệng đây, ta chính là đại học tài chính khoa kinh tế năm nay tân sinh thứ nhất lên, 633 điểm." Chu đại quan trố mắt ngất ngụm. Trêu chọc ta chơi đây, hắn toán học là cật bã, cũng có thể tính ra phát sinh loại này ô long xác suất hẳn là chỉ có không 0. mấy phần trăm vạn. Lâm Bạch rượt suýt chút nữa mắt trợn trắng, không phải là không thể khoác lác, nhưng khoác lác cũng phải để ý tính giá so với. Cùng Tôn Gia bọn họ bèo nước gặp nhau, xuống xe lửa khả năng gặp lại không hẹn. Chu đại quan thổi cái này châu không có chút ý nghĩa nào trái lại muốn gánh chịu bị vạch trần nguy hiểm. Dù là cái này nguy hiểm lại nhỏ, có thể ngươi mong muốn tiền lợi là số 0, vậy thì không nên đi làm." Chu đại quan phẫn nộ ngậm miệng, "Mẹ trứng, ra ngoài không coi ngày, vốn định cho chính mình huynh đệ nói phép bước, kết quả thổi tới lên tường sát. Ngươi cho rằng ngươi là thứ ba đời đời bảo có thể mơ tới, thực trang tường sắt kỹ năng sao?" Tôn giã nhìn Lâm Bạch dược, "Chu đại quan, nhìn lại một chút thanh lệ nữ sinh, mặt hiện nổi lên thống khổ mặt nạn, hầu như muốn khóc lên. Nàng kỳ thực cũng không để ý Chu đại quan có phải là khó lạc, chỉ là tuổi nhỏ, còn nhỏ, con thích hứng không được loại này trắng đao tiến vào đỏ đao ra khóc liệt xã chết tình cảnh." Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh, không khí lúng túng tràn ngập. Lâm Bạch Dược liếc mắt bản quan, đột nhiên nhào bắt được thanh lệ nữ sinh con ngươi nơi sâu xa lóe lên một cái rồi biến mất rào hoạt. Nguyên lai, like, cái này cũng là cái khoác lác. Làm khó nàng như thế trong thời gian ngắn nghĩ ra như thế cái cáo mượn oai hù biện pháp, lừa gạt ở Chu Đại Quan. Bất quá, hắn cũng không có ý định phải trần, cùng bạn cùng lứa tuổi trong lúc đó, không cần thiết như vậy cường thắng bạn muốn. Dù sao, là Chu Đại Quan khoác lác ở trước. Ta vị bằng hữu này thích nói dối, nghe hắn, tuổi nào đều có thể sai lầm. Lâm Bạch Dược đúng lúc phát ra tiếng đánh vỡ lúng túng hắn đẳng cấp vượt xa ở ngồi đây bạn cùng lứa tuổi đối với xã chết hạt gối chính là không có hạt gối cười nói ta không phải mới vừa nói sao ta là đè ép tuyến bị kinh tế hệ trúng tuyển chỉ do bỏ hung rơi vào khủng long hố phân gặp may mắn thanh lệ nữ sinh điểm môi nói vẫn may liền như một cái cầu như vậy tròn tròn vì lẽ đó rất tự nhiên nó cũng không phải là đều là lăn xuống ở thiện lương nhất người cao quý nhất trên đầu đây là bê y thổ vườn danh ngôn nhắm tới lâm bạch dược không phải cái gì người tốt lâm bạch dược thấy nữ sinh này miệng lưỡi không thang người cười nói vẫn may thông thường chăm sóc đắn đo suy nghĩ người đây là thịt lợn muối danh ngôn Hắn nho nhỏ phản kích một thoáng, miễn cho nàng lại nói cái gì tranh chua lời nói. Thanh lệ nữ sinh hiển nhiên nghe được rõ ràng, khẽ ồ lên một tiếng, nói: "Ngươi cũng không phải như tên béo đáng chết như vậy nông cạn." Chu đại quan cả giận nói: "Ngươi mang ai nông cạn?" "A, nơi này năm người, chỉ có nông cạn nhất người mới sẽ ngu đến mức chất vấn là ai?" Chu đại quan dựa vào một cái miệng ngang dọc cấp 33 năm, rất ít dường như ngày hôm nay như vậy còn không qua 3 cái hiệp liền rơi xuống toàn diện hạ phòng, khi nói, răng như thế nhọn, miệng như thế độc, ngươi ăn dần độc lớn lên. "Nông cạn người à, sống thật là vui sướng, còn tưởng rằng người khác giống như hắn ăn tươi nuốt sống đây." ngươi, chu đại quan nắm chặt nắm đấm, căm tức thanh lệ nữ sinh, nói, nếu không là xem ngươi là cái con gái, chờ sau đó xe lửa, ta muốn cùng ngươi một mình đấu. thanh lệ nữ sinh nhướng nhướng mày, dựng thẳng lên xanh nhạt giống như long lanh ngon út, chậm rãi hướng xuống, khinh bỉ nói, bằng ngươi, đến, đừng chờ xuống xe lửa, ta chấp ngươi một tay, ba giây đồng hồ, co không được ngươi, ta cho ngươi vị này bốn đại tài tử đầu huynh đệ làm bốn năm tùy tùng, thế nào? cô bé này thực sự là thực lực giải thích cái gì gọi là không thể nhìn mặt mà bắt hình, ròng, nàng lớn lên mi thanh tú, thanh tú khả nhân, nói ra lời nói có thể so với pha trộn đầu đường tiểu gia xanh. Chu Đại Quan không thể nhịn được nữa, thoáng cái đứng lên đến, nói, tốt, ngươi nói, đừng thua không công nhận. Lâm Bạch Dược mắt thấy văn đấu muốn biến thành võ đấu, vừa mới chuẩn bị khuyên nhủ Chu Đại Quan, Chu Đại Quan cũng không biết sao, đột nhiên mắt cá chân tê dợn, lảo đảo hướng về Thanh Lệ Nữ Sinh phương hướng vồ tới. Người bên ngoài xem ra phản phất hắn thật sự không còn phong độ, muốn cùng con gái động thủ đánh nhau. Chỗ ngồi trong lúc đó nguyên bản quá hẹp, Lâm Bạch Dược chỗ ngồi để cho hắn không kịp đứng lên, chỉ có thể ngồi đưa tay đi cản. Thanh Lệ Nữ Sinh trong con ngươi lại lần nữa sệt qua rào hoạn vẻ mặt, chân dài eo nhỏ, uyển như gió nhẹ, linh hoạt cực điểm vò thân mà vào, tay nhỏ lôi kéo bung lỏng dưới chân một giắt một vấp, nhìn như đơn giản dễ dàng, lại giấu giếm kết cấu. chu đại quan bị quán tính khởi động, mà ngay cả lâm bạch dược cũng không kịp ngăn cản, béo tốt thân thể ngay sát bên nhầm hạo hạ xuống hướng về hành lang ở ngoài. trước mắt của hắn dường như trong phim ảnh pha quay chậm, lần lượt lóe qua lâm bạch dược hơi nhíu lên lông mày, thanh lệ nữ sinh tựa như cười mà không phải cười mặt, đừng nói, trả lại hắn mẹ rất đẹp. phi lại đẹp hơn cũng là ta láo quái sau này không đội trời chung cửu nhân. tiếp hắn theo bản năng quay đầu, eo người cứng ngắc chuyển động nỗ lực để cái mông, phòng ngừa ném hỏng anh Tuấn tiêu sái khuôn mặt, lại ở cái kia thời gian qua nhanh trong máy mắt, nhìn thấy Nhậm Hạo sợ hãi mở lớn miệng. Này, anh em, chính là ngươi. Nhậm Hạo bị sắp chết chìm, mặc kệ không để ý Chu Đại Quan kéo quần áo, theo bản năng dối ra hai tay ôm lấy hắn, hai người xếp người thức ngã xuống đất. Chu Đại Quan ra dày thịt béo, lại thừa dịp kéo Nhậm Hạo quần áo tạo thành bước đệm, đúng lúc điều chỉnh thành cái mông rơi xuống đất. Vốn nên là không có gì đáng ngại, có thể bị Nhậm Hạo đại não cửa tầng tầng đập đến mũi, cái kia sợi đau sảng khoái, viền mắt bên trong trực tiếp nổi lên nước mắt. Thanh lệ nữ sinh cũng là do vì lần này mượn lực đả lực lại muốn cho ra không gian cho chu đại quan thân thể, thân thể nghiêng ngồi đến lâm bạch dược bắp đùi, cách mỏng manh quần, tựa hồ có thể cảm nhận được nhăn nhủi co giãn cùng nhàn nhạt nhiệt độ thấp. ngược lại trong lúc nhất thời náo động đến náo loạn, còn không buông tay. thanh lệ nữ sinh tóc thắt bím đuôi ngựa phất qua lâm bạch dược trong mũi, có thể ngửi được thấm ruột thấm gan mùi thơm, nàng đột nhiên quay đầu, tựa như sân tựa như giận, khoảng cách gần như thế, nhẹ nhàng run rẩy bờ môi, vành hai bé nhỏ lông thơm, thanh xuân da thịt như vậy chịu đánh, sạch sẽ hầu như không có tỷ vết. lâm bạch dược giơ cao lên tay, vẻ mặt vô tội, da hiệu không có sạm sở nàng. thanh lệ nữ sinh hai tay chống bắp đùi của hắn đứng lên đến vừa muốn xoay người, chân phải đầu gối lại ở lại lâm bạch dược đầu gối diễm ngoài, lại lần nữa nhào tới trong ngực của hắn. nguyễn ngọc quân hương, lâm bạch dược không kịp cảm thụ, cái tia đỏ mê người bờ môi tựa như vô ý để sát vào bên hai, thanh âm cực thấp chen lẫn nhẹ nhàng hô hấp, nói, chào tặng, phối hợp ta. lưu manh, thanh lệ nữ sinh manh đẩy ra lâm bạch dược, đã đứng đến hai bước, trong ánh mắt tràn ngập ba nước cùng phẫn nộ. lâm bạch dược tuy rằng còn không rõ thanh lệ nữ sinh rốt cuộc muốn làm gì, nhưng cũng chuẩn bị yên lặng xem biến đổi, lạnh mặt nói, mọi người có thể đều nhìn, là ngươi động thủ đánh người, kết quả ngồi đến ta chỗ này, muốn nói lưu manh, ta xem ngươi mới là lưu manh. Người đánh giám, thanh lệ nữ sinh đang muốn chửi bậy, tận cùng bên trong vẫn ở xem trò vui. Trung niên hói đầu đại thúc đột nhiên tham ra, vì nàng bất bình rùng, nói: Cô Đường, ta làm chứng cho ngươi, chính là hắn xái lưu manh. Ngươi đừng sợ, ta báo cảnh sát, báo cảnh sát đem người xấu nắm lên đến. Không tới phiên bọn họ báo cảnh sát, nghe nói có người xái lưu manh, quanh thân nhiệt tình hành khách đã lôi kéo hai cái cảnh sát trên tàu lại đây. Cảnh sát trên tàu hỏi nguyên nhân, thanh lệ nữ sinh thật giống có chút kính sợ, nói: Không, không có gì. Đại thúc tuổi trung niên vội hỏi: Đồng chí, là như vậy. Ta tận mắt chứng kiến hắn đối với cô nương này ôm ôm mắt đắp, động tay động chân, bị người ta kiên quyết ngăn lại, lại thẹn quá thành giận, dung túng bằng hưu đánh người. Mới vừa từ dưới đất bò dậy đến Chu Đại Quan nổi trận lôi đình, mới vừa muốn phản bác, lại bị Lâm Bạch Dược dùng ánh mắt ngăn lại. Cảnh sát trên tàu ánh mắt nghiêm nghị xem kỹ Lâm Bạch Dược, hỏi cô Đường, là như vậy phải không? Thanh lệ nữ sinh lắc đầu một cái, nói không phải. Đại thúc tuổi trung niên cũng lên, nói cô Đường, ngươi đừng sợ, ta vừa nhìn liền biết hắn không phải người tốt. Đồng chí, đây là thẻ căn cước của ta, ta là quốc sĩ trung tầng cán bộ, sẽ không nói lão nói cầm lấy thả ở chỗ ngồi trên bao da màu đen mở ra vừa nhìn kinh hại đến biến sắc nói ta tiền đây ta trong bao rõ ràng có một ngàn đồng tiền làm sao tìm không tới ai ai trộm ta tiền hắn chỉ vào lâm bạch dược, nói khẳng định là ngươi trộm ta tiền đồng chí hắn chỗ ngồi là ở đối diện ở giữa cần phải đối tòa ngồi đến bên cạnh ta lái xe đến hiện tại ta không từng đi ra ngoài có thể trộm tiền chỉ có hắn bốn phía ăn dưa quần chúng vang lên từng trận kinh ngạc thốt lên một ngàn đồng nhưng là một bút con số không nhỏ thật nếu như bị trộm vậy cũng đến thật tốt cha cha tên trộm không giống a lớn lên như thế đại trai mỡ lợn che tâm bại hoại cùng tướng mạo có quan hệ gì chính là đừng xem là một nhân tài tất cả đều là mặt người giả thú. lão ca ngươi là làm gì nói chuyện rất có trình độ a cái này có cái gì ta là đoán mệnh kéo hai cái thành ngữ xem đem ngươi sợ hãi đến đoán mệnh các ngươi nghề này và khí công đại sư ai lợi hại khí công đại sư đều là tên lừa đảo phi ngươi mới là tên lừa đảo lão tử chính là luyện khí công có dám hay không so so nghe bên cạnh lung ta lung tung tiếng ồn ào lâm bạch dược lúc này kỳ thực đã rõ ràng đại thúc tuổi trung niên sáu lộ Hắn là căm ghét vừa nãy đổi chỗ ngồi bị Lâm Bạch Dược hỏng rồi chuyện tốt, cố ý đặt bẫy vu hại. Có thể vấn đề là ván cờ này nhất định phải đem có đánh dấu ký hiệu tiền mặt phóng tới trên người mình, sau đó có thể ngay trước mặt cảnh sát trên tàu tiến hành chỉ nhận. Bằng không, vu khống, nói vô dụng. Lâm Bạch Dược hai tay bỏ vào túi quần, sắc mặt đỗn nhiên biến đổi, nói: Ta không trộm tiền của hắn. Đại thúc tuổi trung niên lộ ra nụ cười đáp ý, nói: Đồng chí, để cho hắn đem túi lấy ra đến, tiền khẳng định ở, có hai tấm trăm đồng sao bị người dùng màu đỏ mực nước bên trái góc trên vè chỉ xuân yến. Cảnh sát trên tàu cũng chú ý tới Lâm Bạch Dược sắc mặt biến hóa nói, xin ngươi phối hợp công việc của chúng ta, đem túi lấy ra đến. chương 68, mươi hắc ưng nắm bắt hồng yến. đúng, lấy ra đến, ta xem chính là hắn trộm. ai, còn nhỏ tuổi, học cái gì không tốt, học cái xấu. các ngươi không hiểu, cái này gọi là nguy hiểm cũng không biết bị lực, nhất được tiểu cô nương mê luyến. có văn hóa, ngươi là làm gì? ta là tâm lý học chuyên gia. nhà tâm lý học và khí công đại sư ai lợi hại? khí công đại sư, cái kia đều là tên lừa đảo. lừa ngươi mẹ, lão tử chính là luyện khí công, có dám hay không so so. cảnh sát trên tàu không dèn phản ứng bên cạnh cãi vã. Ánh mắt nhìn trầm trầm Lâm Bạch Dược, lại lần nữa tăng thêm giọng nói, nói, xin ngươi phối hợp chúng ta công tác. Lâm Bạch Dược nhún nhún vai, ở dưới con mắt mọi người, đem hai cái túi quần chậm rãi lấy ra đến, chống chơn, mềm mại, so với mặt đều sạch sẽ, cực kỳ giống người đến 40 sinh hoạt trạng thái, làm sao có khả năng? Cái này không thể nào, chỉ có hắn sát bên ta, khẳng định là hắn trộm. Trung niên hói đầu đại thúc trong con ngươi lóe qua nồng đậm nghi hoặc, nhưng cái này thời điểm kiên quyết không thể nhả ra, vung lòng miệng, dư luận liền sẽ ngã về. Những thứ này cỏ đầu tưởng, hắn hiểu rất rõ. Cảnh sát trên tàu thấy hắn vẫn cứ kiên trì chỉ nhận Lâm Bạch Dược, đang trưng cầu Lâm Bạch Dược đồng ý sau khi tiến lên cẩn thận soát người, không có phát hiện mất trộm 1000 đồng tiền. Thanh lệ nữ sinh thừa dịp mọi người không chú ý, hướng về phía Lâm Bạch Dược làm cái khẩu hình. Làm lớn điểm. Lâm Bạch Dược hướng về trước hai bước, đối mặt cảnh sát trên tàu cùng quanh thân bọn chúng, mang theo phẫn nộ lại đúng mực tiếng nói vang vọng cả đoạn toa xe. Ta là đại học tài chính Tô Hoài sinh viên đại học năm nhất, gia cảnh giàu có, cha mẹ sủng ái, ở trường trong lúc biểu hiện hài lòng, nhiều lần được tuyển ưu tú đoàn thanh niên cộng sản viên cùng ba tốt học sinh, không có bất kỳ đánh nhau cùng ăn cắp hắn trước. Xin hỏi Vị này tự xưng quốc sĩ trung tầng cán bộ người, không có bất kỳ chứng minh thân phận mình chứng cứ, chỉ bằng ngắt nói ba hoa liền tùy ý vu hại người khác, đừng nói trên người ta không có hắn một ngàn đồng tiền, chính là thật sự có, cũng rất khả năng là hắn cố ý phóng tới trên người ta hại người. Nhưng mà, các ngươi, hắn chỉ chỉ tất cả người vây xem, quả đoán mở ra bản đồ pháo, không trải qua điều tra, không nhìn chứng cứ, không hỏi căn do, thiên nghe thiên tin, dùng miệng cùng dư luận giết người, kỳ thực so với người xấu này càng tệ hơn. Lời này, mọi người liền không thích nghe, an dư còn chúng có thể có cái gì ý đồ xấu? Chúng ta không phải là yêu thích tham gia trò vui, yêu thích thủ cái tào. Ngược lại việc không liên quan tới mình, chỉ chỉ trò trò lại không phạm pháp. Ngươi trộm, đó là chúng ta dự kiến trước, xem ngươi lớn lên như vậy đẹp trai, liền không giống như là người tốt. Ngươi nếu là không trộm, cái kia cũng chỉ có thể trách chính ngươi, ai bảo ngươi lớn lên sao đẹp trai, làm sao không vu hại người khác, liền vu hại ngươi đây. Vẫn là chính ngươi có vấn đề. Ai, ngươi nói như thế nào đây? Cái gì gọi là người xấu? Chúng ta lòng nhiệt tình giúp cảnh sát trên tàu phá án, cũng tốt bụng không báo đáp tốt. Chính là, sau đó gặp phải phạm tội, dứt khoát toàn làm người căm phật sinh viên đại học gây bấm a, tạo nguyên tử đạn không bằng bán trà trứng, có cái gì gây bấm? thập kỷ 90 tên tuổi nhất lời nói dối một trong chính là câu này tạo nguyên tử trứng không bằng bán trà trứng, không biết hại bao nhiêu gia trưởng lớn là hại tử học nghiệp, thôi học chạy vào xã hội sau gặp các loại đánh đập, biết vậy chẳng làm thay đổi xã hội giai tầng lưu động đường quạ thật có rất nhiều điều, thế nhưng đi nhanh nhất dễ dàng nhất cũng nhất có tính giá so với vĩnh viễn là thật tốt đọc sách, đi học cho giỏi, mắt thấy kích khởi chúng giận, trung niên hói đầu đại thúc vui vô cùng, người trẻ tuổi chính là dễ kích động, lập tức quặt gió thổi lửa nói, ta làm mất tiền, hiện tại tiền không tìm được ngươi vẫn coi hiển nghi cũng không thể trả trảu, còn trách người bị hại là người xấu chứ? Có người càng là lớn tiếng chỉ trích, đúng vậy, nhân gia làm mất tiền, ngươi ngồi gần nhất, hoài nghi ngươi cũng là đúng. bằng cái gì nói nhân gia là người xấu, là cố ý vu hại ngươi? Lâm Bạch Dược cười lạnh nói, bởi vì hắn chính là một cái đồ lưu manh. vừa dứt lời, tôn giả thay đổi sắc mặt, trong đầu một tiếng vang ầm ầm, chấn động trước mắt ló ra sao kim. nàng cho rằng Lâm Bạch Dược muốn đem đội trôn ngồi trước chuyện đã xảy ra nói ra, có như vậy trong mắt, tựa hồ có thể cảm giác được chu vi ánh mắt của mọi người đều tràn ngập khinh bỉ cùng chảo phúng. mà nàng, thân thể chân chuồng nâm nấp lo sợ trở bị đạo đức cùng thế tục thẩm phán đây là tất nhiên dù là nàng người bị hại cũng không được liền như những thứ này người hiện tại bác bỏ lâm bạch dược như thế sẽ nói nàng không tự ái sẽ nói nàng treo hoa kệ nguyệt sẽ nói nàng tại sao người khác không bị dâm loạn lại dâm loạn ngươi ni vân vân những thứ này người có thể xác thực không phải người xấu nhưng rất nhiều lúc ngu muội cùng ngu xuẩn có thể tìm tới các loại tuyến ngu xuẩn chỉ là hại chính mình nhưng ngu muội lại khả năng hại cả cái thời đại thời gian đọc lại tôn giác cầm thật chặt nắm đấm lại hít một hơi thật sâu đúng nàng quyết định đứng ra Khả năng là bởi vì Lâm Bạch Dược một mình đối mặt nhiều người như vậy, chỉ vào mũi của bọn họ lớn mắng các ngươi so với người xấu càng tệ hơn, lăng nhiên không sợ hãi, cho nàng đầy đủ dũng khí. Khả năng là nàng cảm kích Lâm Bạch Dược trước trượng nghĩa ra tay, nếu như không phải đổi chỗ ngồi, việc này làm sao cũng lại không tới trên đầu hắn. Càng khả năng là nàng cùng sinh mà đến Tiễn Lương, làm cho nàng nhất định phải đứng ra chỉ nhận cái kia hói đầu là Lưu Minh là bại hoại, giúp đỡ Lâm Bạch Dược thoát khỏi bị vu hại cảnh cột khó. Coi như là vậy làm, sẽ cho nàng mang đến ý không ngờ được hậu quả đáng sợ, cái kia cũng không kịp nhớ. Ngươi nói ai là Lưu Minh? Trung niên hõi đầu đại thúc nội trận lôi đỉnh năm quả đấm tựa hồ nghĩ muốn độc thủ có thể nhìn lâm bạch dược chiều cao thể trạng sáng suốt từ bỏ võ lực ta tôn gia mới vừa muốn nói chuyện lại nhìn thấy lâm bạch dược đối với nàng khẽ lắc đầu một cái nụ cười nhã nhặn phản phất giỏi sáng thanh xuân cái kia buộc trói mắt năng sớm làm cho nàng đột nhiên bình tĩnh lại cảm nhận được cảm giác an toàn một giây sau lâm bạch dược kéo chu đại quan tay đem hắn đẩy tới mọi người trước mặt quả thực than thở khóc lóc lên ăn nói vừa nãy ngay khi ta đổi chỗ ngồi trước hắn dùng tay từ tấm bàn nhỏ phía dưới lén lút ngọ bạn học ta bắt đuổi cái gì ngọ ai ngọ ta còn có người mò ta, ta con mẹ nó chính mình cũng buồn nôn mò chính mình. chu đại quan thật sự mộc ép, hắn tự nhận cùng lâm bạch dược trong lúc đó tâm hữu linh tê, vừa xa cùng chứng sinh đôi tâm tính tự cảm ứng. bình thường cần hắn sung phong ở trước, mặc kệ bán mình vẫn là làm xiếc, liền ánh mắt cũng không cần, trực tiếp phối hợp thiên y vô phụng. nhưng cái này sóng, lão yêu, ngươi ở tầng khí quyển, huynh đệ rơi vào lòng đất tầng. ngươi lai, like, người với người xa nhất khoảng cách, không phải ta ở bên cạnh người, ngươi nhưng lại không biết ta yêu người, mà là ta ở bên cạnh người, ta nhưng lại không biết nên bàn cái gì. mộng bức lại như áp, cũng là sẽ truyền nhiễm. Theo bị người hại Chu Đại Quan đột nhiên xuất hiện, Trung niên hói đầu Đại thúc ngục ép, cảnh sát trên tàu, còn chúng bây xem, Nhậm Hạo, thanh lệ nữ sinh cũng ngục ép, liền khổ chủ tôn giả cũng thiếu chút nữa rơi vào tự mình hoài nghi với cục. Là ta mới vừa rồi bị sờ soạn chứ. Vâng, vâng chứ. Ồ, quá buồn nôn. Cái này vị nặng, ta ở nông thôn quê nhà đảo phân dùng vậy quấy phân đều không có nặng như vậy khẩu vị. Ta đã nói rồi, các ngươi xem người năm này, sắc mặt đen tối, bộ mặt sư phụ, liền tóc đều rơi hết, khẳng định là đồ lưu manh. Vì sao a? Thật không được. Có thể nam nhân cùng nam nhân, không, không được chứ. Không nửa đêm trôi qua công viên chứ? Cái gì không có? Nam cùng nữ, nữ cùng nữ, nam cùng nam, còn có không nam không nữ cùng lại nam lại nữ. Trâm rãi, ngày trước hết để cho ta vớt một chút. So với trộm đồ vật, cõi đầu tường đám người yêu nhất vẫn là màu phết hồng bát quái. Nếu như màu phết hồng trong bát quái lại gia nhập nam nam loại này bảo khoản, càng là hít thuốc lắc tựa như kích động. Ta không có, ta không có. Dư luận thảo phát trong, trung niên hói đầu đại thúc cuối cùng từ mộng bức bên trong nhảy trở về hiện thực, mau mau phản bác, ai nhìn thấy ta sờ soạng, ai nhìn thấy? Lâm Bạch dừa không chút biến sắc bấm xuống Chu Đại Quan. Chu Đại Quan cũng nghĩ rõ ràng, ngày hôm nay không phải bán mình, không phải làm xiếc, là triệt triệt để để đem ra mặt cho bán. Hắn khẽ tát răng, vừa vặn dựa vào bị nhầm hạo, lệ mũi chảy ra nước mắt, thẳng thắn dứt khoát đem mặt to trứng vùi vào lâm bạch dược bả vai, khóc đau đến không muốn sống, nói: Vâng, ta bị hắn sờ soạn bắt đuổi, ta không sạch sẽ, ta vẫn là hoa cúc to nhỏ hỏa, còn không nói qua lên hái. Một người đàn ông, không phải thật sự bị mò, không phải là bị bức bất đắc dĩ, làm sao có khả năng thừa nhận như thế chuyện mất mặt? Mọi người chịu không nổi thổ thức, có người phấn nổ hô, đánh hắn, đánh chết hắn, gọi đều là nam nhân, bởi vì cảm động lây đặc biệt cộng tỉnh. Mắt thấy vô nghĩa kéo không để yên cho, còn có chuyển biến xấu thế cuộc nguy hiểm, cảnh sát trên tàu quyết định thật nhanh, quyết định không nhìn bị mỏ không bị mỏ chuyện, trước tiên giải quyết ném tiền vụ án. Bởi vì hiện tại quốc gia không lập pháp, nam đối với nam không tính phạm tội, trước thì có như vậy ví dụ, nam bị nam cho đùng đùng, người bị hại cũng tố cáo, kết quả bị phán không có tội thả ra. Cùng cái kia so với, sờ sờ bắt đuổi, tính chuyện sao? Tốt, mọi người im lặng. Cảnh sát trên tàu hô to hai tiếng, phát sợ tình cảnh, không ai lại đi lên trước chen, có thể mọi người vẫn là bô bô nói cái liên tục muốn cho ngồi xe lửa người câm miệng là không thể chuyện cảnh sát trên tàu chỉ có thể không nhìn quay đầu đối với Lâm Bạch Dược cùng Chu Đại Quan nói cái này đây chúng ta quản không được các ngươi đợi lát nữa tự mình đàm phán hiệp thương rồi hướng Trung Niên hói đầu Đại thúc nói vị đồng chí này ngươi có phải là nhớ lầm suy nghĩ thêm tiền có thể hay không đặt ở chỗ khác thùng đường hành lý tra xét sao cảnh sát trên tàu trong lời nói lộ ra lễ phép căn bản cùng khách khí nhưng vẻ mặt đã bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn ai cũng không hy vọng trực ban thời điểm gặp phải lớn mất trộm án lời nói không êm hay liền trên xe lửa cái này dồn người dày đặc trình độ thật bị người đánh cắp đi rồi hầu như không có tìm về khả năng tới tính trung niên hói đầu đại thúc ổn ổn tâm thần hắn là gặp qua sự kiện lớn nếu cảnh sát trên tàu không truy cứu dâm loạn chuyện vậy thì không thành vấn đề ta sẽ không nhớ lầm tiền vẫn ở túi sách bên trong cái nào là ngươi hành lý lấy xuống tra một chút cảnh sát trên tàu không với hắn phí lời chỉ vào trên giá màu đen lớn ba lô nói là cái này sao vâng nhưng ta không thả bên trong cảnh sát trên tàu đem ba lô phóng tới chỗ ngồi trước mặt hắn là lâm mệnh dưỡng chu đại quan trung niên hói đầu đại thúc sau lưng là thanh lệ lừa sinh nhận hạo cùng tôn giả các loại ngoại vi là rất nhiều ăn dưa quần chúng, Ăn dưa quần chúng còn đang bàn luận ăn dưa. mò nam nhân mặc kệ, sao quản? vì sao kêu nam nhân? kề vai sắt cánh đó là cho mặt, khởi sạch ôm ngủ đó là phòng khoáng, liền cái này cũng không sợ, sợ một chút có thể thiếu khối thịt. cái kia không giống nhau à? ngày hôm nay ngươi bị sợ soạn, ta không hề rằng, ngày mai ngươi bị đụng, ta cũng không lên tiếng. như vậy ngày kia, ta liền sẽ bị mò bị đụng, ai tới vì ta phát ra tiếng? a, lời này tốt có đạo lý, ngươi là làm công việc gì? ta là ô tô thợ máy, ô tô thợ máy và khí công đại sư, ai lợi hại? Khí công đại sư, cái kia đều là tên lừa đảo. Đánh dám, Lão tử chính là khí công đại sư, có dám hay không so so, so liền so. Cái này khí công đại sư lẫn trong đám người, khiêu khích ba lần, rốt cuộc tìm được cùng hắn so người, nhất thời so đẩy lên. Người bên cạnh xem trò vui không ngại chuyện lớn, theo người theo người, động năng trong truyền bá đụng vào mới vừa kéo ra ba lô khóa kéo cảnh sát trên tàu. Cảnh sát trên tàu bước chân lảo đảo, đụng tới Chu Đại Quan, Chu Đại Quan lui về phía sau, dâm đến Trung Niên hói đầu Đại Thúc chân. Đại Thúc bị đau, không nhịn được đẩy Chu Đại Quan, Chu Đại Quan trở tay cũng là đẩy một cái hai người trợn mắt nhìn, cực kỳ giống Trần Thế bên trong lạc đường tiểu thư đồng cùng đánh xuyên tráng tình cảnh đó, được kêu là loạn tung tung vẹo tê. Cảnh sát trên tàu không lo được xin lỗi, vội vàng cùng một cái khác cảnh sát trên tàu xoay người duy trì trật tự, trời thật vất vả ổn định cục diện, trong đám người cũng không tìm được cái kia quay rối khí công đại sư, chỉ có thể coi như thôi, quay đầu lại tiếp tục kiếm tiền. Cảnh sát trên tàu kéo ra lôi một nửa khóa kéo, mở ra ba lô, bên trong thình lình bảy đặt giày đặt một xếp tiền, cái này không phải sao? Cảnh sát trên tàu thở phào nhẹ nhõm, lấy tiền ra điểm điểm, nói, hà, không phải một ngàn, là ba ngàn trung niên hói đầu đại thúc trong lòng hồi hộp nhận ra được không ổn miễn cưỡng vui cười nói là là ta nhớ lầm ta hướng về vị tiểu huynh đệ này xin lỗi đột nhiên thanh lệ nữ sinh sở sở túi kêu lên ta tiền đây cảnh sát thúc thúc ta tiền không tìm được ta tiền phía trên có vài tờ dùng màu đen bút bi vẽ lưng chương 69, mươi tiến tử môn màu đen lưng trung niên lớn hói đầu đại thúc ngơ ngác nhìn thanh lệ nữ sinh trong đôi mắt đột nhiên toát ra sợ hãi thật sâu như là bị trong nháy mắt rút ra không khí mặt sám như cho tàn hai chân mềm nuốt co quắp ngồi tại chỗ ngồi trên vai đạo giữa chưa ánh sáng Từ trong suốt cửa sổ xuyên qua đám người, chiếu vào thanh lệ nữ sinh gò má, như vậy trong đáy mắt, như chúa tể người khác sinh tử phán quan hàng Lâm, uy nghiêm, lãnh khốc lại lộ ra vô cùng tận thần bí. Lâm Bạch dược hơi nheo mắt lại, nhìn quanh lúc, thanh lệ nữ sinh lại biến thành người hiền lành, điềm đạm đáng yêu rằng, dốc, sẽ là ảo giác sao? Cảnh sát trên tàu kiểm tra tiền trong tay, quả nhiên mỗi cách 5 tấm thì có một tấm trái trên góc vẽ ra một con quái dị hắc hừ. Con đưng này chỉ có 2 cm to nhỏ, có thể hình thần có, giống y như thật. Quái dị chính là, đầu chiếm cứ 2/3 không gian, kém xa hai chảo có vào cánh lông chim bên trong đột xuất hai mắt cùng câu miệng, nhưng cũng tựa như có thể cảm nhận được các liệt bệnh nghệ thần thái. đồng chí, ngươi giải thích thế nào? cảnh sát trên tàu liền hỏi hai lần, trung niên hói đầu đại thuốc hồn bay phất lạc không nói gì. loàn soạng, chúc mừng, đồng vòng tay một bước, thành tựu đạt thành. còn chúng vây xem chỉ trích chửi rủa lại lần nữa xôn sao, so với thanh lệ nữ sinh người khổ chủ này cùng lâm bạch dược cái này trước khổ chủ đều muốn kích động. bọn họ thật giống đã quên là làm sao đứng tại trung niên hói đầu đại thuốc bên kia đối với lâm bạch dược soi mọi bình phẩm. có lúc. Chính xác dư luận xác thực có thể thúc đẩy chân tướng cùng chính nghĩa mau chóng đến. Có thể có lúc sai lầm dư luận mặc dù không cách nào ngăn cản kết quả cuối cùng, nhưng sẽ ngăn cản chân tướng cùng chính nghĩa đến thời gian cùng phương thức. Đối với người trong cuộc tạo thành thương tổn, có lẽ không cách nào bù đắp. Dư luận có đúng có sai, vì lẽ đó đáng sợ không phải dư luận bản thân, mà là người người đều coi chính mình mới là chính xác cái kia một cái. Trung niên hói đầu đại thúc bị mang đi, thanh lệ nữ sinh, lâm bạch dược cùng chu đại quan làm cái này người bị hại cùng người làm chứng cũng bị xin mời đi lấy khẩu cung. Tôn giác nguyên bản cũng muốn đi, đem dâm loạn chuyện nói rõ ràng, lại bị lâm bạch dược ngăn cản. Nàng cung nhậm hạo không cần thiết liên lụy vào. Một là bởi vì 3000 đồng ăn các án, đủ khiến người xấu chịu đến trừng phạt. Hai là Lâm Bạch Dược nhận ra được thanh lệ nữ sinh không phải người bình thường, liên lụy quá sâu, có thể sẽ cho tôn gia tạo đến tiếp sau phiền phức. Đơn giản viết khẩu cung, lần lượt nói rõ họ tên quê quán thân phận cùng chuyện đã xảy ra, Lâm Bạch Dược thế mới biết thanh lệ tên nữ sinh. Diệp Tố Thương, thường thấy họ, rất hiếm thấy tên. Đến viên trung niên hói đầu đại thúc, không biết sao, hắn chính là không mở miệng, đem cảnh sát trên tàu đều cho tức đến nở nụ cười. Thành thật một chút, ta xem lôi cũng không phải lần đầu tiên, chúng ta chính sách hẳn là biết đến đừng tưởng rằng trên miệng giấy niêm phong liền có thể tránh né pháp luật trừng phạt. Nói cho ngài, hiện tại thừa nhận còn có thể từ nhẹ xử phạt. Ngoan, cô đến cùng, cuối cùng làm hại là chính ngươi. Trung niên hói đầu đại thúc dứt khoát liền con mắt cũng nhắm lại. Ngươi, cảnh sát trên tàu khổ nỗi không thể ở trên xe lửa cho tội phạm lên thủ đoạn, cả giận nói, đợi đến trạm, tiến vào bên trong, xem ngươi còn làm sao chống chế. Bởi trên xe lửa kỹ thuật hạn chế, không cách nào phân biệt thân phận thật giả, cũng sẽ không tìm được chỗ đột phá. Tại gia trung niên hói đầu đại thúc miệng. Cảnh sát trên tàu đem mọi người tách ra thu xếp, Hiểm Phạm đơn độc giam giữ, Diệp Tố Thương cũng đơn độc một cái phòng nghỉ ngơi, Lâm Bạch Dược cùng Chu Đại Quan thì bị sắp xếp đến toa an bên trong góc, không coi cho phép, không được tùy ý đi lại. Lão yêu, đến cùng tình huống gì? Lâm Bạch Dược lắc đầu một cái, nói, trước tiên yên lặng xem biến đổi. Bất quá, theo dự đoán của ta, chúng ta là trùng hợp gặp phải chuyện giang hồ. Chu Đại Quan suýt chút nữa cười ra tiếng, nói, lại không phải tiểu thuyết võ hiệp, xã hội hiện đại nào có cái gì giang hồ. Đúng đấy, nào có cái gì giang hồ. Khả năng, thiên địa sát thực trộm tiền đi, sau đó trôi chạy không có chuyện gì. 2 giờ rưỡi xế chiều, xe lửa ngừng Việt Châu trạm, Lâm Bạch dược mấy người sớm từ công nhân đường hầm rời đi, trực tiếp đi tới đường sắt đồn công an. Trước tiên đem chứng minh thư đâm vào cơ khí, thông qua bội số lớn kính xuống phòng ngụy ánh huỳnh quang xác thực, trung niên hói đầu đại thúc thẻ căn cước là giả tạo. Cho tới từ trong bao lấy ra đến giấy hành nghề, cũng chính là hắn cái gọi là quốc sĩ lãnh đạo thân phận, trải qua quá điện thoại kiểm chứng, cũng là giả mạo. Mà Lâm Bạch dược, Chu đại quan cùng Diệp Tố Thương thì lại xác thực không có sai sót, là đại học tài chính Tô Hoài Tân sinh. Diệp Tố Thương làm cái này người mất của, mà sau còn muốn chờ thông báo, đến đồn công an thực hiện bộ phận thủ tục. Lâm Bạch Dừa cùng Chu Đại Quan liền không cần trở lại. Cảnh sát trên tàu nói sẽ cho Trường Học viết biểu dương tin, khen ngợi bọn họ thấy việc nghĩa hăng hái làm, hiệp trợ bắt giặc trắng cử. căn cứ pháp luật điều khoản, án cấp 2.500 đồng trở lên, 4.000 đồng trở xuống, phán xử 6 tháng đến 1 năm tù có thời hạn. Lấy trung niên hói đầu đại thúc gác liệt thái độ, cân nhắc mức hình phạt từ nặng, tương lai 1 năm, đem ở lao bên trong vượt qua. Lần này dàn vặt, lao tâm lao lực, vẫn lấy tới trạng vạng, mũi từ đồn công an đi ra. Chạm xe lửa quảng trường vĩnh viễn là người đến người đi, vội vã mà bận rộn bước chân sẽ không có nguyên nhân làm vì bất cứ chuyện gì mà dừng lại. Chính như đại học tài chính thiết lập tại quảng trường tiếp đón người mới chạm phục vụ, theo màn đêm bung xuống mới rời đi. Bởi vì ở tình huống bình thường, không ai sẽ như vậy chậm đến đưa tin. Đêm nay được bản thân tìm chỗ ở, may là Lâm Bạch Dược đối với Việt Châu rất quen thuộc, đợi lát nữa tìm đến đại học tài chính phụ cận, tìm cái khách sạn đối phó một đêm là được. Diệp Tố thương phất tay một cái, xem như là cùng Lâm Bạch Dược chào hỏi, nhấc theo thùng đựng hành lý, quay đầu chuẩn bị tránh đi. Lâm Bạch Dược đi tới trước mặt nàng, đưa tay ngăn cản. Chu Đại Quan thấy thế, mau mau chạy đến sau lưng, thành tiền hậu giáp kích trạng thái. Khoảng cách ba người hơn hai mươi ở ngoài trong một góc khác có một người cấp tốc xuyên qua dòng người hướng về bên này di động Diệp Tố Thương hai con mắt lộ ra rào hỏa ánh sáng vung xuống bên chân tay phải lặng lẽ ra cái dấu tay nói làm gì Sái Lưu Minh A cái kia chính ở di động người ngừng lại cách xa 4, 5 mét làm bộ túi đầu đốt thuốc có thể khỏe mắt dư quang lại bất cứ lúc nào quan tâm mấy người tỉnh bạn học tốt xấu cũng từng là thân mật tác chiến chiến hữu cần gì phải trở mặt vô tình đây ta cảm thấy ngươi có phải là nên cho ta một cái giải thích Lâm Bạch Dừa cười nói giải thích Diệp Tố Thương lườm một cái nói hôm ngày hôm nay nói chuyện không đủ đúng không Ta nhưng là khát muốn chết, cũng đói bụng muốn chết, không rảnh cùng ngươi nét mực. Bên kia có cái mạc Donald, ta mời ngươi uống ly Pepsi, nếu là có thời gian, cũng có thể lại mời ngươi ăn cái hamburger đùi gà. Diệp Tố Thương hai tay cắm vào trong túi quần, ngửa đầu đánh cái ha ha, nói: "Bạn học, biết nhà ngươi đỉnh giàu có, có thể cô nương ta không có công không nhận lộc, cảm tạ ngài Pepsi cùng hamburger đùi gà, gặp lại." Hắn chính là trên xe lửa cái kia trung quanh tìm người khiêu khích sinh sự khí công đại sư. Lâm Bạch dược đột nhiên chỉ về sau lưng bên trái chính đang hút thuốc lá người kia. Diệp Tố Thương cặp kia dễ nhìn mắt phượng lặng lẽ híp lại, hơi vểnh lên đôi lông mày, cao chót vót như lưỡi dao lóng lánh, lạnh lùng nói: "Bạn học, ngươi cũng thật là không sợ gây phiền toái." "Ta sợ a? Thế nhưng, ta càng sợ không làm rõ ngọn nguồn, sau đó sẽ chọc cho đến phiền toái lớn hơn nữa." "Hả?" Diệp Tố Thương đến gần, điểm lên mũi chân, mặt cười vung lên, không kiêng rẻ chút nào nhìn chằm chằm Lâm Bạch Dược con mắt, nói: "Nghe khẩu khí, ngươi thật giống biết cái gì." Lâm Bạch Dược túi đầu nhìn xuống, khóe môi mang theo ý cười, nói: "Bạn học, ta biết không nhiều, tỉ như cái kia hối đầu xác thực đem mang theo ký hiệu tiền bỏ vào ta túi, toàn dựa vào ngươi ra tay giúp đỡ." Đem tiền cho lấy đi, lại chuyển cho vị này khí công đại sư. Bị điểm tên khí công đại sư cũng không giả bộ, thẳng đi tới. Hắn hình dáng cao lớn thu cạnh, có thể trên mặt mang theo bất cần đời cả lơ phất lơ, manh toát một hớp khói cái mông, lộ ra miệng đầy răng vàng lớn, cười nói: "Người trẻ tuổi, có nhãn lực, muốn hay không theo ta học nấu ăn? Người là đầu bếp?" "Đúng, Tân Đông Phương nấu nướng trường học tốt nghiệp, tám món chính hệ, không gì không biết." Lâm Bạch dược cười nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi đúng là khí công đại sư. Ha, khí công đại sư đều là tên lừa đảo. Giả thật, ta xem ngươi cốt cách thanh kỳ, là làm đầu bếp tài liệu tốt, theo ta đi." không nuốt nổi thì thòi Diệp Tố Thương bất đắc dĩ nói tiến thúc đừng xem đến lớn lên đẹp trai người trẻ tuổi liền cuốn quít lấy theo ngươi học nấu ăn ta ăn ngươi món ăn ăn mười mấy năm ăn liền bạn trai cũng không tìm tới Lâm Bạch Dược chen lời miệng nói bạn học lớn lên quá đẹp nam sinh đều tự ti mặc cảm cùng vị đại thúc này món ăn không liên quan Diệp Tố Thương lại lường một cái nói ta cũng không phải tôn giả không dễ gạt như vậy miệng lưỡi chân chu nam sinh nhất khiến người chán ghét làm đầu bếp đi thôi Lâm Bạch Dược cam hiểu nhất chảo trọng điểm không nhìn miệng lưỡi chân chu cùng khiến người chán ghét nói ngươi quả nhiên cũng phát hiện tôn giả bị cái kia hói đầu râm loạn Diệp Tố Thương thở dài, nói: "Vâng, đương thời ta không phải mặc kệ, mà là còn đang suy nghĩ một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. May là ngươi rậm rạp va va xuống tới, lại đủ thông minh, hiểu được phối hợp ta, bằng không mặt sau vẫn đúng là không dễ thu thập. Ngươi để ta đem chuyện làm lớn, sau đó lại để vị đại thúc này gây nên rối loạn, thừa dịp loạn đem 3000 đồng tiền bỏ vào hói đầu thùng đựng hành lý. Cái kia màu đen diều hâu cũng không thể là Lâm Thời vẽ chứ? Cái này rất khó không khiến người liên tưởng đến sớm có dự Nưu, ngươi cùng cái kia hối đầu có cử án. Hối đầu háng hại ta thì nói hắn vẽ chính là chỉ số nhuyễn." Lâm Bạch rực cười nói: "Bạn học đừng hiểu lầm." ở cái kia hói đầu cùng bạn học ngươi trong lúc đó ta rất tình nguyện trợ trụ vi ngược. bất quá ta cần biết các ngươi đến cùng là ai, này sự kiện còn sẽ hay không có gì chứng về sau. nếu như không có chúng ta cắt đi cắt, nếu như có ta cũng tốt làm điểm phòng bị. Diệp Tố Thương hiển nhiên cảm thấy Lâm Bạch Dược lời nói rất có đạo lý, nhưng lại lộ ra vô cùng làm khó dễ vẻ mặt, hay là liên lụy đến cái gì không tiện bị người ngoài biết bí mật. sau một chốc làm như quyết định nói ta ngày hôm nay làm này sự kiện là muốn thanh lý môn hộ, cái kia hói đầu đi vào cũng là không ra được, ngươi không cần lo lắng. Lâm Bạch Dược cao mày nói bạn học ta không học được pháp luật, có thể cũng biết 3.000 đồng tiền làm sao sẽ không không ra được chứ? Thái Hành Sơn, Cựu Khúc Loan, chim én bay lúc trăm hoa lạnh lẽo. ngươi hiểu liền hiểu, không hiểu chính là không hiểu, nhiều lời vô dụng. ngày hôm nay ta giúp ngươi, ngươi giúp ta, xem như là thanh toán xong. Yến Thúc, đi rồi. Yến Thúc lúc rời đi còn lưu luyến không rời, vớt lâm bạch dược cánh tay, nói, cái này cánh tay, đổ cái thìa tài liệu ta. ôi, Diệp Tố thương tức đến tóm chặt lỗ tai của hắn, mạnh mẽ lôi kéo đi rồi. lâm bạch dược nhìn bóng lưng của hai người, thâm thúy trong tròng mắt dẹt qua dị dạng sát thái, thấp giọng nói, nguyên lai là Yến Tử muôn người. Thú vị, chương 70, quy Mộng cư, lão yêu, đây rốt cuộc chuyện ra sao? Cái gì Thái Hành Sơn, cái gì Yến Tử Môn, ta nghe đều nghe không hiểu. Từ Lâm Bạch Dược bắt đầu cùng Diệp Tố Thương nói chuyện lên, Chu Đại Quan liền nằm ở một loại nào đó không chân thực trạng thái bên trong, thật giống đang đóng phim tựa như, lời kịch nhân vật đều khoảng cách cuộc sống của hắn thật xa. Nếu như đây thực sự là điện ảnh, cái kia tất nhiên là phim giác bởi vì không cách nào đạt được người bình thường cộng tình. Có thể như quả đây thực sự là người khác sinh hoạt, ở bình thường người nhận thức thế giới ở ngoài, cái kia lại sẽ cỡ nào đặc sắc đây? Đây là Giang Hồ, người khác Giang Hồ, không có quan hệ gì với chúng ta. Đi rồi, trước tiên cho nhà gọi điện thoại, báo Bình An liền nói đã ở trường học dàn xếp rơi xuống, miễn cho bọn họ lo lắng. Chu đại quan tên như người, trái tim lớn, nếu không nghĩ ra, vậy thì không nghĩ. Cùng sau lưng Lâm Bạch Dược, lôi kéo hành lý, vừa đi vừa nhìn, như là mới vừa mở ra mới phó bản món ăn bê, thấy cái gì đều cảm giác hưng phấn. Ai nha ta đi, cái này quán cơm nhỏ bán cái gì cơm đây? Cửa đầu cũng không sao thế, người phục vụ mặc đẹp mắt như vậy. Chu lại quan hai mắt tỏa sáng, nuốt nước miếng. Lâm Bạch Dược theo hắn ánh mắt nhìn sang, Khá lắm, cái cửa này thật trắng, không phải, cái này chân thật to lớn, cũng không phải, cô gái này. Nói như thế nào đây, đối với Chu đại quan loại này, nín nhịn sự nam sức hấp dẫn vô hạn lớn hơn ngây ngô chưa mở thiếu nữ. Chuyên môn ăn thịt, thịt lợn vẫn là thịt dê. Sống hay chín. Nếu là kho thịt lợn, ta đi mua một ít đi, ta mời khách. Lâm Bạch dừa gầm thầm thở dài, lão quái, ủy trọng ngươi hiện tại cái gì cũng không hiểu thời điểm đi. Không bao lâu nữa, ngươi sẽ ơ ngay cả xem những khác nữ sinh một chút, nữ sinh kia đều sẽ trở nên không sạch sẽ. Xin mời cái gì xin mời. Đây là chuyên môn ăn đường tăng thịt nữ yêu tình đi nhanh lên, có tin hay không tiến vào cái kia cửa, người cái này 160 đến cân đường tăng thịt liền một bộ nguyên lành xuống sau cũng không còn xuất lại đến. Lâm Bạch dược lôi kéo Chu đại quan rời đi, bởi vì cái kia rửa cửa chờ đợi dê béo mỹ nữ đã phát hiện hai người lưu luyến quên về, đang chuẩn bị xông lại kiếm khách. Việt Châu chạm xe lửa là phía đông trọng yếu nhất đường sắt chốt then chốt một tròng, tam giáo cựu lưu hỗn tạp, thêm vào thập kỷ 90 quản lý thiếu vị, trắng đen cấu kết khá là nghiêm trọng, ngược lại làm chính là làm mờ cũ, không cần uy tín và phụ phụ, từng có địa phương quần chúng đưa câu đối một bức. Quan cơm, lưỡi liếm, cửa hiệu cắt tóc, khắp nơi thật lòng đào gan. Ngươi lừa gạt, ta lừa gạt, mọi người lừa gạt, người người chuyện ma quỷ liền thiên. Hoàng phi, coi trời bằng vung. Nơi này các loại sáo lộ so với các tiểu tỷ tỷ thất lạc ra gần còn nhiều hơn. Một khi bị cuốn lấy, thoát thân thực sự quá khó. Hai người trận chiếc taxi chật vật mà chạy, thẳng đến thành Đông khu tiên nữ Hồ. Nơi đó có tòa chính đang tại quy hoạch bên trong Đại học Thành. Khu tiên nữ Hồ nguyên bản chỉ có hai trường đại học, Tô Hoài Đại học cùng Tô Hoài Tài Chính Chính Pháp Đại học. Song hồ chiếm giữ, cách hồ nhìn nhau. Năm chín tỉnh Toại Hoài khởi động Đại học Thành quy hoạch, đợi đến sang năm cũng chính là năm 99 chính thức khởi công kiến thiết, kế hoạch dùng 3 đến 5 năm, dựa vào Tô Hoài Đại học cùng Đại học Tài chính Tô Hoài cái này hai khối biển chữ vàng, hợp quy tắc quanh thân thổ địa, xây dựng thêm thành có 13 trường đại học, một nhóm lớn bên trong tiểu học, diện tích ước chừng 11 km hai đại học thành khu công nghiệp. Một đời trước đợi đến Lâm Bạch dựa sau khi tốt nghiệp 2 năm, toàn bộ đại học thành có 25 vạn học sinh vào ở, đồng bộ nghiên cứu khoa học cơ cấu, tài chính lưới điểm, loại cỡ lớn thương siêu, bệnh viện, khách sạn, học thuật giao lưu trung tâm các loại vụt lên từ mặt đất, tạo thành phồn hoa lại kỳ quái lạ lùng trong thành chi thành. Số xe dựa vào ấn tượng tìm tới đường văn chính trên cái kia nhà khách sạn tên rất tiếc hay quy mộc cư nó tọa lạc ở xanh un tươi tốt cây rừng trong trang trí phong cách rất là trang nhã phục cổ lại thời thượng giản lược mà lại sạch sẽ cùng quanh thân phần lớn nhà quán trọ nhỏ hoàn toàn không còn một cái chủ quyền trên hoặc là nói nó càng tiếp cận hậu thế bắt đầu lưu hành loại kia đặc sắc dân ở khái niệm vượt xa cái thời đại này nhưng tối ưu như không phải khái niệm mà là giá cả nó thu phí chỉ so với những khách quán trọ nhỏ quý mười đồng khách sạn chủ nhân không thiếu tiền nguyên bản có thể làm được ổn định giá nhưng như vậy cũng là vì cho những khách, khách sạn lưu lại con đường sống đẩy ra khép hở cửa viện là một đạo ảnh vách vẽ ra mấy đôi cá chép đỏ nô đùa lá sen chuyển qua bên trong trước mắt rộng rãi sáng sủa dừng trúc chập chờn bên trong tảng đá xanh đường ánh uống lượn chạy qua suối nước ba tầng cao cổ kính lầu nhỏ lộ ra chót mái nhà cùng non nửa một bên thân thể như ẩn như hiện xa hoa trong trí nhớ cảnh tượng quen thuộc một lần nữa trở lại đầu óc lâm bạch dược nhìn cái này hắn đã từng công việc năm dưới địa phương trong lòng cảm khái văn ngàn và đây là cái gì thần tiên địa phương đẹp đẽ chứ đẹp đẽ lão yêu ngươi sao biết nơi này tại sao ta cảm giác ngươi đối với việt châu rất quen thuộc đây Lâm Bạch Dược cười nói, có lẽ vậy, ta luôn cảm thấy ta ở trong mơ đã tới cái này. Chu đại quan vội hỏi, ta còn trong mộng tốt giết người đây. Đừng vung nghĩa, mau mau ở lại, mang người ra đi ăn cơm. Chu đại quan sờ sờ túi, nói, phòng trường rất đắt chứ. Huynh đệ mang tiền tiêu vặt không biết có đủ hay không. Nếu Lâm Bạch Dược nghĩ ở lại, hắn căn bản không cân nhắc quá đổi, chỉ là sợ không đủ tiền, quét huynh đệ hứng thú. Lâm Bạch Dược cười nói, nhà này khách sạn không mắc, lại nói, ông chủ người tốt, chỉ cần chợp mắt duyên, ở một buổi chiều, không cần tiền cũng thành. Chợp mắt duyên? Chu đại quan con ngươi đảo một vòng, lời lẽ đanh thép nói, Vậy không được, ta anh em chính là lại nghèo, cũng không thể lưu lạc tới để ngươi tuổi còn trẻ liền bán đi nhan sắc mức độ. Lâm Bạch dừa không nhịn được chân đạp tới, nói, đây đầu ô hué, đêm nay dừng chân ăn cơm ta mời khách, ngươi tiền tiêu vặt giữ lại chữa bệnh. Chữa bệnh? Ta lại không bệnh. Trên mặt mụn mụn có muốn hay không xóa? A. Chu đại quan toàn bộ thời kỳ trưởng thành thống khổ toàn bắt nguồn từ trên mặt mụn mụn, sau đó đại học năm 2 thời điểm gặp phải vị kia hơn 80 tuổi lão đông y y, rốt cục chữa khỏi mụn mụn, hoàn toàn khôi phục tự tin, quang vinh mở ra hắn hải vương cuộc đời. Lâm Bạch Dược bắt đến thư thông báo thời điểm liền quyết định sớm kết thúc minh đệ chịu đến giàn vật, cái kia lao đông y nhà là hắn bồi tiếp Chu đại quan đi, không có gì bất ngờ xảy ra, địa chỉ hẳn là không biến hóa. Cho tới sẽ sẽ không bởi vậy để cho hắn Hải Vương cuộc đời theo sớm, vậy chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nói không chắc không còn một một, đại học năm một liền có thể gặp phải một cái chân chính yêu thích con gái, biến thành chuyên tình đáng yêu thật là đàn ông đây. Ngươi không gặp ta. Ta không lừa ngươi. Ngươi thật sự không gặp ta. Ta thật sự không lừa ngươi. Cái nào hỏi tham bác sĩ? Chu đại quan vì trên mặt mụ, những năm này không biết xem qua bao nhiêu bác sĩ, hoa tiền như nước chảy. Nhưng mà mỗi lần đều là ôm hy vọng đi, mang theo thất vọng về, sớm không còn dám có bất kỳ hy vọng xa vời. Ta có cái hàng xóm ở Việt Châu làm công, nghe nói có như thế cái lao động y chỉ là nhân gia lớn tuổi, không đối ngoại ngồi trần, người trong nhà lại đau lòng lão nhân gia thân thể, cũng không cho hắn xem bệnh, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp, biểu biểu thành tâm, không, có dễ dàng như vậy. Không có chuyện gì, chỉ cần y thuật tốt, ta cho hắn quỷ cửa đều thành. Chu đại quan tin chắc có người có bản lãnh cũng khó khăn thấy, mỗi ngày lắc lục lạc đi khắp hang cùng ngõ hẻm thảy thuốc người nào tin người đó đóng. Đốc. Đang khi nói chuyện đi tới lầu một phòng khách, đúng giờ đầu ngủ gà ngủ gật nữ Hải nghe được động tĩnh, ngẩng đầu lên còn buồn ngủ nói: "Mấy vị, hai người, một gian phòng, muốn lầu hai phía đông nhất cái kia thiên thu thuế. "A, khách quân a, ngài là hiểu việc." Nữ Hải thành thục nghiệm nhìn chứng minh thư, thu rồi tiền phòng cùng tiền đặc cọc, đưa tới phòng chìa khóa cửa, sau đó nói: "10 giờ tối sau, tận lực không muốn hướng về lầu mặt sau trong sân lên quanh, nhất định phải chuyển cũng được, lão bản chúng ta giống như sẽ ở sân trong lương đình phẩm rượu ngắm trăng, đe dọa đến các ngươi." Lâm Bạch dược đương nhiên biết nhà này khách sạn chủ nhân thói quen, cười nói, quấy nhiễu người thành tính là ác khách, chúng ta ở một buổi chiều, ngày mai đi đại học đưa tin, sẽ không đi lung tung. Sinh viên đại học à? Nữ Hải con mắt chạy xuôi ngược áo ánh sáng, nói, "Ai, ta là không phúc khí đó, thi không lên đại học, không tìm được công việc tốt, chỉ có thể ổ ở, ở cái này làm cái đài nhỏ trước." Lâm Bạch dược nhớ tới, cô bé này hẳn là nửa năm sau, thực sự không chịu được nơi này công tác khô khan vô vị, từ trước rời đi, mà hắn trùng hợp hợp chủ nhân mắt duyên, tiếp nhận làm nữ Hải không lọt mắt đại nhỏ trước. Bất quá, ban ngày lên lớp, cuối tuần làm công. Vì lẽ đó hắn chỉ trực đêm ca, mỗi gần 10 giờ đến sáng sớm 7 giờ, dòng rã một năm rưỡi, hắn buổi tối đều ở nơi này vượt qua. Chủ nhân của nơi này cho hắn không chỉ có là nuôi sống chính mình tiền lương, còn dạy hắn rất nhiều làm người làm việc đạo lý, có thể nói là đại học cùng xã hội cái này hai vị lão sư ở ngoài, đối với hắn ảnh hưởng lớn nhất người thứ ba lão sư. Đây là ân, có ân phải báo. Chương 71, chỉ có sư nữ nhiều chí khí. Khách sạn tất cả gian phòng toàn dùng tên điệu tên, tỉ như Thiên Thu Thuế, Thanh Bình Nhạc, Tố Trung Tình, Mãn Đỉnh Vương các loại, mỗi phòng bố cục đều phù hợp tên điệu tên bên trong nào đó bài ca làm ý cảnh lầu hai nhất đông cái này Thiên Thu Tuế biểu bi hay hoặc biểu may mắn làm vi điệu vòng hoặc là chúc thọ. Nơi này lấy may mắn niềm vui. Nhập môn trên tường mang theo một bức gậy kim thể bản vẽ đẹp viết Đường chiều chữ danh thi nhân trường Hồ Bát Nguyệt Bình thì hoa ngặt lâu vạn vương đồng nhạc tấu Thiên Thu. Khuynh thành nhân khán trường căn suất nhất kỹ sơ thành triệu giải sầu tứ cú thất ngôn. Trong phòng bố trí phòng theo Bắc Tống tử nhân tạ giật cái kia đầu chữ danh Thiên Thu Tuế nghỉ hè tử. Ngoài cửa sổ là một cây cao năm sáu mét cây xoan mấy chi nhạt đóa hoa màu tím đẹp đẽ từ cửa sổ dọ vào đầu đến. Phiêu xây tinh tế mùi thơm ngát. Mưa dần qua bình gió nổi lên bệ cửa sổ một bên một tấm kỷ, một cái cẩm, nửa mặt giá sách, ngẩng đầu xuyên thấu qua chật cây, có thể thấy được một câu đạm ngượn tiên như thủy, nùng nùng đích hiu nhàn ý. Liền Chu đại quan như vậy tục nhân, cũng hiếm thấy trầm mặt lên, đứng ở Lâm Bạch dược bên cạnh, bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn. Ta quyết định. Hả? Sau đó nói chuyện bạn gái, nhất định phải ở gian phòng này dâng ra ta quý giá lần thứ nhất. Lâm Bạch dược nghiêng đầu, đầy mặt dấu chấm hỏi. Như thế đẹp, ngươi đã nghĩ này điểm chuyện. Ngươi không hiểu, đây là ta đối với nó to lớn nhất cá ngợi. Lâm Bạch dược không chỉ có đau đầu, thậm chí có chút hối hận dẫn hắn tới nơi này thả xuống hành lý, bụng đói cồn cào hai người đi bên ngoài nhỏ ăn một điều con đường kiếm ăn, tốt có muốn chết hay không, lại gặp phải Diệp Tố Thương cùng Yến Thúc. Lâm Bạch Dược hữu hảo gật đầu chào hỏi, Yến Thúc hưng phấn phất tay một cái, rõ ràng nghĩ muốn đi qua tiếp tục nói chuyện học nấu ăn chuyện, bị Diệp Tố Thương lấy méo lô thai làm uy hiếp, không thể làm gì khác hơn là chùn bước, ảo não nhìn theo bọn họ rời đi. Có thể, nên đem Đường Tiểu Kỳ từ Đông Giang điều lại đây. Lâm Bạch Dược tựa hồ có linh cảm, sau đó thiếu không được muốn cùng Diệp Tố Thương giao thiệp với, thân phận của nàng phức tạp, vẫn là muốn để ngựa vững nhất. Chờ ăn qua cơm, đã ban đêm hơn 10 giờ, trở lại quy mộ cư. Chu Đại nữ hải còn ở ngủ gà ngủ gần. Chu Đại quan trước tiên đi rửa giấy, chờ Lâm Bạch Dược tắm xong đi ra. Hắn đã ngã đầu ngủ nhiều, vang lên tươi đẹp tiếng ấy. Trầm rãi đi tới cánh cửa, nhìn sân sau tòa kia lương đình, Lâm Bạch Dược trong con ngươi cất giấu mấy phần không cách nào nói dịu dàng cùng đau thương. Một đời trước, ngươi ở ta gian nan nhất bất lực thời điểm, cho ta một góc dung thân, một chiếc lá che mưa. Cái này một thế, xin ngươi lợi chút, ta sẽ mau chóng trở nên càng thêm cường đại. Nếu như ngày đó vẫn cứ không thể tránh mình đến, đổi làm ta đến bảo vệ ngươi. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy Chu Đại quan mặt, hắn tay nâng quai hàm, nằm ở Lâm Bạch Dược bên người tao khí quần muộn, nói, sớm, đến ba một cái. Lâm Bạch Dược một cước đem hắn đặt xuống, chậm rãi mặc quần áo tử tế, nói, ăn điểm tâm, ăn xong đưa ngươi đi tô sư lớn đưa tin. Tô sư cùng tô tài cách hai cái khu, luận khoảng cách, tô tài ngay khi bên cạnh, nhưng Chu Đại Quan lần thứ nhất đơn độc đi xa nhà, để chính hắn đưa tin Lâm Bạch Dược không yên lòng. Được rồi. Chu Đại Quan cũng không khách khí, càng không sợ phiền phức Lâm Bạch Dược, chính mình huynh đệ, tay trái tay phải quan hệ, phàm là nói một câu lời khách sáo đó chính là đối với đối phương xỉ nhục. Lâm Bạch Dược đem hành lý ký gửi ở Quy Mộng Cư trước đài giúp Chu đại quan nhấc theo hành lý đánh đi tới Tô Hải sư phạm đại học. Sư phạm đại học trường học phong cảnh không sánh được đại học tài chính, đương nhiên cùng Tô Hải đại học càng là không cách nào so sánh được. Nữ sinh tuy nhiều, có thể ít trang phục, ven đường đi tới, lượng biến gây nên biến chất cố nhiên có thể tạm thời nhìn lầm hai mắt, nhưng nói thật, cũng không phải đặc biệt kinh diễm. Tiếng Anh hệ tiếp đón người mới người trong chỉ có một cái nam sinh, nhìn thấy Chu đại quan hưng phấn như là lạc đường linh cầu gặp phải đồng loại, lôi kéo hắn nước mắt lưng tròng, than thở, huynh đệ, ngày thứ 3, rốt cục nhìn thấy một cái xi si nhiễm sắc thể. Chúc mừng người, để chúng ta hệ nam sinh số lượng thành công đột phá 36 cửa hải lớn, tập hợp đủ rồi thiên cương số lượng. Các nữ sinh nhưng là hiện thực nhiều, bị chu đại quan đẩy mặt mụn mụn quay lùi, chạy tới đây nhiệt tình cùng lâm bạch dược thấy sang bắt hoàng làm họ. Bạn học, người tên là gì? Lâm bạch dược. À, wow, tên thật tốt nghe. Không chỉ có em hai, cũng còn tốt dùng. Con gái không tránh khỏi đập đập chạm chạm, chảy máu thời điểm, cần nhất bạch dược đến cầm máu. Lâm bạch dược liếc mắt, sư phạm đại học bầu không khí, không như thế mà chứ. Kỳ thực hắn cũng biết, sư phạm đại học âm thịnh dương suy, rất nhiều viện hệ con gái người đông thế mạnh sẽ theo thói quen treo chọc nam sinh, cũng không phải thật sự rất mở ra hoặc là rất biết chơi cái gì. Muốn trách chỉ có thể trách ông ngoại, Khang Hi tự điển 47,03 năm cái chữ, nhất định phải dùng thuốc bắt đặt Tên. Thành, có thể nhiều như vậy tên bên trong hết lần này tới lần khác tuyển bạch dược cái này hai chữ, không biết, còn tưởng rằng cho nào đó công ty đánh quảng cáo đây. Họ tỷ, bạch dược có độc, không phải cần thiết, đến tận dùng. Ai nha, ấm nam a, thực sự là chi kỳ đây. Lâm Bạch Dược cười không nói. Lớn lên cao to như vậy là trai, tôi bác người chứ. Có bạn gái sao? Tình Tô hoài ngang qua Hoàng Hoài hai đại xuống cái Hoài Hà lấy Bắc, được gọi là Tô Bắc, nhiều người cao to, Hoài Hà lấy Nam, được gọi là Tô Nam, nhiều người hào phú. Đúng, Đông Giang Thị. Trong nhà nghèo, lên đại học vẫn là xin giúp học tập khoản vay. nào dám đàm luận bạn gái A. Trong nhà khó khăn chỉ là tạm thời, người cùng chí kiên, thật tốt đọc sách, như thường sẽ có tiền đồ, ta coi trọng ngươi. Đúng, chúng ta coi trọng ngươi. Cố lên. Vì lẽ đó nói thập kỷ 90 con gái là cỡ nào đáng yêu. Xã hội phát triển kinh tế vẫn còn cất bước giai đoạn, không có chịu đến cường đại vật muốn xung kích. Đối với giàu nghèo nhận thức nhưng vẫn là trước đây khái niệm. Các nàng sẽ để ý, nhưng không phải rất lưu ý. Người nghèo không quan trọng lắm. Nỗ lực tiến tới liền có cơ hội thắng đến nữ hải phương tâm. Cảm tạ, cảm tạ. Ta nỗ lực. Lâm Bạch dựa cái này tiếng cảm tạ là chân tâm từ lòng. Đại học sự đẹp đẽ, một là rút lấy kiến thức vui sướng, còn có không cũng là bởi vì những thứ này đáng yêu nữ hải sao? Làm sao ngày cuối cùng mới đến đưa tin? Nếu không là các học tỷ kiên trì tốt, ngày hôm nay ngươi cần phải ở chúng ta tiểu Bắc Câu cô gái tu đạo viện là đường. Ai nha? Đừng làm chúng ta sợ mới học đệ, sau đó nhiều giao du ngươi liền biết rồi, các học tỷ không chỉ là kiên trì tốt, nơi nào đều tốt. Tô Hoài đại học sư phạm tọa lạc ở ngoại thành phía đông vòng 2 ở ngoài thôn Bắc Câu, bởi vì nữ sinh nhiều, nam sinh ít, không sao nói chuyện tình yêu, tự xưng là tiểu Bắc Câu cô gái tu đạo viện. Lâm Bạch Dược cười nói, ta không phải sư phạm đại học, ta là đại học tài chính tân sinh, ngày hôm nay là buổi bằng hữu lại đây đưa tin. Đại học tài chính. Cắt, lãng phí thời gian. Lâm Bạch Dược đương nhiên nghe nói qua đại học tài chính cùng sư phạm đại học phát sinh cái kia đoạn rung động đến tâm căn xung đột, làm bộ không hiểu hỏi, sao sư thị Đại học tài chính đắc tội ngài sao? Không phải đắc tội rồi ta, là đắc tội rồi toàn bộ sư phạm đại học bọn tỷ muội. Các ngươi người mới vừa tới, không biết cũng có thể thông cảm được, sau đó sẽ hiểu. Không cần sau đó, học tỷ hiện tại sẽ nói cho ngươi biết một bài thơ. Sư phạm đại học người người đều học thuộc lầu, khó ăn bất quá hai nhà ăn, phụ lòng chơi quá đại học tài chính lang. Duy thầy ta nữ nhiều trí khí, xài lang đến rồi có xuống săn. Nam nhi phải là chọn một lời, phách chân cắt lại có làm sao? Cáo ta điên cùng chúng tiểu nương, không cần thê thê kinh hoàng, nếu như không có người già núi minh nước, thả rằng tóc xanh đến cô vàng. Bài thơ này đằng đằng sắc khí, đừng nói Lâm Bạch Dược cùng Chu Đại Quan dưới khố man mát, chính là cái kia tiếng anh hệ tiếp đón người mới năm 2 học trưởng nghe qua bao nhiêu lần, cũng vẫn là theo bản năng kẹp chặt hai chân. Thơ hay, Lâm Bạch Dược mà không hề cảm xúc phình trưởng. Hắn muốn đi. Chu Đại Quan vui vui trái tim nhỏ, hắn may mắn nhất chính là chính mình là sư phạm đại học nữ đồng báo thân mật chiến hữu, không phải đại học tài chính, cái nhóm này sai lăng. Biết được Lâm Bạch Dược là đại học tài chính, các học tỷ nhất thời không còn hứng thú. Đại học năm hai học trưởng lập tức đối với Chu Đại Quan nói, đến, bạn học, trước tiên kê khai đại biểu ở Lâm Bạch Dược cùng sư phạm đại học các học tỷ lần đầu so chiêu thời điểm, Chu Đại Quan đứng ở bên cạnh, vẫn biểu hiện rất rụt rè. Tân Sinh non nớt, học đệ ngoan ngoãn, nên có nhãn mắt hắn đều có, đợi đến cần viết thời điểm, khoe môi tác động bắt nguồn từ tin đường vòng cung, trong tròng mắt quang càng ngày càng sáng. Lâm Bạch Dược biết, huynh đệ giả vờ cun thời gian đã đến, chữ tốt. Đại học năm 2 học trưởng là hiệu việc, bị Chu Đại Quan kiểu chữ cho chấn động rồi kinh hô, huynh đệ tập viết chữ mấy năm, độc, mô, lâm, bối, ý, dùng, ta miễn cưỡng xem như là đến ý lâm cảnh giới. Trước tiên đọc tiếp, lại mô tiếp, sau đó tập viết chữ sau đó bối lâm đến ý lâm thời cũng là hình thành rồi tư pháp của chính mình phong cách có chính mình kiến giải cùng tư tưởng có thể nói tiểu thành đại học năm 2 học trưởng càng thêm bội phụ nói lợi hại lợi hại nắm qua thường sao? Chu đại quan khiêm tu nói nắm qua tỉnh tô hải bên trong học sinh tiểu học tư pháp giải thi đấu nhất đẳng thưởng cũng nắm qua phía đông 6 thành phố lớn thanh thiếu niên tư pháp giải thi đấu kim bài viết đến viết đến đem những thứ này giải thưởng viết đến mặt sau đúng đúng liền nơi này đến cầm cho các ngươi đạo viên nhìn một cái năm nay đến bảo Các nữ sinh bị đại học năm 2 học trưởng cả kinh một xã hấp dẫn, cũng rồn dập vây quanh, liễu da liễu giễu hỏi cái này hỏi cái kia. Sư phạm sinh đối với chữ viết kỳ thực là có âm tính yêu cầu, mọi người khi nhàn hạ đều sẽ luyện chữ, nhiều hơn bao nhiêu thoáng hiểu chút, lại từ đại học năm 2 học trưởng trong miệng biết được hai cái này thường xem như là tỉnh Tô Hoài thanh thiếu niên thư pháp biện chữ vàng, đối với Chu đại quan quan cảm lập tức phát sinh chất bay vọt. Học đệ, người chữ tốt như vậy, người cũng lớn lên đẹp trai, sau đó rảnh rỗi dạy dỗ ta à. Chữ như người, học đệ khẳng định là người tốt, bất quá, sau đó nhớ tới cùng đại học tài chính nam nhân giữ một khoảng cách. Kỳ diệu sao? có thể đem nơi này xem thành nho nhỏ xã giao tràng lâm bạch rưỡi rưỡi vào chiều cao gương mặt bên ngoài đầu tiên thắng được được đến nhiều nhất quan tâm cùng mấy đỡ nhưng mà bởi thân phận chuyển biến để cho hắn trong nháy mắt gặp vô tình vứt bỏ mà nguyên bản bị lệnh nhạt chu đại quan lại tại thân phận được đến tán đồng trụ của trên thông qua bày ra tài hoa thực hiện người đến sau ở trên hoàn mỹ đột kích ngược. xã giao tràng là thấy được trốn tu la vĩnh viễn không muốn đánh giá thấp đối thủ đánh giá cao chính mình mắt thấy chu đại quan hoàn mỹ hòa vào mới hoàn cảnh lâm bạch rưỡi công thành lui thân lặng yên không một tiếng động rời đi sư phạm đại học về quy ngậm cư lấy hành lý. Ngồi xe đi tới đại học tài chính mang tính tiêu chí biểu trưng hùng ngưng dương cánh cửa lớn, nhìn phía bên phải cái kia mặt viết chữ danh tư pháp gia tự viết trường học tên đỏ tượng, cảm giác đột nhiên khái và ngàn. Ta đã từng không chỗ sắp đặt thanh xuân, ta đã trở về. Chương 72, 503, 6 đại hán. Tô Hải tài chính chính pháp đại học ở đường Văn Chính số 76, đám học sinh phần lớn lấy số 76 đại ma vương tự xưng, ở Việt Châu chúng trường đại học bên trong kết thủ rất rộng. Sư phạm đại học, viết tắt sư đại, liền không nói, đại học tài chính, tài đại Cùng sư phạm đại học nói chuyện tình yêu, cái kia đến so với ẩn nút còn có thể ẩn nút, lòng đất đảng bộ kia so với phim truyền hình diễn đến độ chân thực cùng tỉ mỉ. Cùng Tô Hoài đại học là toàn tỉnh sinh viên đại học hội thao trên trăm năm túc địch, đặc biệt là ở bóng rổ cùng bóng đá hai đại hạng mục, một khi gặp vỡ, đó chính là ngọa long vỡ sổ, thà chết không thua. Cùng Tô Hoài công nghiệp đại học đó là ở nhỏ an một điều con đường cửa hàng lớn trên cụm rượu đánh đi ra sắc khí, đánh xong rượu lại đánh bi a, người thua nói chó sủa. Có người nói, hết hạn trước mắt, đại học tài chính lấy 3 so với 19, toàn diện lật hẩu, tiếng chó sủa đúng là mô phòng theo liền ăn vật con đường chó hoang đều phân biệt không được đáng giận nhất là chính là đại học tài chính những thứ này cậu nam nhân dĩ nhiên đem rời xa đông khu cô đơn tọa lạc ở thành nam hàng không vũ trụ hàng không đại học cũng cho đắc tội rồi nguyên nhân là trường hàng mô xã một đám nghiệp vụ ham muốn người thông đồng tô hoài đại học hàng mô xã người, tổ đội đi tới hàng đại khiêu khích hàng không đại học hàng đại lấy thực tế chiến công nói cho bọn họ biết đừng dùng người ham muốn khiêu chiến người khác chuyên nghiệp tuy rằng mỗi lần đều bị ngược thất bại thảm hại có thể càng bại càng chiến em mở tinh thần văn rồi để hàng đại phiền muộn không thôi cái khác còn có các loại kỳ hoa chuyện ngược lại là đem có thể đắc tội đắc tội rồi khắp cả không thể đắc tội đường con vu hồi cũng đến đi đắc tội một thoáng khó trách người khác đều mắng, Vương Bác nhảy đông hả, đại học tài chính người đi nhiều. Tiến vào đại học tài chính, phản ứng đầu tiên là thật to lớn. Mặc kệ là độ dài, độ rộng, độ dày, chiều sâu, làm cho người cảm giác chính là một chữ lớn. Chứ mà sắp tới 2000 mẫu trường học, san sát nối tiếp nhau các dạng kiến trúc, vạn người hội trường, tổng hợp thể dục quán, tiêu chuẩn sân thể dục, bể bơi, mai viên, lang tiêu viên, tử vi viên, chuối tây viên, cập viên, tước viên các loại lục đại khu công nghiệp hòa lẫn, nam hồ, bắc hồ, trung tâm hồ chen lẫn ở giữa, bước chậm tại đường lớn đường nhỏ, như đặt mình trong rừng rậm công viên để cho lòng người sung sướng, cảm giác thư thích. ở hang ngũ nhớ nhất chính lầu nguyên thanh lâu phía trước quảng trường nhìn thấy tiếp đón người mới nơi. thật ra dù che nắng núi liền bài, chia làm mỗi cái học viện, trong học viện lại phân mỗi cái khác hệ. tới gần buổi trưa, lại là ngày cuối cùng đưa tin, có chút viện hệ đã không còn cá lò lưới. mọi người vui vẻ thu công đi ăn cơm, kinh tế học viện chỉ trường một cái nam sinh lưu thủ, nhìn thấy lâm bạch dược xuất hiện, cười khổ nói, ca, ta gọi ngươi ca. năm nay sinh viên đại học năm nhất ngày hôm qua liền đến, đến đến rồi, còn kém ngài một cái, phán tinh thần phán mặt trăng, có thể coi là đem ngài trông. mau mau giao tiền đưa tin lĩnh đồ vật, ta mang ngươi về ký túc xá gian xếp. Cái này quỷ khí trời, nóng đúng quần đều so với tư mã thanh sam còn một lớp. Kinh tế học viện khả năng là đại học tài chính yếu nhất thế học viện, nói là học viện, kỳ thực xuống thiết lập ra chỉ có một cái kinh tế học hệ, chiêu thu hai cái lớp, cộng 72 người. Cùng luật học viện xuống thiết lập ra một cái luật học hệ tương tự, nhưng đại học tài chính luật học thuộc về quốc gia trọng điểm ngành học, lại có một vị đại sư toả chấn. Đừng xem nhân số cũng không nhiều, nhưng địa vị vượt xa kinh tế học hệ. Đại học tài chính lợi hại nhất chính là khoa học kế toán, quản lý học, tài chính học cùng luật học, được gọi là tứ đại thiên môn, có thể nhập môn lợi đều là thành tiên thành phật hạng người. bất quá, lâm bạch dược cũng rất thỏa mãn, không phải kinh tế học viện địa vị thấp, hắn này điểm điểm làm sao thi được đến. cũng không thể bưng bát ăn cơm, thả xuống bát chửi má nó, lại kém cũng là đại học tài chính, đây chính là tha rằng làm núi phượng, không làm đầu gà, đừng hiểu lầm, là bốn, năm cân loại kia gà, khổ cực khổ cực, trong nhà xa, lại đến chậm chút. lâm bạch dược đem chuẩn bị kỹ càng ướp lạnh Pepsi đưa tới, mặc kệ nhân gia vì cái gì tới đón mới, ít nhất cho mười đến các bạn học quen thuộc hoàn cảnh cơ hội. xin mời người uống chai nước uống, cũng hẳn là, ha, thông suốt á huynh đệ, dám một mình đến đưa tin chính là so với những tiêu ba mẹ già sữa theo hiểu chuyện như vậy sư minh tặng ngươi một câu lời khuyên chúng ta học viện có hai người khóa không muốn trốn trốn một lần nhất định trượt hắn nói hai cái tên đại tạ sư minh lâm bạch dược đối với người này không có gì ấn tượng hắn lần này đến thời gian cùng tiếp trước không giống tiếp đón người mới không phải đồng nhất người thêm vào lớn một nửa dưới đương nhiên sẽ không có trí nhớ điểm rất nhanh giao xong học phí linh quân huấn phục chăn đệm đệm chăn chậu rửa mặt khăn mặt các loại sinh hoạt lưu phẩm cần thiết sư minh chịu khó giúp đỡ hắn chuyển tới ký túc xá ký túc xá không thay đổi vẫn là chuối tây viên lầu số tám Nhân xương 3 viên tạm đống, tự xương 3 lầu 8, tên gọi tắt 33 lầu. Tên như ý nghĩa, ở tại nơi này lầu bên trong đều là 33. Lầu 5 phía đông, phòng 503, đẩy cửa đi vào, còn lại 5 vị đều đến, đến rồi, hai người ra đi ăn cơm, ba người vây quanh bàn tán gỗ. Đây là kinh điển 6 người, dựa vào tây là hai tấm trên dưới phô giường đôi, dựa vào đông là hai tấm phía trên là giường chiếu, phía dưới là bàn bố cụ. Ngược lại địa phương không lớn, chen trúc học tập không có gì hy vọng, sau đó lôi dây mạng, chen chúc chơi trò chơi đúng là đặc biệt đốt. Lâm Bạch dựa đúng không? Giả tên Vũ Văn Dịch, thân cao 1,9m. Tướng Mạo nói như thế nào đây? Như ánh bình minh, ngược lại đại soái so với một cái, chủ yếu là trong nhà còn có tiền. Thế nhưng Lâm Bạch Dược nhìn thấy hắn liền không nhịn được khẹt miệng trồi lên ý cười. Vũ Văn Dịch áp bức tính chiều cao, tự mang để nữ tính si mê mặt mũi giá trị, người người hâm mộ gia đình điều kiện, liền ngay cả dòng họ cũng là cả nước chỉ có hơn 2 vạn người phục họ Vũ Văn. Nam chủ quân bá tổng tu tính, trên thực tế lại là cái người hiền lành, nước chảy vào đầu có chút trung nhị lớn đầu bỉ. Xin chào, Dị Ca, ta tiên Lâm Bạch Dược, Đông Giang địa phương nhỏ đến, sau đó có tâm. Cái này tiếng Dị Ca chọc vào Vũ Văn Dịch nửa nơi hắn không yêu thích khác, liền thích làm lão đại, thu tiểu đệ, trực tiếp từ trong túi lấy ra mới vừa xung giá trị thẻ ăn cơm, nói cho ngươi dùng, trong vòng nửa năm, bất luận đi nhà ăn muốn ăn cái gì, dịch ca bao hết. hai người khác, một cái tên là chu ngọc minh, sau này bị xóa minh, bị danh ngữ gọi chu du. hắn đến từ vùng phía tây vùng núi, gia cảnh bần hàn, từ nhỏ chịu khổ có thể nói hiện thực bản, sống sót, toàn dựa vào chính mình một hang không nhận mệnh vẻ quyết tâm gắng vượt qua, cũng thuận lợi thi đậu đại học tài chính. hắn là người tốt, dũng cảm mà lại cả người chính khí, kiếp trước bên trong lâm bạch dược đối với hắn rất thưởng thức, nhưng tính tình hơi hơi cực đoan thì lên đại học, cho hắn một loại nào đó hảo giác, tin chắc thế gian bất cứ chuyện gì, chỉ cần dựa vào chính mình đi đánh, liền có thể đạt được cuối cùng thành công, vì lẽ đó đặc biệt không ưa Vũ Văn Dịch tỷ có tiền liền xỉ nhục Lâm Bạch dược. Không sai, từ hắn góc độ, hoặc là nói từ đại đa số người góc độ, quân tử không ăn của An Xin, như vậy nắm tiền đè người mặt, tràn ngập nhục nhã ý vị. Đặc biệt là đối với Chu Ngọc Minh mà nói, hắn cái này 18 năm triệu đủ lắm rồi không tiền khổ, có thể càng ngày càng thống hận là do tiền tài mà sản sinh nhục nhã. Vũ Văn Dịch, ngươi cũng không hỏi một chút nhân gia Lâm Bạch dược thiếu tiền sao? Như vậy có thể hay không không lẽ phép Vũ Văn Dịch gãi gãi đầu, một điểm không hề tức giận, đặc biệt hàm hậu mỉm cười, nói: "Cũng đúng, Lâm Bạch Dược, ngươi thiếu tiền không?" Lâm Bạch Dược gật gù, cười nói: "Thiếu tiền, thế nhưng không thể trắng chiếm dịch ca tiền nghi. Như vậy đi, sau đó muốn là chúng ta phòng ngủ có người cầm hợp đồng, hoặc là có người bình ưu bình trước tiên, lại hoặc là có người nói chuyện bạn gái, uống rượu chúc mừng chuyện, đều giao cho dịch ca sắp xếp, có được hay không?" Vũ Văn Dịch không nắm tiền làm tiền, các bạn không để ý có tiền hay không, ngược lại không hắn có tiền. Chu Ngọc Minh không coi trọng tiền, nhưng cũng thật sự không lọt mắt Vũ Văn Dịch loại này dựa vào nhiều tiền huyễn phú chủ. Kỳ thực Chu Ngọc Minh hiểu lầm, Vũ Văn Dịch thật sự không là mê vũ, hắn chính là nao đường về có chút cùng người bình thường không giống nhau. Lâm Bạch Dược đề nghị, để Vũ Văn Dịch đem tiền tiêu vào dù sao có ý nghĩa địa phương, vừa có thể thỏa mãn hắn làm lão đại tâm nguyện, cũng có thể thúc tiến phòng ngủ trong lúc đó cảm tình, càng có thể thay cái càng nu hòa phương thức, để Chu Ngọc Minh tham gia đến tập thể trong hoạt động đến, không đến nỗi như tiếp trước như vậy, cùng Vũ Văn Dịch đái không tới một cái ấm bên trong, bị những người khác từ từ cô lập. Tốt, chú ý này được. Chu Ngọc Minh thấy Lâm Bạch Dược đối với Vũ Văn Dịch hành vi cũng không để ý, cũng phạm không được tiếp tục lắm miệng, hừ một tiếng chính mình ra ngoài đi ăn cơm. Vũ Văn Dịch hoàn toàn không đem Chu Ngọc Minh hỉ nộ để ở trong lòng, cao hứng ôm Lâm Bạch Dược vai, thân thiết nói, "Lâm Bạch Dược, ta anh em hợp cánh, chiều cao cũng gần như, ngày mai ta lại tìm mấy người, cùng nhau tổ cái đội bóng rổ, ngày sau quét ngang đại học tài chính, duy chúng ta độc tôn." "Đội bóng rổ? Ta tham gia." Nói chuyện chính là một người khác, gọi Dư Bang Ngạn, bởi vì cùng từ đàn cự phách Chu Bang Ngạn chủ tên, sau đó bi danh cứ gọi Dư Đại ra, tên cứ gọi tắt Dư Đại. Hàn Tịnh thân cao chỉ có 1.73, thuộc về 503 tầm thứ 2 đến người lùn, Vũ Văn Dịch từ chối, nói, "Dư Bang Ngạn Ta sợ ngươi không sợ tới cầu không? Ta có thể. Hả? Dư Bang Ngạn từ trong túi đeo lưng lấy ra cầu, nhanh nhẹn hàng ngay khí, nói: "Đi sân bóng thử xem, ta nếu có thể che rổ, cơm trưa ngươi xin mời." Hắn là người thông minh, trải qua ngắn ngủi ở chung, nhận ra được Vũ Văn Dịch nhất định sẽ trở thành phòng ngủ nhân vật tiêu điểm, Lâm Bạch dược nhiệt tình, để lộ ra áp sát dấu hiệu, nếu như hắn không tưởng tượng Chu Ngọc Minh như vậy, nhất định phải đến tích cực chủ động một ít. 503 phẩm 6 người, tiếp trước bên trong, Dư Bang Ngạn là nhất có lòng dạ cái kia một cái. Có lòng dạ, cũng không phải chuyện xấu. Vũ Văn Dịch con mắt tỏa sáng, nói: Ngươi muốn thật có thể che giấu, đừng nói bữa cơm này ta xin mời. Trong vòng nửa năm, nhà ăn cơm, ta bao. Sự thực chứng minh, dư bang ngạn quả thật có thể che giấu. hắn Kinh người nhảy đánh lực thêm vào cánh tay triển, thậm chí có thể quạt say gió. Ta có thể đi vào đại học tài chính, là dựa vào thể dục sở trường bỏ thêm 20 điểm. Dư bang ngạn lấy thực lực thuyết phục Vũ Văn Dịch, Vũ Văn Dịch cao hứng gõ tay, nói: Ta tiểu tiên phong có, Lâm Bạch Dược làm tổ chức hậu vệ, ta là trung phong, lại tìm một cái hậu vệ, một cái đại tiên phong, chúng ta điên châu. Lâm Bạch Dược cười bằng thẳng, nói: Dị ca. Ta sẽ không chơi bóng rổ. A. Không, sẽ không. Vũ Văn Dịch thân thể cơ bắp cơ, thật giống sát thực chưa từng hỏi Lâm Bạch Dược. Nhưng là, người cái này chiều cao, cái này hình thể, không chơi bóng rổ, bóng rổ đáp ứng không. Vẫn ngoài đến ăn cơm chưa xong, Lâm Bạch Dược vẫn là không hé miệng, hắn không có ý định lệ xung phong nhận việc Vũ Văn Dịch sư phụ, cũng không có ý định tiến vào đội bóng rổ làm thay thế bổ sung cùng Kiêm quản hậu cần, hắn là thật sự đối với bóng rổ không có hứng thú. Từ nhà ăn trở lại ký túc xá, Vũ Văn Dịch rốt cục tin tưởng Lâm Bạch Dược quyết tâm, từ bỏ du thuyết, cảm thấy sâu sắc bị thương dùng lời nói của hắn, đây là 3 tuổi năm ấy bị mụ mụ cướp đi đến miệng một bên kem sau, được qua nặng nhất một lần dương. lâm bạch dược một bên an ủi một bên đẩy cửa ra, nhìn thấy phòng ngủ mặt khác hai cái thành viên, một cái là một mét bảy phạm Hy bạch, đếm ngược thứ nhất lùn, sau đó bí danh bắt cháo, đến từ tỉnh tiên phủ phật hệ tiểu hỏa, một cái là một mét bảy, tám dương hải triều, được xưng nữ tẩm giám thị người, tư thế học đại sư, phim hành động biên ngoại người thứ ba kỳ lân tí chi chủ, mà lâm bạch dược đồng ý sưng hắn là đồng vương. chương bảy thú vị người, thú vị thanh xuân. xin chào, ta tên phạm huy bạch, ta là dương hải triều. Lâm Bạch Dược, các ngươi khỏe. Lần đầu gặp gỡ mặt khách khí, lê phép cùng nho nhã lê độ, báo trước hiểu biết sau khi đàn hồi sẽ trở nên càng trắng trợn không tiếc rẻ. Chu Ngọc Minh không biết đi đâu, ăn cơm đến hiện tại còn chưa có trở lại. Vũ Văn Dịch lôi kéo dư băng ngạn như quen thuộc xuyên phòng ngủ, nghĩ phải nhanh một chút kéo một nhánh đội bóng rổ. Phật hệ tiểu hỏa Phạm Huy Bạch chào hỏi liền nằm vật xuống ngủ trên giường cảm giác, hắn không phải không học quần, mà là đến giờ ăn cơm, đến giờ ngủ, kiên trì. Lâm Bạch Dược thu thập xong giường chiếu, đem hành lý phóng tới trong ngăn kéo, sau đó đi tới cánh cửa, nhìn đối diện nữ sinh ký túc xá nơi đó ở lại nhiều là đại học năm ba năm bốn học tỷ không sai chuối tây viên tám đống là một tòa duy nhất có thể chính đại quang minh xem nữ ký túc xá nam sinh lầu tuy rằng cách chị vân huyền bích cái chuối tây viên có thể lâm bạch dược bọn họ ở lầu 5, ba tiêu thụ cũng không thi nhân hình dung thượng tiếp bạch vân hạ huyền bích cái cao như vậy vừa lúc ở phạm vi tầm mắt bên trong bất quá đối với đại đa số người tới nói đây chỉ là trong mơ giải khát thỏa mãn trong lòng đối với nữ sinh ký túc xá ngóng trong cùng ảo tưởng hơn hai trăm khoảng cách đừng nói bóng người liền chỉ quỷ ảnh cũng không nhìn thấy cho tới vì sao nói đại đa số người đây bởi vì người sở dĩ khác nhau tại động vật ở chỗ một ít nhân loại biết sử dụng công cụ huynh đệ cho dương hải triều đột nhiên xuất hiện ở lâm bạch dược bên cạnh bình tĩnh lại thong dong đưa tới một cái quân dụng cấp bậc bộ số lớn ống nhòm ánh mắt nhìn thẳng phía trước dùng châm thấp giọng nói phát ra tiếp nối cảm thán đại học tài chính chủ cột phương tiện không được a chối tây viên mới dựng thành mấy năm nữ tấm tường vỏ ngoài đều bóc ra có đúng không vậy thật đúng là là không tốt lắm dáng vẻ cảm tạ ta liền không nhìn ta đối với kiến trúc học không có hứng thú lâm bạch dược cũng không tiếp ống nhòm bằng vào lịch duyệt của hắn cùng nhận thức cùng bang này mới từ ngột ngạt cuộc sống cấp ba giải thả ra ngây thơ bọn con trai không giống thêm vào hậu thế phát đạt internet văn hóa quá nhiều hình ảnh cùng video để thần bí lại chọc người mơ màng nữ sinh ký túc xá hoàn toàn đi xuống thần đàn trong tiểu thuyết đại hiệp sẽ vì tiền khó khăn nữ thần đám người cũng sẽ ăn uống ngủ nghỉ một số ở bên ngoài ngăn nắp xinh đẹp con gái ký túc xá dơ bẩn có thể cùng một số nam sinh ký túc xá cùng sánh vai nam nam nữ nữ này điểm chuyện thuần túy thuộc về khoảng cách sản sinh vẻ đẹp tiếp xúc gần quá ngược lại sẽ đánh mất rất nhiều điều tốt đẹp tưởng tượng không gian đương nhiên chủ yếu nhất chính là nhìn trộm là không đạo đức Dù là tám đống nam sinh hầu như đều nhìn trộm qua, dù là đối diện ký túc xá có các loại kiểu dáng cùng màu sắc rìem cửa sổ che chắn, dù là nữ sinh cũng sẽ chính đại quang minh nhìn trộm nam sinh ký túc xá. Nhưng cái này, tóm lại là không đạo đức. Lâm Bạch Dược không nói gì sát phong cảnh lời nói, ở lại một cái phòng ngủ là bạn cùng phòng, sau đó còn khả năng biến thành bằng hữu. Thế nhưng giữa bằng hữu giới hạn ở chỗ, tuyệt đối không nên đem ý nghĩ của ngươi áp đặt cho người khác. Thấy Lâm Bạch Dược cười đi ra, Dương Hải Triều quay đầu hỏi Phạm Huy Bạch, nói, Lão Phạm, ngươi có nhìn hay không? Phạm Hy Bạch Phật hệ, ngươi không gọi hắn, hắn có thể không nhìn, ngươi kêu hắn, hắn cũng có thể xem, liền từ trên giường bỏ lên, tiếp nhận ống nhỏm, miệng đột nhiên mở lớn, mẹ kiếp, rõ ràng như thế. 95 thứ 740 ống nhỏm, sưởng 3304, cao phong kín, phòng va phòng chấn động, trái phải mắt độc lập đối tiêu, bỏ thêm MC bôi tầng, còn có chắc cự ly chức năng, chất lượng khẳng định không thể chê. Dương Hải chiều không phải khoe khoang, mà là thân là quân mê, nhất định phải nghiêm cẩn hướng về Phạm Hy Bạch giải thích cái này khoản ống nhỏm vì sao rõ ràng như thế. Hơn nữa trong lòng hắn rõ ràng, người bình thường căn bản không biết sưởng 3304 lai lịch càng không biết xưởng 3304 sản cái này khoảng 95 thức đại biểu cấp bậc cùng ý nghĩa. Vậy căn bản không phải tiền nhiều tiền ít chuyện, mà là ngươi không có quan hệ, nên tiền cũng rất khó mua được. Nếu như hắn đổi loại thuyết pháp, 597 đi tới nhìn nhị ạ tiếp quản phòng ngự chủ quân, dùng chính là cái này khoản đống nhỏ, cái bọc kia so với hiệu quả có thể so với a rồi một đống lớn tham số càng muốn dựng xào thấy bóng. Nhưng Dương Hải Triều hèn mọn là rất hèn mọn, có thể rộng rãi cũng là thật sự rộng rãi, hắn kết bạn chỉ nhìn đối phương hèn mọn trình độ, về phần những thứ khác, xưa nay không tại hắn cân nhắc bên trong phạm vi. Hoặc là nói, hắn xem thường tại đàm luận gia đình Lâm Bạch dược kiếp trước bên trong cùng Phạm Hy Bạch mấy người không sai biệt lắm, đối với Dương Hải Triều những bảo bối này, mụ nhọt giá trị thực tế biết rất ít. Khi đó cái này khoản ống nhỏ không có đại quy mô chạy vào dân dụng thị trường, muốn nghe được cũng hỏi thăm không được. Sau đó tốt nghiệp đi làm, qua 2 năm, một lần vô tình, ở cá mắm nhìn thấy cùng khoản ống nhỏ, bán ra giá cả cao tới 2500 đồng, lúc này mới mang trong lòng nghi ngờ nghiên cứu một thoáng, nhất thời mở ra tân thế giới cửa lớn. Hồi tường năm 98, Dương Hải Triều là cỡ nào vở xèo lét. Những cái này không phải Dương Hải Triều tốiưu địa phương, tốiưu chính là ngoại trừ những thứ này không ai biết giá trị quân dụng ống nhỏm, hắn là thỏa thỏa điệu thi phạm 24 mươi ca hợp kim titan chuẩn 4 năm đại học đi xuống ăn mặc chi phí ở trong phòng ngủ thuộc về trung đẳng tiêu chuẩn không chu ngọc mình cùng lâm bạch dược như vậy bộ dạng cổ sở cũng không có vũ văn dịch như vậy xa hoa thậm chí ngay cả gia cảnh khá giả dư bang ngạn cũng so với không được cơ bản cùng gia đình bình thường phạm hy bạch làm chuẩn không có nghe hắn một lần đề cập tới bối cảnh trong nhà cũng không có một lần thấy hắn vận dụng qua học sinh tự thân năng lực ở ngoài trợ lực thi không được khá chính mình đi cầu lao sư kết quả vẫn là chuẩn thi lại hai lần mới thông qua đêm mưa đánh bài thua bị phạt tan mặc quần đuổi đi chuối tây viên lao nhanh kết quả đụng vào cùng học sinh vụn trộm hệ nào đó nữ giáo sư nhân ra hai đánh giám không có hắn bị lưu lại trường coi tội danh là có thương tích phong hóa Chào phúng không chính là như thế chào phúng tốt nghiệp đại học sau dương hải triều không có ở việt châu tìm tới công tác tiêu sái cùng mọi người nói biệt bảo là muốn đi thành thị khác lang bạt theo ven đường sang nghe đồn hắn cuối cùng ở madu một nhà hơi nhỏ trong xí nghiệp chuyển gạch lại sau đó liền không còn tin tức madu chính là thượng hải lão tắc này toàn chơi viết tắt địa danh tầng thứ không giống nhau vòng tròn không giống nhau lại đại học tốt tỉnh cũng sẽ ở giai cấp rõ ràng trong xã hội làm hao mòn rơi, cho đến từ lẫn nhau thế giới trong biến mất. Đây là cũng là chuyện bình thường kết cục. Rất nhiều bạn học cho rằng là Dương Hải Triều tầng thứ quá thấp, thật không tiện cùng các bạn học liên hệ. Sau khi tốt nghiệp trải qua sóng to gió lớn, lại may mắn đi tới chỗ Cao Lâm Bạch dược lại rõ ràng trong lòng. Không phải Dương Hải Triều tầng thứ thấp, mà là phần lớn người khả năng tiếp xúc không tới hắn tầng thứ. Bởi vì Lâm Bạch dược sau đó điều tra Dương Hải Triều, đó là hắn tại vụ tự do sau khi, lại có không nhỏ nhân mạch, nhớ tới cá mắm trên ống nhỏm sự kiện, đối với vị bạn học cũ này thần bí cực kỳ hiếu kỳ, trong bóng tối sai người hỏi thăm một chút nhân ra ở đâu là ở hơi nhỏ xí nghiệp chuyển gạch mà là ở Ma đô đứng hàng thứ 3 vị trí đầu thế lực bá chủ quốc sĩ bên trong qua thoải mái lắm Dương Hải triều nhìn như rất dễ nói chuyện lại lái đến lên chuyện cười cùng ai cũng có thể chơi đến một thối kỳ thực 4 năm đại học không có một người chân chính giao xuống hắn người bạn này lợi hại đồ chơi này tuyệt đối là bà bối Phạm Hi Bạch nhìn nhập thần nói có vị học tỷ nằm nhòi bên cửa sổ đảo cất mũi ta đi nàng nàng còn liếm liếm Lao Dương con gái không phải đặc biệt thanh nhã sao cái này cùng ta tưởng tượng không giống nhau a khả năng nhớ đi thế nào cũng phải tìm cái đồ vật đầm một phát Phật hệ thanh niên tam quan kịch liệt tái tạo. Lúc này Vũ Văn Dịch cùng Dư Bang Ngạn đẩy cửa đi vào. Vũ Văn Dịch hiếu kỳ nói: Các ngươi làm gì đây? Dương Hải Triều quay đầu nói: Nữ Tầm Tường vỏ ngoài bóc ra, ta cùng Phạm Hi Bạch chính nghiên cứu làm sao cho các nàng để ý kiến tu tu đây. Ngươi có nhìn hay không? Ta xem một chút. Vũ Văn Dịch từ Phạm Hi Bạch trong tay tiếp nhận ống nhọn, sợ hết hồn, nói: Cái này cái gì ngọn ý? Quá rõ ràng chứ. Đi theo trước mắt ta lắc lư không sai bị lắm. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái nào khối tường vỏ ngoài bóc ra. Ta biết một cái thúc thúc làm công trình, có thể miễn phí hỗ trợ cho tu bổ tu bổ ta cung cấp như thế châu ống nhỏ, là để ngươi thật sự xem tường vỏ ngoài bóc ra sao. Coi như nữ tầm cần tu bổ, vậy cũng tuyệt không là tu bổ tường vỏ ngoài. Dương Hải Triều cùng Phạm Hi Bạch đồng thời hơi ngẩn ngơ, sau đó liếc mắt nhìn nhau, cười to lên. Vũ Văn Dịch hàm hậu gãi đầu một cái, cũng theo cười lên, nói, "Ta nói nhầm chứ? Không, không có." Ha ha ha. Phạm Hi Bạch kiên kỵ Vũ Văn Dịch bộ mặt, chỉ là nín cười. Dương Hải Triều có thể không như vậy cẩn thận chặt chẽ, hắn trực tiếp cười ngã ở trên giường, ôm bụng gọi đau. Lâm Bạch rược bất đắc dĩ giải thích, "Bọn họ ở dùng ống nhỏ xem học tỷ, tưởng vỏ ngoài cái gì, chỉ là lấy cớ" Vũ Văn Dịch buồn tỉnh, đầy mặt ghét bỏ nói, xem nữ hải còn dùng ống nhõm. Chờ quân huấn kết thúc, ta mang bọn ngươi đi việt châu lớn nhất cờ tờ vở, yêu thích dạng gì con gái đều có, chính mình điểm, điểm mấy cái đều thành. Dương Hải triều tiếng cười im bặt đi, như là bị bóp lấy cuống họng con gà con. Chờ mình một cái vươn mình ngồi dậy, hai mắt sáng lên, hô, Dị ca, cờ tơ vở chơi vui không? Ta nghe tên đã lâu, khổ nỗi không tiện, bình thường đi. Vũ Văn Dịch cao mày nói, đồ vật tan không ngon, hát ồn ào quá mức, ta đi hai lần liền lười lại đi. Ca, ta là hỏi ngươi ăn cơm cùng hát chuyện sao? Không phải. Cái kia, liền cái kia mà. Cái nào? Vũ Văn Dịch không vui nói, Dương Hải Triều lớn lời nói nam nhân đừng ngớ đúng. Lâm Bạch dược lại lần nữa phía dịch, nói, lão Dương là muốn nghe được đổi trời con gái. Hả? Con gái a? Khỏi nói. Vũ Văn Dịch như là đổi con rồi tựa như phất tay một cái, nói, không ham muốn tốt ngồi, hát hai câu liền động tay động chân, bị ta mắng còn chết tiệt khóc, phiền người chết. Dương Hải Triều ước ao nước miếng sắp chảy ra, nói, đừng chờ quân hắn kết thúc, đêm nay chúng ta liền đi thôi. Đêm nay không được. Dự Bang Ngạn tiếp nhận nói, nói, đạo viên buổi sáng thông báo qua. Hôm nay 8 giờ tối cả lớp mở hội. Mở hội làm gì? Dương Hải Triều còn thật không biết chuyện này. Lâm Bạch Dược vừa tới, càng thêm không biết. Nói là sắp xếp quân huấn chuyện. Không phải một tuần lễ sau quân huấn sao? Trước đây đại học tài chính khai giảng sau, một tuần thời gian đối với tân sinh tiến hành nhập học giáo dục, lại quân huấn cả một tháng. Sau đó chính thức lên lớp. Sửa lại. Năm nay không phải trường Giang Lưu Vực phát hồng thủy sao? Việt Châu bộ đội quan binh đều điều đi chống lũ, đánh không ra quá nhiều nhân thủ cho các đại học. Phía trên yêu cầu phân từng nhóm tiến hành. Chúng ta cùng đại học To Hoài, viện công nghệ To Hoài các loại bảy trường đại học là nhóm đầu tiên. Ngày mai sẽ hấn, chỉ huấn 2 tuần lễ thời gian. Nếu tác viết tất ta dịch ra sai thì bảo sửa lại nhé. Dư Bang Ngạn tin tức linh thông nhất. Hắn cũng thích các bạn, nhưng cùng Vũ Văn Dịch cái kia loại phương thức không giống. Hắn càng nhiều chính là dùng não, mang tính lựa chọn giao hữu, từ không đến có, tinh chuẩn bồi dưỡng nhân mạch. 4 năm đại học, Vũ Văn Dịch phụ trách dùng tiền, Dư Bang Ngạn phụ trách ngoại liên, Dương Hải Triều phụ trách sinh động bầu không khí, Phạm Hi Bạch phụ trách nước chảy bèo trôi, Chu Ngọc Minh không học quần, tình cờ tham gia tập thể hoạt động, đại đa số lúc đều là cô lang. Mà trước một đời lâm bạch dược, tuy rằng bỏ ra quá nhiều thời gian ở làm việc ngoài giờ trên không có cơ hội tham dự quá nhiều tụ hội hoạt động nhưng cùng mọi người quan hệ nơi coi như không tệ ít nhất không Trung Ngọc Minh như vậy thảm. bởi vì tính cách của hắn không có gì lớn thiếu hụt chỉ là bị sinh hoạt liên lụy cái tia sợi đánh tỉnh cùng đàm đường để các bạn cùng phòng rất bội phục ở chung tự nhiên vẫn được sau đó gây dựng sự nghiệp Vũ Văn Dịch cùng Dư Bang Ngạn cũng giúp không ít bận rộn mọi người thỉnh thoảng tụ cái hội cuối cùng cũng coi như đại học không ngừng công nhận thức thức những người bạn ấy chỉ quân vấn hai tuần lễ Dương Hải Chiêu khó nén thất vọng bốn ngượng lớn xiên trên giường nằm thì ủ rũ nói trời vong ta vậy Lâm Bạch Dược cười nói Lão Dương tất cả mọi người đều ngóng trong quân huấn có thể ngắn mấy ngày nguyên ngược thao tác đây là dự định tự tuyệt tại nhân dân ho ta không phải nghĩ thừa dịp quân huấn cơ hội cùng trong lớp nữ sinh xây dựng lên vĩnh không tiêu diệt chiến hữu tình sao hai tuần lễ đủ làm gì ta người này không sợ dài liền sợ ngắn không sợ kéo dài liền sợ lời còn chưa dứt nghe được trên lầu chen lang một tiếng như là cái bản đệ lâm thanh theo có người tức giận mắng từ cửa sổ miệng vươn qua lục thanh vu cũng là người dám miệng nói có biết hay không đó là chúng ta đường ca bạn tốt trương bảy mươi thi nhiều như chó ngay sau đó lại là vài tiếng quát mắng Nghe động tính huyên náo không nhỏ. Vũ Văn Dịch Dịcha phát ra một tiếng khinh bị cười gần, nói, còn cho là cấp 3 đây, đại học cũng dám đánh giá, nghĩ bị khai trừ chứ, chứ? Dương Hải Chiêu hỏi, phía trên là cái nào hệ ký túc xá? Luật học. Vạn Sự Thông Dư Bang Ngạn bắt đầu bắt quái, nói, năm nay luật học viện đến một cái rất đẹp đẽ tân sinh, gọi Lục Thanh vu. Tiếp đón người mới ngày thứ nhất, các hệ phụ trách tiếp đón người mới học trưởng đều chạy đến luật học viện địa bàn xem cho vui, theo nói đi cũng phải nói lại sau toàn bộ mất ăn mất ngủ. Còn có việc này. Dương Hải Chiêu là ngày thứ 2 đưa tin, không đụng tới cái này cảnh tượng hành tráng, nói thật sự có đẹp đẽ như vậy. Luật học nữ sinh ký túc xá ở lầu số mấy? Dư Bang Ngạn cười nói, ngược lại không phải chúng ta đối diện nhà này. Dương Hải Triều xoa xoa ống nhỏm, than thở, "Ai, muốn thấy mỹ nhân mà không được hề, ta muốn bảo bối này để làm gì?" Lâm Bạch rượt suýt chút nữa nổ nước bọt, "Lấy ngươi loại này thấy mỹ nhân phong thức, phòng trưng mỹ nhân biết rồi, sẽ để ngươi đại bảo bối tiểu bảo bối cùng nhau không thể dùng." Vũ Văn Dực nói, "Đều cùng chưa từng thấy nữ nhân tựa như, còn không là một cái muối hai con mắt. Bộ mặt tổng cộng 5 cái bộ phận, sắp xếp tổ hợp mới có vài loại. Nếu ta nói, lại xinh đẹp có thể đẹp đẽ đi nơi nào?" Còn không bằng chơi bóng rồi đây. Cái này phần cuối liền rất linh tính. Dư Bang ngạn nói, ca, Lục Thanh vu khả năng không giống nhau, ta đi nghe qua, nàng chính là tỉnh Lũng Nguyên huyện Mễ Chi người." Huyện Mễ Chi nhưng là được xưng mỹ nhân huyện, cùng Đông Giang đặt ngang hàng, từ xưa tới nay đều là sản xuất nhiều mỹ nữ địa phương tốt. Điều thiền đều biết đi, có một thuyết pháp điều thiền chính là Mễ Chi người." Dương Hải chiều nói, "Nói tới điều thiền, ngày hôm qua ta đến đưa tin thời điểm, tiếp ta cái kia học trưởng nói Khoác Đại học Tài chính những khác không sánh bằng Đại học Tô Hoài, có thể mỹ nữ số lượng cùng chất lượng tuyệt đối xa xa dẫn trước." Lâm Bạch dược cho hắn bưng cái ngân, nói, mười bước bên trong tất có cỏ thơm. Cái kia không gọi mười bước bên trong tất có cỏ thơm, mà là biên thành một cái vẻ thuận miệng. Phạm Hi Bạch nghi ngờ nói, vẻ thuận miệng, cái này còn có thể có vẻ thuận miệng. Dương Hải Triều khinh bị nói, không văn hóa hạn chế trí tưởng tượng của người không phải. Hắn cùng Phạm Hi Bạch lăn lộn quen, biết mở điểm chuyện cười đối phương sẽ không để ý, ngài nghe rõ, tây thi nhiều như chó, điêu thiền khắp nơi đi, muốn nhìn chiêu quân không ra nhét, ngọc hoàn còn xếp hạng chó phía sau. Phạm Hi Bạch khen, Châu A, cảm tình cổ đại tứ đại mỹ nữ, ở chúng ta đại học tài chính liền làm cái nha hoàn cũng không xứng. Đó là Đại học Tài chính A, nhưng là mỹ nữ đại danh tử. Dương Hải Triều nói, học trường lòng tốt căn dặn ta, nhất định phải nói chuyện nhiều mấy nữ bằng hữu, tuyệt đối đừng học hắn, bảo vệ sơn chân ăn bánh cao lương, kết quả làm 2 năm hòa thượng, tay trái cái kén so với nữ tẩm rèm cửa sổ còn dày hơn. Dư Bang Ngạn nói, tay trái? Mọi người không đều là tay phải sao? Bang Ngạn đồng chí, ta đây đến phê bình phê bình ngươi, liền không thể đồng ý khen người ta thuận tay trái cũng giải trí giải trí. Dư Bang Ngạn cười to, chắp tay đầu hàng, nói, sai lầm của ta, sai lầm của ta. Như vậy đi, buổi tối ta mời khách Huynh đệ mấy cái đi số 6 ngoài cửa lão Dương ký, chúng ta ăn chân giò lẫn cơm. Người thông minh đã bắt đầu nỗ lực hòa vào mới hoàn cảnh, kết bạn bạn mới. Mà người quật Cường, tỷ như Chu Ngọc Minh, hiện tại còn không thấy tâm hơi. Đại học là thăng ngà, cũng là một cái chảo nhộn lớn, bên trong bày đặt đủ loại thuốc màu. Có mấy người giỏi về quy hoạch, từ thứ nhất bút liền có thể phát họa ra sau đó đại khái đường viện, khảo nghiệm, thi công, xuất ngoại, có việc làm, sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Có chút giỏi về học tập, lúc mới tới hồ đồ ngu ngốc, sau đó lại cấp tốc trưởng thành, đợi đến tốt nghiệp, thậm chí so với những kia từ bắt đầu liên quy hoạch người càng tốt mà có chút rậm chân tại chỗ, có chút tự cho là thanh cao, có chút mê muội mất cả ý chí, kết quả đều có thể tưởng tượng được. Như 5036 người, Vũ Văn Dịch ra thế tốt, sinh ra ngay khi người khác đi ngủ, nỗ không nỗ lực, ý nghĩa không lớn, nhưng hắn không thế nào trốn học, 4 năm đại học không treo qua một lần qua. Dương Hải chiều khả năng không quá nhiều tiền, nhưng hẳn là có thế. Hắn cùng Vũ Văn Dịch không giống nhau, thuộc về hoàn toàn không nỗ lực, đại học chỉ do chúng trạng, nhưng sau khi tốt nghiệp qua cũng rất tốt. Dư Bang ngạn là người bình thường, nhưng hắn là người bình thường bên trong người thông minh biết nhất định phải trả giá càng nhiều mới có thể được đến càng nhiều, vì lẽ đó vừa vào đại học, liền trở nên rất tích cực, cũng rất chủ động. Sau đó, quả nhiên như hắn nguyện, thành công thực hiện giai tầng tăng lên đến. Mà Phạm Hi Bạch, trong đại học nước chạy bèo trôi, sau khi tốt nghiệp tùy ngộ Nhi An, tháng ngày qua gặp gần chắc trở, kết hôn ly hôn, tầm thường, nhân sinh một chút nhìn đến đầu. Cho tới trung Ngọc Minh, khảo nghiệm sau tìm cái hai bạn làm lão sư, lại không chịu được một số quy tắc ngầm, lại tính khí ngay thẳng, đắc tội rồi lãnh đạo, trước sau bình không lên phó giáo sư, lấy sau cùng dao đem lãnh đạo chọc vào, lang đang vào trại giam. Hắn là người tốt. Lâm Bạch Dược vẫn cho là như vậy, nhưng tính cách quyết định vận mệnh chính mình không thay đổi, chỉ có thể đối mặt lạnh lẽo hiện thực. Bất quá, cái này đều là đời trước kết cục, Lâm Bạch Dược từ đầu đã tới, đã ảnh hưởng rất nhiều người vận mệnh, trong phòng ngủ những thứ này người, ai lại biết sẽ trở nên thế nào đây. Vũ Văn Dịch không quan tâm ai mời khách, cùng tiền có quan hệ chuyện, hắn đều không thèm để ý. Ngươi muốn mời, ngươi xin mời, chân giò lợn cơm lại không đáng giá mấy đồng tiền. Chờ không ai muốn mời thời điểm, vậy thì ta xin mời, khẳng định cao cấp mạnh mẽ thượng đẳng cấp, để các anh em ăn ngon uống đã. Hắn cái này sẽ quan tâm chính là, cái gì tay trái tay phải cái gì thuận tay trái giải trí, các ngươi mỗi ngày nói cái gì đó, ta làm sao nghe không hiểu. Vũ Văn Dịch rất không cao hứng, cảm thấy thông minh chịu đến xỉ nhục. Có thể thi đậu đại học tài chính, thông minh tuyệt đối không thành vấn đề, có vấn đề kỳ thực là tình thương. Lần này Lâm Bạch Dược không giải thích cho hắn, mà là quay đầu cho Dư Bang Ngạn cổ động, nói, tốt, lao dương ký chân giò lợn cơm xương tên năn rất ngon, chỉ là để Dư Đại ngươi tiêu pha. Dư Đại, ngươi làm gì gọi hắn Dư Đại? Hắn nào có ta lớn. Dương Hải Triệu ngồi ở ghế trên, kha kha cười, không biết xấu hổ tách ra chân. Người này hèn mọn kinh là từ lúc sinh ra đã mang theo loại kia, không phân trường hợp, không phân đối tượng, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu tỏa ra hèn mọn khí tức. Dư Bang Ngạn hiển nhiên còn không thích đứng Dương Hải chiều phong cách, lấy hắn tinh xảo đặc sắc, cũng bị nẹn đến suýt chút nữa ngẹt tờ. Lần này Vũ Văn Dịch hiếm thấy nghe hiểu, xem trò vui không ngại chuyện lớn, cười ha ha, nói, Bang Ngạn, cái này không thể nhịn. Đến đây đi, thoát, xoa so một lần. Dư Bang Ngạn cười từ chối, nói, không được, không được. Thấy hắn không chịu, Vũ Văn Dịch hỏi Lâm Bạch Dược, nói, Bạch Dược, ngươi sao biết bọn họ ai lớn? Lâm Bạch Dược nhìn để tài bị hoàn toàn mang đi trịnh hắn cũng đối với dương hải triều không nói gì, cười khổ giải thích dư đại lai lịch, tương đương với sớm đem mấy tháng sau mới sẽ lấy biệt hiệu cho lấy trộm. kết quả mọi người nghe xong đều cảm thấy tốt, liền dư bang ngạn thuận lợi biến thành dư đại. ta đây, bạch dược cho ta cũng lên một cái. dương hải triều nói. đúng vậy, rứt khoát chúng ta đều làm cái biệt hiệu, gọi dậy đến thân thiết. vũ văn dịch đến rồi hứng thú, nói, bạch dược ngươi lên cho ta cái ba khí. còn có ta, phạm nghi bạch theo chào lưu. hải triều hiểu nhiều lắm, ta cảm thấy liền gọi đồng vương. Dịch ca họ Vũ Văn, Vũ Văn nhưng là bắt chu hoàng tộc, nhưng một cái phòng ngủ chứa không được hai cái vương, liền dứt khoát gọi Thái úy, Vũ Văn Thái úy, bá khí không. Dương Hải Triều đọc thầm hai câu đồng vương, vỗ tay nói, "Tốt, ta yêu thích, sau đó liền cứ gọi ta đồng vương." Hắn không biết chính là, đời trước hắn biệt hiệu gọi Lãng ca, Hải Triều mãnh liệt, tự nhiên đủ sóng. Hiện tại từ Lãng ca biến thành đồng vương, cũng không biết nên vui mừng, vẫn là bí thương. "Vũ Văn Thái úy." "Thái úy." Bạch Dược, ngươi thi đại học ngữ văn thi bao nhiêu phần?" "Không cao, 133." "Ta tạo." "Thật hay dạ." "133." phóng tới cả nước cũng là điểm cao đoạn a vậy ngươi không đi thanh bắc không đi đại học tô hoài đến đại học tài chính làm gì lâm bạch dược khẽ mỉm cười nói tiếng anh thi vô cùng thê thảm lựa chọn dựa vào khẩu quyết ba dài một ngắn tuyển ngắn nhất ba ngắn một dài tuyển dài nhất hai dài hai ngắn liền tuyển b trên lệch không đồng đều liền tuyển d viết văn toàn sao xem để còn hy vọng xa vời thanh bắc có thể đến đại học tài chính sợ là đời trước cứu vớt giải ngân hà cái này vẫn chất áp xuất khẩu thanh trương vũ văn dịch vỗ vỗ tay nói hôm nay cái lên mọi người đều nhớ ký a ta gọi thái úi phạm hi bạch vội hỏi ta đây Ngươi a, Phạm Hy Bạch, đổ tới đọc, chính là bát cháo trắng, Bạch Hy Phạ. Lấy biệt hiệu tuần hoàn đơn giản nguyên tắc, xóa trắng, gọi yểm cơm, Hy Phạ, đi. Còn có Chu Ngọc Minh, xóa minh, gọi Chu Du tốt. Một cái dư đại, một cái thái quý, một cái đồng vương, một cái Chu Du, khí thế kia, cái này tài hoa, đến chính mình, thành Hy Phạ, đối thành người khác khẳng định không đồng ý. Có thể Phạm Hy Bạch Phật hệ, hắn lật gù, nói, Hy Phạ tốt, ai sáng sớm cũng không thể rời bỏ Hy Phạ, rất có cảm giác tổn đại. Ngươi đây, Bạch dược ngươi biệt hiệu đây. Dư Bang ngạn hỏi, ta cấp ba biệt hiệu gọi Lao Ưu. Giải quyết biệt hiệu, lẫn nhau trong lúc đó cảm giác lập tức phát sinh chất bay vọt, bởi vì biệt hiệu là kéo vào lẫn nhau cảm giác khoảng cách phương thức tốt nhất cũng là phòng ngủ lực liên kết sản sinh chất xúc tác cùng định hải thần trơm. Ta đi lên mặt nhìn, cái này sẽ yên tĩnh, phòng trường làm ở mỹ song. Dư bang ngạn lên lầu mười mấy phút, lại trở về lúc đầy mặt tháng phục, cùng mọi người nói, đoán xem sao dọn. Phim thần tượng nội dung vợ da. Nói nhanh lên. Dương Hải triều đối với có liên quan với mỹ nữ cô sự đều đặc biệt cảm thấy hứng thú. Công thương quản lý học viện sinh viên đại học năm nhất đường dẫn cùng luật học viện sinh viên đại học năm nhất lục thanh vu là thanh mai trúc mã lớn lên bà tốt nghe nói hắn lần này vì theo đuổi Lục Thanh Vu từ bỏ suất ngoại tiến vào Hạ Văn Học Viện Thương mại đào tạo sâu cơ hội Hạ mình đến trường học chúng ta đọc quản lý luật học hệ cái kia hai cái sát ra liền ta trên đầu túc xá này 603 phòng trừng bị Lục Thanh Vu cho mệnh hoặc ý dâm hai câu bị đối diện công thương hệ phòng ngủ đường giật bằng hưu vừa vặn nghe được trực tiếp tiêu 6 người ngăn ở trên giường cầm dép lê đánh mặt như thế kinh bạo Dương Hải triều quan tâm điểm ở đường giật còn cái kia hai màu da bị đánh liền bị đánh đi đối với sắc đẹp có ý nghĩa có thể nam nhân mà đều lý giải thế nhưng ngươi đừng bị người phát hiện a thật bị phát hiện Không tin sợ ngươi liền đánh nhau, đánh không lại liền bị đánh, không có gì dễ bản. Đường giật có thể đi vào học viện thương mại, đây cũng là thật học bá. Học bá, là ba bá. Dư ba ngạn thấp giọng nói, biết đường giật lai like lịch sao. Thật giống là tập đoàn Long Việt lão tổng con trai. Dương Hải Triều ngạc nhiên, nói, rất có lai like lịch sao. Vũ Văn Dịch hiếm thấy đứng đắn, thận trọng gật gù, nói, tập đoàn Long Việt. Vậy thì thật là có lai like lịch lớn.